ảo cảnh bên trong ngụy cao dương cũng bước trước mười mấy sư huynh sư đệ gõ chân cũng bị giang thủ kích thích thổ huyết thì ảo cảnh ở ngoài định trong sét gốc vô số người nhìn kỹ chớm mắt nhìn giang thủ lại một lần vượt lại thành công hơn nữa lần này là trực tiếp giết vào người thứ ba thậm chí còn có lập tức liền muốn bể mất người thứ hai đàm tùng xu thế toàn bộ thung lũng mới lại là sôi trào khắp trốn trên đài cao đồng dạng là từng cái từng cái chớm mắt ngoác mồm khuôn mặt một vị phong trưởng lão bị tình cảnh này lại kích thích muốn bắt lúc nào ở dưới cầm nơi sở tới sở lui đều lại không sở tới một cái chồng nhún mới cũng tan vỡ khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự cho rằng Giang Thủ đã sẽ không mang đến cho hắn cái gì tân kinh ngạc chấn kinh rồi, có thể hiện tại hắn rồi lại bị Giang Thủ khiếp sợ dục tiên dục tử, thậm chí đều có chút mơ hồ không rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 80. Toàn Tông đệ nhị. Lại là hơn một canh giờ thoáng một cái đã qua. Ba năm một lần Toàn Tông thi đấu chính thức hạ màn kết thúc. Làm Định Sơn cốc huyễn sát trận trên trận bản từng trận lực thoải mái. Hơn 400 còn ở trong trận các đệ tử cũng rồn rập xuất trận. Đương nhiên, loại này xuất trận chỉ là bọn hắn đầu vào trong trận linh hồn lược huyễn ảnh xuất trận. Có điều chúng đệ tử suốt trận sau, ở huyện sát trận trên trận bán không bài vị vân tường vẫn vẫn còn, mà bài vị vân trên tường biểu lộ ra toàn tông xếp hạng vẫn để cho vô số người xem si ngốc ngơ ngác, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Người thứ nhất, Lục Hà Phong Trung Ngư, điểm 325.789. Người thứ hai, Phiêu Tuyết Phong Giang Thủ, điểm 245.718. Người thứ ba, Vân Ba Phong Đàm Tùng, điểm 239.819. Người thứ bốn, Lục Hà Phong ngụy Cao Dương, điểm 238.120. Thi đấu kết thúc, cuối cùng hai canh giờ bên trong Trung Ngư chỉ săn 7, điểm đàm tùng là hơn tám ngàn so với chu ngư còn nhiều chính là ngụy cao dương tích lũy cũng cùng chu ngư gần như chỉ từ một điểm này liền có thể thấy được đàm tùng cùng ngụy cao dương ở cuối cùng thời gian trong có điên cuồng cỡ nào không phải vậy bọn hắn làm sao có khả năng truy bình chu ngư săn giết hiệu suất nhưng loại này điên cuồng ở giang thủ cái này quái vật trước mặt nhưng làm đạm phai mở cuối cùng hai canh giờ giang thủ đầy đủ săn giết hơn 14,000 điểm không hề tranh luận đem đàm ngụy hai người càng suy càng xa thành toàn tông đệ nhị đệ tử vì lẽ đó ở trong đảo trận đông đảo đệ tử sau khi ra ngoài toàn bộ định sơn cốc vẫn là hoàn toàn tích mịch Không ngừng khán đài phụ cận mấy ngàn ngoại môn đệ tử hoàn toàn tĩnh mịch, trên đài cao hơn 10 trưởng lão tông chủ cũng là ngơ ngác tỉnh tỉnh, dù cho đồng dạng là từ trong ảo trận đi ra mấy trăm nội môn đệ tử, cũng đều là si ngốc nghiêm đốc, tầm mắt mọi người đều lặng yên không một tiếng động chuyển đến một bóng người trên người, chỉ là chết nhìn trọng trọng, không còn gì khác phản ứng. Năm rồi thi đấu nếu là mới vừa kết thúc thì, cơ bản đều là xôi chào khắp trốn hoan hô hoặc là chúc mừng chúc mừng loại hình tiếng vang, năm rồi bên trong chu ngư loại này tồn tại cũng đều là vô số người kính nể ngưỡng nhìn bỏ tiêu, có thể năm nay thi đấu, chính là chu ngư cũng ở một cái nào đó quái vật làm nổi bật dưới ảm đạm phai mờ. Căn bản không ai lưu ý đến sự tồn tại của hắn tự. La, Chu sư huynh là hoàn toàn xứng đáng toàn tông người số 1, coi như là giang thủ cái này quái vật ở trước mặt hắn cũng còn kém 80000 điểm, đây chính là thực lực chứng minh. Có thể giang thủ mới bao lớn? 18 tuổi thiếu niên mà thôi, Chu sư huynh đã gần 30 tuổi, giang thủ là thông linh 3 tầng, Chu Ngư là thông linh 7 tầng. Nếu dựa theo tu vi tính toán, Chu Ngư tu vi đầy đủ là giang thủ 81 lần khoảng cách. Giang thủ, ngươi tới đây một chút. Gắt gao yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu, trên đài cao một bóng người mới đột nhiên đứng lên, cười nhìn về phía uyên sắt trận trận bàn, là Đỗ Thái Vũ. Theo Đỗ Thanh Vũ, các trưởng lão khác môn cũng rồn dập đứng dậy, đều là đối với Giang Thủ mắt lộ ra mỉm cười, xem ra rất hòa thuận. Có điều nụ cười như thế giới cái kia sâu sắc nghi hoặc cũng khó mà tin nổi vân vân tự cũng không thể nghi ngờ nói rõ Đỗ Thanh Vũ để Giang Thủ trên đài cao là có ý gì. Tiếng cười dưới Giang Thủ đúng là rất bình tĩnh đứng dậy, đạp bước đi xuống trận bàn, hướng đi đài cao. Có điều ngay ở Giang Thủ sắp đến đài cao thì phía sau nhưng xòe xòe xòe đột đến mấy bóng người, chính là Trung Ngư, Ngụy Cao Dương, Đản Tùng. Giang sư đệ, ta cùng ngươi đồng thời đi. Đúng đấy, còn không chúc mừng Giang sư đệ đây, toàn tông thứ hai thực sự là anh hùng xuất thiếu niên à. Chu ngư mấy người đến Giang Thủ bên cạnh người sau, cũng là mỗi cái một mặt quỷ dị không tên cười nhẹ, còn có Mị Cao Dương thê bạch mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói nhỏ một tiếng, thật không biết hắn là ở chúc mừng, hay vẫn là vội vã muốn cầu chứng cái gì. Ba người cũng chỉ có không bị Giang Thủ bể mất Chu ngư nụ cười có vẻ ôn hòa chút, cái khác hai cái thực sự là đặc sắc không có cách nào hình dung. Như vậy một màn Giang Thủ cũng không có kinh ngạc, hắn không phải người ngu, ở hắn không chém làm toàn tông ba vị trí đầu mà nỗ lực, lần lượt bể mất từng cái từng cái, xong hệ sáu tầng, xong hệ nửa bước bảy tầng các sư huynh xếp hạng sau. Giang Thủ cũng đã biết chỉ cần hắn rời đi, hảo cảnh tất nhiên hội đưa tới những người khác nghi vấn hỏi ý. Điểm này hắn cũng sớm có chủ ý nên ứng đối ra sao. Vì lẽ đó cũng chỉ là đối với Chu Ngư cùng Ngụy Cao Dương chờ bình tĩnh cởi cận. Giang Thủ ngay lập tức nhảy lên đài cao. Trên đài cao, Đỗ Thanh Vũ còn có hành phụ Trần mấy người cũng cũng không có ngăn cản Chu Ngư mấy cái lên này. Này dù sao đều là đời tiếp theo tông chủ người thừa kế. Ở các trưởng lão nơi này và những đệ tử khác cũng có tuyệt nhiên không giống địa vị. Cũng là Giang Thủ mới vừa ở đài cao đứng lại, cái khác mười người liền dồn dập bên trái hữu làm thành một vòng, đem Giang Thủ vây quanh ở ngay chính giữa. Đồng thời còn có người điều khiển một ít chất lực, để đài cao ở ngoài từ từ bay lên một tầng linh khí quăng thuẫn, những này quang thuẫn thậm chí còn cách trở tầm mắt. Giang thủ, ngươi, ngươi đến cùng làm thế nào đến? Đài cao triệt để thành một toàn đồng kín ơi, một đám trưởng lao mới ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó liền do đỗ thanh vũ ho nhẹ một tiếng đã mở miệng, có điều nhìn ra được vị này đỗ trưởng lao ở ho nhẹ bên trong, gò má khỏe môi đều vẫn ở co giận mỹ mắt cũng đang cuộn loạn. Hắn coi như cũng có chút bắt đầu xem trọng giang thủ nhưng hắn ban đầu mong muốn, Giang thủ có thể vào lần này thi đấu bên trong trở thành phiêu tuyết phong ngoại môn một chấp sự, ba năm sau tấn thăng nữa nội môn, đây chính là hắn chờ mong. Tiểu tử này không ngừng ung dung lên cấp nội môn, càng còn ở bên trong môn thi đấu bên trong đạt được toàn tông đệ nhị thành tích. Liên nguy cao dương những này, nắm giữ đại sư cấp võ kỹ, song hệ nửa bước bảy tầng tồn tại đều bị hắn đè xuống. Thành tích như vậy thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, khiếp sợ cũng làm cho Đỗ Thanh Vũ cảm thấy không chân thực, kinh hoàng. Ngươi điểm phần lớn đều là 50, 100 kiều, chỉ có một lần nhảy 1000, cũng chính là ngươi tại quá khứ một ngày một đêm bên trong giết một song hệ 6 tầng khối lỗi, cái khác tất cả đều là 5 tầng, 4 tầng hoặc là càng thấp hơn, ngươi có thể chém giết 4, 5 trọng khối lỗi rất bình thường, tình cơ dựa vào địa lợi hoàn cảnh tha chết một 6 tầng cũng không phải không thể, nhưng ngươi làm sao có khả năng vẫn duy trì loại kia hiệu suất? Hơn nữa rất nhiều thứ, ngươi một lần liền có thể đánh giết hơn 10 năm tầng khối lỗi, nhiều như vậy năm tầng khối lỗi tụ hợp nổi đến, tất cả đều hẳn không sợ chết, ngươi nhưng mỗi lần đều có thể lấy bén nhọn nhất hiệu suất đánh giết, tựa hồ còn không làm sao bị thương, ngươi làm thế nào đến? Mí mắt kinh hoàng bên trong Đỗ Thanh Vũ cũng mở miệng lần nữa, rất quỷ dị nhìn chằm chằm Giang tụ không ngừng đánh giá. Không chỉ là Đỗ Thanh Vũ, cái khác 15 người đồng dạng là lòng tràn đầy quỷ dị quan tâm, mỗi người trong mắt đều lấp lóe gần đây tự phát điên hiếu kỳ, mà đối mặt mọi người nghi hoặc cùng nghi vấn, Giang Thủ nhưng bình tĩnh hướng về Đỗ Thanh Vũ thi lễ một cái, mới cười nói, kỳ thực ta là dựa vào Tật Phong Quyền võ ý chém giết, ta Tật Phong Quyền đã không chế đến thần cấp, lĩnh ngộ võ ý, võ ý vừa ra có thể chấn áp thiên địa linh khí, mà vận chuyển võ ý thì ta sức khôi phục cũng hội gia tăng thật lớn, vì lẽ đó so với những người khác hiệu suất càng cao hơn, thần cấp khống chế võ ý Giang Thủ cũng không ngại bại lộ, dù sao này không có gì. Toàn bộ Lai quốc vẫn có một đống người có thể nắm giữ võ ý, nói không chắc lăng Nhai Châu đều có, không cần thiết vẫn giấu, giấu giềm, giếm. Mà một phong hệ võ giả đang sử dụng phong hệ võ ý thì, bởi vì có thể hiệu lệnh chấn áp thiên địa linh khí, hắn ở nằm trong loại trạng thái này, sức khôi phục kéo dài lực sát thực muốn so với bình thường võ giả cường lớn hơn nhiều. đương nhiên, loại kia mạnh mẽ và Giang Thủ bất tử chi thân so ra liền hoàn toàn không khả năng so sánh. Có điều Giang Thủ có thể kết luận những người này đối với võ ý nhiều nhất lời truyền miệng, không thể có thám thiết hiểu rõ, vì lẽ đó đem hết thảy đều đẩy lên võ ý. Trên nên có thể qua hải, nhưng câu nói này sau bản đều là hết sức chăm chú nhìn trầm trầm giang thủ 16 cái đại nhân vật nhưng dồn dập hơi ngưng lại tất cả đều lại tròn váng, thậm chí suýt chút nữa không bị doa phong võ ý thần cấp khống chế võ kỹ được rồi thần cấp võ kỹ lực dung động là vượt xa giang thủ lấy 3 tầng tu vi trực giết vào toàn tông người thứ hai ở đoàn người đều sắp phát điên bên trong giang thủ mới thân thể loáng một cái đánh ra một thức linh phong long lánh tất phong quyền vừa ra trên đài cao phong hệ linh khí bị chấn áp tất cả đều trong một ý nghĩa có thể bị giang thủ không chế những người khác muốn truyền muốn triển khai phong hệ võ kỹ nhất định phải cả kinh giang thủ đồng ý hoặc là bạo lực đánh vỡ này chấn áp mà hệ khắc linh khí càng bị gió hệ linh khí không ngừng xa lánh áp bức dâng tới diện ngoài. Loại kia vô cùng chân thật sóng linh khí, rõ ràng bị các trưởng lão cùng Chu Ngư chờ người phát hiện, phát hiện sau tất cả mọi người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kim hệ linh khí, kim hệ linh khí bị xa lánh, ta triển khai kim hệ võ kỹ độ khó tăng lên dữ dội mấy lần. Phong hệ linh khí vậy, ở đây triển khai phong hệ võ kỹ độ khó cũng là tăng lên dữ dội, tuy rằng ta cảm thấy ta còn có năng lực đánh vỡ, nhưng này tựa hồ thực sự là vô ý. Chơi ạ, ngươi dĩ nhiên không chế thần cấp võ kỹ. Thất thân cảm nhận được võ ý bày ra, trên đài cao một đám người triệt để nổ ngang, nhưng nổ ngang chốc lát đột nhiên thì có nhân thân tử lõe lên đến Giang Thủ trước mặt. Giang Thủ, lão phu là Lục Hà Phong Nam Hòa, hoàn toàn xứng đáng Đại Nguyên Tông người số một. Ngươi xem, ngươi loại thiên tài này vẫn chịu thiệt ở Phiêu Tuyết Phong có phải là quá đáng tiếc? Đặc biệt là đáng trách chính là Đỗ Thanh Vũ cái tên lão gia hỏa dĩ nhiên để ngươi từ tạp dịch cốc làm lên, quá đáng thẹn, không bằng đến ta Lục Hà Phong Nam Hòa, ngươi lão thất phu này, ngươi muốn làm gì? Cút cho ta! Kẻ sang một bên, Giang Thủ loại này có thể khống chế võ ý thiên tài siêu cấp, ở đâu là loại người như ngươi có thể giáo dục? Đừng nói ngươi không được. Nam sư huynh cũng không được, nam sư huynh lớn tuổi đều không mấy năm có thể sống, Giang thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 81, có chút không muốn. Ha ha, hay, hay. Khóa này chúng ta Đại Nguyên tông toàn tông thi đấu lại hoàn mỹ kết thúc, không ít đệ tử đều có tiến tiến, Lục Hạ Phong Chu Ngư hay là Đường Vô Quý số 1, hơn nữa so với lần trước, cũng có thể nhìn ra được Chu Ngư tiến bộ lớn đến mức nào, toàn tông người thứ hai, phiêu Tuyết Phong Giang thủ, có lẽ có không ít đệ tử sẽ có nghi hoặc, bất quá ta có thể đại biểu sở hữu các trưởng lão hướng về mọi người bảo đảm. Giang thủ thành tích đều dựa vào thực lực của hắn lấy được, Tịnh Không, có gì không ổn? Tông chủ nói đúng lắm, phiêu Tuyết Phong Giang thủ mới là lần thi đấu này trong biểu hiện xuất sắc nhất ưu tú nhất, cùng hắn so sánh, liền Chu Ngư đều có chút ầm ừ. Trên đài cao màn ánh sáng đem trong ngoài ngăn cách, loại này ngăn cách đầy đủ rằng có nửa canh giờ mới kết thúc, cùng Giang thủ cùng Chu Ngư mấy người lại đạp bước đi xuống đài cao khi, trên đài cao lấy hành phụ Trần cầm đầu một đám tông chủ trưởng lão, lại dồn dập bắt đầu chủ trì nổi lên thi đấu kết thúc nghi thức, mấu chốt nhất chính là hướng về những đệ tử khác môn khẳng định Giang thủ thành tích. Mà đến nơi này khi, bất kể là hành phụ Trần hay là Nam Hỏa đều không chỉ một lần chủ động khen nổi lên danh thủ, thậm chí có nhân còn không tiếc làm thấp đi trung ngư tới làm nổi bật danh thủ. Như vậy từng hình ảnh, lại nhìn nghe vô số bên trong đệ tử ngoại môn dồn dập không nói gì, càng làm cho người ta không nói được lời nào, có chút mắt sắc đệ tử còn có thể nhìn thấy một cái nào đó trưởng lão khệ mắt làm sao thanh. Một cái nào đó trưởng lão vừa mở miệng, hàm răng bên trong làm sao có tơ máu. Còn có vậy ai ai ai, thật giống chứ không phải mặc kia một bộ quần áo a. Không đúng, trên đài cao những kia bàn đá ghế đá cũng tốt giống đội một nhóm. Mắt sắc các đệ tử nhìn mỗi cái cũng giống như là so muốn vào động phòng tiểu thanh niên còn kích động hơn các trưởng lão lươi sán lạn như hoa, cảm xúc mãnh liệt không nứt dáng vẻ, thực sự là kinh sợ đến mức cũng không biết làm sao biểu đạt trước mắt tâm tình. Nhưng các trưởng lão lại không nhân để ý tới những kia. Sau đó thời gian lại là huỳnh phụ trần này đại nguyên tông tông chủ mở miệng triệu tập bài vị mây trên tường 10 người đứng đầu đệ tử tiến lên lĩnh xếp hạng khen thưởng. Năm rồi thời điểm như thế này đều là ngươi nằm ở cái nào ngọn núi, phần thưởng của ngươi chính là do ngươi ở tọa phòng trưởng lão đảm nhiệm, trao giải sau còn có thể cố gắng một phen. Có thể năm nay chu ngư khen thưởng là lục hạ phong nam hòa cho. Nhưng Nam Hòa cho Chu Ngư một cái chiếc nhận chứa đồ sau liền vùng vùng tay, không thể chờ đợi được nữa muốn cho Chu Ngư đứng ở bên tựa như, lần thứ hai để vô số đệ tử trố mắt bát muồm, sau đó mọi người càng là ở một mảnh trố mắt trông thấy Nam Hòa cười quả thực hiện lành thân thiết khiến người ta có thể lên cả người nổi da gà, cầm lấy giang thủ tay đem chiếc nhận chứa đồ thả ở trong tay hắn sau, sẽ không lỏng ra, một mực cố gắng. Cổ Vũ, mà giang thủ sau đệ tam đệ tứ các đệ tử, có vẻ như cũng bị các trưởng lão không để mắt đến. Tình huống như thế đừng nói xa xôi hơn các đệ tử chính là bài vị thứ sáu mây tía phong lương khôn, còn có bài vị thứ bảy thứ tám mấy vị đều là trường thăng mắt, mặt quỷ dị cùng tan mỡ, cũng chỉ có trung ngư, Đàm tùng, ngụy cao dương ba cái nhìn lẫn nhau tất cả đều là mặt cười khổ. thân cấp trưởng không trình độ võ khí a, bất luận một loại nào vũ ý cũng có thể cho ngươi lần thứ nhất đột phá tiền kỳ một bình cảnh khi nước chảy thành sông, lần thứ hai đột phá cũng sẽ so trạng thái bình thường dễ dàng hơn mười bội. kia nắm giữ thần cấp võ kỹ giang thủ, coi như tư chất của hắn hay là kém như vậy, hay là hỏng bét khiến người ta thắng phục, có thể ở vũ ý trước mặt. như vậy gian thủ, một khi cảnh giới tu luyện không còn là hắn to lớn nhất cản trở kia lấy hắn một năm thời gian cũng chưa tới bên trong, một loại thần cấp vụ ý, ba loại cấp độ tông sư trưởng không yêu nghiệt nộ tính, tương lai của hắn còn cần hoài nghi sao? Ở như vậy giang thủ trước mặt, Trung Ngư, Ngụy Cao Dương, Đàm Tùng loại này từng hùng bá tông môn đệ tử bối những thiên tài, đều cũng lập tức thành phù vân. Chính là bởi vì rõ ràng những này, vừa nãy ở trên đại cao một đám trưởng lão mới có thể không tiếc vì tranh cấp giang thủ mà ra tay đánh nhau. Nếu không phải là giang thủ chính mình tỏ thái độ còn muốn ở lại phiêu Tuyết Phong, hắn sợ rằng đã thành lục hà phong, mây đỉnh sóng hoặc là tông chủ phong đệ tử, hơn nữa địa vị tuyệt đối ở Trung Ngư mấy người trên tốt hơn, tốt hơn, ta nói nam sư huynh, ngươi một mực cầm lấy ta phiêu tuyết phong đệ tử không tha là có ý gì? Nay thi đấu khen thưởng còn muốn tiếp tục hay không phân phát? Ngay chung ngư cùng người không lời tàn vỡ bên trong, đỗ thanh vũ mới ho nhẹ một tiếng, tiến lên cắt đứt nam hòa nhạy tình, rất khó chịu mở miệng. Nam hòa trái lại không để ý chút nào, liếc đỗ thanh vũ một chút liền giang thủ cười nói, giang thủ, tuy rằng ngươi muốn ở lại phiêu tuyết phong, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ngươi phạm là có tu luyện bất kỳ nghi vấn nào, cứ đến lục hà phong tìm ta, ta lục hà phong cửa lớn cũng linh viên vì ngươi cầm lấy một câu nói rơi xuống đất, mắt thấy Đỗ Thanh Vũ gương mặt đều tái rồi, Nam Hòa mới thả ra Giang Thủ xoay người lại lui trở lại, sau đó nhưng là Mây Đỉnh sóng trưởng Lao Chớ An màu tiến lên một bước đối với tân một lần đệ tử thứ ba Đàm Tùng ngây tay. Giang Thủ, ngươi tới dưới. Đàm Tùng tiến lên khi, Đỗ Thanh Vũ mới rồi hướng sông thủ một chiêu thủ, trước Hắc Lục khuôn mặt cũng hóa thành một mảnh thể cười. Chờ Giang Thủ cung kính tiến lên khi, Đỗ Thanh Vũ mới truyền âm nói, vừa nãy các ngươi đi xuống thời điểm, ta và mấy vị sư huynh sư tỷ cũng đều thương lượng một chút, ngươi trưởng không thần cấp võ kỹ chuyện này tốt nhất không muốn lên giường, về phần tại sao không muốn lên giường, đây là vì đại nguyên tông được cũng là vì tốt cho ngươi, nói không đêm thai, chúng ta đại nguyên tông căn bản không bảo vệ được ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, như chuyện này lan truyền ra ngoài, có rất nhiều. Nhị phẩm tam phẩm tông môn trước tới lôi kéo ngươi, cũng sẽ khai ra chúng ta căn bản vô pháp so sánh đánh đổi, nhưng ngươi nhiều nhất đáp ứng một cái. Ngươi đáp ứng rồi một cái, cái khác bị ngươi cự tuyệt chưa chắc sẽ liền như vậy tạm tâm, ngươi có thể tưởng tượng, nếu là c, ngươi không cam lòng ngươi tiến vào những tông môn khác để đối thủ lớn mạnh, như vậy thì có thể sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem ngươi cái này tương lai cường giả bóp chết từ trong trứng nước vì lẽ đó chuyện này chúng ta có là tông môn của mình lợi ích cân nhắc muốn đem ngươi ở lại đại nguyên tông ý tứ nhưng là là an toàn của ngươi cân nhắc ngươi như đáp ứng mà nói đối ngoại chúng ta sẽ đem lần thi đấu này kết quả dùng lý do nào khác giải thích mà ngươi tốt nhất như trước chỉ triển lộ ra nắm giữ đại sư cấp võ kỹ tin tức đừng nói thần cấp không phải vạn bất đắc di cấp độ tông sư trưởng khống cũng đừng bại lộ Ngươi thấy thế nào giang thủ quỷ dị như vậy thành tích như không dùng võ ý giải thích mà là tìm lý do nào khác cái này cũng rất đơn giản Thi đấu trong quá trình khi Giang Thủ lần thứ nhất đánh giết sáu tầng con rối khi Đỗ Thanh Vũ đám người thì có quá các loại suy đoán cùng tưởng tượng, tỷ như ở trên đại lục miễn là ngươi có đầy đủ kỳ diệu thanh khí, thậm chí thần khí, chính diện trong quyết đấu vượt qua cấp 3 chém giết đối thủ cũng không kỳ lạ. Vậy chỉ cần cấp Giang Thủ địa đặt một cái ngẫu nhiên đạt được. Chí Bảo, tỷ như tốc độ hình thành khí, đối mặt nhóm lớn con rối liều mạng vây giết Giang Thủ nhưng có thể dựa vào không cách nào tưởng tượng tốc độ lần lượt né tránh từng cái đánh tan, sau đó sẽ dựa vào tốc độ hình thành khí vượt xa những người khác tìm tòi hí hệ. suất này như vậy đủ rồi chờ Đỗ Thanh Vũ một câu câu nói rất lời địa Giang Thủ cũng chăm chú suy tư chốc lát mới hớn hở nói có thể Đỗ Thanh Vũ nói có vẻ như là sự thực không chỉ ở là Giang Thủ chính mình cân nhắc cũng là tốt hơn là Đại Nguyên Tông Tông môn cân nhắc nhưng hắn thật sự cả nghĩ quá rồi Giang Thủ căn bản không nghĩ tới rời đi Đại Nguyên Tông toàn thế giới đều ở đây từ chối hắn thời điểm là tô nhã nhất thời nhẹ dạ thu hắn vào tông cho hắn một con đường đi chỉ vì điểm này Giang Thủ lại không thể có thể rời đi Đại Nguyên Tông mà miễn là tô nhã ở phiêu tuyết phong hắn cũng là còn có thể ở phiêu tuyết phong bất quá đáp ứng sau Giang Thủ mới lại cười khổ nói ta vừa nay đã nói qua ta có thể trưởng không đến, là bởi vì ở loạn phong hạ được rồi một lần cơ duyên, không phải vậy chỉ có thể dừng lại cấp độ tông sư mà thôi. hắn đích xác đem mình tật phong quyền có thể tăng lên tới thần cấp nguyên nhân nói, mặc dù chỉ là mơ hồ nói được rồi cơ duyên, không có giải thích rốt cuộc là cơ duyên gì, nhưng cũng đã nói không có cơ duyên kia hắn không thể nào hiện tại liền nắm giữ thần cấp. dưới tình huống này đỗ thanh vũ đám người vẫn kích động như thế, thậm chí vì cấp hắn làm đệ tử không tiếp ra tay đánh nhau. giang thủ lời nói sau, đỗ thanh vũ trực tiếp lừa một cái khóe miệng đều giật một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh truyền âm nói, không đề cập tới thần cấp tật phong quyền, không tính ngươi lần kia cơ duyên, ngươi cũng là không ở đây đến thời gian một năm bên trong trường khống bốn loại cấp độ tông sư a, loại ngộ tính này, vẫn là toàn bộ Lăng nhai Châu hơn vạn tông môn, trăm vạn võ giả bên trong cũng không có một cái. Một năm không tới cứ như vậy nhiều cấp độ tông sư, ngươi coi như không có cơ duyên, chỉ dựa vào bình thường cảm ngộ cũng có rất lớn tỷ lệ cảm ngộ xuất thần cấp trường không, nhiều nhất chỉ là thời gian dài chút. Đỗ Thanh Vũ đều bị kích thích muốn hô máu, nghe một chút khẩu khí của tiểu tử này chứ. Cái gì gọi là chỉ có thể dừng lại cấp độ tông sư, vẫn mà thôi. Hắn có biết hay không Đại Nguyên Tông mấy trăm năm qua hơn 10 đại võ giả bên trong một cái cấp độ Tông sư trưởng khống võ giả cũng không có a. Nhưng bất kể nói thế nào, những câu nói này hắn lo xa nhất phía dưới cuộc kết Giang Thủ có thể chủ động tỏ thái độ vẫn ở lại Phiêu Tuyết Phong đã là để hắn kích động đến không được chuyện đẹp. Dù sao Nam Hoa, chớ An Mậu, Hoàng phụ Trần những trưởng lão kia Tông chủ có thể cho Giang Thủ lái ra điều kiện là hắn căn bản vô pháp so sánh. Giang Thủ đang lúc mọi người tranh mua bên trong vẫn chủ động kiên trì ở lại Phiêu Tuyết Phong đã để hắn đều kích động có chút cảm động. Giang Thủ cái tên này một năm không tới bốn loại cấp độ Tông sư coi như không có cái khác cơ duyên. Dựa vào thời gian trồng chất cũng có rất lớn hy vọng cảm ngộ mỗi loại thần cấp trường khống, đến thời điểm hắn tư chất lại kém, cũng có thể dựa vào mỗi loại vũ ý không ngừng đột phá, kìa tương lai của hắn. Đỗ Thanh Vũ đời này là tối đa dừng lại thông linh thất trọng, có thể nhìn giang thủ, hắn lại tựa hồ như thấy được một cái khả năng đạt danh vũ thánh cấp tồn tại. Như cả đời có thể giáo dục ra một người võ thánh, hắn liền là chết cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Ngay Đỗ Thanh Vũ cùng giang thủ ở bên đài cao lời nói bên trong, bên dưới đài cao, một bóng người cũng sắc mặt tê bạch không có chút hường hào, chỉ là tràn ngập sợ hãi kinh hoàng nhìn trên đài, càng xem, thân thể vượt qua phát run lợi hại. Cổ Liệt Dương cũng điên rồi, hơn 10 trưởng lão tông chủ để giang thủ trên đài cao, hẳn là hỏi ý hắn làm sao ở thi đấu bên trong một đường quốc khởi, nhưng sau đó thế nào lại là kết quả như thế này? Kết quả như thế đối với hắn lại ý vị như thế nào? Cổ Liệt Dương đều có chút không dám muốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 82, hồi tông. Tẩy linh đan, đây chính là tẩy linh đan. Rốt cuộc đến, mà toàn tông người thứ 2 khen thưởng ngoại trừ một khóa tẩy linh đan ở ngoài còn có một 1100 khối linh thạch Trung phẩm, 100 linh thạch chúng phẩm chính là một vạn hạ phẩm, trừ ngoài ra còn có một cái linh giáp, tứ phẩm phòng ngự linh giáp thích hợp năm, sáu trọng võ giả mặc, cái này, một lát sau, thi đấu 10 vị trí đầu khen thưởng phân phát xong xuôi, giang thủ mới và những người khác cùng rời đi đài cao. Thời khắc này đông đảo đệ tử nội môn đã ly khai nguyễn sát trận trận bản, tụ tập đến đều tự ngọn núi khán đài. mà ba năm một lần thi đấu tự nhiên cũng không dừng 10 vị trí đầu có khen thưởng, là 100 vị trí đầu đều có, chỉ là 10 vị trí đầu phong phú nhất. hướng đi phiêu tuyết phong khán đài thời điểm giang thủ cũng trai nhìn lên thu hoạch của mình, càng rất nhanh ở trong nhận chứa đồ phát hiện một cái bình thuốc, trên lọ trên viết tẩy linh đan ba chữ. Nhìn thấy đan dược này, giang thủ cũng hưng phấn không gì sánh kịp, hắn cuối cùng là chiếm được, đây chính là cực có hy vọng cứu trị phụ thân bảo dược a. Tuy rằng Tẩy Linh đan cũng không phải nhất định có thể trị hết giang chắc lập, dù sao giang chắc lập bên trong độc kéo dài thời gian quá dài, nhưng Tẩy Linh đan đặc biệt nhắm vào năm này tháng nọ trọng chất đi ra ngoài đan độc, độ khả thi xác thực rất lớn rất lớn. Ngoại trừ Tẩy Linh đan ở ngoài những phần thưởng khác tuy rằng cũng rất phong phú, nhưng giang thủ chỉ là hơi đảo qua một chút, liền kích động muốn bắt Tẩy Linh đan đi tìm phụ thân rồi. Kích động bên trong, một đạo sáng sáng tiếng cười mới từ một bên nổi lên, giang sư đệ Chờ Giang Thủ quay đầu nhìn lại, mới nhìn đến là một thân hoa bảo, dáng rất hòa hợp với em thấm Trung Ngư chính đạp bước đi tới, Giang Thủ mới cũng thu hồi chiếc nhận chứa đồ, cười đối với Trung Ngư ôm giới quyền. Ta nghe nói Giang sư đệ là vì cứu phụ thân mà cần gấp tẩy linh đan, không phải muốn cố ý điều tra Giang sư đệ, chỉ là cái tên nhà ngươi thật là làm cho người ta thán phục. Vì lẽ đó ngoại môn thi đấu sau khi kết thúc, ngươi rất nhiều chuyện đều chủ động tuyên dương mở ra. Trung Ngư cũng trở về Giang Thủ thi lễ, mới lần thứ hai rất hòa thuận cười nói. Tấn. Giang Thủ tuy rằng kinh ngạc dưới, nhưng vẫn là hướng Trung Ngư gật gật đầu. Trung Ngư thì lại xoay tay một cái trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái chứa đựng đan dược bình ngọc bình ngọc ở ngoài cũng viết tẩy linh đan ba chữ phụ thân ngươi bên trong minh hà thảo độc nếu là thuận lợi chúng độc khi chạy chữa trị chúng ta đại nguyên tông chí ít có thể có hơn 10 chủng biện pháp để hắn phục hồi như cũ nhưng chúng độc nhiều năm như vậy sau theo ta được biết vẫn đúng là chỉ tẩy linh đan khả năng hữu hiệu nhưng một khỏa tẩy linh đan không hàn đủ rất nhiều võ giả trong cơ thể tích lũy đan dược dư độc phần lớn có thể bị tẩy linh đan tiếp xúc nhưng cũng có một chút cực kỳ ngoan cố một khỏa còn thiếu rất nhiều viên này tẩy linh đan giang sư đệ có thể lấy trước đi dùng để ngừa vạn nhất giang thủ nhất thời kinh ngạc kinh ngạc nháy mắt mới vung vung tay này sao được tẩy linh đan đắt cỡ nào trọng đã không cần nói cũng biết giang thủ vẫn đúng là thật không tiện cứ như vậy tiếp thu hắn đồng dạng có chút không rõ ràng lắm chung ngư rộng lượng như vậy tâm thái giang sư đệ không cần khách khí ngươi như giác được thật không tiện sau đó giúp ta một lần là được chuyện như vậy đối với ta mà nói khả năng cực kỳ khó khăn nhưng đối với giang sư đệ tới nói không khó tỷ như hệ kim cao phẩm võ kỹ cấp độ tông sư hồn khắc ta muốn đi tìm tìm cũng chỉ có thể tìm vận may coi như biết rồi nơi nào có cũng chưa chắc có biện pháp được nhưng giang sư đệ như nguyện ý miễn là nắm phong hệ võ kỹ cấp độ tông sư hồn khắc đi đổi liền so với ta dễ dàng hơn mười hơn Trong lần, như vậy cũng tốt giống trước mắt viên đan dược kia đối với ta hữu dụng, nhưng cũng không đổi, cũng không kỳ hiệu, nhưng đối với Giang sư đệ khả năng liền càng cần phải chút. Nay tẩy linh đan Giang sư đệ có thể trước tiên mang về, nếu là dùng đến trên hay dùng, không dùng được lại mang về cũng không thể gọi là. Chu Ngư nhưng cởi đưa tay, vỗ vỗ Giang thủ bả vai liền đem tẩy linh đan bỏ vào giang thủ trong tay. Hắn nói trái lại sự thực, giang thủ cũng trầm mặc chốc lát mới đúng Chu Ngư thi lễ một cái, đả tạ Chu sư huynh. Nay không có gì, đều là việc nhỏ, ngươi xem đàm sư đệ cũng không tới rồi sao? Chu Ngư nhưng cười nâng lên giang thủ Càng hòa hợp với em thấm chỉ chỉ cách đó không xa, nơi đó xác thực chính có một bóng người đi tới, là lần thi đấu này người thứ ba Đàm Tùng. Bất quá Đàm Tùng đi tới khi sắc mặt cũng không có chu ngư như vậy hào hiệp, mà là mặt quỷ dị, cùng đi tới phụ cận Đàm Tùng mới cởi liền ổn quyền, "Xin chào Chu sư huynh." "Sống." "Giang sư huynh." Giang sư huynh đã trở về, Giang sư huynh đã trở về. "Ha ha, chúng ta phiêu Tuyết Phong rốt cuộc hãnh diện một lần, Giang sư huynh chính là thành toàn tông thứ nhị đệ tử a." Một lát sau, cùng Giang thủ đến Phi Tuyết Phong khán đài, trên khán đài phật liền lên một mảnh bóng người, sở hữu bên trong đệ tử ngoại môn đều dồn dập đứng dậy quay về Giang thủ hành lễ. Thi đấu chính là toàn tông một lần mới bài vị. Giang thủ thành toàn tông thứ nhị đệ tử, không thể nghi ngờ cũng là phiêu tuyết phong đệ nhất đệ tử, trừ hắn ra, hứa đi về đông bài vị bất quá là toàn tông thứ 11. Hơn nữa mặc kệ những đệ tử này đều là lấy cái gì tâm thái đến xem chờ giang thủ có thời, nhưng có một chút vô pháp phủ nhận, chuyện này là bị sở hữu trưởng lão tông chủ đều thừa nhận cùng khẳng định, cái này cũng là phiêu tuyết phong 10 năm qua lần thứ nhất có đệ tử trở thành toàn tông mới mạnh, hay là người thứ hai. Vinh dự như vậy đã đủ khiến không ít đệ tử phát ra từ thật lòng chúc mừng. Dù sao trên mặt bọn họ cũng có mặt mũi a, càng khỏi nói những đệ tử này bên trong vẫn có mấy người vốn là cùng giang thủ tương đối thân thiện, bất quá khi giang thủ cũng đáp lễ ở trên khán đài ngồi xuống khi, bị những người khác đẩy lên hắn bên cạnh người ngồi xuống Tô Nhã, Diệp Viễn Linh còn có vẻ mây phu mấy cái, vẫn đều là vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm giang thủ một người. Đối với những khách nhân giang thủ có thể không để ý bọn họ thấy thế nào, nhưng Tô Nhã cùng Diệp Viễn Linh hai nữ nhưng không đồng dạng như vậy. Rất cổ quái nhìn Tô Nhã hai nữ một chút sau, bên kia mới rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó Diệp Viễn Linh chính là một tiếng phát điên duyên dáng gọi to, giang sư đệ Ta không nhìn lầm đi, ngươi trở thành toàn tông người thứ hai còn chưa tính, nhưng vừa nãy Chu Ngư Chu sư huynh cùng Đàm Tùng Đàm sư huynh đều đem bọn họ tẩy linh đan để cho ngươi. Có một số việc các nàng đã biết rồi rất lâu, cũng bị chấn kinh rồi hồi lâu, đã có thể chậm rãi buông xuống, nhưng vừa nãy Chu Ngư cùng Đàm Tùng đi tới Giang thủ bên cạnh người chuyện, rồi lại là một làn sóng mới rung động à. Người nào không biết tẩy linh đan đắt quá trọng, hơn nữa còn là mỗi người đều cần, ai cũng sẽ không ngại nhiều, hơn nữa toàn bộ Đại Nguyên tông cử tông lực trên căn bản 3 năm 3 viên, trưởng lão tông chủ môn coi như nguyện ý trả giá hơn nửa giá trị bản thân lại đi mua, cũng chưa chắc có thể mua tới. Ha ha, Chu sư huynh cùng Đàm sư huynh nhân tốt hơn. Giang thủ lúng túng nở nụ cười, nhưng hắn tiếng cười sau, tô nhã mấy người lại dồn dập mí mắt kinh hoàng, hướng ai đó. Nhân tốt, nhân cho dù tốt cũng không thể nào đem nặng như thế bảo không chút do dự đưa cho Giang thủ đi. Quên đi, vẫn để cho này đi gieo vạ những tông môn khác đi, ta cũng đã quen rồi, cũng sớm bị ngươi làm chết lặng. Ngươi nói có đúng hay không, Giang sư huynh? Mí mắt kinh hoàng sau, tô nhã mới vô lực trắng Giang thủ một chút, một tiếng Giang sư huynh nên để Giang thủ sắc mặt hơi lúng túng. Nhưng chuyện như vậy cũng chỉ là việc nhỏ, Giang thủ tâm trạng càng nhiều hơn hay là kinh hỉ ba viên tẩy linh đan. Hẳn là có thể đem phụ thân hoàn toàn cứu chữa xong chứ. Bất quá Giang Thủ ở mừng rỡ bên trong, lại không lưu ý đến khán đài chỗ một bóng người đã giả bộ chấn định đồng bình đi xa. Không thôi Giang Thủ không chú ý tới, toàn bộ định thung lũng kỳ thực đều không bao nhiêu nhân lưu ý thân ảnh kia. Bởi vì vào giờ phút như thế này, có quá nhiều người đều có chuyện quan trọng hơn đi quan tâm, ai sẽ để ý một cái tịnh tầm thường nhân rời đi? Đáng chết, chú Ngư cùng Đàm Tùng thậm chí ngay cả Tẩy Linh Đan cũng có thể nhường ra đi. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Bất quá Đại Nguyên Tông ta không thể ngây người thêm, hoặc là triệt để rời đi vọng sơn quận. Bất quá ta có thể đi nhưng gia nhân của ta làm sao bây giờ? Lấy họ Giang bây giờ sức ảnh hưởng, bọn họ như không tìm được ta, sợ không phải có rất nhiều nhân sẽ đi tìm gia nhân của ta thông hơi, hay là phản tông đi? Phản tông sau có thể gia nhập Sơn Hải Tông, Sơn Hải Tông ở sở hữu nhất phẩm tông môn bài vị thứ 7, cũng bởi vì có vài chỗ mỏ quảng hoặc cái khác bảo địa cùng Đại Nguyên Tông thường thường sản sinh khúc mắc, song vương như nước với lửa, ta như phản lại Đại Nguyên Tông gia nhập Sơn Hải Tông, hẳn là có thể được che chở, bằng không lại ở lại. Nơi này, ta nhất định sẽ chết không chôn tây địa, được mau nhanh đi. Nhanh nhanh rời đi định Tung Lũng, Cổ Liệt Dương lại về phía sau liếc mắt nhìn. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Dù cho hắn biết phản tông hậu quả rất nghiêm trọng, kia không chỉ là đắc tội giang thủ, vẫn là đem sở hữu đại nguyên tông trường đệ tử cũ đều đắc tội hết, nhưng hắn cũng biết nhất định phải mau chóng phản tông, bằng không nhất định sẽ sống không bằng chết. Bất quá phản tông, cứ như vậy rời đi sau đó muốn gia nhập Sơn Hải Tông cũng là vô nghĩa, tất yếu lấy ra một ít gì, để hắn có vẻ có giá trị mới có thể bị Sơn Hải Tông thu nhận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt, chương 83, thức Vọng Sơn quận Thanh Vũ ngoài thành một tòa hẻo lánh trong sân thôn, hai bóng người khẩn trương không nứt vây quanh ở một cái giường giường trước. Cùng trên giường bóng người đang run rẩy vài lần đi sau ra một thân ngâm khẽ, từ từ mở mắt ra. Trước giường hai người mới đều thân thể run lên, tương đối thân ảnh nhỏ gầy trực tiếp liền khóc lớn nào tới. Lập Ca, người đã tỉnh. Người rốt cục tỉnh rồi. Nào tới cầm lấy giang chắc lập cánh tay khóc giống chính là Điền Thảo Nhi. Điền Thảo Nhi phía sau, Giang Thủ tuy rằng như thế kích động không cách nào hình dung, mi mắt bên trong đều cũng mơ hồ, có thể hắn vẫn đè nén đáy lòng kích động chỉ là yên tỉnh đứng ở trước giường. Dù sao đã trở về hai ngày, theo thi đấu thuận lợi kết thúc, Giang Thủ theo định thung lũng theo đoàn người trở lại phiêu tuyết phong sau liền lập tức hướng về Đỗ Thanh Vũ xin chỉ thị muốn ly tông, bất quá Giang Thủ cũng không nghĩ tới Đỗ Thanh Vũ nghe xong những kia sau, trực tiếp rồi cùng hắn đồng thời chạy tới, hơn nữa cùng đi còn có tô nhã. Ba người không ngừng nghỉ chút nào, ngồi đại nguyên tông bên trong một con khổng lồ linh cầm mấy canh giờ liền phi đưa hơn ngàn dặm đã tới nơi này. Lại sau đó chính là Giang Thủ nắm tẩy linh đan phục phụ thân, một khỏa tẩy linh đan vào bụng. Giang Trác Lập trong cơ thể liền từ từ bị gạt ra khỏi tới từng mảng từng mảng nồng nặc xếnh xệ xế tinh chất lỏng màu xanh lam, nhưng một viên thuốc sắc thực không quá đủ, Giang Thủ đem ba viên tẩy linh đan toàn bộ cấp giang Trác Lập này dưới, trong cơ thể hắn đè ép nhiều năm minh hà thảo độc mới bị giải quyết ra 99%. Còn còn thừa lại chính là tối ngoan cố dư độc, ba viên tẩy linh đan đều còn có chút không đủ, bất quá độ thanh vũ cũng nói, còn dư lại một điểm dư độc đối với giang Trác Lập thân thể đã không có đại ảnh hưởng. Những thứ này đều là ngày hôm trước chuyện, nhưng cho tới hôm nay, rang Trác Lập mới coi như chân chính thức tỉnh, bởi vì hắn chúng độc nhiều năm hậu thân thể đã hư nhược không ra dáng, giải trừ minh hà thảo độc sau, Đỗ Thanh Vũ lại tự mình làm Giang Trác Lập tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, càng điều phối một nhóm An Dưỡng dùng nước thuốc để Giang Trác Lập xâm nhập một ngày một đêm, ngoài ra còn có một chút ăn uống An Dưỡng đang ăn dưỡng. Hơn một ngày An Dưỡng làm dịu, Giang Trác Lập tình huống đã đại đại giảm bớt. Bây giờ hắn tuy rằng như trước gầy cho sương, nhưng khuôn mặt trên cũng có một ít hồng hào, miễn là lại tỉ mỉ điều dưỡng mấy tháng, hoàn toàn khôi phục trước kia trạng thái cũng cũng không khó. A, Thảo Nhi em gái, Thủ Nhi, các ngươi, đây là nơi nào? Ta làm sao vậy? Điền Thảo Nhi khóc lớn, Giang Thủ cũng kích động đứng yên chờ đợi bên trong. Mở mắt ra Giang Trác Lập mới miễn cưỡng thấy rõ hai người, bất quá mới bắt đầu trong mắt của hắn tất cả đều là mở mịt, run lên mười mấy hô hấp cặp mắt kia mới khôi phục một tia thần thái, càng là kinh ngạc nhìn về phía Giang Thủ cùng Điển Thảo Nhi, đặc biệt là Giang Thủ. Bởi vì trước mắt Giang Thủ cùng hắn trong ký ức nhi tử hình tượng biến hóa thật lớn, hắn trong ký ức Giang Thủ chính là một cái bướng bình ngây thơ tiểu hải tử, cả ngày không có tim không có phổi, ăn mặc gì gì đó cũng đều là trong ngọn núi hải tử thô rách mặc, có thể hiện ở trong mắt hắn nhi tử không thôi biến hóa cao, so với hắn trong ký ức cao nhanh một đầu, hơn nữa mặt mày thon gầy lạnh lùng vẫn cứ đem nguyên bản một cái thanh tú thiếu niên làm nổi bật ra không ít cương nghị trầm ổn sắc thái chính là giang thủ một thân ăn mặc cũng rõ ràng cực kỳ hào hoa phú quý lộc ca ngươi trúng độc ngươi đã hôn mê hơn ba năm dựa cả vào tiểu thủ bái vào võ đạo tông môn trở thành võ giả mới vì ngươi cầu đến rồi giải độc đang ăn dược ngươi rốt cục tỉnh rồi Ồ, ở giang chắc lập mờ mịt luôn cuống đánh giá như tử đánh giá tả hữu hoàng cảnh khi điền thảo nhi mới vừa khóc lại cười nói ra một chuỗi mà nói kết quả giang trác lập cả cái đều bối rối. hắn hôn mê hơn ba năm hơn ba năm nhưng trong nháy mắt tiếp theo Giang Trác lập liền lại một tinh kinh ngạc nhìn về phía Giang Thủ Thủ Nhi ngươi thành võ giả ngươi làm sao sẽ trở thành võ giả ngươi không phải là không có tư chất tu luyện sao căn bản không thích hợp tu luyện Giang Thủ sững sờ chính mình không có tư chất tu luyện chuyện cơ hồ toàn bộ vọng sơn quận đều mọi người đều biết nhưng đó là võ giả trong tông môn mọi người đều biết phụ thân làm sao biết hắn trong ấn tượng phụ thân không là võ giả cũng xưa nay chưa từng làm dẫn hắn đi bãi sư loại chuyện nhưng sững sốt một chút Giang Thủ liền không thèm để ý chỉ là cười tiến lên một bước ta cũng vậy dựa vào vận khí mới trở thành võ giả bất quá vậy cũng là chuyện đã qua Hiện tại là tối trọng yếu là thân thể của ngươi đã không sao, miễn là lại tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể giống như trước đây. Chính kinh ngạc Giang Trác lập lúc này mới lại một giật mình, run lên chốc lát mới thân thể run lên, lại hôn mê bất tỉnh. Điên thảo nhi kinh hãi, chính là Giang thủ cũng lớn kinh, bất quá cùng Giang thủ vội vàng mời Đỗ Thanh Vũ vào nhà, để Đỗ Thanh Vũ hỗ trợ kiểm tra một phen sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân ngươi chỉ là tâm tình kích động hôn mê bất tỉnh, có lẽ hắn thuận lợi thức tỉnh, biết mình lập tức càng vượng quyết 3 năm, tình huống như thế quá một cách không ngờ, cộng thêm thân thể của hắn như trước hư nhược lợi hại, mới mất đi, bất quá ngươi yên tâm. Hắn đã không sao, nghỉ ngơi nữa một trận chờ hắn lần sau thức tỉnh sẽ tốt hơn rất nhiều, chủ yếu trước nước thuốc hắn vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa, để hắn nghỉ ngơi đi. Theo Đỗ Thanh Vũ mà nói Giang thủ cũng càng nghe càng an tâm, cuối cùng càng đối với Đỗ Thanh Vũ chân thành được rồi một đại lễ, tạ tạ ơn sư tôn, cảm tạ. Ngươi này thằng nhọng đốc, ta cũng không làm cái gì, phụ thân ngươi có thể thức tỉnh còn nhờ vào kia ba viên tẩy linh đan, mà kia tẩy linh đan tất cả đều là chính ngươi tranh thủ tới, không có kia ba viên thuốc ta gấp cái gì đều không giúp được, có kia ba viên thuốc, không có ta hắn cũng có thể phục hồi như cũ. Đỗ Thanh Vũ nhưng yên lặng nở nụ cười, bất quá thấy buồn cười sau Đỗ Thanh Vũ tâm trạng cũng chìm xuống. Bởi vì theo Giang thủ đi tới nơi này sau, hắn mới phát hiện Giang thủ vì Giang Trác Lập cùng Điền Thảo Nhi an toàn cân nhắc, dĩ nhiên mang theo hai người rời khỏi quê hương, trốn đến hắn quê nhà hơn ngàn dặm ở ngoài một cái trong sân thôn. Kia Giang thủ lần đi là ai, đây còn phải nói sao? Hiện tại là tối trọng yếu là tiên đem Giang Trác Lập thân thể điều dưỡng tốt, còn sự kiện kia cùng trở về rồi hay nói đi, mấu chốt là xem Giang thủ thái độ, liệt dương dù sao theo ta hơn 10 năm, cũng coi như là ta nhìn lớn lên, bất quá chuyện này hắn làm hơi quá đáng, ai Hy vọng Giang thủ có thể tha cho hắn một mạng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Đỗ Thanh Vũ mới lại vô vô Giang thủ bả vai, xoay người đi ra gian nhà. Tâm địa của hắn kỳ thực không hề cứng rắn, bằng không thuận lợi rõ ràng lúc nào nên lập tức hạ lệnh đem Cổ Liệt Dương bắt lại, tùy ý Giang thủ phát lạc, lý trí của hắn cũng nói cho hắn biết, Giang thủ thiên tài tuyệt thế như vậy so Cổ Liệt Dương quan trọng hơn vô số lần, nhưng Cổ Liệt Dương dù sao cũng là hắn nhìn lướt lên, hơn 10 năm tiếp xúc còn có cảm tình à. Nếu như không phải Giang thủ nguyện ý ở lại Phiêu Tuyết Phong, theo hắn, sợ rằng căn bản không tư cách trở thành Giang thủ sư tôn. Hắn cũng không có ở Giang Thủ quật khởi trong quá trình dành cho quá hắn cái gì trợ rút, nhưng nếu là Giang Thủ muốn giết Cổ Liệt Dương, hắn lại nên làm gì? Là bỏ mặc không quan tâm, hay là kéo xuống nét mặt giàn mua thay Cổ Liệt Dương văn mải? Nhưng Đỗ Thanh Vũ thở dài cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì hắn vừa rời đi sông Phụ tru ở phòng ngủ không bao lâu, liền nhận được một cái đến từ Tông Môn đưa tin. Cổ Liệt Dương phản tông, Linh đưa phủ tin tức tiết lộ. Nhìn thấy Ngọc truyền tin trên hiển lộ văn tự, Đỗ Thanh Vũ gương mặt trực tiếp trở nên xanh đậm đen xen, mục tư sắp đức. Lập ca, phụ thân. Một mực đứng yên ở Giang Trác Lập trước giường Giang Thủ cũng không biết ngoài phòng Đỗ Thanh Vũ đích tình tự, cũng không biết một đầu đưa tin. Hắn chỉ là một mực yên tình chờ phụ thân tỉnh táo, đợi chừng nửa canh giờ. Trên giường Giang Trác Lập mới lần thứ hai mở mắt ra, có thể nhìn ra được hắn lần này sau khi tỉnh dậy trạng thái rõ ràng so vừa nãy tốt hơn nhiều. Điều này cũng làm cho Giang Thủ cùng Điền Thảo Nhi lần thứ hai kích động không thôi. Mà sau khi tỉnh dậy Giang Trác Lập đã ở mê man một lát sau, rất nhanh sẽ đối với Giang Thủ chiêu nổi lên thủ. Thủ Nhi, ngươi thật thành võ giả. Vâng. Giang Thủ lần thứ hai sững sờ, làm sao phụ thân đối với vấn đề này quan tâm? so chính hắn hôn mê ba năm đều càng thận trương. mặc dù đang lai quốc phần lớn người bình thường trong lòng cũng đều biết như có thể trở thành một võ giả liền mang ý nghĩa vô số chỗ tốt, cũng là rất nhiều phổ thông xuất thân nhân cá vượt long muốn cách, nhưng ở Giang Thủ trong ấn tượng phụ thân nhưng cho tới bây giờ không biểu đạt quá muốn cho hắn trở thành võ giả ý nghĩ, Người thật thành võ giả, làm sao biết chứ, mẹ ngươi hẳn là sẽ không gạt ta à, ngươi lúc vừa ra đời nàng đã nói tư chất của ngươi căn bản không thích hợp tu luyện, bạn không? Giang Trác lập nhưng kích động nắm lấy Giang Thủ cánh tay, mở miệng một câu nói, Giang Thủ cũng đầu gối một động, rất kinh ngạc ngóc nhìn về phía phụ thân, mẫu thân. Từ khi bắt đầu biết chuyện hắn liền xưa nay chưa từng thấy mẫu thân, khi còn bé hỏi qua phụ thân có quan hệ mẫu thân sự, phụ thân cũng chưa bao giờ nói cho hắn biết, sau đó dần dần lớn rồi Giang Thủ đối với cái này cũng là không thèm để ý. Nhưng bây giờ phụ thân một lần chúng độc hôn mê hơn 3 năm, sau khi tỉnh lại không chỉ một lần mở miệng đặt câu hỏi hắn có phải thật vậy hay không trở thành võ giả, vẫn nhắc lên mẫu thân hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 84, mẫu thân. Sau một thời gian ngắn, Giang Thủ đạp bước đi ra phòng ngủ đến sân khi, trên mặt nhưng tất cả đều là khó nén quái dị sắc mặt, cùng về phía sau liếc mắt nhìn. Giang thủ tâm trạng tâm tình cũng càng ngày càng quái lạ, bởi vì hắn bây giờ không có cái này chuẩn bị tâm lý, lại phụ thân sau khi tỉnh dậy đột nhiên chiếm được có quan hệ hắn mẹ đẻ tin tức. Trước đây ta một mực không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi khó chịu, sợ ngươi có áp lực. Bất quá ngươi bây giờ trở thành võ giả, còn giống như là rất cường đại võ giả, những việc này nói cho ngươi biết cũng là thích hợp. Thủ nhi, ngươi tuy rằng từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa từng thấy mẹ ngươi, có lẽ đối với tình cảm của nàng cũng rất nhạt, bất quá ta tin tưởng đó không phải là mẹ ngươi bạn ý, nếu như nàng có năng lực tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chúng ta phụ tử liều mạng. Mẹ ngươi là Lai cũng, cũng chính là chúng ta Lai Quốc bên trong hoàng thành một cái siêu cấp võ đạo thế gia cảnh gia xuất thân, bất quá nàng chỉ là một tỷ nữ, theo khi còn bé lên liền bị bán vào cảnh gia, hầu hạ cảnh gia một vị thiên kim tỷ nữ, bất quá mẹ ngươi võ đạo tư chất không sai, từ nhỏ đã theo vị kia gọi cảnh tú như thiên kim tiểu thư tiếp xúc võ đạo tu luyện, ta nhớ tới thuận lợi gặp phải nàng thời điểm nàng chỉ 19 tuổi, so năm đó ta còn lớn hơn chút, nàng là theo chân cảnh tú như ra. Đến rèn luyện, bảo vệ vị kia thiên kim đại tiểu thư an toàn, kết quả nhưng gặp phải bất ngờ, không thôi cùng vị kia thất tán, vẫn bị thương nặng, là ta đem nàng cứu trở về dọc lòng chăm sóc. Sau đó mới, cùng có ngươi sau, mẹ ngươi cũng là bỏ không được rời, bất quá nàng nói cờ hở. Họ ta biết nàng và Cảnh Tú như từ nhỏ liền tình như tỉ muội, coi như muốn rời khỏi cảnh gia cũng phải cùng vị kia mảnh nói một chút, chinh được đối phương đồng ý, vì lẽ đó ở ngươi hay 3 tháng đại kỳ, mẹ ngươi liền đi, chuẩn bị đi cảnh gia đem sự tình nói rõ ràng, lại không nghĩ rằng nàng đi lần này liền không còn tin tức, ta tin tưởng mẹ ngươi nhất định là sẽ ra điều gì bất ngờ, ở ngươi khi còn bé, ta cũng đem ngươi giao phó cấp tạp hữu quê nhà những tia thúc bá bối chăm sóc, muốn đi lai cũng. Cha nhìn một chút tin tức, nhưng lai cũng cự ly chúng ta nơi này quá xa ta tiêu hết tích chữ dùng thời gian một năm mới để cho nhân mang theo ta đến lai cũng nhưng đối mặt cảnh thị loại kia nhà giàu căn bản không có cách nào tiếp cận không có cách nào tìm hiểu tin tức ở nơi nào phí thời gian mấy tháng sau bởi vì mong nhớ ngươi mới không thể không trở về những lời nói này chính là Giang Trác lập đang thức tình sau vững tin Giang thủ không thôi trở thành võ giả vẫn đang hỏi ý sau biết được Giang thủ đã tính một cái rất cường đại võ giả khi mới em thai nói tất cả chuyện như vậy đối với Giang thủ sung kích cũng có thể tưởng tượng được bởi vì mẫu thân đối với hắn mà nói đích xác là một cái rất xa lạ chữ càng là một cái mơ hồ để hắn đều thằng không dậy nổi chút nào ấn tượng người. Nhưng phụ thân đang giảng giải những này khi lại nói nói liền mù quáng, càng là suýt chút nữa than thở khóc lóc. Mẫu thân, nguyên lai mẹ của nàng cũng là một cái võ giả, hay là lai cũng gia tộc quyền thế cảnh thị trung nhân. Được rồi, coi như giang mẫu chỉ là nhà giàu một người trong tỷ nữ, không hề họ cảnh, thật giống cũng so giang chắc lập này một cái xa xôi trong sơn thôn thanh niên hộ săn bắn thân phận cao quý chính là nhiều bất quá coi như trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được như vậy tin tức nhưng phụ thân đều là tỉnh lại hơn nữa miễn là tỷ mỹ điều dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục đến trước kia hoàn hảo trạng thái này cuối cùng là đại hỷ sự đều là để giang thủ mừng rỡ không cách nào hình dung chuyện vì lẽ đó có quan hệ mẫu thân hắn chuyện hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được có thể đây cũng không phải là chuyện xấu vì lẽ đó trong lòng tình cực độ quái dị bên trong giang thủ hay là đáp ứng rồi phụ thân nếu có năng lực nhất định sẽ đi tìm hiểu mẫu thân tin tức bất quá đang nói những ngày sau giang thủ vẫn là đem phụ thân hôn mê hơn ba năm bên trong vẫn luôn là điển thảo nhi lưu ở bên cạnh hắn chăm sóc chuyện của hắn nói ra. Dù sao hắn dưới đấy lòng kính trọng nhất cảm kích người là Điền Thảo Nhi. Hơn 3 năm xuống tới, mỗi ngày đều muốn chịu được mấy lần canh thịt loại dốc lòng phục vụ thân rủng, sau đó sẽ thay hắn sắt bên người loại làm các loại vật, không phải Điền Thảo Nhi, giang thủ cũng không thể có cơ hội đi đi ra đại lâm thôn không ngừng bãi sơn, cũng không thể nào để giang Trác Lập vẫn sống đến bây giờ. Hơn nữa Điền Thảo Nhi chỉ là một cô gái yếu đuối, không có năng lực săn bắn hoặc chỉ có thể không ngừng dựa vào những thôn dân khác cứu tế, nhưng những người khác cứu tế có thể 1 năm 4 mùa mỗi ngày không ngừng sao? Giang thủ cũng là ở nơi đó lớn lên. Tự nhiên biết chính là rất nhiều hộ săn bắn gia đình cũng không cách nào làm được một năm bốn mùa không dứt tiếng lương. Vậy hắn coi như không ở trong thôn, cũng biết rất nhiều lúc cái này Điền Di tình nguyện chính mình không ăn không uống, phải chiếu cố phụ thân thỏa thỏa đáng tiếp mới an tâm. Vì chăm sóc Giang chấp lập, Điền Thảo Nhi nghiên kỷ cũng càng lúc càng lớn, lần lượt đẩy xuống tại hữu xa gần những kia cầu hôn loại chuyện. Những việc này, lấy hắn hiểu rõ Điền Di tính cách sợ rằng nàng cũng sẽ không đối với phụ thân mạnh nói quá nhiều, vì lẽ đó Giang thủ mới chủ động nói, sau khi nói xong liền rời đi phòng ngủ, chuẩn bị để phụ thân và Điền Thảo Nhi đơn độc ở chung, để phụ thân chính mình suy nghĩ cùng với xử lý mà bất kể là Lai quốc vẫn là cả Linh Vũ Đại Lục, bất kể là tại người bình thường nhà hoặc là võ giả trong thế giới, nam tử trưởng thành tam thê tứ thiếp đều là chuyện rất bình thường, cho nên nói những này khi Giang Thủ tâm trạng ngoại trừ thấy là lạ ở ngoài, cũng không có gì gánh nặng. Chính là Điền Thảo Nhi bản thân đang nghe Giang Trác lập nhất lên Giang Mẫu lúc mặc dù cũng có chút vẻ mặt không tự nhiên, nhưng cơ bản vẫn là ở vì phụ thân thức tình chuyển biến tốt mà hài lòng. Điền Di chuyện vẫn để cho phụ thân tự mình xử lý a, còn mẫu thân, Lai cũng cảnh thị. Ta còn thực sự muốn dùng tâm lưu ý dưới phương diện này tiếc tức, nàng dù sao cũng là ta mẹ đẻ, phụ thân cũng vẫn mong nhớ nàng vẻ mặt cổ quay túi đầu thở dài, Giang Thủ mới lại lần nữa trở nên phân chấn, vẫn là câu nói kia, Có một số việc đột nhiên đến để hắn bị nhất định xung kích, tâm tình hỗn loạn. Nhưng có mẹ đẻ tin tức không chuyện xấu, đặc biệt là ở phụ thân thức tình chuyển biến tốt khi càng là mừng vui gấp bội. Cũng là tâm tình phân chấn bên trong, Giang Thủ ngẩng đầu nhìn về phía phía trước một chút, mới phát hiện sư tôn của chính mình Đỗ Thanh Vũ chính mặt đủ mày trao ở trong sân trầm trầm đi dạo, mà tô nhã thì lại đứng ở sân một góc, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Sư tôn đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời đè xuống trong lòng các loại tâm tình, Giang Thủ mới đạp bước đi tới Đỗ Thanh Vũ bên cạnh người, nghi ngờ mở miệng. Một câu nói sau Đỗ Thanh Vũ trực tiếp sắc mặt cứng đờ, cổ quái cười cợt, lại nhìn chằm chằm Giang Thủ xem vài lần mới cười nói, "Phụ thân ngươi tình huống thế nào?" "Tốt lắm rồi, phụ thân hắn đã khí sắc chuyển biến tốt, tính dưỡng mấy tháng hẳn là là có thể khỏi hẳn." Giang Thủ trả lời một tiếng sau, Đỗ Thanh Vũ cũng nhẹ giọng nở nụ cười, "Vậy thì tốt, đúng rồi, ngươi đã phụ thân vẫn phải tính dưỡng mấy tháng, không bằng trực tiếp cùng chúng ta hồi Đại Nguyên Tông điều dưỡng đi, phòng trường dáng dấp kia ngươi cũng sẽ càng yên tâm hơn, ít nhất phải so ở nơi này trong sơn thôn tốt hơn nhiều." Giang Thủ sững sờ, nhưng vẫn làm mừng rỡ gật đầu, "Tạ tạ ân sư tôn." Đại Nguyên Tông bên trong, bình thường đệ tử gia quyến thân thuộc loại là không thể ở trong tông môn ở, tài năng ở tông môn ở đều là trưởng lão loại gia quyến người thân, tỉ như Đỗ Thanh Vũ, phong ti bằng những trưởng lão kia người thân, đều là ở Đại Nguyên Tông 13 phong ở ngoài khác mở nhất phong, kia nhất phong không khai sơn thu đồ đệ, chỉ là để các gia quyến sinh tồn sinh hoạt thường ngày, tương tự cũng sinh hoạt thường ngày một ít đã thoái ẩn đời trước các trưởng lão. Nhưng các đệ tử liền thật không có này đãi ngộ. Không cần cảm ơn, nhắc tới cũng là ta làm việc không thỏa đáng, phụ thân ngươi nếu không tiến vào tông, ở bên ngoài chỉ sợ cũng không bình phục toàn bộ. Đỗ Thanh Vũ nhưng nở nụ cười khổ. Một gương mặt giản mùa cũng nổi lên mấy tầng nhăn nhẻo. Giang thủ kinh ngạc, cùng nghi ngờ nhìn về phía Đô Thanh Vũ khi, vị này mới bất đắc dĩ thở dài, Cổ Liệt Dương Phản Tông, gia nhập Sơn Hải Tông, Sơn Hải Tông ở Vọng Sơn quận xếp hạng thứ 7, vẫn luôn bởi vì cùng ta Đại Nguyên Tông cộng đồng nắm giữ một ít mỏ quặng hoặc bảo địa thuộc về quyền, cùng ta Đại Nguyên Tông thế như nước với lửa, hơn nữa Cổ Liệt Dương Phản Tông khi, vẫn đem ta Đại Nguyên Tông những năm trước đây phát hiện một cái thượng cổ động phủ tin tức nói đi ra ngoài. Cổ Liệt Dương Phản Tông. Giang thủ cả kinh, kinh hǒu tâm rối nhưng không nhịn được dâng lên vẻ vui mừng. Hắn và Cổ Liệt Dương từ lâu không chết không thôi. Nhưng tiền căn là cứu phụ thân chuyện quan trọng hơn, thêm vào Cổ Liệt Dương đã ở bên trong sân môn, Giang thủ coi như muốn chém giết vị kia cũng căn bản không có cơ hội, dù sao hắn phải kiêng kỵ Đỗ Thanh Vũ mặt mũi của, nhưng bây giờ Cổ Liệt Dương dĩ nhiên phản tông. Tên xuất sinh này, uổng ta giáo dục hắn hơn 10 năm, trước vẫn vẫn muốn có thể hay không giúp hắn hướng về người văn mại, lượn quanh hắn một mạng, nhưng hắn bây giờ lại phản tông, vẫn đem tông môn hạt nhân cơ mật truyền ra ngoài, chết không hết tội. Đỗ Thanh Vũ cũng không có lưu ý đến Giang thủ đáy mắt nơi sâu xa kia vẻ vui mừng, mà là mặt âm trầm chử nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 85, thông linh bốn tầng. Vệ sư đệ, vậy ta ra tay rồi. Giang sư huynh cứ việc ra tay, ta chuẩn bị sẵn sàng. Linh phong tiềm diệu. Sau một ngày, Đại nguyên tông phiêu tuyết phong, cử ly đỗ thanh vũ sinh hoạt thường ngày thanh nhai hơn 100 mét dưới, một tòa cô lập tại ngọn núi ngay đài biệt viện bên trong. Kèm theo một tiếng quát nhẹ, Giang thủ trực tiếp sử dụng tới thần cấp tật phong quyền, linh phong tiềm diệu vừa ra, Giang thủ thân thể cũng đến vệ vân phu trước người, một đôi nắm đấm thép hóa thành đạo đạo lưu quang lao thẳng tới mà xuống. Mà kèm theo vũ ý triển khai, toàn bộ trong nhà sở hữu phong hệ linh khí cũng ở Giang thủ trưởng không dưới, tảng lớn linh khí như lao vân nướng Giang thủ quyền ra thì có từng mảng từng mảng đao mây phụ theo mà xuống, cùng nhau chém về phía vệ vân phu, vệ vân phu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, quanh thân nguyên khí sôi trào lăn lộn bên trong, mới chợt quát một tiếng đánh tan tả hữu vài miếng đao mây. Đồng dạng ác liệt ra quyền, ấm ầm đùng một chuỗi liên miên nổ vang bên trong, vệ vân phu thân thể liên tục lay động, giang thủ đã ở đòn nghiêm trọng sau lùi về sau ba bước mới miễn cưỡng đặt chân. Bất quá giang thủ rất nhanh sẽ khẽ cười một tiếng, phong quá vô ngân trong phút chốc giang thủ thân thể đều biến mất ở trong hư không, tả hữu phong hệ linh khí cũng đẻ thấp tuổi, phản phất hắc vân ép thành, ép tới sân tối tăm tối tăm, sức gió bên trong một điểm ý lệnh lao thẳng tới vệ vân phu trước ngực, vệ vân phu cũng đã biến sắc, dịch phong kiết quyết, sau một tiếng, một đạo u lam thủy quang cắt phá trời cao, đâm thẳng kia ý lệnh mà xuống, đây chính là vũ ý, vũ ý khẽ động hiệu lệnh chấn áp thiên địa linh khí, giang sư huynh vẫn chỉ là thông linh ba tầng, nhưng lần thứ hai ra tay liền bức bách vệ sư huynh không thể không sử dụng tới dịch phong kiết quyết, thật là khủng khiếp, giang thủ cái tên này, không trách tài năng ở thi đấu bên trong là toàn tông thứ hai, thần cấp trưởng khống. Trời ạ, không phải là không trách hắn mấy ngày trước bị sư Tôn Triệu lên đài nửa canh giờ, sau đó nhiều như vậy trưởng lão đều được là quái gì, hóa ra là thần cấp trưởng khống, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Xắc xắc sắc liên tiếp sắt thép va chạm trong tiếng, vệ Vân Phu cùng Giang Thủ thân thể cũng hóa thành một giải hào quang, ở một tập vũ tranh đấu đấu võ, biệt viện bên trong góc ba bóng người nhưng mỗi cái vẻ mặt rung động. Ba người này cũng chính là Tô Nhã, Diệp Viễn Linh cùng với Lâu Nghiễm. Ngày hôm qua Giang Thủ phụ thân thức tỉnh, trạng thái cũng ổn định lại, sau đó sông phụ cùng Điền Thảo Nhi hai người cũng là bị mang về Đại Nguyên Tông ở các trưởng lao ra quyến người thân khởi cương ngọn núi, còn có người chuyên môn chăm non. Sau chuyện này đồ Thanh Vũ vội vã ly phòng, không cần hỏi cũng biết là vì giải quyết cổ liệt Dương Phản Tông một chuyện mà Giang Thủ thì lại nhà rỗi. Phụ thân hắn tình huống ổn định, cũng không cần Giang Thủ tại mọi thời khắc thủ ở nơi đó. Vì lẽ đó tô Nhã mới rốt cục có thời gian có cơ hội đi hỏi tuân Giang Thủ đến cùng làm sao ở thi đấu trong biểu hiện yêu nghiệt như vậy. Sự kiện kia Đại Nguyên Tông các trưởng lao ở Giang Thủ Ly Sơn khi sắc thực cấp ra giải thích, giải thích chính là Giang Thủ trợ tốc độ hình trí bảo, không sợ đông đảo con rối vây giết đường dài buôn tập cũng vượt xa cái khác các đệ tử mới một đường qua khởi, cuối cùng thậm chí theo mặt bên lực áp lượng lớn 6 tầng võ giả giải thích như vậy cũng rất hợp lý một ít công hiệu đặc biệt thanh khí đủ khiến người có đánh vỡ thưởng thức năng lực giải thích như vậy dưới không ít đại nguyên tông đệ tử cũng rất không nói gì ngoại trừ đối với giang thủ rất cao đấu kỵ ở ngoài cũng chưa không có cách nào khác nhưng tô nhã nhưng không thể nào tin bởi vì nàng thấy như chỉ là giang thủ được rồi trí bảo kia đông đạo trưởng lão thái độ đối giang thủ cũng không tránh khỏi quá kỳ quái chỉ là dựa vào bảo vật thủ thắng cũng không cho tới để nhiều như vậy trưởng lão như thế thân cận giang thủ chứ Cho nên nàng cũng vì này hỏi qua Đỗ Thanh Vũ, nhưng Đỗ Thanh Vũ lại làm cho nàng có cơ hội chính mình hỏi Giang Thủ. Mấy ngày trước không thích hợp hỏi những kia, hôm nay mới có thời gian hỏi. Kết quả Giang Thủ chỉ là suy tư mấy hơi thở, liền đem mình nắm giữ Tật Phong Quỷ Vũ ý chuyện nói ra, bởi vì ở Giang Thủ trong lòng, những việc này không cần thiết gạt Tô Nhã. Hắn không thôi không gạt Tô Nhã, liền Diệp Viễn Linh cùng Lâu Nghiễm cũng không giấu, toàn bộ Đại Nguyên Tông cũng là mấy vị này cùng hắn quan hệ thân cận nhất, nếu như có thể, Giang Thủ cũng cũng nghĩ giúp một chút mấy vị này. Chỉ là Tô Nhã Diệp Viễn Linh cũng không tu phong hệ linh thể, trong 3 người duy nhất tu phong hệ linh thể chỉ Lâu Nghiễm nhưng hắn tu vi quá thấp, các nàng ba cái ở Giang Thủ sử dụng tới tận phong quyền sau, căn bản không hề phản kháng lực liền bị chấn áp gắt gao. vì lẽ đó sự tình đến cuối cùng, liền lại thêm ra đến rồi một cái vệ vân phu, cũng chỉ có vệ vân phu này đơn hệ 6 tầng phong hệ cường giả ở Giang Thủ sử dụng tới vũ ý sau còn có thể dựa vào tu vi đánh vỡ kia vũ ý áp chế, cùng Giang Thủ chống lại. đặc biệt là ở Tô Nhã Diệp Viễn Linh đám người trong miệng vệ sư Minh cũng là một người rất được hơn 10 năm xuống tới cũng đối với các nàng cực kỳ chăm sóc. hướng điều này vệ vân phu mới trở thành toàn bộ đại nguyên tông thứ hai cái biết Giang Thủ trưởng khống vũ ý người không để cập tới ba người cảm khái cùng chấn động, biệt viện bên trong chính đang giao thủ hai người cũng như trước tranh đấu kịch liệt, Vệ Vân Phu tuy rằng bị Vũ Ý trấn áp, triển khai võ kỹ cũng so bình thường muốn tiêu hao quá nhạy cảm lực, nhưng hắn dù sao cũng là thông linh 6 tầng, chỉ tính tu vi là giang thủ 27 bội, kinh khủng tu vi chống đỡ dưới, một bộ dịch phong kiếm quyết dù cho chỉ tinh thông cấp cũng bị Vệ Vân Phu triển khai uy thế kinh người, mỗi khi đều ở đây giang thủ vừa mới. Xuất kích, liền sớm nhận biết được đối phương điểm dừng chân, trước tiên phản công. Giang thủ Tật Phong quyền cũng phối hợp Vũ Ý uy, tràn ngập ác liệt bá đạo khí thế phản phất mỗi một quyền đều phải xé nước thiên địa, cùng vệ vân phu đánh đến không phân cao thấp. Sảng khoái, Giang sư huynh, ta muốn suất toàn lực, ngươi tật phong quyền quá kinh khủng, đây là ngươi tu vi quá thấp. Nếu là ngươi tu vi tiến thêm một bước lấy chất phát tu vi chống đỡ, cho dù là nhất phẩm vũ ý cũng có thể chấn áp ta điều động không dậy nổi thiên địa lực. Hiện tại ta cũng điều động rất miễn cưỡng, bất quá vừa nãy ta chỉ dùng bảy phần khí lực, ngươi cẩn thận rồi. Một mảnh trong dung động vệ vân phu cười lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lóe lên đâm ra trong phút chốc một vệt ánh kiếm càng như liệt dương dâng lên bình thường dọi sáng thiên địa tứ phẩm võ kỵ dịch phong kiếm quyết là chú trọng hậu phát chế nhân kiếm quyết thông qua cảm ngộ trong thiên địa sức gió biến hóa mỗi lần đều là sớm nhận biết được đối thủ công kích quy tích sớm làm tốt phản công không ngừng quay giầy đối thủ ra tay nhịp điệu lại phản công mà chọn bộ dịch phong kiếm quyết chỉ một thức phản công sát chiêu chiêu kiếm này đâm ra chính triển khai quyền thế giang thủ mới trong lòng dùng mình một luồng sợn cả tóc gãy kinh túc cảm giác hiện lên phong khởi thiên ai không gian co bất kỳ do dự nào giang thủ toàn lực thôi phát vũ ý chấn áp thiên địa thân thể cũng đột nhiên lui nhanh Vũ ý chân áp lại phong hệ linh khí cảm giác nhột ngạt biến hóa trọng, đâm thẳng mi tâm sát cơ cũng đột nhiên hơi chậm lại, nhưng giang thủ thuận lợi lùi tới sân bên dưới, phía trước bị áp chế sát cơ liền ầm ầm nổi lên, kia sát cơ cũng lần thứ hai lấy càng ác liệt tấn man tốc độ đập tới. Dịch phong kiếm quyết chỉ một thức sát chiêu, chiêu thức này cũng vượt qua bị nẹt quấy nhiều vượt qua ác liệt chất phát, chịu một lần chân áp, liền như một tầng phong trào chống chết, miễn là ta tu vi đầy đủ, chống chất lên sức mạnh cùng sát cơ liền càng khủng bố hơn. Vệ Vân vu một câu nói lấy mau tần số kinh người kệ ra, một kiếm kia cũng thẳng nhào tới giang thủ mi tâm mấy tức ở ngoài, giang thủ lần thứ hai kinh hãi. Bất quá vẫn là triển khai một thức tật phong mưa phùn, thân thể hóa thành lưu quang tiêu tan. Trong chớp mắt này cả người hắn cũng phản phất hóa thành hơn 10 đạo mạnh bỡ, dán vào phong bạo trung tâm trôi ly. Nhưng vệ vân phu một chiêu kiếm không có kết quả, lại bị áp chế một hơi thở sau nhưng thân thể nhất chuyển, lại là càng mạnh mẽ kinh khủng sát cơ đuổi sát xuất ra, tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần, càng mãnh liệt tác liệt lượng tính. Hắn nói không sai, dịch phong kiếm quyết này có chừng một thức sát chiêu, vượt qua gặp khó trồng chất lên sức mạnh liền càng khủng bố hơn, nhưng hắn thực lực bản thân cũng có hạn, tối đa bị chấn áp ba lần liền vô lực thi triển. Hắn vẫn thật không tin giang thủ còn có thể trốn đi đòn đánh này chiêu kiếm này quá nhanh quá ác liệt, mau đều ở đây đã đâm hư không khí chấn động tới một chuỗi lệnh nhân ra đầu tê dại cắt rời tiếng, dù cho giang thủ lại một lần thôi thúc tật phong quyền chấn áp thiên địa, có thể kia chấn áp thế rơi vào vệ vân phu trên người khi lại làm cho hắn liền đỉnh đều không đình liền một chiêu kiếm điểm ra, ầm một tiếng cuốn sạch lấy vỡ vụn phong trào rơi thẳng ở giang thủ mi tâm ở ngoài, một tức cách miễn là lại tiếp tục điểm ra, chiêu kiếm này là có thể xuyên qua giang thủ đại não. đương nhiên, vệ vân phu không phải thật muốn hạ sát thủ. Mà là hắn một mực thân là Phiêu Tuyết Phong thứ 5 đệ tử, cũng là Kiêu Căng tự màn bối, người nào lại bị một cái mới xuất hiện xuất sắc chen ép thương tích đời mình, trong âm thầm khóc không ra nước mắt vô số lần, hiện tại cũng chỉ là muốn tranh một chút mặt uy, vì lẽ đó chiêu kiếm này hay là dừng lại giang thủ mi tâm một tấp ở ngoài, vì mạnh mẽ ngưng hẳn này mạnh nhất một chiêu kiếm, vệ Vân Phu trong cơ thể mình đều bị nhất định nội. Thương. Ha, Giang Sư Minh, xem ra ngươi vẫn là không cách nào ở chính diện trong quyết đấu cùng đơn hệ 6 tầng chống lại đây. Rốt cục chiếm thượng phong, vệ Vân Phu cất tiếng cười to nhưng trong tiếng cười bị hắn nuôi kiếm điểm tại mi tâm ở ngoài giang thủ nhưng thân thể run lên đỉnh đầu còn như núi lửa phun trào tựa như bao phủ ra một tầng khủng bố khí lưu đánh phía trên bầu trời cũng ầm ầm tán loạn tán loạn một hơi thở tả hưu mới lại càng nhiều càng mênh mông linh khí bị nuốt trôi vào xuống chính đại cười vệ vân phu nhất thời kinh ngạc không chỉ là hắn chính là bên trong góc ba người đứng xem cũng cùng nhau cả kinh theo chính là liên tiếp kêu quái dị văng lên đột phá hắn linh thể đột phá thông linh bốn tầng ầm từng tiếng kêu quái dị bên trong vệ vân phu trường kiếm trong tay cũng cả kinh theo trong tay rơi xuống Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, ta có thể cho ngươi môn một cơ hội. Hoán Tông Chủ, Linh Độ Phủ chuyện tạm thời không nói chuyện, các ngươi nhất định phải đem Cổ Liệt Dương giao ra đây. Linh Độ Phủ không nói chuyện, cũng liền không có gì để nói, Cổ Liệt Dương bây giờ là ta Sơn Hải Tông đệ tử, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi. Hồng Tông Chủ, ngươi nói chuyện trước dễ chịu nhất một thoáng đầu góc, nơi này là Sơn Hải Tông liên miên vô tận núi non trùng điệp, một tòa xây dựng ở sơn mạch đỉnh hùng vĩ trong cung điện hai nhóm bóng người đối lập mà ngồi bầu không khí dương cung bạc kiếm bên trái một nhóm người chính là đại nguyên tông tông chủ hành phụ trần đệ nhất trưởng lão nam hòa thứ nhị trưởng lão mã can hải cùng với phiêu tuyết phong trưởng lão đỗ thanh vũ mà cung điện phía bên phải là bảy tám cái tuổi cũng không nhỏ hoa bảo nam nữ còn cung điện trung ương nhất nơi sâu xa thì lại ngồi một cái khuôn mặt cương liệt hắc tu lão giả sáu mươi tuổi thân hình cao lớn khôi ngô chính là sơn hải tông tông chủ hán ngọ kình hơn mười bóng người bên trong Hoành phủ Trần mấy cái cũng sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng hoán ngọ kinh cùng nhưng trên mặt mang theo vui cười, ác liệt sắc mặt nhiều ẩn dấu tại khuôn mặt ở dưới. Đại Nguyên Tông cùng Sơn Hải Tông xưa nay không hợp nhau, hiện tại lại ra như vậy một việc sự, coi như Hoành phủ Trần đám người tự mình tới rồi, Sơn Hải Tông cũng sẽ không có chút nào khách khí. Đại Nguyên Tông một cái vào tông hơn 10 năm đệ tử nội môn Dĩ Nhiên phản tông trốn tránh. Chuyện như vậy, thân là đối đầu Sơn Hải Tông chính là rất hỉ văn nhạc kiến, đương nhiên, nếu không phải cái kia gọi cổ liệt Dương tiểu tử trốn tránh khi đến vẫn mang đến một cái bị Đại Nguyên Tông ẩn giấu thượng cổ tông môn gi phụ tin tức, bọn họ cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ. Đối thủ một mất một còn đeo xấu bọn họ nguyện ý bằng quan, nhưng cũng không đủ lợi ích bọn họ không sẽ tự mình hạ thủy, dù sao Đại Nguyên Tông tông môn thực lực không hề so Sơn Hải Tông kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ đã chứa chấp Cổ Liệt Dương vào tông, liền không có gì đáng nói, Sơn Hải Tông hiện tại chỉ hai cái kiên trì, một là kiên trì muốn vào cuộc linh độ phủ, một cái khác chính là Cổ Li. Thế Dương nhất định phải bảo vệ. Bảo vệ Cổ Liệt Dương, thứ nhất có thể đạp lên Đại Nguyên Tông tông môn bộ mặt, để đối thủ cũ mất mặt cột càng to lớn hơn chút, thứ hai cũng là vì Sơn Hải Tông danh dự suy nghĩ, Cổ Liệt Dương mang theo tin tức trọng yếu chôn tránh tới đây, nếu bọn họ không bảo vệ nổi người này tránh không được chuyện cười. Người ngoài nghe xong chẳng phải là sẽ cảm thấy Sơn Hải Tông căn bản không như Đại Nguyên Tông. "Hồng Tông chủ, ta mà nói liền để ở chỗ này, linh độ phủ nhất định phải cùng chung, các ngươi được đến mấy năm lại vẫn phong tỏa như thế bí mật, chà chà. Nếu các ngươi không đáp ứng, ta chẳng qua đem tin tức truyền bá ra ngoài, đến thời điểm các ngươi đại Nguyên Tông có thể khiêng được dưới cựu đại danh câu đối hai bên cửa thủ áp bức sao?" Nói không chắc những kia nhị phẩm tông môn cũng sẽ động lòng. Nhiều ta Sơn Hải Tông một cái vào cuộc, dù sao cũng hơn mọi người toàn bộ đi vào tốt hơn nhiều. Không khí ngột ngạt bên trong cao chỗ ngồi hoán ngọ kinh lần thứ hai khẽ cười một tiếng, tràn đầy nhất định phải được tiên lĩnh còn có cổ liệt dương, nay hoàn toàn là các ngươi tông môn chính mình đi ngược lại, tốt được lắm ở tại trong tông hơn 10 năm đệ tử nội môn, cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội một thiên tài, liền bị các ngươi không ngừng nức hiếp áp bức, sống cũng sống không nổi nữa mới không thể không phản tông tự vệ. chuyện như vậy chuyển đi đối với các ngươi cũng không chỗ tốt, sẽ chỉ làm đại nguyên tông danh tiếng mất hết, xem sau đó còn có bao nhiêu thiên tài hội đi đại nguyên tông bái sơn. mà đã cổ liệt dương lựa chọn ta sơn hải tông, liền chứng minh ta sơn hải tông tông môn bầu không khí công bằng công chính, hắn thành ta tông đệ tử, chúng ta cũng nhất định sẽ che chở hắn. cùng hắn ngạo kinh lại mấy câu nói rơi xuống đất. Đối diện hành phụ Trần đám người sắc mờ, T cũng càng ngày càng khó coi. Cổ Liệt Dương phản tông ảnh hưởng quá ác liệt, nhất định phải nghiêm trị, chuyện như vậy nếu không nghiêm trị trong tông chúng đệ tử thấy thế nào Đại Nguyên Tông, ngoại giới thấy thế nào Đại Nguyên Tông. Đặc biệt là Cổ Liệt Dương phản tông lời giải thích hay là hắn ở Đại Nguyên Tông nho nhỏ mạo phạm khác một thiên tài, liền bị nhiều lần nước hiếp nhiều lần nhục nhã, bị giàn vờn sống không nổi mới phản tông. Đây là khả thân bôi đen a. Đại Nguyên Tông mặc dù là thập đại danh môn một, hàng năm đạt được nhiều là các nơi thiếu niên thiếu nữ tới bái sơn, nhưng nếu là để ngoại giới lầm tin chuyện như vậy, Sau đó cũng không dám, có mới thiên tài tới Đại Nguyên Tông Bái Sơn, đối với tông môn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Phản tông ảnh hưởng đã rất lớn, càng khỏi nói còn có linh độ phụ tin tức. Nghĩ tới đây hành phụ Trần đám người lại là một bụng nén giận, trầm mặc mấy hơi thở hành phụ Trần mới giương tay một cái, Tầng tầng đập tại bên người ghế dựa tay vị trên, các ngươi thật muốn cùng ta Đại Nguyên Tông khai chiến sao? Một câu nói đằng đằng sát khí, Tả Hữu Nam Hỏa, Mạc Gan thải cùng Đỗ Thanh Vũ cũng là sát cơ lộ. Khai chiến liền khai chiến, ngươi cho ta Sơn Hải Tông sợ các ngươi. Hoán Ngọ kinh lần thứ hai cười lớn một tiếng, tiếng cười như thế trở nên lạnh lẽo hung lệ tiếng cười dưới ngồi ở hoàng phủ trần đối diện bảy tám bóng người cũng rồn dập đứng dậy tất cả đều hung quang tùy ý nhìn trầm chằm đối diện vậy thì khai chiến đi đi hoàng phủ trần lúc này mới lạnh rên một tiếng đứng lên liền hướng tả hưu nói sau một khắc bốn bóng người mới cùng nhau hướng đi ngoài điện hưng tông chủ nếu là ngươi đại nguyên tông tuyên chiến kia tất cả hậu quả cũng là toàn bộ do ngươi đại nguyên tông gánh chịu các ngươi miễn là nhận nổi ta sơn hải tông tự nhiên không có vấn đề trên đài cao hóa ngạo kinh yên tĩnh nhìn mấy người đã bước mai đến tận bên kia lại kém một bước liền rời đi cung điện hóa ngạo kinh mới cười lạnh một tiếng thật sự khai chiến đó là đương nhiên là vâng nghĩa Lượng tông thực lực kém không nhiều, Sơn Hải tông tối đa miễn cưỡng ép đối phương một đường, như là sinh tử đại chiến mỗi cái tử thương một đám trưởng lao đệ tử, hai cái tông môn đều sẽ liền như vậy bị thua, thái độ của hắn có thể cứng rắn, nhưng thật sự khai chiến cũng câu khách sáo mà thôi. Hắn tin tưởng đối diện cũng là ở cố làm ra vẻ, ai cũng không thể cũng bởi vì một cái đệ tử, một cái linh độ phủ tin tức liền để chính mình tông môn triệt để suy yếu. Bất quá hắn cũng có sự kiêng rẻ, vạn nhất mấy lao già này vạn bất đắc gì dưới, đem linh độ phủ tin tức chủ động cùng trung cấp những tông môn khác, đổi lấy những tông môn khác chống đỡ, liên thủ tiếp tới chen ép Sơn Hải tông làm sao bây giờ? Dù cho Sơn Hải Tông cũng có thể liên hệ giúp đỡ, nhưng đến thời điểm Linh Độ Phủ liền không phải hai người bọn họ cái Tông môn cùng chung, mà là khả năng bốn cái năm cái, hoặc là sở hữu Tông môn toàn bộ gia nhập vào. Vì lẽ đó thích hợp thời điểm, bao nhiêu phải cho mấy cái liều chết mặt mũi lao ra hỏa một điểm bậc thang. Đương nhiên, nhượng bộ phương thức cũng có rất nhiều chủng, có chút chính là công khai nhìn như nhượng bộ, bày ra đường hoàng lý do cho đối phương một nấc thang, trên thực tế chỉ là chuyện cười. Tiếng cười lạnh bên trong hoán ngọ kinh mở miệng lần nữa, Linh Độ Phủ có thể sau đó lại thương lượng, còn Cổ Liên Dương. Ta Sơn Hải Tông không thể nào đem đệ tử của mình giao ra để cho các ngươi những người ngoài này xử lý. Đây là các ngươi tông môn hoàn cảnh hắc ám vô đạo, còn muốn để ta tông quất phủ? Quả thực buồn cười. Bất quá ta có thể cho ngươi môn một cơ hội. Ngươi để cái kia thiên tài tới Ta Sơn Hải Tông, hắn nếu có thể đem Cổ Liệt Dương mang về vậy thì do hắn xử trí. Đã đều là tiểu bối chuyện, vậy thì giao cho tiểu bối tự mình giải quyết. Chúng ta lão gia hỏa này sẽ không nhúng tay. Từng tiếng cười gần, chính đi tới hành phụ trần mấy người mới bước chân hơi chậm lại. Sự tình phát triển đến bây giờ chỉ hai cái trọng điểm, Linh Độ Phủ, Cổ Liệt Dương. Linh độ phủ, bọn họ làm tốt ghê gớm không cùng Sơn Hải Tông chia một chén canh chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy đối phương tuyên dương ra ngoài liền không phải hai người bọn họ gái Tông môn có thể phân, vì lẽ đó nhức nhối cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ cũng có một quyết không thỏa hiệp mục tiêu, Cổ Liệt Dương nhất định phải chết. Tiêu câu nói mới vừa rồi kia là Sơn Hải Tông nhập bộ, để Giang Thủ đem hắn mang về. Giang Thủ thực lực mấy người hay là rõ ràng, như đơn độc đối với Thượng Cổ Liệt Dương, Cổ Liệt Dương hẳn phải chết. Bất quá suy tư nháy mắt, Hoàng phụ Trần hay là lập tức xoay người, Ta môn hạ đệ tử như tới bắt Cổ Liệt Dương, các ngươi bảo đảm không nhúng tay vào. Hoán ngọ kinh nhất thời cười, cười đến mức vô cùng sảng lặng. Tiểu bối chuyện, chúng ta làm sao sẽ nhúng tay? Bất quá cổ liệt dương thân là ta sơn hải tông đệ tử, học trò ngươi thiên tài nếu là tới mạnh mẽ bắt người, để ta sơn hải tông cái khác tiểu bối đệ tử không ngờ có người đạp lên ta tông môn môn quy, ra tay giao huấn một thoáng không biết trời cao đất rộng người, những này chúng ta cũng không tuốt quản. Từng tiếng lời nói, thằng nghe được hành phụ trần đám người sắc mặt cứng đờ, sau đó giận tím mặt. Thối lắm, họ hoán, câu nói như thế này ngươi cũng nói thành lợi được? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Giận tím mặt bên trong hành phụ trần trực tiếp chửi ầm lên hắn đây mẹ đối diện ra hỏa nói tiếng người sao thế này sao lại là đối phương nhập bộ vốn là đùa giỡn nhân ý kiến là để giang thủ một cái tới một mình đấu sơn hải tông toàn bộ tông môn các đệ tử đùa giỡn? mà theo hành phụ trần quát mắng hóa ngọ kinh nên sầm mặt lại trong mắt hung quang bắn ra bốn phía họ hồng ngươi để ta nhượng bộ ta đã nhượng bộ tiểu bối chuyện để tiểu bối tự mình giải quyết này thuyết tới chỗ nào đều không sai ngươi vẫn muốn thế nào cũng không thể đệ tử ngoại tông tới ta sơn hải tông gây sự chúng ta những này làm sư tôn không thôi không đúng tay vào còn ngăn cản môn hạ đệ tử là giữ gìn tông môn mà đánh đi này thuyết tới chỗ nào đều không đạo lý này các ngươi có thể vì một thiên tài đi ngược lại để trong tông hoàn cảnh trở nên bẩn thỉu xấu xa vậy hắn cũng nên có cùng này bộ dạng xứng đôi thực lực nếu ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng không làm được cũng chỉ có thể trách chính mình quá dắt rưỡi ta đến đây là hết lời nhà ngươi ngày đó mới có thể làm đến điểm ấy ta không lời nào để nói không làm được vậy cũng chỉ có thể trách hắn vô dụng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 87 Tựa hồ có hy vọng a chó má hoán ngọ kinh kia lão cầu gương mặt hay là mặt người sao câu nói như thế này hắn đều nói ra khỏi miệng nói trái lại đường hoàng cái gì tiểu bối chuyện giao cho tiểu bối tự mình giải quyết, bọn họ không đúng tay vào, đây là đạo lý không sai. Có người ngoài xông vào tông môn mạnh mẽ bắt người, bọn họ làm sư tôn cũng có thể không để ý tới tiểu bối, nhưng không thể nào mệnh lệnh chính mình đệ tử không thể làm giữ gìn tông môn mà chiến, cái này cũng là đạo lý. Nhưng hắn mẹ cục lại, chính là muốn giang thủ một người khiêu chiến hắn sơn hải tông các đệ tử. đừng nói là giang thủ, toàn bộ vọng sơn quận nào có loại kia thiên tài, lão này nhìn như để cho một bước, bất quá chỉ là đang treo chúng ta thôi, đáng chết. cổ liệt dương hắn là bảo đảm định rồi. linh độ phủ còn muốn ngang thò một chân vào, tiện nghi hắn toàn bộ chiếm mất mặt thua thiệt nhưng tất cả đều là chúng ta đại nguyên tông cổ liệt dương tiểu suốt sinh kia ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh một lát sau hai con hình thể khổng lồ linh cầm dương cánh bay lượn ở trên trời linh cầm trên lưng hoàng phụ trần nam hòa đám người nhưng cũng tức giận mặt đỏ tới mang thai luân phiên chửi gầm lên tới trước bọn họ đã biết chuyện lần này không dễ giải quyết nhưng mấy vị này vẫn bị buồn nôn đến bị hoán ngọ kinh cuối cùng nói ra được kia nhìn như nhượng bộ điều kiện buồn nôn đến nhưng coi như bị buồn nôn không nhẹ mấy người cũng không có biện pháp tốt có thể có biện pháp gì trực tiếp đánh tới cùng sơn hải tông mở ra sinh tử đại chiến không đáng à vì một cái cổ liệt dương vì một cái linh độ phủ liền để tông môn rơi vào khả năng liền như vậy rách nát tình huống có chút đầu óc liền biết không có thể làm như vậy linh độ phủ này thượng cổ động phủ bọn họ đã phát hiện nhiều năm nhưng bởi vì bên trong các loại cấm chế tồn tại nhiều năm qua thăm dò đại nguyên tông cũng không có gì hay thu hoạch mà nhiều năm như vậy bên trong thăm dò cũng không dừng các phong trưởng lao đi vào bao quát một ít các ngọn núi bên trong xếp hạng cao nhất đệ tử cũng đi vào cổ liệt dương là chưa tiến vào trôi qua nhưng phiêu tuyết phong hứa đi về đông hàn bực sâu so, vậy vẫn vô cùng sáu tầng trở lên đệ tử nhưng cũng đi qua có lẽ cổ liệt dương chính là theo vẫn đối với hắn rất xem trọng hàn vực sâu nơi đó tình cờ biết được một ít tin tức. bất quá bây giờ truy cứu cổ liệt dương làm sao mà biết được tin tức đã không ý nghĩa. không có thể mở chiến, kia bất kể là cùng trung linh độ phủ hay là nhìn cổ liệt dương ở sơn hải tông tiêu giao, đều đủ để để cho bọn họ không thôi mất hết thể diện, hơn nữa tổn thất nặng nề, linh độ phủ đến bây giờ không có bị bọn họ khai phá bao nhiêu, không biểu hiện sau đó không biết. bọn họ không từng chiếm được quá thật tốt đồ vật, nhưng đã biết, đỗ thanh vũ đã ở bên trong được rồi một cái tàn phá thanh khí, các trưởng lao khác cũng cắt có thu hoạch, tỷ như không chọn vẹn thất phẩm trở lên võ kỹ thần thông tàn phá cao phẩm bảo dược tàn lá vân vân linh độ phủ cùng chung đã rất bất đắc dĩ rất khiến người ta nhức lối còn phải xem cổ liệt dương ở bên ngoài kế tục tiêu giao này có thể đem người buồn nôn chết có thể sơn hải tông nói ra nhượng bộ ở bề ngoài sát thực đường hoàng năm tới chỗ nào cũng có thể nói ra khẩu xếp đặt đến mức trên bàn tiệc. tiểu bối chuyện tiểu bối tự mình giải quyết đệ tử ngoại tông tiến vào bọn họ tông môn mạnh mẽ bắt người có đệ tử trong tông tự phát ra tay giữ gìn tông môn bộ mặt đây đều là sở hữu võ giả chút nào chọn không phạm sai lầm đạo lý lớn nhưng những đạo lý lớn này giờ khắc này nhưng để cho bọn họ buồn nôn ruột tiên ruột tử ta cũng không tin cổ liệt dương cả đời không rời đi sơn hải tông cùng trở về thì truyền lệnh xuống sau đó sở hữu đại nguyên tông đệ tử gặp cổ tức giết Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể lại là một mảnh tiếng mắng sau nam hòa mới tức giận một đôi lông mi dài đều sắp dựng lên nhưng hắn nói ra câu nói này tựa hồ đã biểu lộ cái gì lời này cũng làm cho Hoành phụ trần một trận nhục trí lẽ nào sự tình thật sự cứ như vậy bất quá nhục trí bên trong Hoành phụ trần đột nhiên bật ra đỗ sư đệ ngươi lẽ nào không có ý kiến gì cổ liệt dương chính là ngươi tọa hạ đệ tử không phải là hành phụ trần đột nhiên phát hiện từ khi rời đi sơn hải tông sau. Ở người đi đường trong khoảng thời gian này, hắn và Nam Hòa, Mạc An Thái vẫn luôn ở chửi ầm lên, nhưng Đỗ Thanh Vũ nhưng đẩy lên một tầng phòng ngự khí thuẫn sau liền chưa từng mở miệng, thật giống một mực cùng ai thông qua thẻ ngọc truyền tin đưa tin. Thời điểm như thế này, Đỗ Sư Đệ vẫn có tâm sự cùng ai đưa tin giao lưu cái gì? Nam Hòa cũng vẫy một cái lông mi dài, rất khó chịu nhìn sang, hắn bây giờ đối với Đỗ Thanh Vũ ý kiến rất lớn, không có thực lực gì còn trở thành giang thủ loại kia tuyệt thế yêu nghiệt sư tôn. Họ dựa dựa vào cái gì? Hiện tại tốt hơn, môn hạ còn ra tới một người cổ liệt dương như vậy rất rười. Cũng là ở mấy người nhìn lại khi Đỗ Thanh Vũ mới thả xuống Ngọc Giản lần đầu nhìn mấy cái sư huynh sư tỷ một chút, sắc mặt vẻ mặt nhưng quỷ dị không cách nào hình dung. đã xảy ra chuyện gì? Nam hòa nhất thời bất mãn trừng mắt một cái. nè. Đỗ Thanh Vũ cũng cảm thấy đại sư huynh đối với hắn đoán nghiệm, bất quá hắn cũng không phải lưu ý, chỉ là cổ quái giật giật khoe miệng, thuận lợi nhận được trong tông truyền về tin tức, giang thủ đột phá, thông linh bốn tầng. một câu nói, Nam hòa mấy người đều là ngẩn ra, sau đó từng cái từng cái trưởng lão nhất thời rồn rập cả kinh ngẩng lên. cái gì? tiểu quái vật kia đột phá, thông linh bốn tầng. nói đùa sao? nhanh như vậy đã đột phá? mấy người thật cả kinh không còn hình dáng. Dù sao Giang Thủ biến thái mọi người đều biết, chỉ ít bọn họ trong vòng nhỏ rõ ràng, Thông Linh 3 tầng là có thể quét ngang nhóm lớn nhóm lớn đơn song hệ 5 tầng võ giả, hiện ở đột phá vào 4 tầng. Là ta môn hạ đệ tử vệ Vân Phu gửi tới tin tức, hắn và Giang Thủ luật bản, ở Giang Thủ diễn luyện thần cấp tật phong quyền khi, hắn cũng toàn lực thôi thúc dịch phong kiếm quyết duy nhất sát chiêu, không ngừng tỏa ra tăng mạnh sát cơ, có lẽ chính là tại nơi sát cơ bức bách dưới tiểu quái vật đột phá. Đỗ Độ Thanh Vũ liên tục cười khổ, sinh tử dưới áp lực bừa phá, nay thật giống cũng không có gì, bây giờ tiểu quái vật có nắm giữ một loại vũ khí. Hắn lần thứ nhất dùng võ ý đột phá bình cảnh là hai tầng tiến vào ba tầng, bình cảnh như vô dụng, nhưng đột phá một lần sau, lần thứ hai đột phá độ khó cũng sẽ yếu bất hơn 10 bội, bình cảnh đã bung lòng quá nhiều, hắn vẫn còn ở tam trọng điên phong mệt nhọc tốt mấy tháng, lần lượt chém giết mài rũa, đặc biệt là huyễn sát bí cảnh bên trong chém giết trăm ngàn tính quan rôn rối, liên tiếp trăm ngàn tái sinh chết đại chiến, vốn là đối với tu vi cảnh giới vững chắc cùng tích lũy, huyễn sát bí cảnh tuy chỉ là ảo cảnh, nhưng đó là thượng cổ trận pháp, có thể mô phỏng ra cùng trong thực tế giống nhau như lúc tình huống, vẫn là linh hồn lực hình chiếu đi vào cơ bản tương đương với bản thân linh hồn thiết thân trải qua trăm ngàn lần cuộc chiến sinh tử, có thể cho nhân mang đi vô số chỗ tốt. Hơn nữa đều là tâm tình thể ngộ, trùng trường hợp lẫn nhau, hắn đột phá cũng sẽ không là vật khí, mà là vô số lần sinh tử mài dũa tích lũy, vụ ý ra chỉ song phương mặt kết hợp. Theo Đỗ Thanh Vũ lần lượt giải thích, chính Kinh ngạc thốt lên, Nam Hòa đám người mới cũng dần dần bình phục tâm tình, tinh tế thể ngộ một phen. Đỗ Thanh Vũ nói bọn họ cũng rất tán động, Giang Thủ một tầng tiến vào hai tầng là vật khí, hai tầng tiến vào ba tầng là vũ ý, nhưng lần này ba tầng tiến vào bốn tầng. Nhìn như là nguy cơ sống còn dưới bạo phát vật khí, nhưng chăm chú lý một lý kia cũng không phải vật khí, mà là vô số lần tích lũy cộng thêm vũ ý trồng chất thành quả, rất hợp lý. Nhưng mấy người lý trí trên mặc dù tán đồng thuyết pháp này, về tình cảm vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, lúc này mới mấy ngày tiểu quái vật kia liền lại đột phá. Đúng rồi, hắn tiến vào 4 tầng sau sức mạnh còn có tăng trưởng sao? Lục phẩm bảo dược lực, có thể để cho hắn 3 tầng khi bùng nổ ra có thể so với song hệ 5 tầng vận chuyển võ khí uy, nhưng lục phẩm bảo dược không thể nào lại có sức mạnh chống đỡ hắn ở 4 tầng khí, cũng có thể sánh ngang song hệ 6 tầng quái lực. Hết chỗ nói rồi rất lâu Nam Hòa mới tinh quang lóe lên, rất chú ý nhìn về phía Đỗ Thanh Vũ. Đỗ Thanh Vũ thấy buồn cười, điểm này vẫn không nhìn ra, bất quá như hắn tu luyện tới 4 tầng đỉnh phong khí, sức mạnh thân thể còn có thể sánh ngang song hệ 6 tầng, lẽ nào liền nhất định là phục dụng lục phẩm trở lên thánh dược? Ta kỳ thực một mực hoài nghi, hắn có phải hay không ẩn nốt sức mạnh linh thể, sức mạnh linh thể vô pháp kiểm nghiệm đi ra, nhưng trong cơ thể hắn huyết dịch ta nghiên cứu vô số lần, thật sự không phát hiện được một điểm dược tính cho cặn vết tích nào mà thông thường tới nói tăng cường khí huyết lực bảo dược, dược tính hẳn là rất rõ ràng rất dâng trào mới là. Một câu câu nói rất lợi điểm, Nam Hỏa Phẩm phụ Trần Cung Mạc Gan thải ba người đều là Trầm Mạc không nói, nhưng trong Trầm Mạc mỗi cái lao ra hỏa trong mắt đều là dị thải liên liên. Trầm Mạc rất lâu sau đó, Nam Hòa mới đột nhiên sâu đầm liếc nhìn Đỗ Thanh Vũ một cái, nếu như giang thủ tu vi tăng cường sau, thân thể có thể sánh ngang song hệ 6 tầng, kia 8 phần 10 thì không phải là bảo dược mà là sức mạnh linh thể, nếu là như vậy, phối hợp hắn vụ ý, một người quét ngang toàn bộ Sơn Hải Tông đệ tử bối, tựa hồ cũng không phải không hy vọng. Sơn Hải Tông tuy rằng cũng có một đệ tử là đơn hệ thất trọng, nhưng giang thủ 3 tầng khi cũng có thể dựa vào vũ y đem song hệ sáu tầng con rối kéo chết, kia như hắn có thể quét ngang sơn hải tông đệ tử bối, sẽ ở kia thất trọng đệ tử trước mắt chém giết cổ liệt dương, sơn hải tông từ đây là có thể đóng cửa. vấn đề duy nhất vì một cái cổ liệt dương đáng giá để giang thủ bại lộ vũ ý sao? Mạc an thải như thế giảm thấp xuống tiếng nói, rất quỷ dị, quỷ dị đều mang vô cùng hương phân ý mở miệng. giang thủ thật có một người quét ngang sơn hải tông đệ tử bối thực lực sao? thật nếu để cho hắn làm như vậy sao? như là làm tiểu tử này nhưng là thật sáng lập vọng sơn quận một cái xưa nay chưa từng có thần thoại. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 88: Ta đi Sơn Hải Tông. Rốt cục bốn tầng, nếu như ta ở toàn tông thi đấu trước chính là bốn tầng, kia nói không chắc còn có thể bắt toàn tông đệ nhất đây, coi như không lấy được số 1, tiến vào ba vị trí đầu cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, bất quá khi đó thời gian mấy tháng trải qua vô số đau khổ, cũng như trước bị vây ở ba tầng bình cảnh, lại không nghĩ rằng cùng vệ sư huynh một hồi tranh tài bên trong cảng đột phá trai này cổ. Bất quá bốn tầng tu vi tích lũy, đối ngoại vẫn là phải dùng đan dược để thăng làm che giấu, không phải vậy tăng lên quá nhanh sẽ cho người nghi ngờ. Đỗ Thanh Vũ đám người thu được giang thủ đột phá tin tức khi, cách hắn đột phá đã qua một canh giờ. Sau một canh giờ, Giang Thủ sống một mình ở chính mình trong nhà, nắm lên một chỗ linh thạch liền nuốt vào trong bụng, linh thạch vào bụng trực tiếp hóa thành từng tia từng tia khí lưu chìm vào thân thể, đây chính là tu vi. tích góp. Đối với hắn mà nói tăng cao tu vi rất dễ dàng, đó là đánh một trận nha tế liền giải quyết sự, nhưng hắn cũng không dám để thăng quá nhanh, võ giả tiến vào thông linh một tầng tu luyện tu vi là từ 0 đến 1, 10 khối linh thạch hạ phẩm 7, 8 ngày là có thể đến đỉnh phong, hai tầng khi tu vi 1 đến 3, kia hấp tu nữa 20 khối linh thạch nửa tháng thật nhiều. Ba tầng khi tu vi là từ 3 đến 9. Cần lần thứ 2 thu nạp 60 khối linh thạch mới có thể đến đỉnh phong, 1 2 tháng tích lũy, mà ba tầng tiến vào bốn tầng chính là 9 đến 27, coi như một mực thu nạp linh thạch tu luyện cũng cần 1 200 ngày tích lũy. Nhưng Giang thủ chỉ cần một nén hương không tới ăn một bữa no nê là được, như một hơi tăng lên tới đỉnh phong, bị người phát hiện khẳng định không tốt giải thích, vì lẽ đó hắn đang đột phá sau cố ý đi nội môn phúc lợi đường nhận lấy một ít để thăng loại đang ăn dược. Để thăng loại đan dược muốn so với linh thạch tu luyện hiệu suất hơn nhiều, coi như 3 tầng đến 4 tầng tuột cùng tu vi cũng chỉ cần mấy viên tam phẩm đan dược, chừng 10 ngày như vậy đủ rồi. Bất quá đan dược sẽ ở võ giả trong cơ thể tích góp ra đan độc, dễ dàng để võ giả linh thể trở nên bất diệu, để đột phá trở nên càng khó khăn. Vì lẽ đó ở Giang Thủ đưa ra muốn bắt để thăng loại đan dược khi tô nhã cùng diệp viện linh gần như cùng lúc đó mở miệng khuyên can. Bất quá Giang Thủ trái lại tìm cái rất lý do hợp lý trốn tránh đi qua. Hắn nguyên văn võ giả không cần đan dược để thăng là sợ linh thể chịu đến đan độc ô nhiễm, để sau đó đột phá biến hóa khó. Nhưng việc tu luyện của hắn tư chất vốn là kém không cách nào hình dung, lấy việc tu luyện của hắn tư chất cũng không thể tu luyện tới 4 tầng, hắn đột phá là dựa vào vụ ý, như hắn có thể trưởng không tiếp theo trùng vụ ý, mặc kệ trong cơ thể có hay không đan độc đều sẽ rất nhẹ nhàng đột phá, như nắm giữ không được mới vụ ý, trong cơ thể có hay không đan độc cũng có thể. Cũng lại không đột phá nổi. Vì lẽ đó Tô Nhã cùng Diệp Viễn Linh không phản đối. Giang thủ nhận lấy một nhóm đề thăng loại đan dược, bất quá ở đối ngoại tuyên bố bế quan sau, hắn hay là không dám một hơi liền đệm tu vi tăng lên tới đỉnh, đan dược hiệu suất nhanh, nhưng 3 tầng đến 4 tầng nhanh nhất phải 10 ngày. Hắn như nửa canh giờ không tới liền đến đỉnh núi, giải thích thế nào? Hắn chỉ có thể chịu nhịn tính tình chậm rãi chịu đựng thời gian. Mười ngày rất nhanh sẽ đi qua. Sau mười ngày bốn tầng đỉnh phong, sức mạnh thân thể tăng thêm một bước, đến thời điểm ta hẳn là rất nhẹ nhàng là có thể áp chế song hệ sáu tầng đỉnh phong. Bất quá bốn tầng sau đó muốn đột phá vào năm tầng tật phong quyền vũ ý đã vô dụng, nhất định phải lĩnh ngộ mới vũ ý. Hơn nữa bốn tầng tiến vào năm tầng là trung kỳ bình cảnh, vậy nhất phẩm vũ ý hiệu quả cũng không có cường đại như vậy. Ít nhất phải là nhị phẩm võ kỹ vũ ý mới có thể làm cho ta đột phá lên nước chảy thành sông. Trong đầu lóe qua từng đạo từng đạo ý niệm. Giang thủ mặc dù đang nhẹ nhàng nuốt linh thạch, nhưng vẫn nhấp theo tâm thần phòng bị tà hữu, vạn nhất Đỗ Thanh Vũ cùng hồi tông đi sau ra cảm ứng điều tra hắn nơi này tình huống, hắn cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Lấy thực lực bây giờ của hắn, lấy hắn trải qua vô số lần chém giết mài giũa đi ra ngoài thần kinh tuyến tới nói, coi như lúc này Đỗ Thanh Vũ muốn lặng yên không tiếng động quản chế hắn cũng rất khó làm được. Cảnh giác bên trong, Giang thủ cũng sắp thực ở chừng 10 canh giờ sau đột nhiên nhận ra được có một luồng khí thế đạo qua sân, hắn vội vàng đình chỉ dùng miệng ăn linh lực, mà là vận chuyển tu vi đi đánh bóng đã rốt vào trong máu thịt những kia tần tăng nguyên khí. Trờ khí cơ kia lại thu hồi, Giang thủ mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sư tôn đã biết ta đang bế quan, cũng không phát hiện gì thường, kia lại chịu đựng mấy ngày là có thể lấy bốn tầng tột cùng khuôn mặt xuất hiện. Nguyên càng kẹt. Thời gian loáng một cái chính là sau 10 ngày, cùng giang thủ một thân tu vi tăng lên tới đỉnh phong, càng nuốt lượng lớn linh thạch để một thân khí lực cũng tăng dài hơn nhiều, hắn mới đứng dậy đến sân, tùy ý đánh ra mấy quyền quanh thân chính là khí huyết quay cuồng thoải mái, thổi bên cạnh người khí lưu cũng hoành đùng văn vọng. Bốn tầng đỉnh phong. Chỉ dựa vào thân thể khí lực liền có thể so với song hệ 6 tầng vận chuyển võ kỹ bạo phát uy năng, bây giờ Giang Thủ mới là Đường Vô Quý Đại Nguyên Tông thứ nhị đệ tử, toàn bộ Đại Nguyên Tông đệ tử bối ngoại trừ Trung Ngư ở ngoài lại không người là đối thủ của hắn. Bất quá ngay Giang Thủ quen thuộc tân tăng khí lực khi, một đạo truyền âm đột nhiên ngay Giang Thủ trong thai nổi lên. "Giang Thủ, ngươi tới dưới." Giang Thủ thân thể hơi chậm lại, yên lặng xem hướng về trên núi, người sư tôn này một mực quan tâm hắn động tĩnh. Bất quá Giang Thủ hay là rất nhanh sẽ xuất viện đi hướng về trên núi chờ hắn đến Đỗ Thanh Vũ vị trí Thanh Nhai khi càng phát hiện theo cái khác ngọn núi trên bay trốn tới mấy bóng người chính là Nam Hòa, Mạc An Thải cùng với Hoành Phủ Trận ba vị này Đại Nguyên Tông bá chủ đến Thanh Nhai sau liền dồn dập nhìn trầm trầm Giang Thủ trên dưới đánh giá càng xem trong mắt quỷ dị sắc mặt cũng càng ngày càng dày đặc Giang Thủ ngươi khí lực lại tăng lên không đánh giá chốc lát mấy người bên trong Đỗ Thanh Vũ mới mở miệng cười Giang Thủ khẳng định gật gật đầu mấy người cũng lần thứ hai hơi trầm lại theo Đỗ Thanh Vũ liền nói nói toàn lực suất kích công kích ta được rồi những chuyện tương tự Giang Thủ trải qua nhiều lần sau đó không chút do dự liền vận chuyển toàn thân thần lực một quyền đánh về phía Đỗ Thanh Vũ, lại sau đó Đỗ Thanh Vũ thân thể cũng lảo đảo lùi về sau một bước, mới vẻ mặt co giật đối với Nam Hòa mấy người gật gật đầu, mà Nam Hòa mấy cái rõ ràng mắt cũng tái rồi, lục suy nghĩ lại nhìn Giang Thủ một trận, mấy người biểu tình nhưng càng ngày càng xoắn xuýt lại, loại kia xoắn xuýt thậm chí để Giang Thủ nhìn cũng thay bọn họ khó chịu hoàng. sư tôn, xảy ra chuyện gì? xem mấy người biểu tình rõ ràng không đúng, Giang Thủ mới kinh ngạc hỏi ngược lại. Đỗ Thanh Vũ hơi trầm lại, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười khổ nói, cũng không có gì, chính là cổ liệt dương chuyện có hơi phiền toái. Sơn Hải Tông muốn ra sức bảo vệ Cổ Liên Dương, chúng ta những này thế hệ trước không có cách nào bắt hắn trở lại, nhưng Sơn Hải Tông cũng khai xuất một điều kiện, sự tình nguyên nhân là cái gì liền theo nguyên nhân đi giải quyết. Nếu như ngươi có thể giết tới Sơn Hải Tông, tại bọn họ Tông môn Đông đảo đệ tử vây công giới còn có thể trả hồi Cổ Liên Dương kia, yeah. thế hệ trước liền không nhúng tay vào. Ngươi thần lực kinh người, ba tầng khi thần lực phối hợp vũ ý có thể quét ngang một đoàn năm tầng cường giả, hiện tại đến bốn tầng đỉnh phong, thần lực phối hợp vũ ý chỉ sợ cũng có thể quét ngang Sơn Hải Tông các đệ tử, nhưng vì một cái Cổ Liên Dương bại lộ vũ ý không đáng a. Đỗ Thanh Vũ lời nói sau. Nam Hòa mới cũng run rẩy một đôi lông mi dài mở miệng, trong lời nói kích động không cách nào hình dung, nên tiếc hận không cách nào hình dung. Cổ Liên Dương, Giang thủ lúc này mới thân thể chấn động, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, còn có mừng rỡ, "Sư tôn, nam sư bá, ý của các ngươi là ta chỉ cần có năng lực ở Sơn Hải Tông những đệ tử khác bảo vệ cho." Chém giết Cổ Liên Dương, những trưởng bối kia liền không ra tay. "Vâng, lần này là hoành phụ Trần gật đầu." Giang thủ đại hỉ, sắc mặt vui mừng tỏa ra bên trong mới cười nói, kỳ thực coi như không triển lộ thần cấp võ kỹ, chính là không triển lộ cấp độ tông sư võ kỹ, ta cũng chắc chắn có thể làm được. Hả? Nam hòa mấy người lúc này mới kinh hãi, kinh ngạc thốt lên bên trong đều có chút chớm mắt, làm sao có khả năng? Giang thủ coi như thân thể có thể so với Song hệ 6 tầng, nhưng nếu không triển lộ thần cấp võ kỹ, là có thể một người quét ngang Sơn Hải tông đệ tử quỷ, quá xe chứ? Giang thủ, ta biết thực lực ngươi siêu phàm, bây giờ ngươi đến 4 tầng đỉnh phong cũng là đương vô quý đại nguyên tông thứ nhị đệ tử, nhưng ngươi nếu không triển lộ thần cấp võ kỹ, liền cấp độ tông sư cũng không triển khai. Kinh hãi sau, Đỗ Thanh Vũ trên mặt lóe qua một tia không nói gì, hắn trái lại thấy nên hảo hảo điểm điểm đệ tử này, ngươi tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không có thể tự đại à? Bất quá Đỗ Thanh Vũ lời còn chưa nói hết, coi như chẳng biến sắc im tiếng. Bởi vì phía trước Giang Thủ rất lễ phép cười cận, xoay tay một cái đã bắt ra một thanh trường đao. Vành đùng. Tu Vi rót vào chiến đao, Giang Thủ chỉ là tùy ý nhẹ chém mấy lần, cũng không có kích phát cái gì võ kỹ, nhưng thân đao sệt qua hư không khí, kinh khủng kia áp lực nặng nghề và song khí tiếng bạo vẫn để cho Đỗ Thanh Vũ mặt cũng tái rồi. Kinh trần, hay là rót vào Tu Vi sau kinh trần. Ngươi có thể ngự sử thoải mái như vậy, ta ba tân khi là có thể ngự sử nặng mấy vạn cân kinh trần sử dụng tới cấp độ nhập môn đao quyết. Hiện tại khí lực tăng lên dữ dội, ngự sử mấy vạn cân kinh trần chỉ ít có thể sử dụng tới phổ thông hoặc tinh thông cấp, coi như là phổ thông cấp cao quyết, bằng vào ta toàn bộ khí lực cộng thêm kinh trần trọng lượng. Cho ta mấy ngày tôi luyện quen thủ dưới, ta đi sơn hải tông. Giang thủ nhưng cười đến sát lạng, hắn sớm có giết cổ liệt dương tâm, chỉ là trước đây không tiện, cùng cổ liệt dương phản tông hậu sự tình đã không phải là hắn có thể chi phối. Hiện tại cũng đại thời cơ tốt, một người quét ngang sơn hải tông đệ tử bối. Miễn là lao bối không ra mặt, hắn có lòng tin tài năng ở cái khác sơn hải tông đệ tử giữ gìn dưới dừng lại giết cổ liệt dương. Nếu như các ngươi không yên lòng, chờ ta lại tôi luyện mấy ngày sau có thể để cho lục hà phong nghị sư huynh hoặc là mây đỉnh sóng đàm sư huynh cùng ta luận bản dưới thử xem xác định lại để cho ta đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 89 còn có chuyện như vậy bên ngông biển núi tông núi non trùng điệp một bóng người yên tĩnh dừng lại ở một tòa cô lập nhai bên này thả mục hướng về phía trước phóng tầm mắt tới lúc mặc dù bên dưới ngọn núi cảnh sát tú lệ nhưng bóng người giữa hai lông mày nhưng mang theo không ít âm trầm lấy cổ liệt dương hôm nay tình cảnh hắn cũng rất khó thoải mái lên trốn tránh gia đại nguyên tông có hơn mười ngày Những ngày qua bên trong cổ liệt dương không có một ngày trôi qua yên ổn. Dù sao hắn rõ ràng phản tông chuyện như vậy sẽ ở đại nguyên tông nhấc lên sóng gió gì. Bất quá hơn 10 ngày đi qua, cổ liệt dương tâm tình cũng từ từ thư giãn lên. Hơn 10 ngày gió hiếm sóng lặng, chẳng lẽ là bọn họ không có cách sao? Bất quá đã sơn hải tông hoán tông chủ đáp ứng che chở ta, vậy coi như là vì giữ gìn sơn hải tông thể diện cũng không thể nào đơn giản đem ta giao ra. Miễn là bọn họ thái độ cứng rắn, ta cũng trốn ở trong tông môn không đi ra ngoài, vẫn là có thể giữ gìn an toàn. Trong mắt lóe ra một tia suy ngẫm. Cổ Liệt Dương tuy rằng cảm giác mình tạm thời an toàn, nhưng như vậy an toàn cùng hắn so với trước kia hay là không thể giống nhau. Mà tạo thành tất cả những thứ này chính là giang thủ, nếu không phải giang thủ hắn làm sao sẽ lưu lạc tới mức độ như vậy. Nghĩ tới cái kia hơn nửa năm trước vẫn còn ở chính mình dưới chân vẫy đuôi cầu xin gia hỏa, bây giờ càng mạnh mẽ để hắn không rét mà run, Cổ Liệt Dương thì có trùng đến từ sâu trong linh hồn cảm giác nhục nhã bao phủ toàn thân. Kia cái quái thai, hắn đến nay cũng không thể nào hiểu được cũng không thể nào tiếp thu được, đối phương làm sao có khả năng ở đây sao trong thời gian ngắn quật khởi đến loại trình độ đó. Chờ xem, việc tu luyện của ngươi tư chất đều là kém như vậy mà tư chất của ta nhưng lại không biết bỏ qua ngươi bao xa, coi như ngươi từng có kỳ ngộ gì cơ duyên, nhưng sẽ có một ngày ta còn muốn quang minh chính đại đem ngươi đạp ở dưới chân. trong mắt lại sâu sắc lóe qua một tia đoán độc, cổ liệt dương vẫn đang suy tư bên trong, một đạo sang sảng cười to đột nhiên liền từ đằng xa vang lên. cổ sư đệ, cái tên nhà ngươi ở đây làm cái gì, đờ ra sao? trong tiếng cười, từ bên trái cổ ghế trên sơn đạo cũng đi tới một người, đó là một cái vóc người cao to thanh niên, mái tóc dài màu đỏ rực áo choàng chiếu xuống, vai rộng đầu giống như thần binh gọn mái xuất ra nhang thạch, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt vai hùng thô bạo cảm giác. Nhìn người tới, Cổ Liệt Dương mặt âm trầm lập tức hóa thành sán lạc cười, con hơn eo đối người tới thi lễ một cái. Sơn Hải Tông trong tông 14 san sắp phong, tổng cộng có 14 cái thông linh thất trọng cường giả khai sơn thu đồ đệ, Cổ Liệt Dương gia nhập Sơn Hải Tông sau, chính là bái ở tại vị thứ 7 Lan Giang Phong khố trưởng lão môn hạ, trở thành đệ tử nội môn. Hắn cũng là 25, 26 tuổi xong hệ năm tầng đỉnh phong, tư chất như vậy là có tư cách trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, bất quá Cổ Liệt Dương biết hắn ở đây địa vị rất biên giới hóa, hắn dù sao cũng là phản tông người, chính mình mặc dù nói rất nhiều bôi đen đại nguyên tông lời giải thích, nhưng hắn sẽ không ngây thơ coi là Sơn Hải tông chúng cường giả sẽ tin. Hắn vẫn danh môn bên trong đệ tử nội môn, nhưng muốn ở trong tông chân chính đặt chân nhất định phải hướng về cường lực đệ tử dựa vào, này đi tới chính là Lan Giang Phong kế tiếp hung hăng đệ tử cảnh bác, 28 tuổi thông linh 6 tầng, Lan Giang Phong hết sức quan trọng đệ tử năng cốt. Cảnh sư huynh nói đùa, ta chính là vây ở bình cảnh quá lâu, đi ra hóng mát một chút, trái lại cảnh sư huynh có cơ hội cần phải nhiều chỉ đạo tiểu đệ vài lần. Rất quen thuộc khách sáo thúc ngựa, Cổ Liệt Dương nụ cười dưới cảnh bác cũng lớn cười, tiểu tử ngươi bất ở chỗ này đùa ta vui vẻ. Cảnh bác tuy rằng cười xã lạn, trong mắt nhưng lóe qua một tia không phản đối. Nhìn ra được hắn cũng không có tiếp nhận cổ liệt Dương thành vì chính mình nhân, nếu như ngươi là vì Đại Nguyên Tông bên ừ. kia lo lắng, vậy ngươi rộng lượng là được, hồi trước Đại Nguyên Tông mấy lao già còn chưa phải là ảo não rời đi sao? Ở chúng ta Sơn Hải Tông không có người ngoài có thể làm có ngươi. Trấn An một câu cảnh bác mới lại mở miệng, đúng rồi, ta mấy ngày nay nghe nói Đại Nguyên Tông nơi đó có cái gọi gian thủ. Chính là trước đây bởi vì tư chất quá kém, liên tiếp đã lệ 49 sơn môn đều bị cự ngoài cửa, sau đó bị các ngươi Đại Nguyên Tông thu nhập trong tông, hắn vẫn xoay người. Trong vòng 1 năm theo tạm dịch nhảy đến ngoại môn, thậm chí còn ở các ngươi Đại Nguyên Tông toàn tông thi đấu bên trong là toàn tông đệ nhị có chuyện như vậy, ngoại giới này nghe đồn phóng đại chứ? Cổ Liệt Dương nhất thời kinh ngạc, kinh ngạc mấy hơi thở mới khả khả cười nhẹ, là có chuyện này, tiểu tử kia không biết ăn qua bảo bối gì, thân thể đặc biệt yêu nghiệt, nói đến liền đề khí. Còn nội môn thi đấu, các trưởng lão nói là tiểu tử kia được rồi tốc độ trí bảo, mới để cho hắn theo mặt bên lực áp đông đảo 6 tầng võ giả. Cổ Liệt Dương trốn tránh khi, mặc dù nói chính mình đắc tội rồi một cái đại nguyên tông thiên tài, nhưng thật không có giải thích cẩn kẽ người kia chính là giang thủ, cũng chưa từng nói giang thủ đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ. Nếu lúc đó hắn liền kể ra đối phương tỉ mỉ nói không chắc sơn hải tông các trưởng lão cũng sẽ có kia rẻ nhưng coi như hắn không để chuyện như vậy cũng không thể nào một mực giấu giếm đi vẫn là câu nói kia có một số việc sơn hải tông tìm hiểu một thoáng liền biết rồi vì lẽ đó có người hỏi hắn cũng không thể nào phủ nhận thật là có ta nhớ tới tên kia cũng đã tới ta sơn hải tông bái sân đây bất quá cũng bị ta sơn hải tông tự tuyệt không nghĩ tới tất cả mọi người không cần dắt dưởi tiến vào các ngươi đại nguyên tông hoàn thành bả bối ha ha cảnh bắt nhưng theo lời này cất tiếng cười to cổ liệt dương sắc mặt thì lại có chút lung túng cảnh sư minh ta hiện tại chính là sơn hải tông đệ tử biết biết Đúng rồi, ngươi đắc tội chính là Giang thủ chứ? Thật giống hắn đều có quét ngang năm tầng thực lực, cũng càng cho ngươi sư tôn coi trọng. Cảnh bác mở miệng lần nữa, Cổ Liệt Dương cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Cảnh bác vừa cười, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ ngươi đắc tội có phải hay không Giang thủ, cũng không quản tiểu tử từ kia từng có cơ duyên gì, thậm chí tài năng ở các ngươi toàn tông thi đấu bên trong dựa vào bảo vật lực cấp chế 6 tầng, nhưng hắn dù sao không có cùng 6 tầng chính diện chống lại thực lực. Mà việc tu luyện của hắn tư chất cũng là nhất định, ta tới không phải chất vấn ngươi cái gì, ngươi miễn là tiến vào Sơn Hải tông chính là người trong nhà. Ta nhưng thật ra là muốn hướng về ngươi nhiều tìm hiểu một ít kia linh độ phụ truyện. Cổ liệt dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc trước không cố ý để giang thủ, cũng không sợ sơn hải tông các trưởng lão sau đó hiểu lại tìm hắn để gây sự, cũng là bởi vì giang thủ mặc kệ trước đây biểu hiện lại yêu nghiệt, nhưng hắn dù sao không có cùng 6 tầng chính diện chống lại thực lực, coi như hắn là thông linh 6 tầng trở xuống vương giả thì lại làm sao. Không thể cùng 6 tầng chống lại, đối với danh môn tới nói giá trị như trước có hạn, mà giang thủ tư chất cũng bị vô số nhân chứng quá vậy cho dù bị Sơn Hải tông sau đó phát hiện đối phương yêu nghiệt thân thể phòng chừng cũng sẽ không có sóng to gió lớn bây giờ nhìn lại cũng thật là như thế thở phao nhẹ nhõm Cổ Liệt Dương mới cặn kẽ đem mình biết có quan hệ linh độ phủ hết thảy đều nói ra những này cũng đích xác là hắn theo phiêu tuyết phong hàn bực sâu trong miệng biết được một phen tỉ mỉ giới thiệu cảnh bác nghe được dị thải liên liên tuy rằng nghe tới Đại Nguyên Tông không có từ cái nào thượng cổ di trong phủ từng chiếm được quá thật tốt chỗ nhưng đó là Đại Nguyên Tông tạm thời không có năng lực khai phá mà không phải bên trong không thứ tốt thật là Đại Nguyên Tông đám phế vật kia chiếm to lớn một cái thượng cổ đạo phủ không có năng lực khai phá còn muốn giấu giấu diêm diếm Nếu là sớm một chút cùng chung đi ra, mấy cái tông môn đồng thời đi vào, nói không chắc sớm được không ít báo vận. Chờ nhỏ một tiếng sau, Cảnh Bác mới cất tiếng cười to, bất quá bây giờ Đại Nguyên tông coi như muốn không cùng chung cái này động phủ cũng khó khăn, đến thời điểm ta như có thể vào, được cơ duyên mà nói cũng tuyệt sẽ không quên cổ sư đệ. Không dám, Cảnh sư huynh quá khách khí, ngươi có thể sử dụng trên ta đây chính là phúc phận của ta. Cổ Liệt Dương lần thứ hai sán lại cười, Cảnh Bác cũng nghe được mặt mày hớn hở, mặc dù có chút xem thường tiểu tử này, nhưng hắn dù sao cũng là cái rất khéo léo nhân. Sau khi cười xong Cảnh Bác mới nói, đúng rồi, lần trước đại nguyên tông mấy lao giả ảo nao rời đi, bất quá trưởng môn sư bá cũng cho đối phương một nước thang, nói là sự tình từ nơi nào phát sinh liền từ nơi nào bắt tay giải quyết, miễn là giang thủ có gan tới ta sơn hải tông lùng bắt ngươi quỷ tông, chúng ta sơn hải tông trưởng bối liền không ra mặt can thiệp, ngươi thấy tiểu tử kia dám đến sao? còn có chuyện như vậy, Cổ liệt dương thật sự kinh ngạc, kinh ngạc một hơi thở mới không nhịn được cười khúc khích, trưởng môn sư bá thật khôi hài, trưởng môn sư bá là rất khôi hài, ngươi yên tâm, hắn nếu là dám đến vi huynh nhất định, được rồi hắn làm sao có khả năng dám đến ta sơn hải tông như vậy rắc rối cũng là ở các ngươi đại nguyên tông có thể làm ầm ĩ một thoáng nếu là ở sơn hải tông cũng chính là cái cả đời lót đáy liệu cảnh bắc lúc này mới đùa dỡn ngược nhìn cổ liệt dương một chút cổ liệt dương hơi cứng đờ vị này rốt cuộc là ở trảo phúng treo gẹo ai vậy nhưng hắn chỉ có thể cười theo suy định ngay một mảnh trong tiếng cười bên trái sơn đạo xa xa lại đột nhiên nhanh chóng chạy tới một bóng người bóng người vừa đi vừa hô to cổ sư đệ có vui đại nguyên tông có cái gọi giang thủ tới bãi sơn công bố muốn bắt ngươi cái này đại nguyên tông lịch đồ hồi tông ha ha cười chết ta rồi Một cái thông linh bốn tầng dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng ở ngoài sơn môn muốn chúng ta giao người đi ra ngoài. Ngay trên này, tiếng cười im bặt đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chư không, 90 chương giang thủ nhất định phải chết. Đại Nguyên Tông đệ tử giang thủ đến đây bái sơn, hy vọng Sơn Hải Tông đồng đạo tạo thuận lợi, để giang mô có thể thuận lợi bắt lấy Đại Nguyên Tông nghịch đồ quy tông. Ánh tà dương tây dưới, liên miên trùng điệp dãy núi, ngọn núi trung ương giữa sườn núi vị trí, một tòa theo bên dưới ngọn núi chỉnh tề xây dựng mà lên thềm đá cuối đường đầu, giang thủ vững vàng đứng ở nơi đó, nhẹ giọng lên tiếng lời nói rõ ràng đi vào phía trước đại điện. Đại điện lối vào giờ khắc này cũng hội tụ nổi lên hơn 10 bóng người, hơn 10 đạo An Mặc Sơn Hải Tông mặc võ giả đều là dáng vẻ quái lạ, nhìn về phía Giang thủ khi rõ ràng là muốn phình bụng cười to, rồi lại liều mạng nín cười, chỉ vì Giang thủ tuy rằng là một người đứng ở Sơn Hải Tông lối vào, nhưng sau Giang thủ phương trăm mét có hơn còn có cái khác mấy bóng người. Kia mấy cái bóng người cũng không có thiếu bị ở đây Sơn Hải Tông đệ tử nhận ra được, theo thứ tự là đại nguyên tông đệ nhất trưởng lão Nam Hỏa, thứ nhị trưởng lão Mạc Căn Thải, tông chủ Hành Phụ Trần, cùng với Đỗ Thiên Vũ, Chung Ngư, Ngụy Cao Dương, Đàm Tủng. Ngoại trừ mấy vị này, còn có hai cái cô gái trẻ bọn họ cũng không phải nhận thức vì lẽ đó giang thủ ở bề ngoài là một người tiến lên nói ra lời nói như vậy tuy rằng để chúng võ giả cũng cảm thấy rất buồn cười buồn cười khiến người ta ôm một cười nhưng bị vướng bởi phía sau từng cái từng cái đại nguyên tông bá chủ mặt mũi bọn họ cũng căn bản không dám quá trắng trợn không kiêng dè bất quá như vậy kiếm kỵ cùng phía sau sơn hải tông bên trong sơn môn nhanh chóng đột tới mấy bóng người khi giữa trường bầu không khí liền ầm một tiếng trở nên huyên náo lên giang thủ ngươi chính là cái kia tới chúng ta sơn hải tông bái sơn lại bị cự cử ngoài cửa sau đó đến đại nguyên tông sau trái lại thành bảo bối giang thủ theo sơn hải tông bên trong đột đi ra ngoài là một ông già khuôn mặt cương nghị trầm ổn, chính là Sơn Hải Tông Tông Chủ Hoán Ngọ Kinh. Hoán Ngọ Kinh bên cạnh người cũng có mấy người Sơn Hải Tông trưởng lao đi theo. đến sau liếc nhìn Giang Thủ một cái, Hoán Ngọ Kinh trong mắt mặc dù lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ sì mở miệng cười. sau đó không đợi Giang Thủ đáp lời, Hoán Ngọ Kinh tầm mắt liền lại lướt qua Giang Thủ rơi vào phía sau, Hồng Tông Chủ, đây là ý gì? có ý gì? Hoán Tông Chủ không phải đã nói, bọn tiểu bối chuyện nhỏ hơn bối tự mình giải quyết à? hôm nay Giang Thủ tới nơi này chính là muốn đích thân vào người Sơn Hải Tông bắt lấy phản bội, lẽ nào Hoàng Tông Chủ muốn nuốt lời hay sao? phía sau dưới bậc thang ngoài trăm thước, hoàng phụ trần cũng không có tiến lên, chỉ là mặt mày hớn hở khẽ nói. một tiếng nói cười liền để hoán ngọ kinh triệt để kinh ngạc, liền ngay cả hắn bên cạnh người mấy cái trưởng lão cũng toàn bộ kinh ngạc kỳ cục. bọn họ là đã nói nếu như vậy, nhưng đại nguyên tông làm sao có khả năng thật làm cho một tên tiểu bối chạy tới khiêu khích? bọn họ nói giang thủ như chính mình tới bắt cổ lừa dương, bọn họ làm trưởng bối có thể không ra mặt, nhưng trong tông tiểu bối như ra tay giữ gìn tông môn bộ mặt bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. lẽ nào trước mắt này mười tuổi thiếu niên giang thủ thật muốn một người quét ngang sơn hải tông đệ tử bối hay sao? bọn họ làm sao dám thật làm cho họ giang làm như thế? Bọn họ điên rồi sao?" Cấp độ kinh ngạc sau, hoán ngọ kinh mới cười lạnh một tiếng, hoán mô nói được làm được. "Bất quá ngươi Đại Nguyên Tông xâm nhập Ta Sơn Hải Tông bắt người." "Khà khà, nếu ta tông đệ tử nhìn không được, ra tay giáo hấn không biết trời cao đất rộng cùng đồ, cũng đừng trách chúng ta giáo hấn quá nặng, phải biết Ta Sơn Hải Tông có thể có không ít tính khí nóng này đệ tử." "Đương nhiên sẽ không, Giang thủ đã nguyện ý tới, cấp độ kia dưới mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn cũng có chính mình gánh chịu. Chúng ta mấy lão giả tới nơi này, cũng chỉ là muốn tận mắt Giang thủ đệm tông môn phản bội nắm về mà thôi." Hoành phู่ Trần lần thứ hai nở nụ cười, hay là cười sán lạn vô cùng. Kết quả hoán ngọ kinh đoàn người nhưng tái rồi mặt. Tuy rằng mấy người bọn hắn hiện tại cũng có quá đa nghi hoặc ngạc nhiên nghi ngờ, có thể sự tình thật phát triển đến một bước này cũng không có gì đáng nói, nếu quả thật để Giang thủ một cái thông linh bốn tầng xông vào Sơn Hải Tông, ngay ở trước mặt vô số Sơn Hải Tông đệ tử đem cổ liệt Dương bắt đi, Sơn Hải Tông sau đó còn có thể ngẩng đầu lên làm người sao? Được, được, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy Đại Nguyên Tông có người muốn xông vào ta Sơn Hải Tông bắt người? Các ngươi cứ như vậy nhìn hắn làm việc sao? Sơn Hải Tông lúc nào thành Đại Nguyên Tông đệ tử hậu hoa viên? Sắc mặt chầm âm trầm âm trầm đáng sợ. Phan ngọ kinh mới quát mắng một tiếng, quát mắng tiếng sau hắn cũng lập tức cùng một đám trưởng lão rồn rập lùi tới cung điện nơi sâu xa. Cũng là quát mắng dưới, nguyên bản hay là chính cười nhẹ vui cười Đông Đạo Sơn Hải Tông đệ tử mới rồn rập hơi chậm lại, sau đó dù cho những đệ tử này cũng đều vẫn còn ở đánh cười, có thể lần thứ hai nhìn về phía Giang thủ tầm mắt cũng tràn đầy sắc cơ. Bọn họ là cảm thấy rất buồn cười, một cái thông linh 4 tầng võ giả liền muốn tới Trọ Sơn. Sơn Hải Tông chính là có hơn vạn đệ tử a, coi như lão đối không ra mặt, này một người lẽ nào hắn cho là mình có thể lấy một địch vạn hay sao? Cho nên đối với Giang thủ lúc này hành vi, bọn họ cũng cười thân thể cũng mềm nhũn nhưng bất kể nói thế nào, việc này đối với sơn hải tông đều là xưa nay chưa từng có khiêu khích cùng đạp lên tôn nghiêm nâng. đừng nói để giang thủ thật sự ở vô số đệ tử trước mặt bắt đi cổ luyện dương, hắn có thể một người xông qua nhập môn đại điện, kia cũng đã là sơn hải tông xưa nay chưa từng có xỉ nhục. giang thủ nhất định phải chết, vẫn tốt nhất là trực tiếp chết ở tông môn lối vào. Liên tông chủ cũng lên tiếng, trong lời nói không thiếu sắc ý, bọn họ còn dùng tiên kỵ sao? họ giang như ngươi vậy liên tiếp bị mười mấy tông môn từ chối trôi qua rất rưỡi, cho dù có qua cơ may lớn gì, không thôi thân thể của bố còn có thể mượn tốc độ hình bạo vật theo mặt bên lực cấp 6 tầng, nhưng tư chất tu luyện kém như vậy, cũng là tài năng ở Đại Nguyên tông, cái loại địa phương đó bày ra vậy thôi, bây giờ lại như thế khiêu khích Ta Sơn Hải tông, thực sự là không biết sống chết, ta ngay cả đưa tới gặp gỡ ngươi. Sắc cơ đâu chuyển lăn lộn bên trong, một đạo khôi ngô bóng người trực tiếp từ trong đám người nhảy ra, trong lòng bàn tay cũng nhiều hơn một cái lạnh lẽo âm trầm trường thương. Giang thủ lòng bàn tay nhất chuyển, cũng nhiều một cái hàn quang tùy ý trường đao, nhưng chỉ là phổ thông tam phẩm linh khí chiến đao. Đã trừ vị không muốn đi cái này lễ, Giang thủ không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Bớt nói nhảm Cùng người này người chết cũng không có gì có thể nói nhảm. Kinh hưng kích. Ở Giang thủ trong giọng nói phía trước liền đưa, nhưng cười lớn một tiếng, trường thương trong tay một thương xuyên qua mà xuống, như hiện ra phía chân trời hồng tiểu thẳng đến Giang thủ trái tim đâm ra. Nhưng đối mặt này một đòn mãnh liệt Giang thủ căn bản không hề biến sắc, cùng đối phương trường thương đến trước ngực mấy tấc ở ngoài khi, mới vận chuyển phong ảnh bộ nhất chuyển, giao hợp chớp mắt chém đúng ra. Sợ. Liên tiếp dày đặc tiếng vang ngưng tụ tập cùng một chỗ phảng phát một đòn, một đao sau liền đưa trực tiếp phun ra máu quẳng sau hạ, càng là ở hạ phi bên trong liền trường thương trong tay cũng lão đạo rơi xuống đất. Này trước hết nhảy ra liền không vượt qua được là một cái song hệ thông linh năm tầng, ở đâu là hôm nay giang thủ địch. Mà ở liền đưa quảng bên trong, trước vây tụ ở trong điện hơn 10 sơn hải tông đệ tử mới dồn dập thay đổi sắc mặt, ngược lại là lùi tới cung điện chỗ sâu hoảng ngọ kinh đám người vẻ mặt hờ hững, bọn họ cũng tìm hiểu không ít tin tức, tỉ như giang thủ ở đại nguyên tông thi đấu bên trong là toàn tông thứ hai, tuy rằng cái kia đệ nhị rất quỷ dị, bởi vì giang thủ căn bản không có chính diện chống lại 6 tầng thực lực, nhưng lực hấp không ít 6 tầng bó giả. Nhưng bất kể như thế nào giang thủ đối mặt năm tầng võ giả khi, Sắt thực có nghiền ép cấp thực lực, liền đưa một hơi thở bị thua không đáng bất ngờ. Nhưng liền đưa ở Sơn Hải Tông cũng chính là mấy trăm trung kiên đệ tử trong đó một mà đã. Liền đưa trên còn có mười cái thông linh sáu tầng đệ tử nóng cốt, thậm chí còn có một cái thông linh thất trọng tuyệt đỉnh đệ tử. Giang thủ dám một mình nói ra những lời này, làm ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải chết. Thừa phong hưng lãng, hoán ngọ kinh đám người thần sắc bình tĩnh khi, Giang thủ thì lại khẽ quát một tiếng, trong tay chiến đao lóe lên vẽ ra một mảnh ung tùm đao một màn, sau đó liền còn như gió lốc dưới dâng chào tiến công sóng lớn, lao thẳng về phía phía trước hơn mười bóng người. Sắt na sau lại là liên tiếp kêu sợ hãi cùng sắt thép va chạm tiếng vang lên, lượng hơi thở mà thôi, dừng lại tại tiền Phương hơn 10 sơn hải tông đệ tử liền dồn dập thổ huyết quẳng, trong tay linh khí linh giáp giải rác vỡ vụn. Này hơn 10 người cũng bất quá là ba cái thông linh năm tầng, chừng 10 cái bốn tầng. Có thể coi là như thế, vốn là thần sắc bình tĩnh hoán ngọ kinh cùng hay là hơi đỏ mặt, chết nhìn chòng chọc giang thủ, trong mắt tất cả đều là khó có thể che giấu sắc ý. Giang thủ ở nơi nào? Ha, để cho ta tới gặp gỡ chuyện này. Bất quá đang lúc này Tự cung điện nơi sâu xa dẫn tới trong tông chối lối đi, lại phần phật tới rồi một đám Sơn Hải tông đệ tử, một người cầm đầu càng là cười lớn nhanh như tên bắn mà đến, đánh bay bên trong một đạo hàn quang cũng thẳng đến mà xuống. Giang thủ nhưng lại lần nữa vận chuyển giao hợp, thân thể còn như quỷ mỹ nhất chuyển, liên miên đao ảnh tầng tầng chém xuống, lại chỉ là một đòn này cười to bên trong Sơn Hải tông đệ tử liền thân thể cự chiến, ầm ầm quẳng, thậm chí trong tay hắn chiến đao cũng ca đùng vỡ vụt. Hoán Ngọc Kinh cùng này trong bụng mới rúc lên, này mới tới nhưng là một cái đơn hệ 6 tầng a, thuận lợi vừa lộ diện, một câu nói cũng chưa nói xong liền thất bại. Dù cho Giang thủ tu vi so với lên bọn họ tìm hiểu tới cao hơn một tầng, có thể Giang thủ chừng 20 ngày trước, đại nguyên tông thi đấu khi hay là 3 tầng, coi như sau khi tấn thăng cũng không nên nhanh như vậy nắm giữ những kia tăng lên giữ dọi tu vi, sức mạnh vân vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chư không, 91 chương cái họ này sông hay là nhân sao? Tiểu tử, chớ có cản trở. Cái thứ nhất đơn hệ 6 tầng võ giả bị chớp mắt đánh tan, Hạ Phi sau trong lúc nhất thời cũng không có khí lực đứng dậy, chỉ có thể co quắp ở nơi đó vội vàng lấy ra đan dược chữa thương, sau một khắc Thuận lợi chạy vội vào đại điện nhóm lớn bóng người bên trong mới vang lên một tiếng quát lớn, lại là một cái cầm trong tay chiến phủ nam tử đạp bước xuất ra, nộ quát một tiếng liền như lực phá núi nhạc giống như vậy, hai tay lo liệu chiến phủ tầng tầng đánh xuống. Giang thủ thì lại thân thể loẻ lên đột nhiên lui nhanh, một hơi thở lui ra hơn 10 mét, kia giữ phủ nam tử nhưng cười lớn một cái đáp bước, hét lớn một tiếng đoạn sơn chạm, liền lấy tốc độ nhanh hơn bắn nhanh mà lên. Toàn bộ thân thể càng là ở võ kỹ vận chuyển bên trong phảng phất đột nhiên cất cao vô số lần, phảng phất cự linh thần bình thường một tiếng vang ầm ầm cuốn sạch lấy chiến phủ đánh rẹt mà xuống. Lý Mặc Hành, song hệ 6 tầng đỉnh phong, lấy một thân man lực sừng hơn nữa hắn không chỉ song tu thổ thạch linh thể vốn là còn có một kia trời sinh thần lực nhân tu ở toàn bộ sơn hải tông nói tới ma lực vị này tuyệt đối là ba vị trí đầu một lý sư minh ra tay tiểu tử này không thể nào phách lối nữa đi xuống thân thể bắn nhanh bên trong sơn hải tông mọi người bên trong cũng nổi lên từng tiếng kinh ngạc tốt lên tất cả đều là phân chấn không ngớt hoan hô nói cũng phải bị giang thủ đánh tới sơn môn nếu có thể đem tiểu tử này nhanh chóng đánh bại thậm chí đánh giết kia sơn hải tông cũng, cũng không sao bộ mặt tổ thất trái lại đại nguyên tông sẽ trở thành chuyện cười trở thành không biết tự lượng sức mình điển hình nhưng sự thực cũng giang thủ tại động thủ sau. Ngăn ngắn mấy hơi thở liền đánh tan hơn 10 Sơn Hải Tông đệ tử, hơn 10 trọng thương, mỗi nhiều một người nằm xuống, liền đại diện cho Sơn Hải Tông sĩ nhục càng sâu sắc thêm hơn mấy phần. Một đám Sơn Hải Tông võ giả bên trong không chỉ đông đảo đệ tử, chính là trưởng lão tông chủ môn cũng đều nén giận lợi hại đây. Hiện tại Lý Mạc Hành ra tay đòn thứ nhất liền để Giang Thủ lui nhanh, cái này cũng là Giang Thủ lần thứ nhất lùi về sau, đầy đủ phấn chấn cổ vũ lòng người. Bất quá ở Lý Mạc Hành đoạn Sơn chẳng một đoạn dưới, Giang Thủ nhưng đột nhiên dừng lại, trong tay chiến đao lóe lên vừa hiện, xuân phong nhất độ. Xát na sau, Giang thủ tốc độ lấy do so trước càng nhanh hơn mấy lần thế thái hung hãn nhào tới trước, trong phút chốc ánh đao tỏa ra, lại kéo quyển ra một tiếng kinh thiên động địa tầng tầng hí lên. Lý Mạc Hành như cự linh thần vậy thân thể mạnh mẽ bị ánh đao quấy nhiễu, ở tại chỗ run dậy kịch liệt mấy hơi thở, mới hô mềm nún, phản phất bị người trong nháy mắt rút sạch hài cốt tựa như tê liệt xuống phía dưới, co quắp đi xuống thời điểm Lý Mạc Hành trong miệng nhiệt huyết càng là như rã rạo. Giang thủ một thân thần lực toàn bộ phát huy, là có thể sánh ngang xong hệ 6 tầng vận chuyển võ khí một đoàn toàn lực, thêm vào nặng mấy vạn cân kinh trấn chiến đao tùy còn có một ba nhận một làn sóng liên miên dung động lực, thần lực như thế này phun trào, Đúng là vậy, thất trọng võ giả đều phải tránh lui. Cái này cũng là trải qua Đại Nguyên Tông Đỗ Thanh Vũ, chung dư ngư đám người tự thể nghiệm. Kì. Ở Lý Mạc Hành ngã quách kỳ, phía trước còn đang là Lý sư Minh Hoan Hồ Sơn Hải Tông các đệ tử, nhưng rồn dập lại choáng váng, tất cả đều khiếp sợ không tên nhìn về phía trước, mỗi cái mặt tang nữa. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Nhưng sau một khắc nên tiếp bọn họ cùng óng ánh khắp nơi lao một màn, lại là một thức thừa phong hướng lãng, vô cùng đao ảnh tạo thành dâng trào làn sóng ở bạo phong dưới bao phủ xuất ra, một lần đao một màn liền đem 20, 30 cái Sơn Hải Tông đệ tử toàn bộ lồng chuột vào trong. Tuần nữa này 20, 30 người bên trong, cơ bản tất cả đều là song hệ năm tầng đỉnh phong, đơn song hệ 6 tầng đệ tử. Dù sao Giang thủ mới ra khi đến gặp phải nhân tu là thấp, đó là bởi vì kia phần lớn là chấn thủ đệ tử, Chấn thủ đệ tử chỉ là thủ hạ sơn môn, tu vi không cần nhiều cao, mà bây giờ nhận được Giang thủ sông Sơn tin tức sau chạy tới đầu tiên nhưng đều là tu vi cao thâm, tu vi thấp cũng tới không được nhanh như vậy. 20, 30 cái thông linh năm, sau trọng đệ tử ở nơi này, một mảnh lạnh leo âm trầm đào sóng lan lượt khi, mới dồn dập kinh hai đến biến sắc rút ra đều tự linh khí, lại dồn dập hết giận dữ hung hãn xuất kích. Trong phút chốc toàn bộ đại điện đều là một mảnh hào quang tràn lan, trong điện linh khí càng lại như luộc nước sôi dịch, sôi trào đến cực hạn. Nhưng cũng chỉ là một hai hô hấp, liên tiếp vỡ vụn thổ huyết tiếng liền liên tiếp hiện ra vang. Một đòn dưới, Giang thủ tuy rằng bởi vì phải chịu đựng đến từ 20, 30 cái võ giả đánh giết, không thể không vận chuyển tinh thông cấp đao quyết chống đỡ phản công, dẫn đến sức mạnh lớn là phân tán, nhưng thừa phong hưng lãng vốn là một thức tàn bạo tiến công quần sát đao quyết, đao sóng dưới bất kể là một cái mục tiêu hay là 10 cái, ý nghĩa vốn cũng không lớn. Vì lẽ đó ở liên tiếp tiếng vỡ nát bên trong, Những kia hung hãn phản công Sơn Hải tông đệ tử trực tiếp thì có 7, 8 người phun ra máu dương không ngừng, còn lại 3, 4 làm mềm thân thể trợ hướng về mặt đất, Giang thủ thân thể thì lại ở chế một hơi thở sau, lại làm một thức Thừa Phong hướng lãng. Dầm dầm ca. Liên tiếp 3 lần Thừa Phong hướng lãng, cùng mấy hơi thở sau, Giang thủ trước người đã lại không ai vẫn có thể đứng ở nơi đó. 20, 30 cái Sơn Hải tông năm, 6 trọng đệ tử toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, dù cho Giang thủ trong cơ thể khí thế như thế lăn lộn sôi trào lợi hại, cũng bị thương, bởi vì 20, 30 cái năm, 6 trọng đệ tử phản kích hắn là mạnh mẽ chống được bên trong chỉ ít ba cái song hệ sáu tầng một đòn vật lực đều có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp bị thương cũng là rất bình thường nhưng chiến tích của hắn hay là kinh sợ đến mức một nhóm người đứng xem trợn mắt ngoáy mồm quái vật tiểu quái vật này sơn hải tông lần này xong đời bọn họ chọc tới giang sư đệ loại này quái thai sợ không phải muốn triệt để mất hết thể diện sau đó còn có thể hay không thể ngẩng đầu lên đi ra sơn môn cũng không nhất định kha kha ha ha sảng khoái nên như vậy trợn mắt ngoáy mồm sau ở lối đi phía trước bên trong lại vang lên một mảnh lao nhanh tiếng Tựa hồ lại có rất nhiều Sơn Hải tông đệ tử tới rồi khi, đã đến cung điện lối vào ở ngoài trên bình đài xem cuộc chiến đô thanh vũ đáng người, nên dồn dập kích động mặt đỏ tới mang hai, nam hỏa này đại nguyên tông người số một, một đôi lông mi dài cũng kích động một mực dựng thẳng chưa từng nằm sắp xuống. Hả giận a, quá hết giận. Cho tới trung ngư, Tô Nhã, Diệp Viễn Linh cùng một nhóm nhất định phải theo tới xem náo nhiệt các đệ tử, giờ khắc này cũng đều là mỗi cái dị thải liên liên, nhìn về phía trước đứng ở bên trong cung điện như chiến thần như thế ngông cuồng tự đại, tả hữu tất cả đều là ngã quáp rên dị sơn hải tông đệ tử, từng mảng từng mảng vỡ vụt linh khí từng khẩu từng khẩu bắn nhanh ở trên mặt đất nhiệt huyết trong đống, giang thủ cứ như vậy yên tình đứng, nhưng cho người ta một loại xưa nay chưa từng có đánh. Vào thị giác, quá cường đại, quá kinh khủng, đáng chết. Tiểu Súc sinh ngươi dám. Bất quá Tô Nhã đám người nhìn hà giận vô cùng, càng là hoa mắt tâm lướt, phía trước đại điện lối vào thuận lợi chạy tới liên tiếp hơn 40 bóng người vừa nhìn thấy trong điện tình huống, liền có ít nhất hơn 10 người nhìn mục tư sắp nước. Mục tư sắp nước bên trong, lại có 4 bóng người lao thẳng tới xuất ra, thương, đao, kiếm, côn. Bốn chôi dị thải lưu chuyển linh khí trong phút chốc hiện lộ tài năng, một chiêu kiếm nhanh nhất, đao Thường, côn theo sát phía sau, theo Giang Thủ trước người bốn cái phương hướng liên hợp cắn giết mà xuống. Ở nơi này làm người không giết mà run kinh tốc sát cơ dưới, Giang Thủ nhưng vận chuyển một thức phong lớp điện giờ cao không tiến ngược lại thụt lùi, thoáng qua lui nhanh mấy chục mét đến đại điện lối vào, để phía trước liên hợp sát cơ đột nhiên hơi chậm lại, hơi chậm lại bên trong Giang Thủ lại là một thức thửa phong hương lãng. Âm ầm ánh đao trong phút chốc phủ kín hơn 10 mét đường lối, như từ trên trời giáng xuống dao sông. Xạc xạc xạc. Lại một lần nữa dậy đặc vang lên giòn giã trong tiếng, bốn bóng người đã hai tầng thương lượng lui nhanh, hai cái trọng thương là cầm đao cùng năm côn hai cái này song hệ sáu tầng đỉnh phong đã cùng trong đại điện cái khác bị đánh tan người như thế đều là thân thể mềm yếu có quắp trên mặt đất miệng lớn khạc ra máu hai cái lui nhanh nhưng là nắm thương cùng cầm kiếm nắm thương chợt lui bên trong trường thương hóa thành hơn 10 đoạn rơi xuống mà vị kia cầm kiếm cũng hoàn hảo không chút tổn hại không chỉ như vậy vị kia cầm kiếm hoàn hảo bước ra trước vẫn còn ở giang thủ bả vai để lại một đòn ánh liệt một đòn đánh tan giang thủ bên ngoài cơ thể giáp bảo vệ khi hắn bả vai cắt rời ra một đạo mấy tấc sâu vết máu bất quá lúc này không ai lưu ý giang thủ này điểm tổn thương. Chỉ vì bốn vị này cũng đều là lần trước Sơn Hải tông toàn tông thi đấu bên trong tiến vào 20 vị trí đầu, đặc biệt là kia cầm kiếm càng là song hệ nửa bước thất trọng, toàn tông thứ 9 đệ tử. Sức mạnh như thế bốn cái đệ tử liên thủ một đòn, càng vẫn là như vậy kết cục. Hai cái 20 vị trí đầu đệ tử trực tiếp ngáp gắp, Chỉ thứ 9 đệ tử toàn thân trở ra. Thứ 13 vị kia cũng tổn thất tiện tay linh khí. Sát na sau, ở đây sở hữu Sơn Hải tông võ giả, bất kể là đệ tử hay là trưởng Lao tông chủ môn, trong mắt cũng chỉ còn sót lại sâu đậm kinh hãi cùng kinh hoàng, cái họ này xong, hay là nhân sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt chứ không, 92 chương chuyện này sau này hay nói, tây đao kia, cẩn thận đao kia, kia cũng không phải vậy tam phẩm linh khí, đao kia trọng lượng không phải vậy đáng sợ, ta chiến thương đã là tứ phẩm linh khí bên trong tài năng xuất chúng, nhưng vừa chạm vào tức thái, không ít người trong kinh hãi, lùi vào đám người hai cái sơn hải tông đệ tử mới dồn dập hô khẽ, nhưng trên thực tế liền coi như bọn họ không nói rất nhiều người cũng nhìn ra rồi, phàm là cùng giang thủ giáo thủ, bất kể là linh khí đao kiếm hay là linh giáp đều là vừa chạm vào tức thái, nhân cũng trọng thương ngã xuống đó, này chỉ sợ cũng không chỉ là giang thủ thực lực mạnh mẽ, trong tay hắn chiến đao cũng lên không ít tác dụng vì lẽ đó giờ phút này ý kiến lại có vẻ hơi vô dụng bọn họ coi như nhìn thấu kinh trần bất phàm thì lại làm sao khi sâu một hơi giang thủ chợt quát một tiếng sau liền lại một thức tựa phong hưng lãng bao phủ xuất ra bóng ánh ánh đao phủ kín đại điện như lao nhanh ngân hà bao phủ xuất ra khi kinh trần vượt qua tưởng tượng trầm trọng thân đao lần lượt xẹt qua hư không cũng mang ra một tầng kinh túc gieo lên trước phương sơn hải tông đệ tử nhưng dồn dập kinh hải kinh hải bên trong hơn 40 đệ tử mặc dù có bảy tám phần mười đều là gầm lên vận chuyển linh khí theo bốn phía tám để cắn giết xuất ra nhưng là có một hai thành đệ tử lại đang này kinh người đao thế giới không nhịn được liền run chân chạy trốn uyên cẳng kẹt. Lại là liên tiếp giày đặc vang lên giòn giã giao tiếp Trần Lan, một thức thừa phong hung lặng sau, giang thủ thân thể trên lại thêm ra ba đạo miệng vết thương, là có người một lần ba kiếm điểm ở trước ngực hắn đâm vào giáp bảo vệ, nhưng này kiếm thương cũng chỉ là vào thị khoảng một tấc, điểm ấy tiểu thương vẫn không sánh được hắn và hơn 40 năm, sau trọng đệ tử liên tiếp giao chiến sau bị rung động thương tích nghiêm trọng. Mà 40 sơn hải tông trong các đệ tử cũng lại có 4, năm người trọng thương bằng. Bát Vương, một đòn chỉ đánh tan 4, năm cái sơn hải tông đệ tử, thương thế lại tăng lên không ít. Giang thủ lần thứ hai nộ quát một tiếng, nguyên bản vắng lặng trong cung điện đột nhiên có thêm một đạo điên cuồng khoét tán lốc xoáy chiều, từng tầng từng tầng đao một màn hiện hình xoắn ốc hiện ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành chướng quy tán, Giang thủ lập thân địa mười mấy mét bên trong, mấy chục mét, đều sắp tốc bị từng tầng từng tầng ánh đao phủ kín. Tầng tầng lạnh lẽo âm trầm đao ảnh dưới, lại là từng tiếng kêu thảm thiết tràn lan. Chờ đao ảnh tiêu tan, còn đứng hơn 40 sơn hải tông đệ tử không nở có hơn 10 người lại không một sức chiến đấu, đều là chật vật co quắp trên mặt đất thở dốc, mà còn dư lại hơn 20 người coi như rút đi khi cũng phần lớn đều là sắc mặt tái bạch, thân hình lão đạo phần lớn cũng mất đi trong tay linh khí. Cho tới Giang Thủ thì lại ở thu lại đau thế sau cũng không nhịn được lảo đảo lùi về sau hai bước, sắc mặt đỏ lên, khẹp miệng tràn ra từng kia một nhiệt huyết. Hắn là rất cường đại, nếu như triển khai toàn bộ thực lực, muốn triệt để giết chết này một đám Sơn Hải Tông võ giả cũng không khó, nhưng hắn không thể trắng trận không kiên rẻ giết người, vì lẽ đó mỗi một kích đều phải để lại thủ. Không phải vậy một hơi sát quang mười mấy Sơn Hải Tông đệ tử, kia hắn ngõ kinh đắng người tất nhiên sẽ không nể mặt muối ra tay với hắn. Dù sao trước mắt những thứ này đều là Sơn Hải Tông tinh anh, không phải Chung Kiên đệ tử chính là đệ tử nóng cốt. Không thể giết chỉ có thể thương, mỗi một kích đều phải để lại thủ, mỗi một kích đều phải cùng từng cái từng cái năm tầng sáu tầng võ giả cứng đối cứng, liên tiếp đối với lay động sông tới sau, cơ thể hắn tái biến thái cũng đều đã bị rung động cả người tê tê, mất đi chi giác, nguyên khí lăn lộn thoải mái gần như không bị khống chế, không ngừng ở trong người xông loạn loạn ba. Mà hắn vẫn không thể lập tức liền triển khai bất tử thân triệt để khôi phục, khôi phục quá nhanh có tất cả nhân hở mất. Đồng dạng, hắn không thể triển khai vượt qua đại sư cấp võ kỹ, thực lực đệ thấp nhiều như vậy, do dự nhiều như thế, thương thế còn không đoạn tích lũy, hắn ở đánh tan mười mấy sơn hải tông võ giả sau còn có thể đứng đã rất tốt. Mà hắn đạt được chiến tích cũng tuyệt đối là bất luận cái nào đại Nguyên tông, Sơn Hải tông thất trọng trở xuống võ giả đều đủ để phát điên. Chí ít ở Giang thủ lão đạo lùi về sau, thân thể hư hoàng khi, bị hắn đánh tan, những Sơn Hải tông đó võ giả dĩ nhiên không có nắm lấy cơ hội phản công, mà tất cả đều là sắc mặt thê bạch kinh hoàng vô cùng đang ngẩn người, ngốc nhìn Giang thủ. Đừng nói là đệ tử bối, chính là hoán ngọ kinh mấy cái trốn ở góc phòng xem cuộc chiến Sơn Hải tông trưởng lão, tông chủ môn, giờ khắc này cũng đều là ở trong mắt tận chứa sâu đậm hồi hộp sắc mặt, kinh độc chính bọn hắn cũng cổ họng phát khô, cả người tê dại. Cái tên này thật không phải là người a. Theo chính diện cứng rắn chống đỡ nhiều như vậy thông linh 5 tầng 6 tầng, bên trong không thiếu song hệ 6 tầng, thậm chí có một cái song hệ nửa bước thất trọng, liều mạng sau ngược lại là Sơn Hải tông đệ tử dồn dập tan tác. Hắn còn có thể đứng. Cái này gian thủ, trước đây thật sự tới chúng ta Sơn Hải tông bái sơn môn. Là ai đem hắn cưỡi cử ngoài cửa? Mẹ nó. Bên trong góc, Hoán Ngọ Kinh cũng nhìn ở trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, càng đưa tay dùng sức vụ vô tóc dài, kéo ra đầu đều có chút đau đớn khi, hắn mới nhìn hướng về bên cạnh người mấy cái trưởng lão, vẻ mặt quỷ dị. Được rồi, Hoán tông chủ vừa qua tới. Câu nói đầu tiên là thuyết Giang thủ là bị Sơn Hải tông từ chối trôi qua rất rựi, trong lời nói tràn ngập khinh bị, nhưng thời điểm đó hắn là không châu bắt chó đi cày, người ta cũng đánh tới cửa nhà, hắn coi như đã cùng Giang thủ đã từng sự tích khiếp sợ, nhưng ở bề ngoài cũng chỉ có thể biểu đạt xem thường, càng hận không thể để môn hạ đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất chém giết người này. Nhưng bây giờ nhìn như chiến thần như thế ngông cuồng tự đại Giang thủ, ở ngắn trong thời gian ngắn theo chính diện dựa vào chân chính thực lực cá nhân đánh tan đại nguyên tông 50, 60 người, trong đó 40 tà hữu đều là năm tầng sáu tầng, tâm tình của hắn cũng trở nên cực đoan phức tạp. Như vậy yêu nghiệt, kỳ thực cũng tới Sơn Hải Tông bái sơn. Nếu như lúc trước phụ trách khảo hạch đệ tử chưa hề đem hắn trục xuất, hắn cũng chính là Sơn Hải Tông môn hạ một thành viên. Đáng chết, chuyện này sau này hay nói. Quỷ dị nói nhỏ sau hắn ngọ kinh mới lại một kéo tóc dài, thả mục nhìn về phía còn đang ngẩn người đông đảo Sơn Hải Tông đệ tử, các ngươi đám rác rưởi này, nhiều người như vậy đánh một cái, vẫn lùi về sau. Giết hắn cho ta! Tức giận mắng dưới hơn 20 cái Sơn Hải Tông đệ tử mới dồn dập cả kinh, sau đó liền lấy ra mới linh khí, không ít người trong mắt cũng lóe qua vô cùng xấu hổ cùng sắc cơ. Bọn họ vừa nãy thật bị dọa cho sợ rồi nhưng bởi vì bị làm cho khiếp sợ loại này xấu hổ cảm giác mới càng thêm đòi mạng bọn họ mười mấy đều là thông linh năm sáu trọng lại bị một cái thông linh bốn tầng chính diện đẩy lùi còn bị dọa bồi dối giết hắn đáng chết xấu hổ ý cùng sát cơ sôi trào chạy xuôi lần lượt từng bóng người mới vừa giận khiếu vô giết mà lên lúc này giang thủ nhìn qua trạng thái sắc thực không được thân thể đều ở đây lay động tựa hồ đang miễn cưỡng đặt chân bọn họ cũng không tin tiểu tử này còn có thể phản công nhưng ngay đoàn người vô giết bên trong phía trước giang thủ lại đột nhiên cúi đầu sát na sau một luồng ý lệnh trực tiếp bao phủ toàn trường kèm theo này ý lệnh bao phủ. Giang thủ bên cạnh người mấy mét địa, nguyên bản sạch sẽ trong suốt không khí đều đột nhiên trở nên âm u trầm thấp, màu sắc lờ mờ, phản phất nơi đó đột nhiên nhiều hơn từng tia từng tia giữ tận mây khói, mây khói ra, liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng ra phía ngoài bao phủ, mà trong đại điện một màn kia ý lạnh cũng đột nhiên biến hóa nồng nặc vô số lần, phấn khởi vô giới tới hơn 20 cái sơn hải tông đệ tử cũng dồn dập hơi chậm lại, theo có vài mọi người thân thể mềm nũn, sợ cả tóc gáy rít gào lên hướng lên trên ngẩng lên, vốn là liên hợp cắn giết thế thái ra trực tiếp băng bàn, thời khắc này bọn họ không chỉ là lạnh, lạnh leo thấu xương, phản vật linh hồn bị người đông lại lạnh. Càng có loại hơn trước sở hữu không có trí mạng kinh tốc cảm giác, ở loại cảm giác đó dưới nguyên khí của bọn họ cũng vận chuyển ngưng trệ rất nhiều, thân thể cũng không tự chủ được phát run, tê cả da đầu, cả người tóc gáy dựng thẳng. Mỗi một cái thiết thân cảm nhận được cảm giác này cũng làm chàng loạn tung lên, lại khó mà duy trì bình tĩnh cùng lý trí. Chết, trốn. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu chỉ lan lộn hai chữ, chết cùng trốn, không trốn sẽ chết. Từng tiếng rít gào bên trong, đại điện góc nguyên bản sự thù hận mười phần nhìn chằm chằm giang thủ hoán ngọ kinh đám người cũng đã biến sắc, tất cả đều như là kỳ lạ như thế nhìn lại. Dù cho ở trong mắt bọn họ, có khả năng thấy Giang Thủ cũng là bên cạnh người màu đỏ tươi khí vụ lăn lộn thoải mái. Tầng kia Tầng giữ tận khí vụ đang lăn lộn bên trong càng phảng phất cấu thành vô số giữ tận lệ quỷ hình ảnh. Đem Giang Thủ tại thân ảnh cũng tôn lên có chút mơ hồ, cũng thấm bọn họ sợ mất mật. Mà đại điện lối vào, Đỗ Thanh Vũ cùng Nam Hòa cùng nhưng ở trong mắt lập lòe vừa kích động vừa sợ chiến bại mặt. Đi ra, sát ý, cái quái vật này đến cùng làm sao ngưng tụ đi ra ngoài sát ý cùng sát khí. Vốn chỉ là một loại vô hình khí chất, hắn càng thật đem những này khí chất thực chất hóa. Võ giả không phải là con rối, đều có tâm trí linh trí. Bị sát ý xâm nhiễm hậu tâm trí không kiên định tuyệt đối không thấp hơn bị Giang Thủ không có thể tùy ý giết người, không thể triển lộ thần cấp võ kỹ. Kia Đỗ Thanh Vũ đám người còn dám để hắn trước tới khiêu chiến toàn bộ Sơn Hải Tông, cũng là bởi vì đã gặp Giang Thủ không ít thủ đoạn. Trước mắt tiểu tử này triển thả ra thực chất hóa sát ý, đầy đủ ở trình độ nào đó sánh ngang Vũ Ý chấn áp thôi. Bất quá Vũ Ý chấn áp chính là thiên địa linh khí, những này chấn áp nhưng là đối thủ tâm thần. Dù cho đã gặp, có thể giờ khắc này cùng Giang Thủ một thân sát ý sát khí toàn bộ thả ra ngoài khí, Đỗ Thanh Vũ mấy người vẫn đều là kích động không ra dáng. Một người có thể ngưng tụ ra kinh khủng như thế sắc khí, bọn họ tại trước giang thủ cũng chưa từng thấy à? Mà ở một đám người rí gạo, một đám người chố mắt ngoác một kì, giang thủ không có lập tức xuất kích, lấy trước ra một viên thuốc nuốt vào, không thể triển khai bất tử thân để thân thể triệt để phục hồi như cũ, nhưng ăn ít một chút, khôi phục nhanh chóng một thành hai phần mười vẫn là có thể. Đan dược vào bụng cùng nguyên khí trong cơ thể bình phục một ít, lại vận chuyển tu vi tẩm bổ không ngừng bị chấn động tê dại vô lực thân thể, tẩm bổ mấy hơi thở hậu giang thủ mới lòng bàn tay một phen, lại là một tức thừa phong hương lãng liền bao phủ xuất ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương không. 93 chương có đột như thế lao phu chết cũng không tiếc. anh, ánh dao còn như thủy triều ở phong bạo thúc giúp dưới lao nhanh bao phủ, phía trước một đám bị sát y ảnh hưởng tâm trí, tâm loạn như Ma Sơn Hải tông đệ tử, nhưng không cách nào giống mấy lần trước như vậy hình thành hung hăng phản công, hơn 20 cái võ giả có một nửa càng cũng chỉ là ngơ ngác, như cuồn phong dưới lá rụng, biển gầm bên trong thuyền cô đậu, trực tiếp liền bị tàn phá ầm ầm phá diện. Mặt khác 4, năm cái cũng ánh dao còn không có quyền đến trước người liền xoay người chạy tán loạn, còn có 7, tám người miễn cưỡng vận chuyển võ kỹ giết ngược lại, nhưng lúc này những này giết ngược lại lại có vẻ mềm yếu vô lực, chỉ mấy vị này bình tới ba 4 phần 10 sức chiến đấu, ung dung liền bị Giang thủ đánh tan. Còn trở lại nhóm người này, cuối cùng tài năng ở Giang thủ sát ý ngút trời dưới phát huy ra 7 phần 10 trở lên thực lực, chỉ ba cái. Ba bóng người đón ánh đao phản công, nhưng trong đó hai cái cũng chỉ là châu chấu đa xe, chỉ có kia Sơn Hải tông thứ 9 đệ tử thoáng qua tại tầng tầng đao một màn bên trong đâm ra hơn 10 kiếm, điểm ở Giang thủ trên người lại cấp Giang thủ mang ra vài đạo miệng vết thương. Có thể cùng đao một màn tiêu tan khi, Giang thủ trước người còn đứng cũng chỉ có kia một cái thứ 9 đệ tử, không phải là hắn tê liệt trên mặt đất phun máu phè phè tiêu rên, chính là đã trốn ra đại địa. Trốn vào Sơn Hải Tông bên trong sơn môn biến mất không thấy hình bóng. Kia thứ 9 đệ tử giờ khắc này sắc mặt cũng khó xem tới cực điểm. Vừa nãy Giang thủ một người dốc sức chiến đấu bọn họ nhiều người như vậy, sát ý bao phủ toàn trường, hắn tại nơi sát ý dưới cũng bị ảnh hưởng chỉ có thể phát huy 8 phần 10 thực lực, bởi vì hắn cũng không nhịn được tâm hoàng ý loạn, dẫn đến võ kỹ cũng vận chuyển không trôi chảy. Hiện tại tốt hơn, toàn bộ đại điện chỉ còn dư lại hắn một cái. Phong trì địa kình. Sơn Hải Tông thứ 9 đệ tử chính diện sắc mặt thê bạch mắt lộ kinh hoàng khi, Giang thủ nhưng nết miệng nở nụ cười, trong tay kinh chần đột ngột đổi là phổ thông chiến đao. Một thức phong trì điện kính kéo ra, nhân cũng đã vồ dứt đến mục tiêu trước người. Trời này thứ 9 đệ tử kinh hãi vận chuyển kiếm quyết phản đâm khi, giang thủ phong trì điện kính đã hóa thành đại sư cấp xuân phong nhất độ, 12 liền nhao đao một màn chớp mắt chém xuống, một đao liền chấn động được đối phương trường kiếm rời tay trên thân cự chiến. Mà giang thủ chiến đao lại một xoay chuyển lôi ra phong trì điện kính ép thẳng tới mà lên, ở đối thủ vừa sợ hoảng vô cùng lui nhanh bên trong, chiến đao đã ở gần kề đối phương nơi cổ liền nhau chém xuống. Phong trì điện kình nặng nhất tốc độ, xuân phong nhất độ liền nhao cấm đồn, địa lực kinh người. Đại nguyên tông thi đôi khi, giang thủ phải dựa vào này lượng thức đao quyết như thường chuyển đuổi. Ung dung đánh bại vài cái xong hệ năm tầng đỉnh phong, giờ khắc này đối mặt này đôi hệ nửa bước thất trọng như thế không thua khi đó phong thái mấy hơi thở hay dùng liền nhau đao quyết tầng tầng đem lối thủ chảm hôn mê bất tỉnh. Đến nơi này khi toàn bộ sơn hải tông cửa ra vào đại điện còn đứng chỉ ba nhóm nhân, một làn sóng là hoáng ngọ kinh đám người ở một góc, một khác ba là đỗ thanh vũ cùng đứng ở lối vào, cuối cùng chính là giang thủ, một thân một mình cầm đao đứng. Tuy rằng giang thủ thân thể một mực đều đang run rẩy, trên người còn có nhiều chỗ vết thương đang hướng ra bên ngoài thấm máu. Nhưng hắn tả hữu phía sau cũng từng mạng từng mạng trọng thương ngã xuống đất, Tiêu Yên thổ huyết không chỉ Sơn Hải Tông đệ tử, tiền tiền hậu hậu gộp lại, chừng hơn 80 người. Hơn 80 người có hơn 60 cái đều là thông linh 5 tầng 6 tầng, mà cấp bậc như vậy đệ tử, toàn bộ Sơn Hải Tông cũng chỉ có hơn 200 cái, cùng Đại Nguyên Tông không sai biệt lắm số lượng. Nói cách khác, Giang thủ phía trước ngăn ngắn chốc lát, liền lấy gió thu quét xuống địa cùng bánh tư thái, lấy bản thân lực đánh tan Sơn Hải Tông hơn bạn trong hàng đệ tử 1 phần 3 tạ hữu trung kiên đệ tử cùng đệ tử năm cốt. Như chiến tích này, đủ khiến người đứng xem xem điên. Chí y Hoáng Ngọc Kinh cùng Sơn Hải tông bá chủ đều là nhìn chố mắt mắt mồm, khắp nơi phát điên, Đỗ Thanh Vũ đám người cũng lòng tràn đầy điên cuồng, quá mạnh mẽ, Giang thủ biểu hiện ra sức chiến đấu khủng bố thật sự để cho bọn họ cũng không biết làm sao đánh giá, mà mọi người có cũng chỉ là kích động điên cuồng, cùng với vinh quang cảm giác. Như vậy quái vật, như vậy chiến giống như thần quái vật là bọn hắn Đại Nguyên tông đệ tử a. So với bọn họ Đại Nguyên tông mạnh hơn ra một chút xíu Sơn Hải tông, chỉ dựa vào Giang thủ một cái liền bình định đối phương 1/3 tính nhụy cùng tương lai. Hơn nữa Đỗ Thanh Vũ đám người vẫn đều biết bây giờ Giang thủ không có lấy ra toàn bộ thực lực. Hả giận, quá hết giận. Có đồ như thế, lão phu chết cũng không tiếc. Vô biên kích động bên trong Đỗ Thanh Vũ gương mặt cũng đỏ lên, thân thể cũng so trọng thương Giang thủ run rẩy lợi hại hơn, kịch liệt hơn, bất quá hắn một câu nói nói ra khỏi miệng, nguyên bản đã ở kích động không thôi nam hòa, huynh phụ Trần mấy cái tại chỗ liền tái rồi mặt. Cho tới xa Xôi hơn đang bắt cùng sợ hai hoán ngọ kinh đắng người, cũng là dồn dập thân thể run lên, chính cũng bên trong hoán ngọ kinh cũng lôi tóc của chính mình một trận luật kéo. Lúc trước Giang thủ tiểu tử này tới Sơn Hải tông bái sơn khi, rốt cuộc là người nào chịu trách nhiệm chủ trì tu lô đệ? Ai đem hắn cử tuyệt? Bất quá những người này, thần thái Giang thủ cũng không hề để ý. Hắn chỉ là đang run rẩy thân thể khi lại nhanh chóng lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, lần thứ hai để thương thế khôi phục hai 3 phần 10. Không thể nuốt quá nhiều, không phải vậy không cẩn thận liền để thân thể ở chừng 10 cái hô hấp triệt để khỏi hẳn, khí lực tu vi cũng một lần nữa tràn đầy. Như vậy chính là Đỗ Thanh Vũ mấy người cũng hồi hẳn mất. Cẩn thận khống chế được khôi phục hai 3 phần 10 thương thế, Giang Thủ mới đạp bước đi ra hai 3 mét, uốn cong eo, liền đem một cái đang không ngừng kêu rên sơn hải tông đệ tử tóm lấy, cổ liệt dương ở đâu. Đệ tử kia nhưng không nói lời nào, chỉ là lòng tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Thủ run lẩy bẩy. Giang thủ khẽ to mày, một thân sát khí ầm ầm tỏ ra, bên cạnh người như đốt âm u quỷ ảnh, đem bóng người của hắn làm nổi bật hư huyễn lung lung. Chỉ lạnh leo lênh đạm tầm mắt không trở ngại chút nào hướng về phía trước đầu rơi, cùng rơi vào trên người đối phương. Chính phát duôn sơn hải tông đệ tử lập tức sẽ không run lên, mà là bênh thẳng người lên tiếng dít gào, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nói, ta nói. Dít gào lên đem cổ liệt dương ở sơn hải tông lan giang phong tin tức nói ra, vẫn nói một lần làm sao đi lan ra phong, đệ tử kia đang nói nói khi trên người càng đột ngột truyền đến một trận mùi thanh tuyệt vị, nhất thời để giang thủ lại nhíu mày lại, hơi vung tay liền đem nhân ném đi ra ngoài. Phúc hắn sợ vãi tẻ rồi, thiệt thòi hắn vẫn một cái song hệ năm tầng, đây chính là Sơn Hải Tông đệ tử tinh anh. Nhìn thấy tình cảnh này, phía sau vốn là kích động không thôi Đỗ Thanh Vũ trực tiếp cười vang, trong tiếng cười lớn hoán ngọ kinh trực tiếp vừa phát lực, miên cương từ đầu trên kéo xuống tới một đống tóc dài, túm trên thai phải phương một mảnh da đầu máu thịt bé bét, cái khác mấy cái Sơn Hải Tông trưởng lão đồng dạng lượng xấu hổ không ra hình thù gì. Hoán Tông chủ, đổi ta là ngươi, hiện tại sẽ đem cổ liệt dương giao ra đây, không phải vậy thật đợi được Giang thủ giết tới Lan Giang Phong, các ngươi Sơn Hải Tông tổn thất nhưng là sẽ càng thêm nặng nề. Xem hoán ngọ kinh họng mất dáng vẻ. Minh phụ Trần mới cất tiếng cười to, tràn ngập hưng phấn nhìn lại. Tiếng cười dưới hoán ngọ kinh mấy cái sắc mặt thì khỏi nói, bất quá sắc mặt tối tăm bên trong hoán ngọ kinh nhưng tầng tầng lạnh rên một tiếng, căn bản không trả lời. Hiện tại đem Cổ Liệt Dương giao ra. Được rồi, Cổ Liệt Dương sống hay chết hắn thật không thèm để ý, nguyên bản nguyện ý bảo vệ Cổ Liệt Dương chỉ là vì Sơn Hải Tông mặt mũi, không muốn để cho ngoại giới coi là Sơn Hải Tông không bằng Đại Nguyên Tông, cho tới bây giờ, coi như Giang thủ cùng Đại Nguyên Tông những người khác không giết Cổ Liệt Dương, hắn cũng đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Không phải tiểu tử kia, Sơn Hải Tông hội mất mặt ném đến mức này. Đường đường Sơn Hải Tông, vọng Sơn quận hơn trăm nhất phẩm trong tông môn xếp hạng thứ 7 danh môn A, lại bị một cái thông linh 4 tầng thiếu niên quét ngang 1 phần 3 trung kiên cùng đệ tử nồng cốt. Còn có người sợ vãi tẻ rồi. Mặc kệ chuyện ngày hôm nay cuối cùng phát triển đến mức nào, Sơn Hải Tông người này đã cột kiếm cũng kiếm không đứng lên. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nhất định phải phong khóa lại, hắn lo lắng duy nhất chính là có hay không có thể phong tỏa ở. Còn có, giang thủ tuy rằng nhìn như đánh đâu thắng đó quét ngang b Nhưng hắn dù sao đã làm trọng thương, mà Sơn Hải tông còn có 3 phần 2 trùng kiên cùng đệ tử nòng cốt không có tới đây, vậy cũng cũng ở trên đường, đặc biệt là những đệ tử kia bên trong còn có một nhóm người mạnh nhất. Tỷ như trước có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong nhiều lần chém bị thương Giang thủ thứ 9 đệ tử, chỉ là lần trước thập đại một, lần trước thập đại bên trong cái khác 9 cái cũng còn ở trên đường đây. Giang thủ, người này còn là nhất định phải chết, hắn ngược hiện ở đêm cổ liệt dương giao ra, gia. trái lại không tốt có cớ chém giết Giang thủ, nhưng Giang thủ còn muốn cố ý giết tới Lan gia phòng, những đệ tử khác là có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Vì lẽ đó hắn ngọ kinh không nói gì, Cái khác Sơn Hải Tông trưởng lão cũng là như thế, tất cả mọi người chỉ là chết nhìn chòng chọc Giang thủ, nhìn tiểu tử kia nắm lên chiến đao ổn định đặt bước, từng bước một đi ra, mãi đến tận đến đại điện dẫn tới trong tông lối vào. Mà thời khắc này, Giang thủ cũng là chân chân chính chính sát nhập vào Sơn Hải Tông trong tông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chư không, 904 chương hắn thực sự là Giang thủ. Nhanh, muốn mau hơn chút nữa, đi chậm tiểu tử kia đã bị những sư huynh khắc giết, chúng ta liền không nhìn thấy hảo hí. Cảnh sư huynh nói đúng lắm, tuy rằng không biết tiểu tử kia nổi điên làm gì, Nhưng một mình hắn liền thật sự dám nói khoác không biết ngượng muốn vào Ta Sơn Hải Tông chảo cổ sư đệ, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, bất quá, chúng ta Sơn Hải Tông các sư huynh sư tỷ hội cho hắn biết cõi đời này có quá nhiều chuyện đều sẽ so chết kinh khủng hơn. Sơn Hải Tông Lan Giang Phong nằm ở trong tông vùng phía tây, cự ly tông môn lối vào đại điện chừng 20, 30 dặm sơn đạo, lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo ngọn núi trên sườn núi buôn ba mà xuống, càng tại hành tàu bên trong mỗi cái hương phấn vô cùng, Cổ Liệt Dương đồng dạng ở nơi này trong đám người, nghe tả Hữu các sư huynh sư đệ từng tiếng cười nhạo, Cổ Liệt Dương tâm trạng mặc dù có một loại không lớn tươi đẹp linh cảm. Dù sao hắn biết Giang thủ không phải đầu đất, không có. Niềm tin chắc chắn, đối phương cũng không dám giết trên sơn hải tông tới tìm hắn. Đồng dạng, hắn rõ ràng Giang thủ ở thông linh 3 tầng khi chừng quét ngang 6 tầng trở xuống vương giả cấp thực lực, hơn nữa trước nhận được tin tức, Giang thủ đã là thông linh 4 tầng. Từng tầng tình huống kết hợp xác thực để hắn có chút không ổn cảm giác. Nhưng này không ổn cảm giác hay là rất nhanh bị đè xuống, chỉ vì Giang thủ coi như rất cường đại, nhưng hắn hiện tại làm sự cũng quá điên cuồng, hắn là muốn lấy bản thân lực khiêu chiến toàn bộ sơn hải tông đệ tử bối. Tuy nói lấy một địch vạn có chút khoa trương, Nhưng Sơn Hải Tông năm tầng trở lên đệ tử cũng có hơn 200, sáu tầng trở lên 10. Chính là những kia bốn tầng đệ tử, như tụ hợp lại mấy ngàn người giống nhau, là vô cùng kinh khủng võ lực của. Giang thủ coi như tái biến thái dã không thể nào một người chống lại nhiều người như vậy à, Đừng nói Giang thủ, chuyện như vậy căn bản không phải nhân có thể hoàn thành. Ở khổng lộ như vậy thế lực trên lệch hạ lưu trường Giang thủ vẫn làm ra chuyện như vậy, coi như hắn không phải người ngu, Cổ Liệt Dương không ổn cảm giác vẫn bị ép đến thấp nhất. Mặc kệ tiểu tử kia có cái gì dự dẫm, hắn dám làm ra như thế ngu xuẩn chuyện cũng là chết chắc, hắn dám làm như thế Sơn Hải Tông từ trên xuống dưới cũng không thể buông tha hắn, bằng không Sơn Hải Tông vẫn làm sao đặt chân. Hắn hôm nay là chết chắc, bất quá cũng thật là muốn nhanh một chút, bằng không liền không nhìn thấy hắn chết như thế nào rồi. Tâm trạng lóe qua liên tiếp ý nghĩ, Cổ Liệt Dương mới cũng theo sát mà cảnh báo cùng Lan Giang Phong đệ tử nhanh chóng về phía trước đột đi. Một đám hơn 20 Lan Giang Phong võ giả tất cả đều vận chuyển võ khí chạy xuống ngọn núi, dọc theo sơn trước rộng rãi sơn đạo hướng đông, loán một cái hơn 10 giảm sau, mọi người lại ở trên đường gặp phải không ít cái khác ngọn núi chạy xuống đệ tử, đoàn người hội tụ càng ngày càng nhiều, hội tụ sau cũng đâu đâu cũng có vừa hên nháo vui cười tiếng nhìn ra được này một nhóm người mỗi một cái đều là ôm xem vai hề xem việc vui tâm thái lao tới phía trước nhưng đám người quần Huyên nháo vô cùng thuận lợi tránh được một tòa kỳ phong xuất hiện ở một mảnh trống trải bằng phẳng địa khi chính Huyên nháo đám người mới cùng nhau hơi chậm lại giờ khắc này mọi người tại Tiền Phương chính là một mảnh to lớn thung lũng thung lũng mấy dặm ở ngoài là một cái dài mấy dặm rộng mấy chục mét như lớn con trăng lưới liềm đường con hẻm núi hẻm núi hai bên toàn thân màu đỏ thắm thẳng thực vật cái này gọi là Huyết Nguyệt Hạp hẻm núi cũng chính là tông môn vùng phía tây dẫn tới trung bộ đường núi tuy rằng Cự Li hẻm núi còn xa Có thể tất cả mọi người vẫn là cũng rõ ràng nghe được theo huyết nguyệt hạp phương hướng nổi lên hàng loạt chém giết tiếng kêu sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Huyết nguyệt hạp bên trong làm sao như vậy loạn? Có tiếng chém giết. Không phải chứ, lẽ nào giang thủ đã đến huyết nguyệt hạp? Đùa gì thế đây, huyết nguyệt hạp mặc dù là vùng phía tây liên tiếp trung bộ đường nối, nhưng huyết nguyệt hạp cự cử ly cửa ra vào đại điện cũng còn có hơn 10 dặm có được hay không? Ngươi thấy chúng ta Sơn Hải Tông có thể làm cho giang thủ thâm nhập tông môn xa như vậy. Trễ mấy hơi thở hậu nhân còn mới lại là một mảnh kêu sợ hãi, kêu sợ hãi càng đưa tới một ít chính chấp, nhưng này cũng càng thêm nhanh hơn để mọi người tận mau đi tới tâm tư. Vì lẽ đó sau đó này hội tụ 4, 5 san sát phong 70, 80 tên năm, sáu trọng đệ tử đám người liền lại toàn lực vận chuyển tu vi, nhanh chóng chạy về phía huyết nguyệt hạp. Mười mấy hơi thở thoáng một cái đã qua, cùng mọi người cự ly huyết nguyệt hạp càng ngày càng gần, tới lúc gấp rút thiết đám người mới lại hô một thoáng như bị đột nhiên cắt đứt thủy triều đột nhiên dừng lại, càng tất cả đều chết nhìn chòng chọc huyết nguyệt hạp lối ra, vẻ mặt ngắc. Bởi vì giờ khắc này phía trước mấy rậm ở ngoài từng bảy từng bảy bóng người chính tất cả đều vô cùng chất vật, hoặc tóc tai bù xù hoặc vết máu đầy người, hoặc y giáp phá nát, hoặc lăn hoặc ba hoặc bay trốn, lấy khiến người ta sinh mục kết thiệt tư thái hướng về hẻm núi chạy vọt. Những này trốn sông tới cũng không nghi tất cả đều là Sơn Hải Tông đệ tử, đợt thứ nhất thì có hơn mười bóng người, sau đó còn có nhiều người hơn không ngừng chạy tán loạn suốt huyết nguyệt hạt, vừa chạy ra hẻm núi những người này chính là kêu sợ hai hướng về hai bên phải trái tan ra bốn phía, chạy ra quần khắp núi có trốn. Chuyện này, chuyện này, chuyện gì xảy ra? Kí, Lan Giang Phong cùng mấy tòa ngọn núi Sơn Hải Tông đệ tử thuận lợi là khiếp sợ mấy hơi thở, liền lại cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác gần chết nhìn về phía hẻm núi, bởi vì ở huyết nguy hạt bên trong chạy ra 20, 30 người sau, kia cửa ra lại hiện ra một bóng người và một cái chiến đao thiếu niên chậm rãi đi ra, mái tóc dài áo choàng chiếu xuống, một thân giáp y từ lâu bị vết máu xâm nhiễm đẫm, liền ngay cả bị hắn cầm lấy trường đao thân đao, như thế ở phốc đạp đạp, không ngừng nhỏ xuống dòng máu. Thiếu niên bên cạnh người càng có như ẩn như hiện đỏ như màu máu khí vân lan lộn, khiến người ta nhìn một cái cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa cũng tối tăm đen nén, liếc mắt nhìn, người đè nén tâm đều giống như đột nhiên nháo lên, nhưng bọn họ cự ly thiếu niên còn có mấy dặm địa à. Nay lộ ra tại thân ảnh thì dường như theo huyết hải trong địa ngục bò ra tuyệt thế ma đầu, khiến người ta nhìn tới một chút liền không nhịn được chán vắng. Kèm theo thiếu niên vững bước cất bước, những kia chạy ra hẻm núi 20, 30 người càng là ở chạy trốn bên trong thoát được càng thêm liều mạng, càng thêm hoảng loạn kinh túc, vẫn mấy cái đều là về phía sau liếc mắt nhìn thiếu niên, liền run chân phát run phủ phù điệt ngồi xuống, lại rằng co càng thêm điên cuồng mà chạy. Giang thủ. Cổ liệt dương đồng dạng bị tình cảnh này cả kinh tê cả ra đầu, tại chỗ phát sinh rít lên một tiếng. Từ khi phản tông sau, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng như lần sau cùng giang thủ gặp mặt hội là cái gì cảnh tượng có thể hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là phương thức này, giang thủ dĩ nhiên cứ như vậy giết tiến vào sơn hải tông, giết mười mấy sơn hải tông đệ tử tan tác chạy tứ tán, mà giang thủ có thể theo sơn hải tông cửa ra vào đại điện giết tới huyết nguyệt hàm. đoạn đường này mười mấy dặm sơn đạo, trung bộ cùng đông bộ chín cái ngọn núi vô số đệ tử đâu? hắn chính là giang thủ, hắn thực sự là giang thủ. theo cổ liệt dương sờn cả tóc gáy rít đạo, nguyên bản chính đang kinh ngạc một đám đệ tử mới cũng rồn rập thay đổi sắc mặt, cũng tất cả đều là không thể tin được nhìn về phía xa xa. đoàn người ngơ ngác bên trong, phía trước mới vừa đi ra hẻm núi giang thủ cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Bình tĩnh lãnh đạm không mang theo một chút tình cảm, Phản Phất đến từ U Minh Tử Thần nhìn chăm chú, một chút lướt qua mấy dặm thẳng nhìn về phía Cổ Liệt Dương, cái nhìn kia cũng nhìn ra vốn là ở vô cùng khủng hoảng, Cổ Liệt Dương thân thể run lên, gương mặt tại chỗ liền mất đi sở hữu huyết sắc, vậy là như thế nào một đôi mắt, tuy rằng không mang theo chút nào hung lệ dữ tợn, trái lại, rất bình tĩnh, có thể loại kia bình tĩnh nhưng bằng Phản Phất không giống nhân loại ánh mắt, lãnh đạm để hắn đều không tự chủ được run chân run. Cổ Liệt Dương, Cổ Liệt Dương mặt bạch run chân khi, xa xa giang thủ hét lớn một tiếng, chính vương vàng đạp bước thân thể trong phút chốc hóa thành một đạo đỏ như màu máu ánh dao. Thẳng quay về cổ liệt dương đám người bắn thẳng đến mà tới. Mắt trần có thể thấy, giang thủ biến thành ánh đao sẹt qua địa bầu trời trong xanh liền bị xâm nhiễm thành từng mảng từng mảng màu đỏ tươi âm u màu sắc, phản phất một đao kéo xuống đất trời tối tăm, huyết hải tràn ngập phía chân trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương không, chín chương đây là cỡ nào yêu nghiệt sức chiến đấu. Cảnh sư minh cứu ta. Máu ánh đao màu đỏ xé ra phía chân trời mà xuống, tảng lớn tảng lớn kinh tốc huyết vân nước hiếp mà đến. Người chưa tới, trong đám người cổ liệt dương đã bị triệt để sợ vỡ mật. Tại chỗ liền run rẩy thân thể kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khi hắn tiếng kinh hô bên trong, kỳ thực phụ cận kia hơn 80 cái Sơn Hải tông đệ tử đồng dạng kinh sợ đến mức không nhẹ, cho dù là trước đây không lâu còn nói phải che chở cổ liệt Dương Cảnh Bắc đồng dạng đều có chút tê cả da đầu, dù sao hắn chỉ là một đơn hệ 6 tầng. Có thể Cảnh Bắc còn chưa phải được không nhắm mắt nộ quát một tiếng, giang thủ bất quá là một người, lẽ nào chúng ta Sơn Hải tông tùy ý hắn dong rồi sao? Gầm lên bên trong Cảnh Bắc cũng xông lên trước liền nắm lên một thanh trường kiếm nhảy ra đoàn người, sát na sau, tả Hữu trong đám người cũng dồn dập nhảy ra hơn 10 bóng người, này hơn 10 người chính là nơi này nằm tòa phong bên trong có chừng một nhóm 6 tầng võ giả. Giết! Giết! Đao thương côn kiếm vân vân từng thanh linh khí nắm ở trong tay, tại Hữu Thiên Địa linh khí như thế bị hơn 16 tầng võ giả bám vào bên cạnh người, tuy rằng này hơn 10 vị cường giả trong lòng cũng cũng có vô số nghi hoặc, tỉ như Giang thủ thế tới tại sao kinh khủng như vậy. Tại sao theo hắn không ngừng tới gần bọn họ liền càng ngày càng sợ mất mật, hơn nữa theo đối thủ tới gần hắn xẹt qua thiên địa cũng tối tăm tối tăm, kia ý lạnh đến tận xương tủy lại đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao Giang thủ sẽ xuất hiện ở huyết nguyệt hạp lấy Tây, huyết nguyệt hạp Đông Bộ kia chín cái ngọn núi đệ từ đâu. Nhưng mặc kệ lại nghi hoặc, hơn 10 bóng người hay là dồn dập gầm lên một chữ giết, vận chuyển võ khí hóa thành lưu quang vô giết xuất ra. Tương tự, sau lưng bọn họ cái khác hơn 60 đệ tử cũng rồn dập gầm lên tản ra, đuổi sau đó. Như bên trên không quan sát, thời khắc này cảnh tượng chính là hơn 10 đạo sắc bén ánh sáng lộng lẫy như lưu tinh rơi xuống giống như vậy, theo hơn 10 phương hướng liên hợp cắn giết xuất ra, phía sau thì lại đi theo tảng lớn tảng lớn ánh đao ánh kiếm mãnh liệt sôi trào, này một mảnh sát cơ uy nghiêm đáng sợ đám người đối diện cũng máu ánh đao màu đỏ lợi mũi tên bắn thẳng đến mà đến, ánh sáng lướt qua huyết sắc gắn đẩy. Veng. Mấy rầm đe ở Song Vương nhanh chóng hướng về đâm chúng chừng 10 cái hô hấp liền bị phong qua, khi một đôi hơn 80 Về số lượng hoàn toàn không có cách nào đối đẳng đoàn người ầm ầm bá chạm, kia đỏ như màu máu ánh đao mới chợt quát một tiếng, một đạo xoắn ốc hình lốc xoáy bao táp đột nhiên nhẹ ra, tung tùm đao một màn bao phủ sông tới, không chút do dự liền theo thứ tự cùng hơn 10 sông lên đằng trước nhất Sơn Hải tông võ giả giao tiếp cùng nhau. Đùng đùng đùng đùng. Liên tiếp dày đặc vỡ vụn nổ đùng sau, tuy rằng đỏ như màu máu xoắn ốc phong bạo bị mạnh mẽ áp chế, ngưng hẳn, tán loạn. Nhưng ở phong bạo tán loạn khi đã có 4 bóng người vô cùng chật vật phun ra máu dương không ngừng, còn trở lại nên rồ dập tay chân run, hoặc sững sờ đứng lên ra. Hoặc mặc dù vẫn còn ở vận chuyển võ kỹ vô diệt, có thể võ kỹ nhưng đột ngột xuất hiện các loại chỗ sơ suất, hoặc theo tinh thông té ngã phổ thông, hoặc trực tiếp rơi xuống vào cấp độ nhập môn. Liên ngay cả này hơn 10 người sau lưng hơn 60 người đã ở từ từ tiếp cận cùng nhau hơi chậm lại, thật sự tiến vào giang thủ sát ý phạm vi bao phủ, bọn họ mới hiểu được những kia quỷ dị huyết sắc khí vân rốt cuộc là cái gì. Loại kia trước nay chưa có tử vong kinh túc trải nghiệm, để từng cái từng cái võ giả cũng làm chàng kinh sợ nội ra gả, khẩn trương không tự chủ được bành trừ thân thể thần kinh. Bát vương, nhưng đây đối với giang thủ tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là đang bị liền nhau xung kích đánh gãy võ kỹ sau, lại đột nhiên nuốt vào một viên thuốc. Lần thứ hai triển khai bắt phương đao quyết, lại cuốn lên một tầng xoắn ốc phong bạo lần lượt phản công hướng về vẫn còn ở cắn giết tới thất bóng người. Ngoan. Phúc. Lại là liên tiếp dậy đặt tiếng hí tràn lan. Bắt phương đao quyết kết thúc, thất bóng người toàn bộ phun ra máu bay ngược. Bất quá giang thủ thân thể đã ở lần lượt chém giết bên trong trở nên vết thương đầy dây, linh giáp triệt để phá nát không nói. Trên người đồng dạng mang theo vài đạo giữ tận miệng vết thương dường không cẳng. Hắn không xong rồi, hắn không xong rồi. Nhanh. Giết hắn. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ngăn ngắn hai lần chém giết tao nộ. Không ít sơn hải tông võ giả rốt cục giải khai trước trong lòng không ít nghi hoặc, tỉ như Giang thủ tại sao xuất hiện ở đây, đùa gì thế, bọn họ năm cái ngọn núi hơn 16 tầng đệ tử liên hợp cắn giết, lại đang mệt hơi thở bên trong thì có 11 nhân trọng thương khoảng. Đây là cỡ nào yêu nghiệt sức chiến đấu? Không trách Giang thủ có thể một đường giết tới đây, có thể nhìn Giang thủ cũng vết thương đầy dây trọng thương bay ngược, còn thừa lại mọi người mới lại dồn dập giữ tận lệ hô, sau một khắc, trước bị sát ý bao phủ cả kinh đứng ngây ra mấy cái 6 tầng võ giả mới lại dồn dập vô giết xuất ra. Phong trì địa kình. Nhưng ngay khi mấy người này vô giết khi, chính bay ngược Giang thủ lại nuốt mấy viên thuốc Sau đó đỏ như màu máu ánh đao sẽ thấy lần hiện ra ở chân trời, vút qua mà qua một người bay ngược. Si si si, Giang Thủ biến thành ánh đao như từng đạo từng đạo bén nhọn kia chớp màu đỏ ngòn. Ở trăm mét bên trong sông khắp trái phải, một lần vô giết chính là đơn độc đối với cái trước sáu tầng võ giả. Một đoàn hội địch sau đó sẽ lần vô giết về phía tên còn lại. Chỉ là mấy hơi thở, ở trên không khí đều bị xé rách phát sinh chói hai tiếng vang bên trong. Giang Thủ nhanh chóng đánh tan còn lại có mấy người sáu tầng võ giả, mà chính hắn đã ở liên tiếp dạy đặt đánh giết phù phù một tiếng năm phút sắp hướng về mặt đất. Liên bên cạnh người cơ hùng ngưng tụ thành thực chất sát ý mây khói cũng đột nhiên lờ mở, tựa như muốn tán loạn. Nhưng ở ngã sắp xuống tiền giang thủ hay là mãnh đưa tay ra chống đỡ trên mặt đất, một tay kia nhanh chóng lấy ra đan dựngướt. Giết. Như vậy từng hình ảnh, thật nhìn ra từng cái từng cái sơn hải tông đệ tử kinh túc đều phải báo thỉ báo nước tiểu, đùa giỡn a, vừa nãy kẻ này rõ ràng đã thổ huyết bay ngược, có thể đang bị mấy cái 6 tầng võ giả cắn giết khi lại đột nhiên nổi lên, mấy hơi thở dồn dập trọng thương đối thủ. Nhưng bất kể nói thế nào quái vật này thương thế là nặng hơn, tựa hồ đứng lên cũng không nổi. Vì lẽ đó mặc kệ tâm trạng có cũng sao sợ hãi sợ sệt, còn thừa lại hơn 60 năm tầng đệ tử hay là dồn dập gào thét như trưởng hạ lão nhanh mà xuống. Nhưng cùng này sắc bén dự tận đường sông liền muốn đem nằm nhọại ở chỗ này giang thủ nhấn chiến khi, giang thủ rồi lại đột nhiên nhảy lên một cái. Thừa phong hưng lãng, phóng người lên hậu giang thủ cũng ngay đầu tiên lôi ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc mặt dao sông, nhìn qua cái này đao quang trường hà mặc dù không có đối diện hơn 60 người ngưng tụ khí thế chất phát hùng tráng, nhưng nó nhưng lấy kinh người thế xuyên thẳng mà xuống, oen kèn kẹt tiếng vang bên trong, một đám vô z ở phía trước nhất năm tầng đệ tử trực tiếp liền bị oanh kích tứ tán quẳng. Mà giang thủ thân thể đã ở hung hăng rình rét sau lại một lần trọng thương vui nhanh, có thể lui nhanh mấy chục mét, hắn liền lại ổn định thân thể, lại một thức thừa phong hưng lãng bao phủ xuất ra. Ác liệt, tàn cốc, bá đạo, đã sớm bị xâm nhiễm không ngừng có dòng máu dưới chạy kinh trần chiến đao lướt qua lại là từng mảng từng mảng máu thịt tung tóe, mấy chục người tạo thành sát trận căn bản không ngăn được kinh trần hung hăng đánh lén. Dù cho Giang Thủ mỗi một lần cũng sẽ ở trọng thương chừng mười nhân sau bị trọng thương lùi về sau, nhìn qua hắn mỗi một lần sau khi bị đánh lui cũng đều tự hồ lại không còn dư lực, có thể mỗi một lần hắn đều có thể nhanh nhất đứng lên, lấy không cách nào hình dung trọng thương thân không ngừng phản công. Ngắn ngắn chừng mười cái hô hấp sau, khi Giang Thủ lại một lần nữa co gắp ngã xuống đất, vùng vẫy một hồi nhưng không có thể đứng lên khi ở trước người hắn còn đứng Sơn Hải Tông đệ tử nhưng chỉ còn năm cái. Tả hưu, là từng cái từng cái hoặc bả vai bị đập nát, hoặc bụng bị chém nước, hoặc lồng ngực luôn xuống, tất cả đều có quắp trên mặt đất trọng thương, kêu thảm tại thân ảnh. Một đôi hơn 80, trước sau 20, 30 cái hô hấp một trận chiến đã kết thúc. Phù phù. Chờ Giang Thủ có quắp trên mặt đất tĩnh dưỡng mấy hơi thở, giấy rùa thủ trụ kinh trần loạn trào loạn trạng đứng dậy khi, mấy chục mét ở ngoài có chừng năm cái đứng thẳng nhân cũng triệt để đến rồi. Điên cuồng bên trong bốn người đều là hú lên cái gì, trộm vào trong tay linh khí dồn dập rơi xuống, kệ ra quần hướng về tứ phương chạy trốn. Cổ liệt dương. Giang Thủ thì lại nhanh chóng nuốt vào mấy viên thuốc mới dương tay một cái kinh trần hư nhất, quanh thân nồng nặc huyết sắc khí vân lan lộn sôi trào, mặt hờ hững nhìn về phía duy nhất một không trốn tại thân ảnh, kia chính là cổ liệt dương. một chút dưới cổ liệt dương thân thể một banh banh thẳng tắp, nhưng sau đó liền hai chân mềm nũng bị xuống, dưới khố càng là cấp tốc biến hóa lớn, thân thể cũng một mảnh mềm yếu vô lực, chỉ là vô hạn hoảng sợ nhìn về phía giang thủ. nhưng vào lúc này giang thủ lại đột nhiên xoay người xem hướng về phía sau, phía sau huyết nguyệt hạ phương hướng, lần lượt từng bóng người cũng đã sớm đứng ở ngoài quốc hai bên, kia hai bên bên trong một bên là một đường theo đuôi mà đến nam hòa đám người, một nhóm khác nhưng là sơn hải tông chúng tông chủ trưởng lão. Giang thủ chú ý phương hướng cũng không phải kia hai nhóm người, mà là giờ khắc này tự hẻm núi nơi sâu xa chính bắn ra một đạo thổ bóng người màu vàng, Thổ bóng người màu vàng một bước bước ra chính là đại địa rung dậy, đất trời rung chuyển bên trong một bước gần mở rộng, phảng phất một đạo bên trên khung nghiêng mà xuống đất đá dòng lũ bao phủ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 096 chương đến đội. Lục sư Minh, cứu ta. Giang thủ xoay người xem hướng về phía sau khi, nhìn kia thổ bóng người màu vàng mang theo vô cùng uy thế đạp bước mà xuống, nguyên bản tim mật câu liệt cũng thăng không dậy nổi một tia phản kháng tâm cổ liệt dương cũng lớn vui, kích động không thôi mở miệng kêu cứu. Lục Cát, Sơn Hải Tông đệ tử bối người số một, thổ hệ thông linh thất trọng đỉnh phong, vị này cũng là Giang Thủ tới Sơn Hải Tông trước trong lòng đối thủ lớn nhất, nhưng tại trước hắn theo Sơn Hải Tông cửa ra vào đại điện chém giết mở đầu, một đường giết tới này huyết nguyệt hạp vùng phía tây, kém không hơn nửa canh giờ trong thời gian Lục Cát vẫn luôn không đứng ra, ngoại trừ Lục Cát ở ngoài, Sơn Hải Tông lần trước thi đấu xếp hạng thứ 10 cường giả bên trong đã có 7 cái cũng na xuống. Giang Thủ dưới đao, Giang Thủ không biết Lục Cát tại sao xuất hiện muộn như vậy, nhưng hắn biết lấy trạng thái của hắn bây giờ trọng thương đến hốc hối, nếu không thể dùng đan dược linh thạch nhanh chóng chữa thương mà nói, ở Lục Cát trong tay tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng vì lẽ đó trong nháy mắt tiếp theo ở lục cắt các cách nơi này còn có hai ba dặm xa khi giang thủ trực tiếp xoay người liền quay về cổ liệt dương một đao chém xuống phong trì địa kình cầm trong tay kinh trần bằng tấn man tốc độ vô diệt về phía cổ liệt dương trong quá trình cổ liệt dương mặc dù cũng kinh hãi gần chết muốn đứng dậy tránh né nhưng thân thể hắn thuận lợi núp nhích một chút cũng còn chưa kịp đứng lên giang thủ kinh trần đã khi đến cổ liệt dương trước ngực giáp bảo vệ mấy tấc ở ngoài miễn là lại tiến vào một điểm dù cho tranh thủ thập phần một cái không tới hô hấp giang thủ liền có lòng tin một đòn chém giết cổ liệt dương nhưng cũng trong lúc đó Giang Thủ cũng cảm giác được một luồng tinh túc tước sát khí tức quay về hậu tâm hắn lao thẳng tới mà tới. Chết. Phía sau Lục Cắt một đòn toàn lực liền muốn đến, Giang Thủ cũng không lý không để ý, chỉ là vận chuyển toàn bộ tu vi đẩy lên linh giáp kinh trần cũng từng tầng chém xuống, bị một tiếng nổ vang bên trong, cổ liệt dương giáp bảo vệ lồng ánh sáng trực tiếp ở đánh chém bên trong sụn đổ, toàn bộ lồng ngực đều bị tạm thành bánh thịt, nhưng Lục Cắt mãnh liệt một đòn cũng tầng tầng đánh rơi sau Giang Thủ tông. Phong trì địa kình, linh giáp đồng dạng phá nát. Tại nơi cô kinh tốc cự lực từ sau tâm hướng về trong cơ thể truyền đã khi Giang Thủ mới chợt quát một tiếng, lại cầm lấy kinh trần lấy tốc độ kinh người về phía trước thẳng lướt, càng là phía trước nào trong quá trình nhanh chóng nuốt vào mấy viên thuốc, đan dược vào bụng khi hắn có thể rõ ràng cảm giác được hậu tâm một vùng da thịt nổ tung, trái tim đều phải bị suýt chút nữa bị suy thủng, cũng còn tốt đan dược lực đúng lúc bạo phát, bị Giang Thủ thân thể nhanh, chóng thu nạp, tái bút khi che ở trái tim một vùng. Bất quá coi như như thế, Giang Thủ vẫn là ở bay nhanh về phía trước bên trong ở một tiếng va và vào một mảnh núi đá, đụp vải kia phương nham thạch cũng nhiều hơn một cái hình người hồn động, lục cắt một đòn quá kinh khủng. Dù sao bây giờ Giang Thủ coi như đến thông linh bốn tầng, nhưng hắn trạng thái đỉnh cao cũng nhiều nhất là có thể theo thất trọng võ giả thủ hạ tương đối dễ dàng chạy trốn mà thôi, huống hổ là hiện tại trọng thương khi mạnh mẽ chịu đựng thất trọng võ giả một đòn toàn lực. Một đòn dưới dù cho hắn đã gần khi dùng đang dược, nhưng một thức phong chỉ điện kình cũng chỉ là mạnh mẽ tiếp phát, vô lực thu thế. Bên kèn kẹt nham thạch tiếng nổ tung bên trong, Giang Thủ sâu sắc đi vào thạch thể dập đầu ra mặt xanh xưng, nhưng phía sau lại là một đạo dâm trào sát cơ đột nhiên giáng lâm, vẫn là nhắm ngay Giang Thủ nơi tim mạnh mẽ đánh tới. Bất quá ngay Giang Thủ chuẩn bị xoay người mạnh mẽ chống đỡ khi thuận lợi xoay người lại, một bóng người liền đột ngột xuất hiện ở trước người hắn, càng là đưa tay liền mạnh mẽ tiếp nhận lục cắt khủng bố một đòn. Nam Lão Quái, ngươi có ý gì? Nam Hoa, Đón lấy lục cắt khủng bố một đòn chính là Nam Hoa, này Đại Nguyên Tông người số một chính là song hệ nửa bước tám tầng, hay là Kim Thổ song hệ, vì lẽ đó dù cho lục cắt đánh giết thế thái cực kỳ máy liệt, một quyền bên trong ẩn chứa khủng bố cự lực cũng tuyệt đối kinh người cực, nhưng đây đối với Nam Hoa tới nói tỉnh không coi vào đâu. Bất quá Nam Hoa đột nhiên ra tay lại làm cho Sơn Hải Tông hoán ngọ kinh đám người giận dữ, xoát xoát xoát. Từng đạo từng đạo ác liệt lưu quang liền trực tiếp xé rách phía chân trời bắn thẳng đến mà đến, càng là ở bắn nhanh bên trong sát khí lan lộn sôi trào. Nam Hỏa trên tay vừa phát lực liền đem trước người lục cắt đưa ra, ở lục cắt lão đạo lùi về sau trung nam mạ cũng xoay tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một cây kim quang lóng lánh trường thương. Có ý gì? Hoàn tông chủ, gian sư điệt này tới Quý tông bất quá là bất đại nguyên tông phản bội, hiện tại phản bội đã đi tội, công thành thân hữu, cũng không cần Quý tông chư vị đồng đạo nhiệt tình chiêu đãi. Cất tiếng cười to bên trong, Nam Hỏa trường thương trong tay như kim long khiếu không bình thường xoạt xoạt xoạt đâm ra mấy thương, từng đạo từng đạo sắc bén cơ hồ không gì không phá lại ẩn chứa dâng chào thần lực bóng thương liền dồn dập đâm buôn tập tới tại thân ảnh hoặc dừng lại né tránh hoặc ở gắng đón đỡ một đòn sau đột nhiên lui nhanh mà nam hỏa ở cứng rắn hắn nhiều tên sơn hải Tông trưởng lao sau thân thể cũng liền liền lắc lư mấy lần nhưng hắn vẫn đứng yên ở giang thủ trước người hoán tông chủ các ngươi đây là muốn nuốt lời sao lúc trước ngươi cùng đám người lão phu quyết định miễn là giang thủ có thể tự mình vào tông bắt cổ liệt dương các ngươi liền tuyệt không nhúng tay vào hiện tại giang thủ đã làm xong rồi tự nhiên có thể lý khai ở nam hỏa cười to bên trong hoành phu trần mặc an thải mấy người cũng dồn dập bắn nhanh mà đến nhanh chóng canh giữ ở nam hỏa bên cạnh người dù cho trung ngư Ngụy Cao Dương đám người cũng là như thế. Ý này cũng rất rõ ràng, song phương ước định là muốn Giang Thủ tự mình giải quyết cổ Liệt Dương, giải quyết trước trưởng bối hai bên ai cũng không đụng tay vào, nhưng giải quyết sau. Chuyện cười, đã họ Giang một người đến đây, vậy thì nên dựa vào hắn sức mạnh của chính mình đi ra ngoài, mấy người các ngươi lão quái vật bất ở chỗ này nói lời. Nhưng đại nguyên tông mọi người hành vi nhưng triệt để chọc giận hoán ngọ kinh đám người, để Giang Thủ cứ như vậy bị Nam Hỏa đám người hộ tống rời đi. Đùa gì thế? Giang Thủ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đi ra ngoài. Các ngươi có thể chưa từng nói điểm ấy, các ngươi thật giống như chỉ nói qua sông thủ chỉ có thể chính mình đối phó Cổ Liệt Dương, mà không đề cập tới sau chuyện." Hoành phู่ Trần cười lớn một tiếng, trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm xa xa chỉ địa, trong mắt cũng tất cả đều là cuồn cuộn chiến ý. Tận mắt chứng kiến Giang thủ một đường mà đến sát ý ngút trời, kia một đường điên cuồng chiến tích, coi như là Hoành phู่ Trần loại này lão nhân gia lúc này cũng bị kích thích tâm thần khuy động, cũng hận không thể giống Giang thủ tốt như vậy tốt chém giết một hồi. Đã không đề cập tới, đó chính là miễn là Giang thủ có thể tự mình đánh giết Cổ Liệt Dương, chúng ta tự nhiên có thể dẫn hắn ly khai." Theo Hoành phู่ Trần tiếng cười, Đối diện Hoán Ngọ kinh đám người lại là hơi chậm lại, bọn họ trước sắc thực chưa từng nói Giang thủ như dựa vào chính mình đối phó rồi Cổ Liệt Dương sau chuyện, nhưng vấn đề là bọn họ lúc đó bất quá là đùa giỡn người, ai lại nghĩ tới Giang thủ thật sự giảm đến, hơn nữa một đường mạnh mẽ mở ra một con đường máu, một đường đánh tan hơn 200 sơn hải tông tinh nhuệ đệ tử, cuối cùng thật có thể dựa vào chính mình đánh giết Cổ Liệt Dương. Trễ một thoáng Hoán Ngọ kinh cùng người hay là lần thứ hai sát cơ sôi trào, 14 tông chủ trưởng lao thêm vào lục cắt một cái thất trọng đệ tử, tổng cộng 15 tên thất trọng cường giả thành hình quả quyết tán, đem Nam Hòa một đám người vây quanh ở vách núi trước, mỗi người đều là mắt lộ ra hừng quang bọn họ 15 người đối đầu đối diện năm cái thất trọng là có thực lực toàn bộ chém giết muốn động thủ ngươi khi lão phu hội sợ các ngươi hay sao nhìn thấy như thế tình trạng nam hòa nhưng không để ý chút nào chỉ là trường thương trong tay đòn một tiếng xuyên trên mặt đất va chạm đại địa cũng đột nhiên loáng một cái đám người lão phu coi như toàn bộ chết ở chỗ này thì lại làm sao nhưng lão phu cũng có thể khẳng định ở chúng ta trước khi chết các ngươi sơn hải tông những đệ tử này còn có có ít nhất 3 tên trưởng lão hội vì chúng ta đồng thời chốt cùng coi như là nam hòa này đại nguyên tông người số một cũng biết một khi rơi vào vây công bên trong, bọn họ đoàn người hẳn phải chết. Dù sao bọn họ không phải giang thủ loại kia yêu nghiệt, nhưng không thể phủ nhận, nếu là hắn và huyền phụ trần, mà căn thải, đỗ thanh vũ, chú ngư cùng cũng liều mạng chém giết, chí ít có thể kéo hai, ba cái sơn hải tông trưởng lao chịu tội thay. Còn có trên đất từng bảy từng bảy trọng thương hấp hối sơn hải tông đệ tử cũng sẽ toàn bộ trôn cùng. giờ khắc này nam hòa tương tự là bị giang thủ một đường mà đến yêu nghiệt chiến tích mà kích thích chiến ý lan lộn sôi trào. ngắm lại một cái tiểu tử dựa vào một người lực một đường chém giết thâm nhập Sơn Hải tông mấy chục trượng, một đường trọng thương 200 tả hữu Sơn Hải tông tinh nhuệ đệ tử, đã sớm bị trọng thương vẫn còn có thể một mực kéo trọng thương thân không ngừng thâm nhập giết địch. Vậy bọn họ lao ra hỏa này coi như chiến tích thực lực không sánh được quái thai này, cũng không có thể trước khí thế trên thua không phải. Theo câu nói này, đối diện hung quang tùy ý đoàn người mới rồn dập lặng lẽ, không ít người đều là nhìn đối diện, nhìn lại một chút đầy đất người bị trọng thương trong mắt cũng lóe qua không ít sầu lo. Nam Hỏa không có quyết đại, như người đối diện liều mạng lớn như vậy nguyên tông chính là bốn trưởng lão, mấy cái đệ tử chết ở chỗ này, Nhưng Sơn Hải tông nhưng ít nhất phải trả giá cựu thành tinh nhuệ đệ tử tính mạng trong cùng, kia cựu thành tinh nhuệ lúc này đều là trọng thương ngã xuống đất, đứng dậy khí lực cũng không có, một khi bạo phát đại chiến cũng không hề có một chút đường sống có thể nói, trừ ngoài ra vẫn chí ít sẽ có ba cái trưởng lão cấp chỗ cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Trước không, 97 chương ta từng thật có cơ hội. Sư tôn, liền để cho bọn họ như thế đi. Một lát sau, đại nguyên tông mọi người giá thừa dịp từng con từng con hình thể thần tuấn linh cầm đồng bệnh rời đi. Sơn Hải Tông bên trong một ngọn núi lớn đỉnh, đứng hơn mười bóng người nhưng mỗi cái cũng sắc mặt âm trầm lợi hại, nhìn chăm chăm kia vài con linh cầm hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, Lục Cát mới không nhịn được nhìn về phía Hoán Ngọ Kinh. Một câu nói sau, Hoán Ngọ Kinh vốn là âm u vô cùng khuôn mặt cũng lần thứ hai chìm xuống, căm tức Lục Cát, ngươi còn không thấy ngã thuyết. Giang Thủ thuận lợi giết qua vào Tông Đại Điện, ta đã phát tài thẻ ngọc truyền tin cho ngươi tới rồi, kết quả chờ hắn một đường chém giết nửa canh giờ, chém giết cổ liệt Dương khi ngươi mới qua đây, ngươi sớm làm cái gì đi tới? Quát mắng dưới Lục Cát nhất thời ngượng ngùng không nói gì, nói đến hắn vào Tông nhiều năm như vậy. Hoán Ngọ Kinh vẫn là lần đầu tiên đối với hắn phát lớn như vậy hỏa, nhưng suy nghĩ một chút nguyên nhân, Lục Cát cũng có thể hiểu được Hoán Ngọ Kinh giờ khắc này có bao nhiêu bất ức. Từ khi Sơn Hải Tông lập tông bắt đầu, mấy trăm năm qua nào có quá như thế xấu hổ của diện. Bị so với mình còn yếu một chút một cái trong tông môn đệ tử giết tới sân môn, mạnh mẽ giết đi vào chạm giết một người sau toàn thân trở ra. Ven đường lướt qua, Sơn Hải Tông hơn 9 phần mới tinh nhuệ đệ tử đánh bại hết thủ. Như vậy xì nhục, thực sự là Sơn Hải Tông lập tông tới cũng không từng có trôi qua nếu như lục cắt có thể sớm một chút tới rồi, sự tình chỉ sợ cũng thật sự không hội phát triển đến một bước này. nhưng vấn đề là lục cắt cũng không phải cố ý kéo dài à, hắn trước chính đang tiềm tu tìm hiểu, vì lẽ đó coi như phát giác mình thẻ ngọc truyền tin có động tĩnh, cũng căn bản không có phân tâm. khi hắn nghĩ đến nếu thật là có đặc biệt chuyện quan trọng, sư tôn nói không chắc cũng sẽ đích thân đi qua tìm hắn. kia chỉ là một ngọc giản đưa tin, đang tu luyện bước ngoặt thật không đáng phân tâm, ai có thể nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy? lục cắt ngượng ngùng không nói gì bên trong, một bên một tên trưởng lão mới đột nhiên khóc không ra nước mắt nói chen vào đi vào, hoãn sư huynh. Việc này vẫn đúng là không thể trách lục sư điệt, muốn trách chỉ có thể trách cái kia giang thủ quá yêu nghiệt, ai có thể nghĩ tới hắn thật sự dám đến, vẫn đúng là làm xong rồi. Chúng ta không hề có một chút chuẩn bị tâm lý, các đệ tử cũng có bộ phận cũng đang bế quan tiềm tu, lần trước thập đại bên trong không chỉ lục sư điệt một cái tới chậm, còn có hai cái đến bây giờ không xuất quan đây, dù sao lại quá một trận chính là bách tông hội vũ, ai có thể nghĩ tới. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới giang thủ loại này từng đã lệ gần 50 sân môn, cũng bởi vì tư chất tu luyện quá kém mà bị cử ngoài cửa, kết quả tiến vào đại nguyên tông không tới 1 năm, tựu thành vừa được mức độ này. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Nào chỉ là khó mà tin nổi, hắn một cái thông linh bốn tầng tài năng ở thất trọng trở xuống sương vương quét ngang, quả thực không phải chúng ta những này nhất phẩm trong tông môn nên có quái vật. Một trường lão đã mở miệng, hắn sắc mặt khó coi bóng người mới cũng rồn rập mở miệng, lời nói một mảnh tan vỡ tâm tình. Bất quá nói nói đoàn người lại từ từ im lặng, bởi vì nói nói, hoán ngọ kinh gương mặt liền lại cụ kết vặn vẹo thành một đoàn, lần thứ hai đưa tay lôi kéo mình tóc dài một trận kéo tốn, suýt chút nữa lại từ đầu ra trên kéo xuống một đồng tới. Nói chưa dứt lời, ngay nói chuyện hoáng ngọ kinh liền liền nghĩ tới yêu nghiệt như thế vậy ra hỏa. Kỳ thực cũng đã tới bọn họ Sơn Hải Tông bái sơn. Nếu như lúc đó khảo hạch đệ tử có thể có điểm tiên kiến rõ đem giang thủ thu nhập Sơn Hải Tông, như vậy hiện tại như vậy yêu nghiệt chính là Sơn Hải Tông đệ tử. Tầm mắt nhìn xuống phía dưới vừa nhìn, phía dưới thung lũng vẫn đang nằm từng bầy từng bầy gen gì hết thảm tinh nhuệ đệ tử. Nhiều người như vậy tất cả đều là bại ở một cái nhân thủ bên trong. Mà loại kia vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt, từng chỉ thiếu một chút liền có thể là bọn họ muôn hạ. Hóa ngọ kinh đều sắc góc, Sơn Hải Tông lập tông mấy trăm năm, xưa nay chưa từng có to lớn nhất sỉ nhục chính là khi hắn làm tổng chủ khi phát sinh. Hơn nữa xưa nay chưa từng có yêu nghiệt đệ tử cũng thiếu một chút liền sinh ra khi hắn muốn hạ. Hắn đây mẹ đùa nhân cũng không phải chơi như vậy. Giang thủ là lúc nào tới chúng ta Sơn Hải tông bái sơn, rốt cục không hề kéo túm tóc của chính mình, hoán ngọ kinh sau đó cực độ đè nén quét hướng về hai bên phải trái, nói ra được một câu nói nhưng để đám người triệt để không nói gì. Nhân làm một đám trưởng lão cũng bị câu nói này nói tới muốn khóc. Không biết, bất quá muốn cha mà nói không khó lắm cha được. Chăm mắc chốc lát, một tên trưởng lão mới hỏng mất đã ở trên mặt chính mình bấm một cái, đau đớn đau lớn. Không phải là sao? Sơn Hải tông một năm một lần thu đồ đệ đại điện, Giang thủ tất nhiên là ở nơi này hai ba năm bên trong Bái Sơn, mà như là Giang thủ loại kia danh nhân, mặc kệ xuất hiện ở cái nào trước Sơn Môn tất nhiên sẽ gây nên náo động, khẳng định cũng không có thiếu đệ tử đều nhớ hắn là khi nào Bái Sơn biển tông Sơn Môn. Bất quá bây giờ tra những này ngoại trừ khiến người ta càng cụ kết nhớ chết ở ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Cha cho ta, cha một chút lúc đó là ai đem quái vật kia cấp cửa ngoài cửa, ta phải cố gắng tưởng thưởng một chút hắn. Coi như không có ý nghĩa, hóa ngọn kinh hay là cắn răng nghiền lợi từng tầng trừ nhỏ, chí ít có thể làm cho ta xa giận cũng tốt. Khi không thuận, lão phu đời này cũng đừng hòng sống yên ổn. Tiếng mắng bên trong một đám trưởng lão cùng với Lục Cát cũng cũng thân thể run lên, xả giận. Được rồi, này tụi hồ thật có thể một chút ra địa khí. Kỳ thực hôm nay chuyện này, giống như Lỗ Thanh Vũ cái kia chó ngáp phải rồi, lão bất tử nói như thế, chúng ta Sơn Hải Tông tuy rằng bị trước nay chưa có nhục nhã, nhưng thực tế tổn thất cũng không lớn, Giang thủ ra tay khi một mực hạ thủ lưu tình, hơn 200 tinh nhuệ đệ tử chỉ thường không chết, những này thường cũng đều có thể cứu, chúng ta Sơn Hải Tông hôm nay tổn thất cũng chỉ là một màn mũi, hơn nữa Đại Nguyên Tông bên kia cũng rốt cục đáp ứng có thể cùng chúng ta cùng chung linh độ phủ, một Cái thượng cổ tông môn Di phủ vẫn có không ít chỗ tốt, không để cho bọn họ đi, lại có thể làm sao? Hoán ngọ Kinh mở miệng lần nữa, vẫn là mắng nói ra được một văn văn. Như là giang thủ loại này cấp Sơn Hải Tông mang đến làm nhục như thế gia hỏa, nếu như có thể giết hắn làm sao không muốn giết? Có thể tình huống lúc đó, một khi khai chiến Sơn Hải Tông tinh nhuệ sẽ tổn hại 99%, tương lai sẽ rơi vào một vùng tăm tối kỳ, trưởng lão cũng phải bỏ mạng ba cái cất bước, tuyệt đối sẽ trực tiếp theo danh môn bên trong rơi xuống. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay Sơn Hải Tông thực tế tổn thất thật sự không lớn, chỉ là làm mất đi mặt mũi, mà ở Song Phương Dương cung bạn kiếm liền muốn khai chiến khi Giang Thủ tiện nghi sư Tôn Đỗ Thanh Vũ đột nhiên đã mở miệng, miễn là bọn họ cứ như vậy rời đi, Linh Độ Phủ trực tiếp cùng Chung suy đi nghĩ lại vô số lần cân nhắc, hóa ngọ kinh mới bất đắc dĩ khiến người ta đám kia ra hỏa trốn xa. Bởi vì Đỗ Thanh Vũ Nguyên Văn không chỉ là nguyện ý cùng Chung Linh Độ Phủ, vẫn chỉ ra Sơn Hải Tông cùng Đại Nguyên Tông tuy rằng quan hệ đối địch, nhưng đều chỉ là vì tranh đoạt một ít tài nguyên mỏ gặng, các loại nhỏ ma sát không ngừng chống chất mới như vậy. Cuối cùng Song Phương Tịnh không có gì huyết hải thâm kiu, nếu bọn họ có thể liên thủ khai phá Linh Độ Phủ, đạt được lợi ích tất nhiên sẽ vượt qua trước đây những kia vậy tài nguyên mỏ gặng, thậm chí coi như sau này Giang Thủ kế tục trưởng thành cũng sẽ không tồi cố ý nhắm vào Sơn Hải Tông, giống hắn loại này yêu nghiệt nhân sinh quý tích sẽ không chỉ khuất phục tại Vọng Sơn quận đầy đất, tất nhiên là phải đi hướng về rộng lớn hơn thiên địa, Sơn Hải Tông thực sự không cần thiết vì một bộ mặt. Liền đem lượng đại tông môn toàn bộ kéo vào chỗ chết. Hơn nữa bọn họ có thể đáp ứng, chuyện này hôm nay tuyệt không đối ngoại tình dương, miễn là song phương liên thủ bảo mật những tông môn khác liền sẽ không biết chuyện ngày hôm nay, vì cái này, đại nguyên tông mấy lao giả cũng đều phát tài thể. Còn nữa, bọn họ như Liều mạng muốn đem Giang thủ che chở đưa đi cũng không phải không có một chút hy vọng, chỉ cần có 1% hy vọng, như để Giang thủ sống sót rời đi. Sơn Hải Tông sau đó sợ rằng chỉ có thể càng. Chính là này từng tầng, tầng lợi và hại phân tích, cộng thêm các loại uy hiếp, Hoán Ngọ Kinh coi như tâm trạng lại không ổn, cuối cùng vẫn là lựa chọn để đám người kia rời đi. Thiên sư nó, như vậy ra hỏa tại sao không phải đồ đệ của ta? Ta từng thật có cơ hội. Mắng mắng, Hoán Ngọ Kinh hỏa nhưng càng lúc càng lớn, hắn hiện tại cũng nổi nóng hận không thể đại khai sát giới. Sư Minh không cần chú ý, bách Tông hội vũ sắp đến, lấy giang thủ thực lực nhất định sẽ rực rỡ hào quang, đến thời điểm phải hối hận cũng sẽ không chỉ chúng ta mấy cái. Mắng to trong tiếng, đột nhiên mới lại có một trưởng lão sâu kín mở miệng. Này tiếng quỷ dị mà nói mới để cho hắn ngọ kinh cùng cùng nhau hơi chậm lại, sau đó dồn dập không nói gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chứ không, 98 chương không phục cũng không được. Đi ra, ha, vừa nãy ta thật sự cho rằng đám lão già kia hội liều lĩnh muốn cùng chúng ta chết dập đầu đây, lão phu già đầu, thật muốn liều mạng tranh đấu liền là chết cũng không thể gọi là, nhưng vừa nãy nếu thật sự sinh tử đại chiến giang thủ liền nguy hiểm à, này tiểu quái vật nếu là bỏ mạng ở nơi này thì thật là đáng tiếc, cũng còn tốt, cũng còn tốt không giống với sơn hải tông bên trong một đám tông chủ trưởng lão tất cả đều là xoắn xuýt bị đè nén đến cảm giác muốn tự tử vừa rời đi sơn hải tông không lâu đại nguyên tông đoàn người lúc này lại là mỗi cái hưng phấn không cách nào hình dung cao cao lam thiên trên bốn con giang da khổng lồ lông cánh vướng vàng bay lượn lình cầm lưng trên đẩy lên một tầng phòng ngự ánh sáng lộng lây đem mình cùng trọng thương hấp hối giang thủ cũng che chở ở trong đó đỗ thanh vũ vừa tỉ mỉ kiểm tra giang thủ thương thế vừa cất tiếng cười to mà ở đỗ thanh vũ bên cạnh người tương tự chống phòng ngự linh giáp chống đỡ trên không sức gió tô nhã cùng diệp viện linh cũng tất cả đều ngô hưng phấn vừa xuất sáng lại nhìn trầm trầm đỗ thanh vũ không chỉ hai người bọn họ mặt khác vài con linh cầm lưng trên nam hòa mà căn thải hoành phụ trần còn có chung ngư mấy cái cũng toàn bộ đều như thế bọn họ tuy rằng cũng đều là thấy tận mắt một hồi kỳ tích mà hưng phấn cổ vũ thậm chí mấy cái lao già cũng bị kích thích phảng phất về tới tuổi trẻ nhiệt huyết năm tháng nhưng đám người kia rõ ràng cũng quan tâm hơn giang thủ thương đoàn người nhìn kỹ đỗ thanh vũ lại tỉ mỉ kiểm tra chốc lát mới lớn tiếng cười nói không có chuyện gì không có chuyện gì giang thủ hôm nay tình huống thoạt nhìn nghiêm trọng Bất quá tịnh không có gì vết thương chí mệnh, đều là tiểu thương không ngừng tích lũy, không ngừng thương càng thêm thương mới trồng chất đi ra ngoài, miễn là để tâm điều dưỡng một hai tháng, khẳng định có thể khôi phục, thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tham gia bách tông hội vũ. Một câu nói rơi xuống đất tả hữu đoàn người mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền lại là từng tiếng thán phục vang lên. Giang sư minh cái tên này thực sự là, không phải là sao? Lúc trước hắn không có thực lực chống lại thông linh sáu tầng, liền đơn hệ sáu tầng cũng không sánh nổi. Sau đó nhưng ở chúng ta thi đấu bên trong là toàn tông thứ hai, cho dù là lại gần vụ ý, ta cũng còn có chút khôi phục bất quá bây giờ ta liền một chữ phục, ta ngụy mẫu người là hoàn toàn phục Giang sư huynh rồi. Ta nói lao ngụy, ngươi còn không phục Giang sư đệ. Ha ha, ngươi nên vui mừng Giang sư đệ là chúng ta đại nguyên tông, không phải vậy không chắc ngày nào đó như là chuyện vừa rồi liền rơi vào chúng ta tông môn trên đầu. Ha ha, việc này nhờ có tô nhã a, không phải tô nhã tiểu nha đầu này mắt sáng thức anh hùng, Giang thủ quái vật này làm sao sẽ trở thành chúng ta đại nguyên tông đệ tử? Một khi bỏ qua nên chúng ta khóc không ra nước mắt, các ngươi không thấy Sơn Hải tông nhóm người kia vẻ mặt sao? Hóa ngõ kinh tiên kia cũng đem mình ra đầu tốn máu dầm dề, hà giận a? Từng tiếng tán phục, bất kể là xuống tới Diệp viện Linh Tô nhã loại này nằm tầng võ giả, hay là Ngụy Cao Dương, Đàm Tung loại kia nửa bước thất trọng, cũng hoặc là trung như, Nam hòa vân vân, giờ khắc này nhìn về phía một bộ hấp hối dáng rất bị Đỗ Thanh Vũ che chở giang thủ khi đều là vẻ mặt tán phục, dù cho tu vi so với hắn cao, đáy mắt nơi sâu xa cũng cũng nhiều hơn một tia kính nể ý. Không phục cũng không được a. Liền coi như bọn họ tới trước cũng biết giang thủ rất có thể có thể làm được những kia, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không thả tiểu tử này tới, nhưng cho dù có chuẩn bị tâm lý, có thể trơ mắt nhìn giang thủ lấy bản thân lực, ở Sơn Hải Tông vào Tông đại điện đánh tan 70 80 Sơn Hải Tông đệ tử, vốn là chịu không ít thương thế, chỉ là tùy tiện trị liệu một thoáng liền nhờ thương thế tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó nửa giờ, Sơn Hải Tông trung bộ, đông bộ từng cái từng cái ngọn núi tinh nhuệ đệ tử dồn dập mà tới, bao quát vài cái Sơn Hải Tông bên trong xếp hạng thứ 10, cùng vị cao dương mấy người thực lực tu vi không sai biệt lắm vài cái siêu cường lực đệ tử, cộng thêm gần trăm tinh nhuệ liên hợp tấn giết, giang thủ lần lượt trọng thương ngã xuống đất, lần lượt tùy tiện nuốt vào điểm đan dược chữa thương, lại một lần nữa lần đứng lên phạt công đến cuối cùng vẫn cứ nâng trọng thương thần một đường đánh tan hơn 200 sơn hải tông tinh nhuệ cuối cùng càng đả kích không ít tinh nhuệ liền một trận chiến dũng khí cũng bị mất miễn là giang thủ nhìn sang một chút liền tè ra quần chạy trốn cái tên này làm được những việc này hoàn toàn chính là kỳ tích a đặc biệt là là quá trình của nó bên trong mặc kệ chịu nặng bao nhiêu thương thế hắn đều như trước tiên chỉ không triển lộ thần cấp võ kỹ mặc kệ chịu nặng bao nhiêu thương hắn vẫn đều nhớ hạ thủ lưu tình lần lượt ngã xuống đất mới xuất hiện thân giống như là đánh như thế nào cũng đánh không chết người khổng lồ mạnh mẽ đem sơn hải tông đều sắp kéo sụp đổ nay biểu hiện ra cũng không chỉ là cấp độ yêu nghiệt thực lực kia cố tính dai dẳng tàn nhẫn cũng đủ để cho nam hòa đám người làm tâm thần run rẩy, ra đầu tế dạy. bất quá bây giờ bọn họ càng nhiều hơn hay là vui mừng, vui mừng như thế đệ tử là đại nguyên tông một thành viên. tên như vậy là đại nguyên tông, vậy bọn họ những tông môn này bá chủ cũng tuyệt đối sẽ vì bảo vệ tên tiểu tử này mà không tiếc hết thảy, vì bảo vệ hắn, nam hòa cùng cũng không ngại đem mình đặt vào sinh tử hiểm địa. tỉ như trước cùng sơn hải tông đối lập một cái đàm luận không được, nam hòa đám người thật sự liền chắc chắn phải chết, vì bảo vệ hắn, mấy người cũng không ngại sàng khoái đem linh độ phủ này thượng cổ tông môn động phủ cấp cùng chung đi ra ngoài, đi động viên sơn hải tông từng mảng, từng mảng phá nát tâm linh chỉ cần không phải kẻ ngu si liền đều biết miễn là bảo vệ giang thủ để hắn kế tục trưởng thành tuyệt đối có thể để cho toàn bộ tông môn quật khởi được kích lợi vô cùng cùng giang thủ so với một cái thượng cổ động phủ cũng hoàn toàn không thể so sánh bọn họ hiện tại đều là thấy vì giang thủ dù cho đem toàn bộ động phủ chấp tay tặng người cũng giá trị tuyệt đối tên như vậy như kế tục trưởng thành có thể cho tông môn mang tới vinh quang cùng chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng giang thủ lần này hồi tông sau ngươi liền cẩn thận tinh dưỡng những chuyện khác cái gì cũng không cần suy nghĩ cũng không cần để ý tới cùng một hai tháng sau ngươi tinh dưỡng thích đáng khi đó không chỉ là chúng ta vọng sơn quận bách tông hội vũ, chính là phụ thân ngươi vậy cũng điều dưỡng đến bình thường. Một phen lần cảm tháng sau, đỗ thanh vũ mới vừa cười nhẹ nhàng vô vô giang thủ bà vai, khắp nơi đều là chờ mong cùng tán thưởng, hắn đời này cũng chưa từng có làm một cái đệ tử để cho mình kiêu ngạo đến không được. Cũng là cho đến lúc này, một mực im lặng không lên tiếng để đỗ thanh vũ kiểm tra trong cơ thể mình thương thế giang thủ mới cũng khẽ cười một tiếng gật gù, trở thành thi đấu khi toàn tông đệ nhị lâu như vậy rồi, có một số việc hắn tự nhiên đã sớm rõ ràng. Tỷ như bách tông hội vũ, chính là vọng sơn quận hơn trăm nhất phẩm tông môn tụ tập cùng một chỗ thi đấu. Dùng thi đấu thành tích tới chia cắt vọng sơn quận bên trong các loại tài nguyên mỏ gạo. Đây chính là quan hệ đến tông môn thiết thân lợi ích. Mỗi một lần hội vũ sở hữu tông môn đều sẽ đem hết toàn lực. Mà như vậy bách tông hội vũ giang thủ tự nhiên cũng là rất chờ mong. Không phải là vì danh danh, mà là vì báo ân. Mặc kệ lúc trước hắn là bởi vì cái gì tiến vào đại nguyên tông, có một chút không thể phủ nhận, như không thể bái vào đại nguyên tông hắn liền không gặp được kia bái lạ màn đêm, cũng không có cơ hội cứu phụ thân. Sẽ không đi tới hôm nay mức độ này. Càng gọi nói hắn có thể cứu tỉnh phụ thân ba viên tẩy linh đan, có hai viên hay là chu ngư cùng đạm tùng không trả giá tặng đưa tới. Không phải vậy chỉ dựa vào một khỏa phụ thân hắn trong cơ thể dư độc tối đa thanh trừ một nửa vẫn vô pháp thức tỉnh, lại tỷ như coi như phụ thân hắn trong cơ thể Minh Hà Thảo độc bị thanh tẩy sau, như không có đô thanh vũ toàn lực ra tay giúp Giang Trác lập điều dưỡng, Giang Trác lập muốn triệt để phục hồi như cũ cũng chí ít còn muốn mấy năm. Tầng tầng nguyên nhân kết hợp xuống tới, Giang Thủ tự giác thiếu nợ Đại Nguyên Tông quá nhiều quá nhiều, như vậy như có cơ hội cấp tông môn tranh thủ đến phong phú báo lại hắn cũng tự nhiên sẽ toàn lực đi làm. Không hơn trăm tông hội vũ còn sớm, vẫn có mấy người nguyện, mà hắn thương thế bên trong cơ thể kỳ thực thật không cần tĩnh dưỡng mấy tháng, hắn muốn mười mấy hô hấp là có thể khỏi hẳn. Vì chẳng phải khiến người ta hoài nghi, hay là an tâm tĩnh dưỡng một trận đi. Điểm quá mức hậu tâm dưới cũng lóe qua một nụ cười khổ, nhưng Giang thủ rất nhanh sẽ vừa nhìn về phía Đô thanh Vũ, "Sư tôn, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một thoáng, ngươi có biết hay không chúng ta Lai Quốc hoàn thành Lai Đô cảnh thị?" Giang thủ mà nói thanh âm không lớn, nhưng tả Hữu Chính mật thiết quan tâm hắn một đám người nhưng rồn dập thân thể chấn động. "Lai Đô cảnh thị, ngươi làm sao sẽ hỏi cảnh họ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Trước không, 99 chương gia tộc quyền thế cảnh họ. Lai Quốc cảnh nội, nhược phẩm trong tông môn yếu một chút chính là thông linh 6 tầng tọa trấn." 6 tầng đã xứng hùng, mà cường một chút nhưng là có thông linh thất trọng tọa chấn, giống đại nguyên tông loại này hơn 10 thông linh thất trọng chính là nhất phẩm danh môn, chỉ ít ở Vọng Sơn quận là danh môn. Nhị phẩm tông môn mà nói căn bản là có thông linh 8 tầng chấn giữ, toàn bộ Vọng Sơn quận bên trong chỉ ba cái nhị phẩm tông môn, hai cái nhị phẩm gia tộc. Lại tới tam phẩm tông môn căn bản là có thông linh 9 tầng võ giả chấn giữ thế lực lớn, đừng nói Vọng Sơn quận không có tam phẩm tông môn, liền là cả Lăng Nhai châu bên trong tam phẩm thế lực chỉ một tông môn một gia tộc quyền thế. Mà Lai Quốc thất châu bao quát Hoàng Thành Lai Đô Châu ở Thiên Khải châu, tam phẩm thế lực bất quá chừng 20 cái. Lai Đô cảnh địa chính là một cái bên trong gia tộc chín tầng cường giả cũng xa không chỉ một hai cái tam phẩm gia tộc quyền thế. đương nhiên, hoàng thành cái loại địa phương đó gia tộc quyền thế tập hợp, bởi vì kia không chỉ là Lai quốc trung tâm, Lai quốc duy nhất vị kia vũ thánh tương ứng tứ phẩm tông môn đã ở hoàng thành phụ cận. vì lẽ đó như chỉ là vậy Lai đô Hào tộc, nằm ở lăng nhai châu vọng sơn quận bên này giáp giải đất đại nguyên tông mọi người cũng chưa chắc nghe nói qua cảnh họ đại danh. có thể Giang thủ vừa nói ra cảnh họ nam hòa thậm chí tô nhã cũng vẻ mặt đều biến, cũng là bởi vì cảnh họ không chỉ là bình thường gia tộc quyền thế gia tộc kia sản nghiệp càng cơ hồ trải rộng toàn quốc, cảnh họ dưới trướng cảnh ngự đường đối ngoại bán ra các loại công pháp, võ kỹ, đan dược, phương pháp luyện đan, linh khí vân vân, tương tự thu mua các loại kỳ trân dị bảo, Lăng Nha Châu 10 bà quận, mỗi một tòa quận thành đều có phân đường. Hơn nữa ở Vọng Sơn quận bất kể là nghĩ ra bán bảo vật hay là muốn mua, cơ hồ mỗi một cái tông môn võ giả đều biết, cảnh họ dưới trướng cảnh ngự đường sẽ là của ngươi lựa chọn tốt nhất một. Bên trong các loại bảo vật chủ loại tối đa tối đầy đủ hết, còn đối ngoại thu mua bảo vật giá cả tuy rằng hơi hắt một điểm, nhưng là tính công đạo, chí ít có thể cho ngươi yên tâm an ổn bán ra các loại chất bảo không khách khí thuyết ở vọng sơn quận nhất làm cho nhân kính ý cũng không phải ba người kia nhị phẩm tông môn cùng hai cái nhị phẩm gia tộc quyền thế mà là cảnh họ dưới trướng cảnh ngự đường phân đường vì lẽ đó giang thủ vừa nói ra lai đô cảnh thị đỗ thanh vũ đám người mới có thể cùng nhau biến sắc biến sắc bên trong đỗ thanh vũ càng nhanh chóng hơn đem mình biết cảnh họ cùng với cảnh ngự đường tình huống nói ra sau đó mới nói cảnh họ mạnh mẽ không chỉ vì là gia tộc kia bên trong có bao nhiêu cái thông linh chín tầng toa chấn gia tộc thế lực sánh ngang một ít cường đại tam phẩm tông môn cũng không chỉ là bảo linh đường trải rộng toàn quốc không biết là cảnh họ tụ tập bao nhiêu của cải cùng chất bảo càng bởi vì cảnh họ trong tộc có một thiên tài tuyệt thế hay là vị kia duy nhất vũ thánh đệ tử cuối cùng cảnh họ ở chúng ta lai quốc cảnh nội tuy rằng toàn thể không sánh được hoàng tộc nhưng rất nhiều lúc bởi vì vị thiên tài kia tân tú chính là hoàng tộc đều phải cấp cảnh họ mắt mũi lai quốc lập quốc mấy ngàn năm đã từng có trôi qua vũ thánh tự nhiên không chỉ một nhưng bây giờ duy nhất vũ thánh cũng không phải hoàng tộc xuất thân vì lẽ đó coi như là hoàng quyền ở hiện nay cũng chẳng phải danh vọng mà nghe nói vị kia cảnh họ tân tú là bốn hệ linh thể mỗi một hệ linh thể tư chất đều ở đây thất phẩm trở lên Đặt ở toàn bộ lai quốc đều là tối kinh tài tuyệt diễm, mới có 25 tuổi cũng đã là thất trọng, bốn hệ thông linh thất trọng, đó là chỉ dựa vào tu vi võ kỹ liền có thể chống đỡ đánh bại song hệ 9 tầng tuật cùng tồn tại, cũng chỉ có chừng 20 tuổi, thêm vào các loại thủ đoạn khác, thế lực sâu không lường được. Tuy rằng không biết Giang thủ tại sao đột nhiên hỏi cảnh họ, có thể Đỗ Thanh Vũ đang giải thích bên trong vẫn là đem chính mình biết hết thảy đều tinh tế nói ra. Nam Hòa đám người tình cờ cũng sẽ chen vào vài câu, dần dần liền đem cảnh họ hình tượng phát họa càng ngày càng đầy đặn. Nhưng Giang thủ nghe nghe sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng quái dị. Không thể nào không cảm thấy quái dị a. Hắn biết cảnh họ là một cái hoàng thành gia tộc quyền thế, mẹ của hắn cũng coi như là xuất thân nơi đó, coi như đó chỉ là cảnh họ cái kia gọi cảnh tú như thiên kim bên cạnh người tỷ nữ, không hề họ cảnh. Nhưng này dù sao cũng là hắn mẹ đẻ, có cơ hội giang thủ cũng tuyệt đối sẽ tìm hiểu mâu thân tâm tích, hắn ở đem phụ thân nhận hồi đại nguyên tông tính dưỡng sau liền không chỉ một lần động tới ý niệm như vậy, bất quá trước hắn vẫn nghĩ cùng phụ thân triệt để bình phục lại bắt tay điều tra. Mà vừa nãy sẽ hỏi lên cảnh họ, cũng là bởi vì hắn biết mình hẳn là làm bộ tính dưỡng b chữa thương khoảng một tháng mới có thể lấy hoàn hảo trạng thái lần thứ hai xuất hiện đến thời điểm phụ thân hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục hắn cũng có thể tương đối yên tâm ra đi tìm hiểu một thoáng cảnh họ tình huống lại không nghĩ rằng chính mình chỉ là sớm hỏi một câu càng hỏi một cái kinh khủng như thế quái vật khổng lồ cũng như vậy cảnh họ so với đại nguyên tông trái lại chính là núi nhỏ góc bên trong không đáng nhắc tới tồn tại giang thủ ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cảnh họ lẽ nào ngươi cùng bọn họ giang thủ kinh ngạc bên trong đỗ thanh vũ mới ân cần mở miệng mặc dù đang hán tâm trạng thấy giang thủ không thể nào cùng cảnh họ có bất kỳ liên lụy Nhưng người nào để giang thủ đột nhiên hỏi cái này, bây giờ giang thủ lại là cả đại nguyên tông tương lai cùng hy vọng, cũng là hắn đáng tự hào nhất tự hào nhất đệ tử, vì lẽ đó Đỗ Thanh Vũ mới không nhịn được liên hỏi. Tô Nhã cùng Nam Hòa mấy người cũng chú ý trông lại, trong mắt tất cả đều là khẩn trương cùng thân thiết. Giang thủ trầm mặc mấy hơi thở mới cười khổ nói, kỳ thực nếu nói, mẫu thân ta cũng miễn cưỡng xem như là cảnh họ người. Hắn tìm hiểu cảnh họ tin tức sự không cần thiết đối với mấy vị này ẩn dấu, thậm chí hắn đối với quanh thân võ giả thế giới hoàn cảnh tịnh chưa quen thuộc khả năng tìm hiểu thời điểm còn cần này một nhóm sư thuốc sư bá hỗ trợ bảy mưu tính kế đây vì lẽ đó hắn mới đem nguyên nhân nói ra nhưng theo câu nói này chính nhân cần một đám người tại chỗ liền bối rối tất cả đều mộng trận mắt mắt mồm mẫu thân ta là cảnh họ một cái thiên kim bên cạnh người tỷ nữ nàng là từ nhỏ bị người thân bán vào cảnh họ làm nha hoàn sau đó đi theo vị kia thiên kim ra đến rèn luyện ở vọng sơn quận cùng vị kia thiên kim thất tán lúc đó nàng vẫn bị thương kết quả là gặp phụ thân ta Thấy hai bên một mảnh si ngốc sắc mặt, Giang Thủ mới cười khổ giải thích, tương tự đem phụ thân hắn từng đi qua hoàng thành tìm hiểu mẫu thân hắn tâm tích, nhưng không đến gần được cung thị chuyện nói ra. Chờ những câu nói này rơi xuống đất, chính kinh ngạc nhân tài dồn dập bừng tỉnh. Nhưng bừng tỉnh sau mỗi người sắc mặt như trước quỷ dị không cách nào hình dung, cuối cùng Đỗ Thanh Vũ mới cổ quái cười nói, thì ra là như vậy, nói như vậy ngươi cũng coi như xuất thân gia tộc quyền thế, coi như mẹ ngươi chỉ là cảnh họ một cái tỷ nữ, nhưng từ nhỏ bị bán nhập cảnh nhà cũng bằng cảnh họ nội bộ người. Bất quá ngươi như muốn thăm dò mẹ ngươi tâm tích sợ rằng cũng không dễ dàng, cảnh họ cao cao tại thượng, đừng nói người bình thường muốn thăm dò nội bộ tình huống, coi như ta hoặc là Nam Sư Minh, Hồng Sư Minh bọn họ, chúng ta ở Vọng Sơn quận cũng coi như có máu mặt chứ. Nhưng muốn đi gặp quận thành cảnh ngự đường vị kia cảnh gia chấp sự đều không có tư cách. Có tư cách gặp vị kia quận thành phân đường chấp sự chỉ ba cái nhị phẩm tông môn tông chủ, hoặc là quận thành bên trong nhị phẩm gia tộc quyền thế tộc trưởng. Nhưng này vị chấp sự ở cảnh gia chỉ sợ cũng chỉ là biên giới nhân vật, không phải biên giới nhân vật cũng sẽ không bị đẩy đi đến chúng ta Vọng Sơn quận chủ sự, mà là châu thành phân đường loại chấp sự, ngươi muốn thăm dò chuyện nếu là thời gian quá xa xưa, hoặc liên lụy tới một ít cơ mật, hắn cũng chưa chắc biết. Đỗ Thanh Vũ cười khổ sau, Nam Hòa cũng cười khổ lắc đầu, bất quá Mạc Cát thải nhưng vẻ mặt khẽ động, "Giang thủ, ngươi nói mẹ ngươi là cảnh gia một vị thiên kim tỷ nữ, 19 năm trước đi theo tiểu thư nhà mình tới Vọng Sơn quận rèn luyện, 19 năm trước, cảnh gia." Giang thủ thân thể ngẩn ra, mong đợi nhìn về phía Mạc Cát Hải, lúc này đừng nói là Mạc Cát Hải chính là Đỗ Thanh Vũ cùng nam Hòa cũng vẻ mặt ngẩn ra, rơi vào trầm tư hình. Chẳng lẽ là Lạc Nguyệt tiên tử cảnh tú Như? 19 năm trước cảnh họ Thiên Kim ở Vọng Sơn quận xuất hiện qua, tiếng tăm lớn nhất chính là cảnh tú Như rồi. Năm đó nàng chỉ 17 tuổi, cũng tam hệ 6 tầng, càng sinh ra đủ khiến Minh Nguyệt ngượng ngủng tư dung tuyệt thế, chính là kinh diễm toàn bộ Vọng Sơn quận, mới bị một ít chuyện tốt đổ Sưng là Lạc Nguyệt tiên tử. Nhưng sau đó Lạc Nguyệt tiên tử là lúc nào rời đi Vọng Sơn quận ta ngược lại không vấn tượng. Thậm chí nàng sống hay chết, gần nhất chừng 10 năm tình huống làm sao, ta đều chưa từng nghe tới. Giang thủ cũng vẻ mặt khẽ động, mẫu thân ta đi theo vị kia thiên kim chính là Cảnh Tú Như. Mặc dù biết mẫu thân là Cảnh Tú Như bên cạnh người tỷ nữ, tin tức này hắn biết rất lâu rồi, có thể Giang thủ vẫn là không có nghĩ đến kia Cảnh Tú như càng yêu nghiệt như thế. 17 tuổi chính là tam hệ 6 tầng đỉnh phong, đó không phải là 17 tuổi chỉ dựa vào tu vi võ kỹ là có thể sánh ngang đơn hệ thất trọng sao. Nếu là thêm vào tam phẩm gia tộc quyền thế các loại tài nguyên bí bảo chống đỡ, chẳng phải là thuyết 17 tuổi tiểu nha đầu là có thể lực gáp nhất phẩm tông môn đông đạo trưởng lão tông chủ. Chuyện này cũng thật là quá yêu nghiệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt chương 100 tin tức, sư Tôn, người đã trở về. A, nhìn ngươi khí sắc không tệ, hoàn toàn khôi phục. Thời gian loáng một cái lại là một tháng sau, Đại Nguyên tông phiêu tuyết phòng, an tâm chữa thương một tháng, Giang thủ mặc dù là ngụy trang an dưỡng nhưng quá cũng phải cũng rất phong phú, vẫn luôn ở thừa dịp thời gian nghiền ngẫm độc càng nhiều hơn võ giả thế giới thường quy tri thức, bất quá một tháng này, Đỗ Thanh Vũ trái lại đi tới một chuyến Lai Đồ, đi tìm hiểu vị kia Lạc Nguyệt tiên tử tâm tích. Thuận lợi biết được mấu thân của Giang thủ là xuất thân cảnh họ Tỷ nữa khi, Đỗ Thanh vô cùng cũng thấy muốn thăm dò loại tin tức này khó như lên trời, gần 20 năm trước một cái cảnh họ Tỷ nữa hiện trạng, Này không phải bình thường nhất phẩm tông môn có thể đánh dò xét. Có thể cùng xác định giang mẫu đi theo chính là Lạc Nguyệt Tiên tử cảnh tú như khi, chuyện này trái lại có manh mối. Đối với địa phương nhỏ võ giả mà nói, cảnh họ loại kia nhà giàu thiên kim giống như tại hoàng thất công chúa, năm đó đã tới Vọng Sơn quận Lạc Nguyệt Tiên tử bất kể là tư chất tu luyện hay là hoa nhường nguyệt thẹn đều đủ để kinh diễm ngạo thị toàn bộ Vọng Sơn quận. Vị kia tuy là trong âm thầm rèn luyện, nhưng hay là bởi vì tư dung tuyệt thế gặp phải quá một ít tai họa, do đó danh danh cũng từng để vô số Vọng Sơn quận võ giả lòng trông ngưỡng mộ, không đúng vậy sẽ không bị mang theo lạc. Nguyệt Tiên tử tên Lạc Nguyệt Tiên tử ở Giang Mẫu trong miệng cùng Giang Mẫu tình như tỉ muội, vì lẽ đó, miễn là bọn họ có thể dò thăm Lạc Nguyệt Tiên tử hôm nay tâm trí, lại muốn thăm dò Giang Mẫu chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá phong trần mệt mỏi trở về Đại Nguyên Tông đỗ Thanh Vũ, ở ban đầu thấy Giang thủ lúc mặc dù mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng này sắc mặt vui mừng rất nhanh sẽ đã biến thành sầu lo. Sư tôn, Giang thủ tâm trạng chìm xuống, khẩn trương nhìn lại. Sự tình có chút quái lạ, ta đi hoàng thành sau càng chút nào tìm hiểu không tới cảnh tú như tin tức, quá quái gì, ngươi nghĩ một hồi. Một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, thiên tư có thể nói yêu nghiệt, 17 tuổi chính là tam hệ 6 tầng đỉnh phong, hay là xuất thân siêu cấp gia tộc quyền thế, người như vậy mặc kệ thấy thế nào miễn là còn sống hẳn là thì sẽ không không có tiếng tâm gì, nhưng ta ở Lindo, nhiều lần thăm dò chưa bao giờ tin tức về nàng. Đỗ Thanh Vũ nhưng cười khổ lắc đầu, này lời nói ra cũng làm cho Giang thủ lặng lẽ. Lẽ nào Lạc Nguyệt tiên tử? Lặng lẽ chốc lát, Giang thủ không nhịn được trong lòng dâng lên một luồng không tươi đẹp lắm suy đoán. Suy nghĩ một chút mẹ ngươi năm đó là cùng cảnh tú như cùng đi rèn luyện, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thất tán sau gặp phải phụ thân ngươi, lúc đó nàng là trọng thương. Cảnh Tú như tung tích không rõ, cùng có người sau mẹ ngươi trở về Lai Đô nhưng vừa đi bắt vô âm tín, phụ thân ngươi cũng lời thể son sắt xác nhận mẹ ngươi không phải quan phù con rơi người, như vậy có phải hay không là năm đó kia chàng bất ngờ để Lạc Nguyệt tiên tử trực tiếp bỏ mình. Nếu là như vậy, mẹ ngươi lại về cảnh họ sợ rằng trực tiếp hội bị xử tử. 17 tuổi tam hệ 6 tầng, có thể là yêu nghiệt cấp thiên tài a, số lớn tộc cũng không chịu nổi tổn thất. Đỗ Thanh Vũ nhưng đem Giang Thủ tâm trạng không ổn suy đoán nói ra. Nói hợp tình hợp lý. Giang Thủ lại một lần trong trầm mặc, Đỗ Thanh Vũ cũng cười khổ nói, vừa nãy đó chỉ là một khả năng, cũng có mặt khác khả năng. Ngươi cũng không cần lo trí, chúng ta lại đi quận thành tìm hiểu, ta trước ở hoàng thành không dám trắng trợn tìm hiểu cảnh tú như tam tích, chỉ có thể nói bóng gió, mặc dù mua được mấy cái cảnh họ Phó thì, nhưng cảnh họ con cháu hơn vạn, Phó tử vô số, nếu là rất nhiều năm trước nhân vật, một ít tôi tớ cũng chưa chắc biết. Vì lẽ đó chúng ta đi quận thành, chỉ cần có cơ gặp được vị kia cảnh ngự đường chấp sự, theo trong miệng hắn tìm hiểu tin tức mới có thể tin hơn, vị kia chấp sự cùng Lạc Nguyệt tiên tử là cùng đồng lứa nhân vật, hắn tất nhiên sẽ biết một chuyện. Hắn dù sao cũng họ cảnh. Trở độ Thanh Vũ lại mấy câu nói rơi xuống đất, Giang thủ mới gật gù. Trước suy đoán rất hợp tình hợp lý, nhưng cũng chỉ là một suy đoán, lấy Đại Nguyên Tông sức mạnh ở Hoàng Thành tối tiếp xúc nhiều đến cảnh họ phó tỷ, nhưng cảnh họ phó tỷ nhiều như vậy. Tỷ như một người ngoài tới Đại Nguyên Tông ở phiêu tuyết phong giới tiếp xúc một tên tạp dịch, có thể từ đối phương trong miệng biết được Lục Hà Phong Trung ngư buổi chưa ăn cái gì cơm sao. Cảnh họ phó tỷ biết tin tức quá ít, cũng thật là đi quận thành tìm hiểu càng chắc chắn. Duy nhất vấn đề là quận thành vị kia cảnh họ chấp sự, bọn họ như thế rất khó tiếp cận Quân thành vị kia phân đường chấp sự, ở tình huống bình thường ta và Hồng sư huynh cũng không có tư cách bãi kiến, nhưng là có tình huống đặc biệt, vị kia phụ trách chấn thủ cảnh ngự đường phân đường chính là vì bang cảnh họ vơ vét của cải, thu mua kỳ trân dị bảo, hay hoặc là vì gia tộc phát hiện một ít cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Vì lẽ đó miễn là ngươi nguyện ý bại lộ chính mình mấy tháng liền đem tật phong quyền nắm giữ đến thần cấp siêu cấp nộ tính, vậy chỉ cần xuất hiện hắn tất nhiên sẽ thấy ngươi, còn có thể không tiếp tất cả lôi kéo ngươi. Ngươi loại nộ tính này đặt ở toàn bộ Lai quốc cũng không có nhân so được với. Nhưng ngoại trừ cái này, chúng ta liền thật không bao nhiêu năm có thể nhìn thấy hắn. Chờ Đỗ Thanh Vũ lại một câu nói rơi xuống đất, Giang Thủ sắc mặt cũng khôi phục bằng thẳng, càng lắc lắc đầu nói, không thể dùng phương thức này. Như năm đó lạc Nguyệt Tiên Tử chết rồi, mẫu thân ta là vừa trở về liền bị cảnh họ chu diện, đó chính là giết mẫu thủ, không để cập tới ta sau đó hội làm thế nào? Cảnh họ nhưng tất nhiên sẽ đem một cái mấy tháng liền lĩnh ngộ thần cấp võ kỹ người hết thảy đều tra rõ rõ ràng, một khi tra ra ta là bị bọn họ xử tử một cái thì nữ lời sau ta không sợ, nhưng vụ thân ta cùng tông môn cũng không gánh vác được, tình huống không sáng lá khi, Giang Thủ không thể nào dùng chính mình mấy tháng liền nắm giữ thần cấp võ kỹ chuyện đến gần cảnh ra. Loại này thần hiệu toàn bộ Lai quốc cũng không nhất định có. Một khi bị phát hiện cảnh họ tất nhiên là cả tộc lực tra rõ Giang Thủ tất cả. Vậy cho dù Giang Mẫu chuyện người biết cực nhỏ cũng chưa chắc sẽ không bị tra được. Dù sao cảnh họ cả tộc lực khủng bố đến mức nào. Đây là nhất phẩm tông môn võ giả không cách nào tưởng tượng. Coi như Giang Thủ từ khi bắt đầu biết chuyện sẽ không có Mẫu thân chút nào ấn tượng. Đối với Mẫu thân cảm tình cũng còn kém rất rất xa hắn đối với phụ thân cảm tình. Nhưng này dù sao cũng là hắn mẹ đẻ. Như biết Mẫu thân nàng đang hắn sau khi sinh không lâu liền bị cảnh gia xử tử. Tiêu Giang Thủ làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể nào biết không núp đích. Vì lẽ đó hắn muốn tiếp cận cảnh gia chấp sự tìm hiểu tin tức, không có bắt mắt phương thức không thể nào tới gần, nhưng cũng không có thể bắt mắt quá đáng. Không cần cái phương pháp này, vậy thì, có, ta đem mình ở linh độ phủ thu hoạch, còn có cái khác mấy cái sư huynh thu hoạch lấy hết ra cho ngươi, ngươi đi quận thành cảnh ngự đường bán ra, đám này bảo vật là chúng ta ép đáy hòm bảo vật, vẫn đều là thượng cổ lưu truyền xuống, ngươi đồng thời cầm đi bán ra 8 phần 10 sẽ để cho bên kia hoài nghi ngươi ngẫu nhiên gặp cái gì thượng cổ đồ phủ, cái này có cơ hội để cảnh ngự đường dâng lên đứng thú, gây nên vị kia quan tâm coi như cái này còn chưa đủ, nhưng chỉ cần bọn họ dâng lên hưng thú, nhất định sẽ thuận lợi tra một chút lai lịch của ngươi. Loại này tra sẽ không thâm nhập, tối đa thuận lợi tra một cái. Tra ra ngươi cuộc đời qua lại hắn hội kiến ngươi độ khả thi càng lớn hơn. Cái tên nhà ngươi coi như không bại lộ thần cấp võ kỹ, không bại lộ ngươi suýt chút nữa bình định sơn hải tông chuyện, những chuyện khác tích cũng đủ để cho nhân đối với ngươi dâng lên hứng thú. đương nhiên, không bại lộ những hắn đó đối với hưng thú của ngươi cũng sẽ không quá lớn. Cảnh họ cùng chúng ta tầm mắt không giống nhau, ngươi những chuyện khác ở nhất phẩm tông môn là yêu nghiệt, ở tam phẩm trong tông môn chỉ sợ cũng không ra sao. Chỉ ít như vậy ngươi và 17 tuổi tam hệ 6 tầng, 25 tuổi bốn hệ thất trọng so ra hoàn toàn không thể so sánh. Nghe được Giang thủ mà nói Đỗ Thanh Vũ cũng cao mày đăm chiêu, sau đó lại nghĩ ra một ý kiến. Chú ý này cũng làm cho Giang thủ thân thể chấn động, Đỗ Thanh Vũ muốn xuất ra chính mình ép đáy hòm mà vật, bao quát cái khác sư bá sư thúc, chỉ vì vì hắn tranh thủ một cơ hội. Còn chưa chắc chắn có thể thành công. Không cần kinh ngạc, những thứ này là chúng ta ép đáy hòm mà bối, nhưng đó là chúng ta tầm mắt hẹp, bắt được cảnh họ có thể coi là không hơn mà bới, ngươi cũng không cần chú ý, chờ ngươi ngày nào đó trưởng thành sau đem linh độ phủ triều sâu khai phá một thoáng có thể lấy được khẳng định so những này tốt lắm rồi. Đỗ Thanh Vũ thấy buồn cười, bật cười bên trong Giang Thủ cũng sâu sắc liếc nhìn Đỗ Thanh Vũ một cái, mới chân thành đạo, nhiều tạ ơn sư tôn. Nói cũng phải, Giang Thủ trước một đường biểu hiện ở nhất phẩm trong tông môn có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng không bại lộ thần cấp võ kỹ sau đặt ở cảnh họ tối đa cũng chính là ưu tú. Nhất phẩm tông môn trưởng lao ép đáy hòm bảo vật đặt ở cảnh họ đại nhân vật trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là chỉ thường thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, theo muốn thăm dò mẫu thân tâm tích bắt đầu, Giang Thủ chính mình không ra bao nhiêu lực, ngược lại là Đỗ Thanh Vũ một mực bùn hiện tại chỉ là vì một cái khả năng nhìn thấy cảnh ngựa đường phân đường chấp sự cơ hội liền nguyện lấy ra nhiều năm tích góp đó vật phần ân tình này nghị giang thủ cũng thật sự có chút cảm động đạo tạo ơn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích bách tông hội vũ linh độ phủ. có cơ hội hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực là tông môn tranh thủ đến đầy đủ chỗ tốt làm hồi báo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 101, cảnh ngựa đường quân thành cuối cùng đã tới hơn một ngày sau ba người ba cưới lướt qua hơn ngàn dãm đường xã cùng đến một tòa dài rộng mấy chục dãm khổng lồ thành trì khi nhìn nơi cửa thành lui tới ra vào tại thất ảnh Giang Thủ mới phát sinh một tiếng thở dài. Vọng Sơn quận quận thành có bốn tòa cửa thành phân bố tứ phương, hai cái đường chính đem nội thành chia làm bốn bộ. Giang Thủ cùng bên cạnh người tô nhã, Diệp Viên Linh đến chính là cửa tây, tiến vào cửa thành sau đường chính hai bên chính là nhấp nhô các loại cửa hàng. Người lui tới chiều, xe ngựa dị thú như lao nhanh nước sông. Bọn họ ở cửa thành ở ngoài xếp hàng đợi một nén hương mới vào thành. Ba người ở tiến vào thành sau cũng không có lại ngựa thú cấp tốc chạy, mà là trở mình dưới linh thú thú vác, nắm ba con thân ngựa sử liệu, vốn vó trắng như tuyết linh đỏ thắm thú đã bước. Giang Thủ dọc theo con đường này đi ra hơn mười dặm chính là cảnh ngựa đường phân đường. Ba người đạp bức khi, tô nhã cũng cười hướng về giang thủ truyền âm, tới quận thành tìm hiểu tin tức, là muốn tìm cơ hội nhìn thấy vị kia phân đường chấp sự, lại nói bóng gió lạc nguyệt tiên tử hay không còn hoặc là vì lẽ đó tô nhã cùng diệp uyển linh cũng tới, các nàng là văn đối, có thể rất tự nhiên ở nhìn thấy đối phương sau thuyết quá trình trưởng thành bên trong thường thường nghe các sư tôn chỉ điểm các nàng, năm đó cảnh họ một vị thiên kim cỡ nào phong hoa tuyệt đại, cỡ nào thiên tư chắc việt, làm cho cả vọng sơn quận ngưỡng mộ, là các nàng thần tượng loại. Lời nói như vậy đề tài giang thủ một cái nam tử ngược lại không tiên tuyết, miễn trò game nên hiểu lầm. Ân, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Giang thủ cũng cười cười, sau khi cười xong ba người lại nắm linh đỏ thám thú tiến lên, một đường như xem xét phong cảnh tựa như đi qua hơn 10 dặm, một tòa diện tích khổng lồ kiến trúc mới xuất hiện ở ba người trước mắt. Đường đi bên trái, dài trừng hơn 1000 mét ba tầng lầu cắt vụt lên từ mặt đất, xây dựng trắng lệ. Ngay chính giữa một tòa cửa lớn, biển số nhà dân thư viết cảnh ngự đường ba chữ lớn, dưới ánh mặt trời rực rỡ người người. Cảnh ngự đường lầu các bên trái còn có chuyên môn mở ra tới một mảnh quảng trường, là đến đây cảnh ngự đường võ giả tọa kỵ tọa giá gửi điệp, cùng Giang thủ ba người đến khi cửa lớn cho mấy người mặc da dạn thiếu niên cũng nhanh chóng tiến lên liên tiếp đem linh đỏ thám cấp ba vị này sau, lại là một người mặc thanh lịch, váy ngắn xinh đẹp thiếu nữ đạp bước tiến lên, các vị tiền bối, hoan lên quang lâm cảnh ngự đường, không biết các vị tiền bối có nhu cầu gì. Giang thủ thì lại mở miệng cười, chúng ta nghĩ ra bán một nhóm bảo vật cấp quý đường. Xinh đẹp thiếu nữ trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một kia kinh ngạc, tốt lắm, các vị tiền bối mời đi theo ta. Mang theo Giang thủ ba người đạp bước đi vào phòng khách, tình huống bên trong cũng làm cho lần thứ nhất đến nơi này Giang thủ sáng mắt lên, này sướng bao la trưởng phòng có hơn một thước. Rộng cũng có một hai mét, tổng cộng bị chia làm hai bộ phận lớn, một bộ là đối ở ngoài bán bảo khu đại thể chiếm phòng khách 8 phần 10 diện tích, còn dư lại nhưng là thu bảo khu. Quay về phòng khách cửa chính không thể nghi ngờ là bán bảo khu, các loại công pháp, võ kỹ, bảo dược vân vân bị chỉnh tề chia làm từng cái từng cái mảnh khu vực nhỏ, từng hàng quỹ trên kệ linh khí lăn lộn thoải mái, các loại bảo vật dược dỡ muôn màu khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mà giờ khắp này cảnh ngự đường bên trong cũng không có thiếu võ giả ở một cái cái xinh đẹp thiếu nữ cùng đi đi khắp, nhìn mua bảo vật. Một chút mắt thấy dưới, Giang Thủ cũng dâng lên một tia cảm khái, cảnh ngự đường phân ba tầng. Một tầng đối ngoại bình thường bán ra bảo vật đều là cấp thấp nhất, nhưng là tất cả đều là tứ phẩm trở xuống các loại bảo vật, số lượng nhiều đáng sợ, kia lầu 2 lầu 3 đây. Mà trước mắt cảnh ngự đường chỉ là cả Lai quốc hơn trăm phân đường trong đó một. Cảnh họ khủng bố chỉ từ một điểm này là có thể tra tìm đầu mối. Các vị tiền bối, nơi này chính là Thu Bảo khu, bên trong có ta nội đường chuyên nghiệp chuyên gia giám định, có thể vì các ngươi bảo vật làm ra chuyên nghiệp đánh giá, mấy vị xin chờ một chút. Cảm khái bên trong giang thủ ba người cũng đã tới Thu Bảo khu, khu vực này cùng bán bảo khu là có vách tường cách ra. Sau khi đi vào ba người mới phát hiện đây chỉ là một trang sức trang nhã thư thích phòng khách, kia xinh đẹp thiếu nữ ở dẫn dắt ba người ở phòng khách sau khi ngồi xuống, cười nói một tiếng liền xoay người hướng đi phòng khách chỗ sâu đường nối. Giang thủ ba người lặng lặng chờ, mười mấy hô hấp, theo lối đi kia bên trong liền vang lên một loạt tiếng bước chân, đi theo ra hai người một là trước thiếu nữ, một cái khác nhưng là hơn 40 tuổi tóc ngắn nam tử. Là các người có bảo vật yếu xuất thủ, lấy ra xem một chút đi. Tóc ngắn nam tử thái độ sẽ không có tốt như vậy, trên mặt vẫn rõ ràng mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Giang thủ đứng dậy theo trong nhận chứa đồ lấy ra một chiếc thẻ ngọc liền đưa tới. Tóc ngắn nam tử sau khi nhận lấy thuận lợi nhìn mấy lần liền thân thể du lên, trong miệng cũng phát sinh một tiếng ồn ngạc nhiên, thần thông tàn quyển. thất phẩm hệ kim thần thông tàn quyển. khí, dĩ nhiên là thứ này. Tiếng kinh dị vang lên sau, tóc ngắn nam tử biểu tình cũng càng ngày càng kỳ quái, hốt một cái hơi lạnh sau mới lại từ trên xuống dưới đánh giá giang thủ vài lần, thứ này lấy nhãn lực của ta cũng chưa chắc có thể đưa ra quá phán đoán chuẩn xác, đúng rồi, các ngươi là chỉ món này, vẫn có nhiều loại, còn có chừng mười món. Giang thủ mở miệng cười sau, tóc ngắn nam tử lần thứ hai chừng giang thủ một chút, sau đó mới nói nói, đi theo ta, những thứ đồ này giá trị còn có thể không thích hợp ở đại sảnh. Nói xong nam tử liền mang theo Giang thủ ba người hướng đi nơi sâu xa đường nối, lối đi này nhìn một cái chân có mấy trăm thước chiều dài, hai bên lối đi cũng không có thiếu đơn độc nhã gian, mang theo ba người tiến vào một cái nhã gian sau lại dặn dò kia xinh đẹp thiếu nữ lên mấy chén linh cất, tóc ngắn nam tử mới để cho Giang thủ ba người chờ đợi, chính mình đi tỉ mỉ cân nhắc này thần thông tàng quyền. Chuyên gia giám định tu vi không nhất định phải cao bao nhiêu, nhưng nhãn lực kiến thức tuyệt đối so với bình thường võ giả cao hơn vô số lần, có như này tóc ngắn nam tử cũng không phải hệ kim võ giả, nhưng sau đó qua chừng nửa canh giờ hay là hài lòng gật đầu này thần thông tàn quyền hẳn là thật sự, nhưng đáng tiếc chỉ ghi lại một nửa, có không cho vẹn, bằng không uy năng cũng không nhỏ, giá 1.000 linh thạch trung phẩm. Thất phẩm võ kỹ xưng là thần thông, là vũ thánh môn nghiên tập trường khống, bất quá thông linh kỳ cũng có thể tu luyện, chỉ là có thể phát huy uy năng cực nhỏ cực nhỏ. Hoàn chỉnh thần thông điện tịch giá trị tự nhiên cực cao, toàn bộ đại nguyên tông cũng không có cuốn một cái, nhưng tàn quyền, tàn quyền nhiều nhất là có thể làm cho một số võ giả có lấy làm gương tác dụng, một trung phẩm chính là một hạ phẩm, rất tốt. Giang thủ cười sau khi gật đầu lại lấy ra một trương tràn ngập cổ điển thê lương khí tức. Tương tự trang giấy như thế quyển ở chung với nhau sự vận, cùng tóc ngắn nam tử vừa đến tay liền bật cười nói, "Thượng cổ phương pháp luyện đan, mấy tên tiểu tử các ngươi hôm nay là cố ý tới khảo giáo ta chứ?" Một trương thượng cổ phương pháp luyện đan thật hay giả không người biết, thượng cổ bảo dược tên thuốc cùng hôm nay có hay không nhất trí cũng không xác định, để nghiệm chứng phương pháp luyện đan độ khó tuyệt đối so với trước lớn hơn nhiều. Mấy canh giờ sau hay là tòa kia nhã gian, giang thủ ba người uống linh dịch chờ đợi, nhã gian bên trong chính đang kiểm nghiệm bảo vật chuyên gia giám định nhưng nhiều hơn 2 cái, ba cái chuyên gia giám định qua lại truyền độc thương nghị hơn 10 món bảo vật, cuối cùng lại tụ tập cùng một chỗ truyền âm nói nhỏ chốc lát. Tóc ngắn nam tử mới cười nói, giá cả tính toán đi ra, này hơn 10 món bảo vật tống hợp lại cùng nhau, chúng ta cho ra giá cả chính là 17.0000 khối linh thạch trung phẩm. Nghe được con số này, Giang thủ cùng Tô Nhã đám người mới tất cả đều kích động đột nhiên đứng dậy, Tô Nhã hai nữ vẫn ôm ở cùng nhau hoan hô. Được rồi, bọn họ, nhưng thật ra là giả bộ, ba cái thanh niên nam nữ, nhất phẩm trong tông môn võ giả đột nhiên được hơn triệu linh thạch hạ phẩm khủng bố của cải, như không phản ứng chút nào liền quá không bình thường. Hơn triệu linh thạch hạ phẩm. Giang thủ đại nguyên tông thi đấu toàn tông thứ hai, tưởng tượng linh thạch chỉ một vạn hạ phẩm. Nếu bọn họ không biểu hiện không kích động một ít liền thật là làm cho người ta hoài nghi. Bán linh thạch cũng không phải ba người mục đích, vì lẽ đó sau đó Giang Thủ hay là để nén kích động đáp ứng rồi cái giá này. Tiếp theo chuyện tình cũng là càng đơn giản hơn, song phương giao thu tiền hàng, cảnh ngự đường còn hỏi tuân tên Giang Thủ, xuất thân, sau đó liền làm ra một trường cho thấy nhất tinh quý khách thân phận thẻ đưa cho Giang Thủ. Cảnh ngự đường loại này toàn quốc tính chất siêu cấp cửa hàng, bên trong cũng có nhắm vào khách hàng tinh cấp quý khách thân phận tiêu chuẩn, một đến 9 sao quý khách, tinh cấp càng cao bán ra hoặc mua bảo vật giá cả lại càng lợi ích tư thế, hơn nữa có chút bảo vật nhất định phải đạt đến nhất định tinh cấp mới có thể mua. Tỷ như lúc trước Giang thủ cần thiết Tẩy Linh đan, nhị phẩm tông môn cũng có năng lực luận chế, cảnh ngự đường cũng còn nhiều mà, nhưng Tẩy Linh đan phải là ba sao quý khách mới có thể mua. Lại có thêm thần cấp võ kỹ hồn khắc sáu sao quý khách có thể mua, cảnh ngự đường như không nơi cần, miễn là ngươi tinh cấp đầy đủ, bọn họ dù cho phát động có quan hệ đi Vũ Thánh phủ đệ cầu mua, hoặc là đến Lai like quốc ở ngoài tìm kiếm cũng sẽ tận lực tìm tới cho ngươi, hơn nữa không cần ngươi thanh toán bất kỳ dư thừa chi phí. Nhìn một trương nhất tinh thẻ khách quý tới tay, Giang thủ nhưng có chút không nói gì, không lột như vậy giao dịch nghịch càng chỉ là một nhất tinh quý khách, hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Đầy đủ là một cái bên trong loại nhỏ hạ phẩm mở quảng sản lượng. Bất quá suy nghĩ thêm Lộ Thanh Vũ ở cảnh ngự đường giao dịch mấy chục năm tích lũy cũng chỉ là 2 sao thân phận, mà cảnh ngự đường càng là nhằm vào toàn bộ Lai quốc vô số 2, 3 phẩm tông môn, số lớn tộc võ giả thiết trí 1 đến 9 sao quý khách thân phận, kia nhất phẩm tông môn võ giả đệ tử có thể có nhất tinh thân phận liền rất tốt. Mấy vị quý khách xin dừng bước, chúng ta phân đường chấp sự đại nhân muốn gặp mấy vị, không biết mấy vị chịu không nghệ nàng ăn muối. Ngay dàng thủ mang theo hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm cùng 2 sao quý khách kẻ chuẩn bị rời đi thu bảo khu khi, khu ở ngoài trước nên tiếp bọn họ kia xinh đẹp thiếu nữ nhưng sán lạng cười như hoa tiến lên đón đối phương lời nói ra cũng làm cho giang thủ bụng mừng dỡ bọn họ tới trước kế hoạch rất sung túc hơn 10 món đồng dạng cổ lao vẫn tựa hồ có cùng nguồn gốc bảo vật ám hiệu một cái thượng cổ động phủ tồn tại cộng thêm giang thủ kia ít thuộc về nhất phẩm tông môn ứng hưu lý lịch chính là vì hấp dẫn đối phương quan tâm muốn thấy mặt một lần nhưng kế hoạch sung túc sau có thể hay không thực hiện vẫn đúng là xem vật khí bây giờ nhìn lại giang thủ vận khí cũng không tệ lắm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một làm sao đột nhiên là để giang thủ Nhất phẩm phong hệ tư chất bị vô số nhân đánh giá là cả một đời khổ tu đều khó mà đến thông linh ba tầng, mà hắn vì cứu mình trọng thương hôn mê phụ thân, trong hai năm dựa vào người bình thường thân thể đi khắp mấy ngàn lần giảm, đã lệ 49 cái tông môn đều bị cự ngoài cửa, may mắn tiến vào đại nguyên tông, một bước lên trời. Tốt tiểu tử, vào đại nguyên tông sau trong vòng một năm theo cấp thấp nhất đệ tử tạm dịch trở thành tạm dịch chấp sự, lên cấp ngoại môn sẽ ở đại nguyên tông thi đấu bên trong lên cấp nội môn, sau đó lại đang toàn tông thi đấu bên trong dựa vào một ít bạo vật rút ba tầng liền theo mặt bên lượn gấp không ít sáu tầng đệ tử trở thành toàn tông người thứ hai, hiện tại càng đã là bốn tầng. Hoài nghi từng từng nuốt tăng cường khí huyết lực bảo dược, cấp bậc có lẽ là thánh dược, cũng có thể là ẩn nốt sức mạnh linh thể, hơn nữa còn là sức mạnh linh thể bên trong tài năng xuất chúng nhất phẩm chất. Như vậy tiểu tử đột nhiên lấy ra hơn 10 món lâu năm bảo vật, chẳng lẽ là phát hiện cái gì thượng cổ động phủ di phủ? Được một nhóm mình không thể dùng bảo bối, mới đem ra cảnh ngự đường bán ra. Hắn ở tông môn thi đấu bên trong có thể theo mặt bên lực cấp không ít cao hắn cấp 3 đồng môn, nghe nói dựa dẫm chính là một cái tốc độ hình trí bảo, lẽ nào cũng là ở cái này động phủ bên trong lấy được. Cảnh ngự đường lầu 3, sương rộng rãi trang nhã bên trong phòng khách. Một tên hơn 30 tuổi thanh niên chảo trong tay thẻ ngọc truyền tin là xem nội dung, càng xem, trong mắt kinh ngạc sắc mặt cũng càng dày đặc. Cú. Giang thủ mang theo bảo bối bỏ ra bán, mấy canh giờ sau tin tức của hắn đã có 8 phần 10 cũng xuất hiện ở thẻ ngọc này trên, như vậy cũng có thể thấy được cảnh ngự đường thực lực. Đương nhiên, như vậy giang thủ đặt ở nhất phẩm tông môn là yêu nghiệt, đặt ở cảnh họ. Từ từ thu lại kinh ngạc sắc mặt, cùng phòng truyền ra ngoài tới một tràng tiếng gõ cửa, thanh niên mới cười thu hồi ngọc giản nói tiếng tiếng bảo, cùng cửa sảnh theo ở ngoài mở ra, hiện lộ ra bốn đạo tuổi trẻ bóng người khi, thanh niên lại ha nở nụ cười, thân thể loé lên đã đến trong bốn người duy nhất trước mặt thiếu niên một quyền đánh ra còn như sơn nhạc tung bay, kích thích trong phòng hư không cũng ồ vang tạp vang. Đột nhiên này ra tay cũng dọa ngoài cửa bốn người nhảy một cái, nhưng cùng Giang thủ cũng trong tiếng hít thở, tương tự vung ra một quyền tầng tầng đánh ra, kèm theo hành đùng tiếng nổ tung, ở Giang thủ lão đảo lùi về sau vài bước lúc xanh năm mới cười to, không sai, Giang tiểu Hữu không hổ là đại nguyên tông thứ nhị đệ tử. Ta không có ác ý, mời đến, lần này thỉnh Giang tiểu Hữu tới, là có hai việc muốn cùng tiểu Hữu thương lượng. Giang thủ đũ thân, Tô Nhã cùng Diệp Viễn Linh cũng hoảng sợ rút ra linh khí chuẩn bị hỗ trợ khí, thanh niên mới sái niên nở nụ cười, đúng rồi, còn không có giới thiệu, tại hạ cảnh và hôn Cảnh Ngự Đường Vọng Sơn quận phân đường chấp sự, hắn vừa nãy chỉ là thăm dò. Giang thủ cũng hít sâu một hơi hướng đi trong phòng, bất quá đi tới khi nhìn cảnh Vạn Khôn vài lần, Giang thủ tâm tình cũng rất quái lạ. Rốt cuộc gặp được cảnh Vạn Khôn này cảnh Ngự Đường chấp sự, nhưng đối phương vừa lên tới chính là như thế thăm dò hay là quá một cách không ngờ, mà trước mắt cảnh Vạn Khôn tuổi chính là 35-36 tuổi, có thể một thân tu vi cũng tuyệt đối không thấp, tới trước nghe Đô Thanh Vũ thuyết, đây là đơn hệ 8 tầng cường giả. Hai cái tiểu nha đầu không cần hẹp hỏi như vậy đi. Giang thủ là đi vào, nhưng Tô nha cùng Diệp Viễn Linh vẫn như cũ sắc mặt phẫn nộ, cảnh Vạn Khôn mới cất tiếng cười to. Trong tiếng, cười tôi nhã hai người mới vội vàng hành lễ nói liên tục không dám, dù sao người trước mắt chính là Vọng Sơn quận bên trong phải tính đến núi cao. Toàn bộ Vọng Sơn quận có thể có tư cách thấy hắn chỉ tam đại nhị phẩm tông môn tông chủ, còn có quận thành số lớn tộc tộc trưởng, trước mắt vị này chính là câu nói đầu tiên đầy đủ có để đại nguyên tông diệt năng lực. Ngồi, chớ có trách ta thuận lợi gặp mặt liền ra tay thăm dò, thật sự là Giang tiểu hữu chuyện tích quá thú vị, để ta cũng không nhịn được muốn động thủ thử một lần. Cảnh bạn khôn khoát tay chặn lại, cùng cửa phòng đóng sau mới lại lấy ra một chiếc thẻ ngọc, nguyên khí lăn lộn sau, ở cảnh bạn khôn trước người liền xuất hiện một mảnh mây tường, mây trên tường từng hàng văn tự, chính là trước hắn chỗ đã thấy giang thủ cuộc đời. Giang thủ vẻ mặt khẽ động, cảnh tiền bối, đây là ý gì? Không có gì, một cái 18 tuổi nhất phẩm tông môn đệ tử đột nhiên lấy ra một nhóm bảo vật, trở thành bảo linh đường 2 sao quý khách, chúng ta tự nhiên sẽ thu thập một ít cơ bản tin tức, chỉ là không nghĩ tới giang tiểu hữu hội như thế thú vị. Cảnh bạn khôn lần thứ hai nở nụ cười, nhưng hắn nhưng lại không biết hết thể đều ở đường người mưu hại bên trong. trong tiếng cười thu hồi mây tường, cảnh bạn khôn mở miệng lần nữa, người đám tiêu bảo vật hẳn là xuất từ cùng một chỗ. Lẽ nào tiểu Hữu số may phát hiện thượng cổ tông môn di phủ? Không biết tiểu Hữu có hứng thú hay không bán ra kia di phủ tin tức. Nếu như nguyện ý, giá cả dễ thương lượng. Giang thủ vẫn không nói gì, Tô Nhã lại đột nhiên mở miệng, cảnh tiền bối, lẽ nào đây chính là cảnh họ Tắc Phong? Chúng ta tới bán bảo, các ngươi còn muốn thanh tra bảo vật khởi nguồn sao? Như là như thế này cũng không tránh khỏi quá khiến người ta thất vọng, may nhờ tiểu nữ còn nhiều nghe sư tôn dặn dạy, cảnh họ đã từng có vị phong hoa tuyệt đại Lạc Nguyệt tiên tử, giống như thần giới thần nữ kinh diễm quá toàn bộ võng sơn quận, ta cũng một mực nắm vị kia coi như thần tượng, nhưng cảnh tiền bối hôm nay gây nên nhưng quá khiến người ta thất vọng xem ra thực sự là mắt thấy là thật hay nghe là giả sư tôn thường thường đem ra dân dạy tiểu nữ lạc nguyện tiên tử cũng chưa chắc thật sự có ưu tú như vậy cảnh bạn khôn kinh ngạc liếc nhìn tô nhã một cái mới lại cười to ngươi nha đầu này ta chỉ là nói ra nhấc lên cũng không phải mạnh mẽ truy tra bảo vật khởi nguồn ta cảnh gia mở cửa làm ăn cũng sẽ không vì một cái gì phụ tin tức liền hỏng rồi trăm năm danh vọng thuyết không được nghe xong thời đại thần thoại cường giả xuất hiện lớp lớp các cường giả hoặc tông môn di phủ tin tức nhiều không kể xiết chỉ bằng các ngươi lấy ra đàm kia đồ vật ta còn không loạn nội mắt xanh chỉ là thông lệ hỏi ý bật cười quét tô nhã vài lần sau Cảnh Vạn Khôn mới lại kinh ngạc cau mày, bất quá Lạc Nguyệt tiên tử, Như tỷ, ngươi lại vẫn nhớ tới nàng. Lần này cảnh Vạn Khôn giọng của đã không chỉ là kinh ngạc, vẫn nhiều hơn hứa phức tạp hơn nhớ lại sắc mặt. Đương nhiên nhớ tới à, năm đó Lạc Nguyệt tiên tử tuy chỉ đang vọng sơn quận phủ dung chốn nọ, nhưng ta tiếp xúc tu luyện sau, có đoạn thời gian cũng vì mình tinh tiến đắc chí, kết quả là bị sư tôn cầm cảnh tú như tiền bối để giáo hóa ta, nhưng làm ta đã kích không nhẹ, nghe nói vị kia 17 tuổi cũng đã tam hệ 6 tầng, cùng nàng so sánh. Tô Nhã lần thứ hai cười giện, trong tiếng cười cảnh Vạn Khôn vẻ mặt cũng càng ngày càng kỳ diệu. Chẳng lẽ không đúng sao? Lẽ nào sư tôn gạt chúng ta?" Diệp Uyển Linh cũng kinh ngạc ngắt lời, rất nghi ngờ nhìn về phía Cảnh Vạn Khôn. Cảnh Vạn Khôn tại chỗ lừa một cái, như tỷ thiên tư đích sắc là cực kỳ tài năng xuất chúng, đáng tiếc. "Đáng tiếc cái gì?" Tô Nhã nghi ngờ truy hỏi, Cảnh Vạn Khôn nhưng lắc đầu cười khổ, "Đáng tiếc nàng không biết nghĩ như thế nào, càng làm một cái tỷ nữ phạm vào sai lầm lớn, cuối cùng cùng với kia tỷ nữ đồng thời bị gia tộc đẩy đi tiến vào huyết lạc nguyên bí cảnh, 20 năm trấn áp kỳ mắt thấy cũng sắp đến, ta cũng có gần 10 nhiều năm không gặp quán nàng. Coi như cái kia tỷ nữ từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, nhưng dù sao chỉ là một hạ nhân." Cảnh bạn khôn cười khổ âm thanh tuy nhỏ, nhưng ngăn ngắn một câu nói lại làm cho Giang thủ tâm thần chấn động mạnh. Lạc Nguyệt tiên tử không chết, chỉ là phạm vào sai lầm lớn bị đẩy đi tiến vào huyết Lạc Nguyên bí cảnh chấn áp 20 năm. Hơn nữa chuyện này nguyên nhân vẫn là vì một cái cùng nàng tình như tỷ muội tỷ nữ. Mẫu thân của Giang thủ là Lạc Nguyệt tiên tử bên cạnh người tỷ nữ, Giang mẫu cũng đã nói có thể cùng nhà nàng tiểu thư tình như tỷ muội chỉ nàng một cái. Hai người bọn họ cũng chưa chết, cũng chỉ là bị đẩy đi. Tại sao lại như vậy? Giống Lạc Nguyệt tiên tử loại kia thiên tài tuyệt thế, các ngươi làm sao sẽ cam lòng? Tô Nhã cũng đúng lúc truy hỏi nhưng truy hỏi trong tiếng cảnh bạn khôn lại đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nghi hoặc lóe lên liền qua. tốt hơn, những việc này không đề cập tới cũng được. ta càng bị ngươi tiểu nha đầu này lừa cũng thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. không phải là làm sao đột nhiên là đề? hắn thỉnh giang thủ tới là có sự thương lượng, kết quả chuyện thứ nhất thuận lợi nói ra khỏi miệng làm sao liền kéo tới cảnh tú như trên người. nhưng hắn mặc dù có nghi hoặc có thể cảnh tú như năm đó thật là phong hoa tuyệt đại tươi đẹp nắp hoàng thành, không biết để bao nhiêu gia tộc quyền thế hoặc hoàng thất con cháu đều vì đến cuồng, càng khỏi nói còn có loại kia thiên tư. Nhân vật như vậy xuất hiện ở Vọng sơn quận đầy đủ kinh mỏ sở hữu Vọng sơn quận võ giả hai mắt, kia nếu là có tông môn trưởng bối vì giáo huấn môn hạ nữ đệ tử, lấy ra cảnh tú như đối kháng so cũng bình thường. Hắn và cảnh tú như tuổi gần như, từ nhỏ đã sinh sống ở đối phương hào quẩn dưới, ký ức khắc sâu không thể lại khắc sâu, càng có gần 20 năm không gặp lại quá vị tiêu phong hoa tuyệt đại như tỷ, đột nhiên nghe được danh tự này hội thất thần cũng bình thường. Sau một khắc cảnh vạn khuôn mới cười trừng tô nhã một chút, tiểu cô nương đừng đánh xóa, Giang tiểu hữu, ta mới vừa đề nghị ngươi thấy thế nào? Bất có câu nói ta phải nói rõ ràng, ngươi nguyện ý chúng ta liền giao dịch, không muốn liền coi như tôi. Ta cảnh ngự đường sẽ không đi ép buộc ngươi, miễn cho có chút nhiêu mô sẽ cảm thấy ta bại hoại cảnh họ mấy trăm năm danh dự. Giang thủ tâm trạng tuy có chút kích động chập trùng, càng có chút buồn bực cảnh bạn khôn đột nhiên ngưng hẳn câu nói kia đề tài, bất quá vẫn là rất nhanh sẽ lắc đầu một cái biểu thị không muốn. Cảnh bạn khôn lúc này mới gật đầu, vậy được, chuyện này liền chấm dứt. Một chuyện khác, ta mời ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta đi bảo vệ một người, điều này cần tiến vào một cái di chỉ, được chuyện sau ta sẽ có thông tạ. Giang thủ nhất thời ngẩn ra, lần này là thật sự ngẩn ra, cảnh bạn khôn xin hắn đi bảo vệ một người, chuyện mật lớn quá rồi đó. Chuyện là như vậy. Ta nói là một cái thượng cổ tông môn di chỉ, nhưng này lối vào có giới hạn tuổi tác, 20 tuổi trở xuống võ giả mới có thể vào bên trong, ta cảnh ra một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng không phải muốn đi vào, ta đã chọn một nhóm nhị phẩm tông môn hoặc quận thành gia tộc quyền thế tinh nhuệ đệ tử bảo vệ hắn, nhưng bây giờ mới đột nhiên phát hiện, thực lực của ngươi có lẽ mới có thể càng thêm giữ gìn an toàn của hắn. Chỉ ít ngươi muốn so với ta trước chọn đi ra ngoài một nhóm người cũng càng mạnh hơn, hơn nữa từng trải so với những kia thiếu gia binh phong phú, tự vệ lực càng mạnh hơn Nếu không là chuyện này. Chỉ bằng ngươi lấy ra bảo bối còn có những kia ở nhất phẩm trong tông môn kinh diễm chuyên tích, vẫn đúng là không đáng ta phân tâm thấy ngươi một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 103, không nỡ cũng không được. 20 tuổi trở xuống mới có thể đi vào đi. Cái gì bí cảnh lại còn có tuổi hạn chế? Theo cảnh vật hôn, vốn là đang nghi ngờ giang thủ kinh ngạc hơn. Hôm nay tông môn phần lớn là mỗi năm một lần thu đồ đệ lại điện. Đệ tử tuổi vừa nhìn liền biết, nhưng thời kỳ thượng cổ rất nhiều tông môn đều là một năm bốn mùa sơn môn mở ra, ngươi nghĩ bái sơn tùy thời có thể, nhưng tông môn sẽ không một mực có người tiếp đón xác hạch, sẽ thiết trí một cái đặc biệt đường lối, trận lực vận chuyển dưới không người trông coi cũng có thể thử thách tư chất của ngươi, tâm tính, tuổi vân vân. Ném ở nơi đó không cần phải để ý đến, ai cũng có thể tùy thời đi bái sơn, qua chính là tông môn đệ tử. Những thủ đoạn này bây giờ võ giả có thể sẽ kinh ngạc, nhưng thượng cổ khi chỉ là phổ thông thủ đoạn, ta mới vừa nói gì chỉ lối vào chính là loại này. Cái này cũng là thuận lợi phát hiện di chỉ, ta phái nhân đi châu thành cùng Lai Đồ nhưng tin tức hồi chí ít bảy, tháng này nha đầu kiết nhưng nhất định phải hiện tại đi vào, ta không treo chọc nổi nàng, chỉ có thể gắng triệu tập một ít bản địa cường giả bảo vệ an toàn của hắn. Cảnh vạn khôn rất bất đắc dĩ thở dài, mới lại ánh mắt sáng quắt nhìn về phía Giang Thủ. nói thật, ở Giang Thủ đột nhiên tiến vào tầm mắt của hắn sau, hắn mặc dù có chút than thở, có thể đã bị biến mất rất nhiều thứ cuộc đời, vẫn đúng là không đáng hắn ngoài ngạch Triệu Kiến. hắn lần này Triệu Kiến cũng thật là bởi vì Giang Thủ đổi xảo, bằng không hắn sẽ không ở Giang Thủ vừa xuất hiện liền tự mình ra tay thăm dò hắn phẩm chất, thử dò xét kết quả Cảnh Vạn Khôn cũng rất hài lòng. Giang thủ sắc thực có sánh ngang song hệ 6 tầng thực lực, chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt là tiểu tử này tuổi 18 tuổi, từng đi bộ đi khắp mấy ngàn dặm đã lệ nhiều như vậy sơn môn, tâm tính, nội tính, từng trải đều không phải là bình thường thiếu gia binh có thể so. Kia giang thủ như cũng đi bảo vệ cái kia để hắn nhức đầu nha đầu, hẳn là có thể càng an tâm chút đi. Giang thủ nhưng có chút không nói gì, thật sự là trước mắt tình trạng quá một cách không ngờ. Chầm mặc mấy hơi thở hậu giang thủ mới vừa cười đạo, vậy xin hỏi cảnh tiền bối, nếu như ta đồng ý có thể được cái gì? Hắn không thèm để ý những này, nhưng nếu là tự tuyệt nữa có phải hay không nên đi? hắn vẫn không thể cứ như vậy rời đi. đáp ứng mà nói, ngươi ở đây bí cảnh bên trong tất cả đoạt được toàn bộ thuộc về ngươi sở hữu. ta vẫn có thể vì ngươi chuẩn bị ngươi cần thiết sở hữu cấp độ tông sư huy khác. không chỉ bao quát ngươi bây giờ tu luyện nhị phẩm võ kỹ, còn bao gồm ngươi sau đó hội tiếp xúc tam phẩm tứ phẩm võ kỹ. cảnh bạn côn lần thứ hai nở nụ cười, âm thanh tràn ngập đầu độc. giang thủ nhưng lắc lắc đầu, coi như không có hồn khắc ta cũng có thể bước vào cấp độ tông sư. đã cảnh tiền bối ra tay tìm hiểu, tự nhiên hẳn là rõ ràng ta mấy tháng là có thể đem một môn võ kỹ nghiên tập đến đại sư cấp, còn chưa từng khai thác thượng cổ tông môn di phủ bên trong là không có đáo vật còn chưa chắc chắn đây. Cảnh bạn Quân nhất thời hơi nhướng mày, tiểu tử này lại vẫn không hài lòng. Rất cổ quái nhìn chằm chằm Giang Thủ nhìn mấy lần, Cảnh bạn Quân mới lại trầm ngâm nói, ngươi nói cũng không phải không đạo lý, như vậy đi, một bộ thần cấp hồn khắc. Ngươi tu Đao Quyết là Bát Phương, ta có thể cho ngươi một bộ Bát Phương thần cấp hồn khắc, nhưng chỉ có cái trò này nhị phẩm Đao Quyết. Thần cấp hồn khắc vào bình thời cảnh ngự đường 6 sao quý khách mới có thể mua, hắn đưa ra điều kiện như vậy đã không phải là vậy tốt hơn. Đương nhiên, cảnh họ nội bộ mà nói, một bộ bình thường nhất truyền lưu rộng nhất nhị phẩm Đao Quyết, thần cấp hồn khắc cũng không có gì, dù sao đây chỉ là đơn hệ võ kỹ, truyền lưu rộng nhất võ kỹ Giang Thủ lại lớn vui, thần cấp trưởng không bắt Phương đa quyết, thần cấp hồn khắc đã đủ khiến hắn động lòng, mà như đồng ý song phương quan hệ cũng sẽ thân cận không ít. Đến thời điểm coi như lại từ đầu tìm hiểu lạc nguyện tiên tử cùng mẫu thân hắn chuyện, tựa hồ cũng không tính bận bột. đương nhiên, cái này cũng là Giang Thủ ở trong thời gian ngắn thái độ đối cảnh họ lại có biến hóa, trước hắn không biết mẫu thân tình huống, kia tìm hiểu kết quả nếu là cảnh họ xử tử mẫu thân hắn, coi như đối phương lấy ra thần cấp hồn khác, hắn cũng chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Nhưng bây giờ biết được lạc nguyện tiên tử vì một cái tỷ nữ càng bị đẩy đi hai năm kỷ, tuy rằng còn không có điểm danh đó là Giang Mẫu có thể nói nói lời giải thích cơ bản cũng đều cùng Giang Mẫu Tình uống ăn cúp như vậy lạc Nguyệt Tiên Tử cũng có thể để Giang Thủ sinh nhiều hảo cảm sự thực cũng đúng là như thế cùng Giang Thủ suy tư sau gật gù cảnh bạn côn thái độ đối Giang Thủ rõ ràng so trước thân cận rất nhiều chí ít dặn dò nhân lên mấy chén linh dịch chiêu đãi. Giang Tiểu hữu, nói thật nếu không phải biết Đại Nguyên Tông ở ngươi thời điểm khó khăn nhất cấp cho ngươi tối cần thiết trợ giúp chỉ sợ ta đều phải đem ngươi kéo vào ta cảnh họ ngươi trước kia biểu hiện tuy rằng trong cảnh họ không coi vào đâu nhưng một mình ngươi nhất phẩm Tông môn xuất thân có thể đi tới hôm nay cũng rất không dễ dàng. Quan hệ thân cận sau cảnh Vạn Khôn đối với Giang Thủ vui lòng tán thưởng, mà hắn nói tới cũng đích xác là chính mình suy nghĩ, Giang Thủ chuyện tình ở cảnh họ không tính chói mắt, nhưng nhất phẩm tông môn xuất thân đi đến một bước này liền quá hiếm có, hắn đều nổi lên yêu mới tâm đây. Nhưng trong khi cười nói Tô Nhã nhưng rất bất mãn chừng cảnh Vạn Khôn một chút, cảnh tiềnối, các ngươi cảnh họ ra đại nghiệp đại, tùy tiện một cái cảnh ngự đường phân đường liền vượt xa ta Đại Nguyên Tông vô số, hiện tại chúng ta thật vất vả ra một cái giang thủ, ngươi lại vẫn nghĩ thật rác, kia giang thủ thiên tài như vậy, so với Lạc Nguyệt tiên tử làm sao. Cảnh Vạn Khôn nhất thời không nói gì, liếc nhìn Tô Nhã một cái mới giở khóc giở cười đáp đạo ngươi cũng thật sự là mong nhớ như thỉ, xem ra ngươi sư tôn thật không có thiếu bắt nàng đả kích ngươi, ha ha, đúng rồi, lạc nguyệt tiên tử rất nhanh sẽ đến trấn áp kỳ hà sao? nàng đến cùng làm cái gì mới có thể để cảnh họ như vậy xử trí nàng? vậy là các ngươi người trong nhà a, điều này cũng cam lòng. tô nhã rồi lại thán phục truy hỏi, lần này cảnh bạn khôn không có lại che lấp mà là sái nhiên nở nụ cười, không nỡ cũng không được, ai bảo nàng năm đó phế bỏ một cái hoàng thất tiên tài siêu cấp đây? một câu nói đến phiên tô nhã cùng diệp viện linh hết trôi nói rồi, không nói gì bên trong tô nhã trong mắt lại nhấp nhó hiếu kỳ sắc mặt, cảnh bạn khôn mới lần thứ hai bật cười, tốt hơn. Ta liền triệt để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi quên đi, sự kiện kia đến bây giờ cũng dùng lại che đậy. Dù sao chúng ta cảnh ra bây giờ cũng không so năm đó. Sự kiện kia căn nguyên vẫn là ở như tỷ, nàng năm đó tươi đẹp nắp hoàn thành, để vô số gia tộc quyền thế con cháu cùng hoàng thất con cháu tranh nhau truy đuổi. Có vị đức hạnh không thể tả nhưng thiên tư xuất chúng hoàng tử đang đeo đuổi bên trong bị như tỷ rơi xuống mấy lần mặt mũi, vị kia nắm như tỷ hết cách rồi, liền giận chó đánh mèo đến cùng như tỷ tỉ. tình như tỷ muội tỷ nữ trên người, muốn làm chút sự để như tỷ khó coi, nhưng hắn bình thường căn bản không có cơ hội. Sau đó như tỷ cũng kia, tỷ nữ đi ra ngoài lịch luyện trên đường thất tán. Cùng kia tỷ nữ một năm sau trở về lại bị vị hoàng tử kia bắt được cơ hội mới vừa vào hoàng thành liền phái người đem nàng bắt bọn họ chân trước bắt người như tỷ chân sau liền nhận được tin tức nhóm người kia thấy hát vận lợi mang theo kia tỷ nữ đến cửa vương phủ liền bị như tỷ chặn lại đối phương nhưng không muốn liền như vậy thả người sau đó chính là như tỷ đại sát tứ phương một người nghiền ép vô số vương phủ cao thủ vẫn giết vào vương phủ đem vị hoàng tử kia phế bỏ dùng bí bảo đánh nát hắn linh thể cả đời lại không cách nào tu luyện vô pháp nhân đạo sau đó như tỷ cùng nàng kia, kia tỷ nữ liền bị gia tộc đẩy đi huyết lạc nguyên lấy dẹp loạn hoàng thất lửa giận bấm ngón tay đầu thình tình lại có thêm hơn 2 năm liền đến kỳ. Thuyết chuyện này, cảnh bạn không chỉ là bị Tô nhã nhiều lần đặt câu hỏi làm có chút bất đắc dĩ, mới không thèm để ý nói ra. Nhưng chính lắng nghe Giang thủ lại nghe nghe liền tối đầu. "Còn có, ngươi nắm Giang thủ cùng như tỷ so, không phải ta đả kích các ngươi, Giang thủ vẫn còn thiếu rất nhiều tư cách, các ngươi biết Như tỷ, chính là nàng 17 tuổi tam hệ 6 tầng chứ? Bất quá các ngươi nhưng lại không biết, nàng và nàng tỷ nữ gặp phải nguy cơ sau thất tán, chờ nàng trở về Lai Đô tiềm tu một năm, đã đột phá bình cảnh, đó chính là 19 tuổi tam hệ thất trọng." chỉ dựa vào tu vi võ kỹ nàng liền có thể chống đỡ đơn hệ tám tầng nhưng thêm vào bí võ bảo vật vân vân nàng đều có thể cùng 9 tầng chống lại không phải vậy không thể nào một người lực giết vào vương phủ ven đường lực bại vô số cao thủ vẫn có chuyện ta đây lần để giang thủ bảo vệ cái kia gọi cảnh phù nha đầu cũng coi như như tỷ văn bối cha nàng cùng như tỷ chính là đồng nhở tê cái gia gia quan hệ rất gần rồi từ nhỏ đã sùng bái nhất như tỷ dù sao một người lực giết vào cao thủ nặng nghề vương phủ lại toàn thân trở ra việc này ở hoàng thành đều là cấm kỵ tương tự là truyền kỳ hoàng thất đến bây giờ cũng rút cho là đủ mà cảnh phù nha đầu kia cũng không kém 18 tuổi song hệ nửa bước thất trọng. Phúc. Lần này là Diệp Viện linh phun một cái linh dịch, nghe hơn nhiều khó tránh khỏi hội chịu đại kích, Lạc Nguyệt tiên tử 17 tuổi là tam hệ 6 tầng bọn họ biết, nhưng chờ nàng 19 tuổi đã là tam hệ thất trọng. Dựa vào chí bảo bí võ có thể cùng 9 tầng chống lại. Điểm này nàng vẫn thật không biết, cũng không nghĩ tới năm đó Lạc Nguyệt tiên tử khủng bố như vậy. Không nói Cảnh Tú Như, trở thành duy nhất vũ thánh đệ tử cuối cùng vị kia cũng không nói, hiện tại đụng tới một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, 18 tuổi xong hệ nửa bước thất trọng. Đây chính là Lai Đồ số lớn tộc gốc gác sao? 18 tuổi cảnh phù đã là đại nguyên tông ngụy Cao Dương cái kia đẳng cấp, nhưng ngụy Cao Dương đám người so với nàng nhiều tu luyện 10 năm còn không chỉ mới đến cái mức kia, mà một cái võ giả thập ngũ tuổi đến 30 tuổi, tuyệt đối là trong cuộc đời rực rỡ nhất hoàng kim tuổi tác. Qua tuổi đời này tu luyện nữa hiệu suất đã không lớn bằng lúc trước, khả năng mặt sau 40, 50 năm khổ tu cũng không bằng trước 4-5 năm cũng thông thường. Mà cảnh phù lưu ở cảnh họ so với cảnh tú như hay là trên lệnh rất lớn, nhưng ở nhất phẩm tông môn tuyệt đối là so giang thủ vẫn danh vọng tồn tại cũng không trách Độ thanh Vũ đám người sẽ nói, Giang thủ nếu là che lấp đi mấy tháng nắm giữ thần cấp võ kỹ truyện, ở Tam phẩm gia tộc quyền thế trước mặt không coi là trói mắt, sẽ không đáng giá những người kia toàn lực điều tra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 104, ngươi ở nơi này làm cái gì? Trác huynh, quả nhiên là ngươi, ta liền biết chắc ra như muốn chọn ra một cái 20 tuổi trở xuống người mạnh nhất, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi cũng không kém mà, lần này có cơ hội bồi cảnh tiểu thư tiến vào thượng cổ tông môn di chỉ, thực sự là chúng ta rất may rồi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, quận thành cảnh ngự đường phân bộ hậu viện, một mảnh lâm viên mỹ cảnh từng người từng người thiếu niên thiếu nữ túm năm tụ ba gặp nhau không ít người đều là nhật tình chào hỏi cảnh ngự đường không kịp theo lai like đô triệu tập điều khiển cường giả kia theo vọng sơn quận chọn đi ra ngoài thiếu niên thiên tài cũng thật là có rất nhiều cũng lẫn nhau nhận thức dù sao vọng sơn quận chỉ ba cái nhị phẩm tông môn cùng với hai cái nhị phẩm bản thổ gia tộc quyền thế chuyến đi này hơn 10 người có năm cái tới tổ chức gia cùng cung ra, phân biệt lấy một người cao lớn thiếu niên chắc nhiên cùng một cái khác ánh mặt trời mỹ thiếu niên cùng cảnh dẫn đầu tam đại nhị phẩm tông môn nhưng là gia tám người phi kiếm cung có hai tên nữ đệ tử cái khác nhưng là tinh hoa tông thiên khư tông lục tên đệ tử 13 cái nhị phẩm tông môn cùng gia tộc quyền thế xuất thân thiếu niên thiếu nữ cộng thêm một cái giang thủ, chính là cảnh bạn Khôn thay một vị cảnh thị thiên kim tìm tới bảo Tiêu, cũng nhìn ra được đám này thiếu niên thiếu nữ đối với chuyện này tràn đầy kích động chờ mong, lẫn nhau lời nói bên trong, không ít người vẫn đều mang nồng nặc mùi thuốc súng. Vọng Sơn quận nhị phẩm tông môn cùng bản thổ gia tộc quyền thế, cùng cảnh họ so ra hay là quá gầy yếu đi, kia có cơ hội trở thành một cảnh thị thiên kim người bảo hộ, hay là đi khả năng lẫn chứa không ít cơ duyên thượng cổ tông môn gì chỉ tìm tỏi bí mật, chuyện như vậy đối với bọn họ vốn là một hồi nho nhỏ kỳ ngộ, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội chính là đầy đủ thay đổi mấy người vận mạng cơ hội. Không ai không muốn ở cảnh phù trước mặt biểu hiện tốt một chút, dù cho cảnh phù còn chưa tới, từng cái, từng cái tự nhận là hơn người một bậc thiếu niên thiếu nữ đã ở tranh nhau phán so, hy vọng có thể sớm đem đối thủ đè xuống. Chính là ở đoàn người trò cười bên trong, một đạo cô lập tại mỗi cái vòng nhỏ ở ngoài tại thân ảnh nhưng từ từ hấp dẫn một số người chú ý, cùng người thứ nhất thỉnh thoảng nhìn về phía Giang thủ bắt đầu, sau đó lại qua một trận, quan tâm Giang thủ người cũng càng ngày càng nhiều. Bàng Hữu, tại Hạ Tinh Hoa tông trình viêm, Bàng Hữu trái lại tốt hơn mặt xa lạ, không biết xuất thân đâu phải. Quan tâm một trận sau, Tinh Hoa Tông trong ba người dẫn đầu thiếu niên mới đạp bước vài bước đến Giang thủ trước mặt, khách khí thi lễ một cái. Đại Nguyên Tông Giang thủ. Giang thủ cũng mới đối với Trình Viêm ôm giới quyển. Hơn 10 thiếu niên thiếu nữ tập thể yên lặng. "Ta có nghe lầm hay không? Cái nào Đại Nguyên Tông? Chẳng lẽ là chúng ta Vọng Sơn Quận Đại Nguyên Tông, cái kia nhất phẩm tông môn?" "Không thể nào." "Làm sao không thể nào?" Hắn thật giống chỉ là thông linh 4 tầng đây. "Làm sao sẽ? Chúng ta nơi này kém nhất cũng đều là 20 tuổi trở xuống tam hệ 5 tầng, như là Trình Viêm Trình sư huynh, chắc nhiên, cung cảnh đều là song hệ 6 tầng đây." Hắn một cái bốn tầng làm sao sẽ đứng ở chỗ này? Tiên Lặng hậu nhân quần lại triệt để ồ lên, mọi người đều biết lần này là buổi tiếp cảnh thị Thiên Kim đi thăm dò thượng cổ di phủ, tràn đầy kỳ ngộ nhưng là khả năng tràn ngập nguy cơ, bọn họ chức trách lớn nhất vụ là bảo vệ cảnh phủ. Vì lẽ đó coi như đám người kia tu vi vẫn không sánh được cảnh phủ, nhưng bọn họ cũng là nhị phẩm trong tông môn xuất sắc nhất một nhóm thiếu niên, nhị phẩm tông môn tiên tiêu rồi. Vừa nãy ở cạnh tranh với nhau bên trong phát hiện giang thủ cái này khuôn mặt mới cô lập ở ngoài vòng tròn, bọn họ đích xác có chút ngạc nhiên nghi ngờ, còn tưởng rằng đây là cảnh ngự đường theo những nơi khác tìm tới, không phải võng sơn quần võ giả. Kết quả cũng quá ra ngoài mấy người dự liệu, kia sợ cũng có nhân đã sớm phát hiện giang thủ tu vi là 4 tầng, nhưng bọn họ coi là chỉ là giang thủ ở người trang, nhưng giang thủ báo ra tên đại nguyên tông liền thật sự khiến người ta không nghi ngờ cũng khó. Cho tới giang thủ từng náo động vòng sơn quận truyền tích, nhóm người này vẫn đúng là không ấn tượng. Nhị phẩm tông môn cao cao tại thượng, cùng nhất phẩm tông môn căn bản không phải một thế giới, thêm vào bọn họ vốn là nhị phẩm trong tông môn thiên tài, nơi nào sẽ quan tâm lưu ý nhất phẩm tông môn có cái gì đây giống như là châu thành những thiên tài sẽ không cố ý quan tâm quận thành thế giới phổ thông thành chỉ sẽ không quan tâm chấn nhỏ sơn thôn võ giả thế giới như thế trên lệch quá to lớn không quan tâm cần phải à. ngươi không phải thực sự là cái kia nhất phẩm tông môn đại nguyên tông võ giả chứ hay là thông linh bốn tầng ô lên sau qua đây chào hỏi trình viêm càng là cầm đều sắp kinh điệu vâng giang thủ nhưng gật cụ, rất khẳng định trả lời lại sau đó trình viêm suýt nữa thì trợn lác cả mắt lại không nói với giang thủ cái gì cứng ngắc gật gù liền lúng túng rút đi nhất phẩm tông môn thông linh bốn tầng thực sự là đùa giỡn tiểu tử này chẳng lẽ là đi ra khơi hải bừa hay là cảnh ngự đường tùy tiện bắt một con pháo thí, đi vào sau đó thay bọn họ dò đường chịu chết. Bất quá như chỉ là chảo bia đỡ đạn, cũng không nên chỉ chảo một cái chứ. Long tràn đầy đều là quỷ dị, nhưng trình viêm sắc thực mất đi đối với Giang thủ hứng thú, những người khác cũng lại lười quan tâm, mà là một lần nữa đem sự chú ý tụ tập đến mình trong vòng nhỏ. Bất quá tình cờ có người nhìn về phía Giang thủ khi trong tầm mắt hay là tràn đầy nghi hoặc cùng quái lạ, tình huống như thế Giang thủ cũng không phải lưu ý, chỉ là một người ngu yên tĩnh chờ đợi. Lại sau một chốc. Chính phản so bắt chuyện đám người mới cùng nhau hơi chậm lại, theo liền nhìn về phía phương xa một cái trên hành lang xuất hiện xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, nhìn thấy kia đi tới bóng hình xinh đẹp cơ hồ tất cả mọi người là sâu sắc hơi chậm lại, hô hấp cũng ngưng trệ. Bởi vì đi tới bóng hình xinh đẹp quá mê người, bóng hình xinh đẹp cao gầy thân thể trưởng hơn một thứ bảy, 17-18 tuổi chính thanh xuân cảm động, bó sát người liền thể giáp y bao vây là linh lung lồi lõm chọc giận vóc người, một đôi vừa mảnh vừa dài tròn trịa đùi đẹp đầy đủ nhìn bất luận cái nào thiếu niên huyết thống bánh trứng, mà bóng hình xinh đẹp mặt cười đồng dạng thuần mỹ cảm động, giống như thần trong lời nói đi ra hoàn mỹ nữ thần, đầy đủ nhìn bất kỳ nam tính tự ti mà cảm. Hơn 10 người bên trong kỳ thực cũng có mấy người tính thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bóng hình xinh đẹp không xuất hiện trước các nàng tính thiếu nữ xinh đẹp, vừa xuất hiện một đôi so, coi như chàng ảm đạm phai mở như ven đường cỏ dại, liền ngay cả Giang thủ cũng nhìn vẻ mặt khẽ động, hắn cũng là bình thường thiếu niên, tương tự sẽ đối với xinh đẹp khác phái có thưởng thức, thiếu nữ trước mắt kia cố tinh khiết long lanh duy mỹ dung mạo, càng để hắn đã ở thứ trong nháy mắt có chút hoàng hốt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ở khuôn mặt đẹp trên không chút nào bại bởi tô sứ thị, lẽ nào nàng chính là cảnh phụ? Cảnh tú như cái kia cháu gái. Bất quá Giang thủ màng hốt cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó thì có bình phục tâm thần tĩnh táo nhìn lại Kia bóng hình xinh đẹp đã ở từ từ đến gần, bất quá đến gần sau quét đoàn người một chút, bóng hình xinh đẹp trong mắt nhưng lóe qua một tia cười khẽ. Các ngươi chính là mười chín thúc tìm cho ta tới võ giả, ta đây lần tiến vào thanh dục phủ muốn dựa vào các ngươi bảo vệ. Một tiếng cười khẽ, thêm vào kia cao ngạo căn bản chưa từng nhìn tới của người nào tư thái, chính kích động một đám thiếu niên nhất thời sụp đổ mặt, ngoại trừ Giang Thủ cũng không kia một thiên tài bị người như thế ngạo nghệ khinh thị quá. Không nói gì bên trong cảnh phù lần thứ hai quét qua đám người, mới đem tầm mắt rơi vào Giang Thủ trên người, kinh ngạc đánh giá vài lần cảnh phù mới nhíu chặt lông mày, một mình ngươi thông linh bốn tầng liền ở ngay đây ngươi linh thể khí tức cũng chỉ là đơn hệ linh thể mà không phải bốn hệ, ngươi ở nơi này làm cái gì? cái khác chính lúng túng thiếu niên những thiên tài dồn dập thở phào nhẹ nhõm, càng tất cả đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía giang thủ. giang thủ chỉ là bình thản mở miệng, la cảnh tiền bối để cho ta tới. hắn cũng không nghĩ tới cái này cảnh gia thiên kim hội ngạo thành như vậy, bất quá bây giờ hắn cũng không tiện tùy ý rút đi, chính mình hứa hẹn dưới chuyện, làm sao có thể bởi vì bị nhân có chút xem thường thực lực của hắn liền đơn giản lùi bước. làm cái gì? hắn vẫn ngại cho ta thiêm loạn không đủ sao? theo giang thủ mà nói cảnh phù nhưng thật buồn bực, rất là lộ vẻ tức giận giống một cái chân ngọc dẫm chân trong tiếng, một đạo cười to lại đột nhiên vang lên, tốt ngươi cái xú nha đầu, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi phản lại cảm thấy ta tự cấp ngươi thêm phiền sao. Trong tiếng cười cảnh vạn khôn thân thể cũng theo phương xa đạp bước mà đến, một bước một mảnh phong màu xanh hồng tiểu lan tràn hư không, ở cảnh vạn khôn đến khi, một đám thiếu niên thiếu nữ mới rộn rập cung kính hành lễ cúi chào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 105, chỉ đến như thế. Thanh Dực Sơn tọa lạc tại Vọng Sơn quận Cước Đông, chỉ ngọn núi lớn như một đôi triển khai cánh chim màu xanh, kia dập dạp màu xanh chính là cao to sâu thẳm đủ loại thảm thực vật. Cảnh Phù muốn đi vào thượng cổ Tông môn gì chỉ ngay thanh dược sơn ngay chính giữa này không biết tên gì chỉ cũng bởi vậy bị mang theo thanh dược phụ tên cùng một đám thiếu niên thiếu nữ ở cảnh vạn khôn dẫn dắt đi ngồi vài con linh cầm đến khi mọi người thuận lợi từ trời cao hạ xuống sự chú ý liền tụ tập ở ngọn núi trung ương một cái theo chân núi mở rộng hướng lên khổng lồ thềm đá trên đường bề rộng trừng hơn trăm thước thềm đá đường tản ra cổ điện thê lương khí tức bên trên còn có màu xanh nhạt bảo quang lưu truyền thoải mái thạch đường tả hữu nhưng là cao tới bốn mươi mét màu xanh đậm đại thụ che trời. Từng viên một như cự mãng tựa như dây leo theo trên cây khô tán loạn buông xuống. Càng này thêm đá đường tăng thêm mấy phần nâu u. Hơn một nghìn bộ thềm đá đường từ từ thâm nhập sườn núi chỗ khi, Một toa có chút rách nát hùng vĩ cung điện mới lại sôi nổi xuất ra. Đây chính là thanh dực phủ lối vào. Bên trong có cái gì cho tới nay còn không có người biết, bởi vì còn không có nhân đi vào. ở Giang thủ đám người chú ý chạy xuôi bảo quang thềm đá đường khi cảnh vạn khôn mới mở miệng cười giải thích. Mà giờ khắc này thanh dực phủ lối vào phụ cận cũng không chỉ là bọn hắn này một nhóm người, tả hưu còn có một chút ăn mặc cảnh lựu đường mặc võ giả đang thủ hộ. Những võ giả kia ở nhìn thấy cảnh vạn khôn đến sau mới lập tức chạy tới quay về cảnh bạn khôn hành lễ cúi chào, cảnh bạn khôn bình tĩnh đáp lễ ra hiệu khi cảnh phù lại đột nhiên xoay người nhìn về phía giang thủ, giang thủ, tuy rằng ta không biết 19 thúc tại sao đem ngươi cũng thêm vào, nhưng chờ chút con đường này không ai có thể giúp ngươi, nếu như ngươi trên cũng không lên nổi, vậy thì cái gì cũng đừng nói nữa. thật là, không biết ngươi loại này liên lụy vì sao lại xuất hiện. cảnh phù cao ngạo dễ nghe tiếng tuyến bên trong, tả hữu đoàn người lại dồn dập nhìn có chút hả hê xem ra, chỉ cảnh bạn khôn cười đến cao thâm khó giò, hắn không có hướng về cảnh phù giải thích giang thủ tất cả, bởi vì dứt bỏ thần cấp võ kỹ chuyện. Giang Thủ trước kia cái khác biểu hiện coi như nói tường tận cấp cảnh phù nghe, nha đầu này cũng chưa chắc sẽ để ý. Khí mắt liếc nhìn cảnh phù một cái, cảnh vạn khôn mới vừa nhìn về phía Giang Thủ. Trên con đường này bảo quang, hội ngăn cản tuổi tác vượt quá 20 tuổi nhân đi vào, ta cũng không đủ sức đánh vỡ, Ngoài ra vừa bước trên thềm đá sẽ có trận lực căn cứ tuổi của ngươi cùng tư chất, tu vi gây không giống trình độ trọng lực ta bước, tuổi càng lớn, tư chất vượt qua kém, tu vi càng cao, cảm giác ngột ngạt càng lớn, hơn nữa vượt qua hướng về chịu áp lực cũng sẽ càng lớn, miễn là một đường chống đỡ xuống, phía dưới là có thể đi tới phân quối, trên đường có thể đứng nghỉ ngơi nhưng chỉ cần vừa nằm xuống chính là thất bại. Biết rồi." Giang thủ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là bình tĩnh gật đầu. Giang thủ gật đầu bên trong cảnh phủ cũng lần thứ hai trừng thẳng mắt, trong con người xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc, nàng thật hiếu kỳ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thoáng nhìn cảnh vạn khôn cũng có chút nào lo lắng giang thủ. Lẽ nào tiểu tử này có cái gì cái khác địa phương của gái? Nhưng bất kể như thế nào cảnh phủ hay là rất nhanh sẽ đạt bước hướng đi thềm đá đường, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chờ sau đó dùng sự thực nhận biết liền biết rồi. Bước ra thon dài tỉ mỉ bước trên thềm đá đường, cảnh phủ mới vừa lên đi. Nguyên bản ở thạch trên đường phương chừng 10 cm cho thoải mái bảo quang liền đột ngột lăn lộn, nhanh chóng nô lên đem cảnh phù cả cái lồng vào bảo quang bên trong, cảnh phù dáng người cũng đột nhiên cứng đờ. Đi, trên đi thử xem. Cảnh phù thích đứng thạch đường áp lực nặng nề khi, chắc nhiên cùng cũng rồn dập cất bước, mấy cái dẫn đầu thiếu niên cũng tranh đoạt đứng ở cảnh phù bên cạnh người phụ cận, tựa như muốn đem gắng mỹ mặt tốt hiện ra ở này tuyệt mỹ trước mặt thiếu nữ. Trời hơn 10 thiếu niên thiếu nữ phân tán đứng ở hơn 100 mét lớn lên thạch trên đường, cảnh phù liền xông lên trước đạp bước hướng lên trên. Cảnh phù đi ra vài bước sau, chắc nhiên cùng cũng cười nhẹ cất bước, cất bước bên trong càng tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn chung quanh, không nhân hòa cảnh phù tranh đấu, nhưng mấy người bọn hắn nam tính võ giả cạnh tranh ý thức hay là rất tàn khốc, dù sao đây là đàng cảnh thị thiên kim trước mặt biểu hiện, đặc biệt là trước còn bị cảnh phù cười nhạo đả kích yêu ớt tâm linh, bây giờ cái này càng là chứng minh cơ hội của chính mình. Phốc phốc phốc, bảo quang lưu chuyển bên trong lần lượt từng bóng người bước nhanh hướng lên trên, cảnh phù đi nhanh nhất, chắc nhiên mấy cái kể vai sát cánh, cơ hồ là ngươi cướp trước một bước ta cướp trước một bước, cũng đang ra sức cạnh tranh nhưng cũng chỉ là vừa bắt đầu 100 cấp đường xá đi vẫn tính ung dung, 100 cấp sau liền ngay cả cảnh phù tốc độ cũng chậm lại, một hơi đi ra chừng 10 bộ đều phải dừng lại lấy hơi, mới có thể kế tục được bước. Hơn 10 thiếu niên thiếu nữ cũng phân ra cao thấp, đuổi cảnh phù chính là hô hấp nhỏ thổ chắc nhiên, chắc nhiên phía sau 2 cấp chỗ là cái chán hiện ra mồ hôi trình viêm, lại hướng dưới là cung cảnh, như thế sắc mặt từng đỏ. Chờ cảnh phù dừng thân thể về phía sau liếc mắt nhìn, bản dáng vẻ khác nhau chắc nhiên cùng trong nháy mắt thẳng người cái, tất cả đều hưng phấn chờ kiểm duyệt, cảnh phù nhưng chỉ là quét một chút đoàn người liền đem tầm mắt rơi vào phía sau cùng, bọn họ một đám Giờ thủ này đi ở phía sau nhất chính là Giang thủ, cử ly cảnh phụ trưởng hơn 30 cấp cử ly. Ta còn tưởng rằng thật có gì đó cổ quái, chỉ đến như thế. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng cảnh phụ rất nhanh sẽ lại bật cười lắc đầu, xoay người cất bước. Nàng này cười lại làm cho chắc Nhiên cùng cũng rồn rập xoay người, xoay người sau cũng rất nhanh nổi lên một trận cười vang. "Giang thủ, cảnh tiền bối tuyển cho ngươi, ngươi chung quy phải tranh khẩu khí, đi chậm như vậy. Ngươi và chúng ta tuổi gần như, nhưng là tu vi như thế, tuyệt đối đừng đi không tới cuối đường đầu, ngươi mắt mặt không có gì, cũng đừng làm cho cảnh tiền bối mặt mũi không dễ nhìn." Người vang người bên trong quần cũng không cùng Giang thủ trả lời, liền lại dồn dập vui khôn tả xoay người hướng lên trên. Giang thủ kỳ thực cũng không có hứng thú trả lời những này, như trước bình tĩnh đáp bước, bất quá hắn tâm trạng cũng có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cảnh phủ là Lạc nguyện tiên tử cháu gái, mà cảnh tú như năm đó lại vì cứu Ngô thân hắn không tiếc phế bỏ một cái hoàng tử bị đẩy đi vực ngoại bí cảnh 20 năm. Suy nghĩ một chút nữa thần cấp võ kỹ hơn khác, hay là quên đi. Bất đắc dĩ bên trong các bước, toàn bộ trên đường nhưng rất ít người phát hiện Giang thủ tuy rằng đi tối rơi ở phía sau, cũng phải mái nhất một cái. Hừ hục. Thuần 300 cấp sau. Cảnh phụ mỗi đi một bước đều phải dừng lại một thoáng thở gấp vài tiếng mới có thể ổn định thân thể. Đến nơi này khi đổi cảnh phụ chắc nhiên từ lâu là mồ hôi đầm địa, lại hướng dưới trình viêm càng là thở dốc như phong tương, Sau đó cũng cảnh như thế đi khom lưng cánh cung mặt đỏ tới mang hai cái chắn đều có gân xanh lồi cao mà lên. Đây thật sự là tu vi càng cao vượt qua hướng về chịu áp lực càng lớn, hơn nữa áp lực này vẫn một mực chống chất, trước mặt các loại áp lực nặng nề đã tiêu hao bọn họ không ít khí lực tâm thần, mà sau vẫn càng ngày càng tới hơn ba cấp đã để không ít người cảm nhận được một tia khó nén dày trọng cảm giác, phản phất trước mắt này thượng cổ tông môn đã xuyên qua thời không đem đã từng huy hoàng hiện ra ở nhân trước. Hơn một ngàn cấp thạch đường vượt qua hướng lên trên càng khó, bọn họ đều là đều tự thế lực trong tông môn thiên tài, thiên tài siêu cấp, có thể mới đi hơn 300 cấp liền mệt thành như vậy. Mà đi tới con đường này phần cuối cũng chỉ là này tông môn thấp nhất thu đồ đệ tiêu chuẩn. Bất chi bất giác, đã có không ít người tâm trạng cũng dâng lên một tia kính nể. Kế tục đi tới, chờ thêm hơn 500 cấp khi cảnh phù đã mua đi ra một bước, cũng cần nghỉ ngơi thở dốc mười mấy hơi thở, Linh Lung có hứng thú dáng người như thế không ngừng run, mặt cười cũng trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng đều như vậy, thì càng để chắc nhiên cùng cùng cảnh đám người nhưng ở đoàn người phía sau cùng một bóng người cũng như sau khi ăn xong toàn bộ như thế, mặt không hồng không thở gấp, mỗi một bước cũng đi dễ dàng, không nhìn thấy một kia gian nan. nhưng đi tới đi tới giang thủ hay là nhử chặt lông mày, bởi vì phía trước từng cái từng cái ra hỏa đi quá chậm, hắn chỉ là muốn không để cho người chú ý cùng đại lưu tiến vào này bí cảnh một lần, bảo vệ cảnh phụ không chết là được. nhưng lối vào một con đường đám người kia dĩ nhiên đi chậm như vậy. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 106, đi trước phía trên chờ ngươi. đây rốt cuộc là cái gì tông môn? Thêm đá đường đi đến phần cuối chỉ là thấp nhất thu đồ đệ tiêu chuẩn, nhưng ta chỉ là đi hơn 400 cấp cứ như vậy mệt mỏi. Ta thật có thể một hơi đi tới phần cuối. Có thể, ta nhất định có thể đi tới phần cuối. Ta chính là cung gia kiệt xuất nhất thiên tài một, tuy rằng không sánh được cung cảnh, nhưng là là cả gia tộc 20 tuổi trở xuống năm vị trí đầu thiên tài, đầy đủ đứng ở toàn bộ quận thành hàng trước nhất, làm sao có khả năng liền này tông môn cửa lớn cũng không vào được. Hơn 10 thiếu niên thiếu nữ thứ hai đến ngược vị, đi ở 470 cấp vị trí là cung gia một người thiếu niên cũng rõ, theo hơn 100 cấp sau bắt đầu, cung rõ vẫn đứng hàng thứ hai đến ngược, hắn nhưng thật ra là không phụ rất muốn cố gắng nữa vài bước vượt qua mấy đứa cùng tổ nhân, nhưng bất kể như thế nào nỗ lực hắn đều một mực treo ở đội ngũ cuối cùng, tình huống như thế để hắn rất bất đắc dĩ, bất quá đi tới đi tới, hắn mới càng ngơ ngác phát hiện chỉ là hơn 400 cấp, cự ly thạch đạo tận đầu còn. Có 3 phần 2 lộ trình, hắn càng nhưng đã cật lực lợi hại, cả người quần áo linh giáp đã sớm bị đại hãn xâm nhiễm ướt nhẹp, khom lưng cánh cung thở hỗn hển như phong tương, mỗi đi ra một bước đều phải nghỉ ngơi chừng 10 cái hô hấp mới có sức lực a. Hế tục đã bước. Cung do thật sự kinh ngạc, đây rốt cuộc là mẹ nhà hắn cái gì tông môn? Hán loại này có thể nạo thị quận thành thiên tài, mặc dù chỉ là 20 tuổi trở xuống tiêu chuẩn, nhưng bình thường ở quận thành xuất hiện cũng tuyệt đối là vô số người tranh nhau vây đỡ thanh niên tuấn thiện, làm sao con đường này đều có chút không lên nổi ý tứ. Nhất định có thể lên đi, nếu không lên nổi ta còn nào có mặt trở lại. Cũng còn tốt chính là, tuy rằng ta một mực rơi xuống đội ngũ cuối cùng, nhưng cuối cùng cũng coi như không phải cái cuối cùng. Ta hiểu được, cảnh tiền bối để cái kia giang thủ qua đây lẽ nào chính là vì động viên chúng ta. Sợ chúng ta ở nơi này thềm đá trên đường rất được đả kích, cho nên an bài một cái bộ phận qua đây, so sánh giới mới có thể làm cho chúng ta đi ung dung chút. Miễn là một đôi so, vậy đã nói rõ không phải chúng ta quá kém, mà là này thềm đá đường quá biến thái. Tâm trạng ngơ ngác bên trong lần lượt cho mình tiếp sức, cũng rõ là hạ quyết tâm, dù cho mẹ chết ở trên con đường này phải đi tới phần cuối, không phải vậy mặt mũi này liền cột rất lớn, bất quá tiếp sức bên trong hắn mới đột nhiên thông suốt nghĩ tới Giang thủ. Trước một mực không hiểu cảnh bạn Khôn tại sao muốn nhét vào tới một người 18 tuổi thông linh bốn tầng, hay là đơn hệ võ giả, loại kia tư chất có tư cách đi vào sao? Hắn một mực nghi hoặc, rốt cuộc là cảnh bạn Khôn có thâm ý khác, hay là tiểu tử kia có những nơi khác đáng giá nhân kinh ngạc? hiện tại mới đột nhiên phát hiện, lẽ nào tiểu tử kia là cảnh vạn khôn cố ý sắp xếp để an ủi bọn họ? Nếu như không tiểu tử kia hắn chính là tối lót đáy kém nhất, xác thực dễ dàng khiến người ta đánh mất tự tin a. Nghĩ đến đây, cung rõ mới đột nhiên xoay người nhìn về phía phía sau, đã cung tiền bối là phái một người để an ủi bọn họ, vậy sẽ phải hảo hảo lợi dụng. Nhưng cùng cung rõ xoay người sau, liếc nhìn chính mình phía dưới hai bước ở ngoài giang thủ, cả người nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì hắn phát hiện giang thủ dĩ nhiên mặt không hồng không thở gấp, một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đều không một điểm mồ hôi ứ, đang lặng lặng dừng lại sau lưng hắn chờ đợi cái gì? Làm sao có khả năng? Tiểu tử này làm sao sẽ chỉ rơi ở phía sau hắn hai cấp? Hơn nữa trạng thái bình tĩnh như vậy, cung rõ ngơ ngác vô cùng khi phía dưới Giang Thủ mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi đi quá chậm, vậy ta liền không đợi ngươi. Một câu nói rơi xuống đất, Giang Thủ liền đứng dậy lập bước, một bước mang ra bước xuống một bước, Tử ly cung rõ chỉ kém nhất dài, theo không ngừng nghỉ chút nào liền lại bước trên nhất dài cùng cung rõ bình hành, lại sau đó lại là vô cùng dễ dàng cất bước, ung dung đem cung rõ bỏ qua rồi. Con đường này sát hạch tư chất, tu vi, tuổi tác, tuổi tác lớn nhà đều không cắt mấy. Còn tư chất giang thủ tư chất là kém nhất, hắn chịu đựng đến áp lực nặng nghề cũng so bất cứ người nào cũng phải lớn hơn, nhưng hắn tu vi lại là thấp nhất, tu vi càng thấp chịu đến áp lực lại càng nhỏ. Tổng hợp một thoáng, hắn so cũng rõ bị áp lực còn muốn càng lớn, hơn nhưng phòng trường cũng chính là cùng chắc nhiên đám người gần như. Nhưng này trùng áp lực, đối với giang thủ yêu nghiệt đến không cách nào hình dung thân thể tới nói vốn là trò trẻ con, kia áp lực còn không bằng hắn cầm lấy kinh chân ở trong tối lưu mánh liên sông lớn bên trong múa đao chém vào tới cơn đây. Vì lẽ đó hắn vốn chỉ muốn yên tĩnh biến giới hóa, hoàn thành nhiệm vụ là được, chỉ là vừa bắt đầu cũng còn tốt, người khác đều là một hơi đi tới 10 mấy cấp. Hắn cũng đi nhàn nhã, hiện tại mỗi người đi ra một bước đều phải nghỉ ngơi chừng mười cái hô hấp, hắn hoàn toàn không cần. Kia lại nghĩ duy trì cái cuối cùng thứ tự, mỗi lần đều phải dỗi rãnh cụ kết đám người, quá nhàn chán. Ung Dung bỏ qua cũng rõ, cũng không lý vị kia gương mặt trong nháy mắt cao thành chưa căn sắc, thân thể cũng kịch liệt run cầm cập phát run. Giang Thủ chỉ là bình tĩnh đẹp bước, bước ra vài bước liền đuổi kịp một cái khác thiên khư tông đệ tử, sau đó cùng đệ tử kia nghe được tiếng bước chân đột nhiên quay đầu khi, liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên Giang Thủ, nhìn lại mình một chút ước đến cả người gân xanh lộ ra, mồ hôi như là nước mưa như thế rơi xuống phía dưới, tại chỗ liền bị kích thích cổ họng một. Suýt chút nữa thổ huyết. Phốc phốc phốc. Vững vàng mà có nhiều cảm giác tiết tấu tiếng bước chân lần lượt ở bậc thang trên đường vang lên, nay đặt ở bình thường chỉ là rất bình thường tiếng bước chân, không chút nào sẽ khiến cho bất luận người nào chú ý, nhưng giờ khắc này toàn bộ thạch nền đường bản đều là nghỉ ngơi chừng 10 cái hô hấp, mới thỉnh thoảng sẽ có một tiếng trầm trọng vô cùng rơi xuống đất tiếng vang lên, vậy này vững vàng mà có nhiều cảm giác tiết tấu, theo không ngừng nghỉ tiếng bước chân cũng quá lôi kéo người ta chú. ý, Ngang ngắn mười mấy hô hấp sau, trên bậc thang đi ở trên cùng cảnh phụ, chắc nhiên, Trình Viêm cùng cảnh bốn người cũng dồn dập quay đầu lại, toàn bộ đều mang kinh ngạc mà nghi ngờ biểu hiện nhìn lại. Kết quả xem đến phía dưới Giang Thủ thật yên lạng phảng phất tản bộ như thế không ngừng đi lên, bốn cái tâm cao khí ngạo thiếu niên thiên tài lại rồn rập tròn váng. tất cả đều giống kỳ lạ như thế chết nhìn chòng chọc Giang Thủ, mỗi cái cả kinh chớ mắt mắt mủm. Cảnh Phủ, ta còn là đi trước phía trên chờ ngươi. Giang Thủ nhưng mặt hờ hững, đầu tiên là thản nhiên vượt qua cung cảnh ba cái, cùng đạp bước đến cùng Cảnh Phủ tương đồng độ cao trên thềm đá sau, mới bình thản đối với Cảnh Phủ gật gù, liền lại cất bước hướng lên trên. Trong phút chốc, Cảnh Phủ một trương thuần mỹ tinh xảo mặt cười cũng cao thảnh mậu xen biết, linh lung có hứng thú thân thể mệt mỏi cũng phát run như tờ phong, ngươi, ngươi. Trước đây không lâu vẫn đang cười nạo giang thủ không biết tự lượng sức mình, chỉ đến như thế, có thể tiểu tử này làm sao sẽ. Hắn làm sao có khả năng ở trên con đường này độ sâu như vậy vẫn đi như thế ung dung. Từ trước đến giờ tự cao tự đại, đều không đưa qua mắt nhìn thẳng trở bên cạnh người mọi người cảnh phù lại đâu phải chịu được như thế so sánh. Nàng chính là đường đường lai đô cảnh thị đi ra thiên tài, làm sao có khả năng bị vọng sơn quận loại này nhỏ góc bên trong thiếu niên làm hạ thấp đi. Người người người nói vài câu nhưng căn bản không nói ra được một câu đầy đủ. Cùng cảnh phu lại nhìn thấy giang thủ không thèm để ý chút nào cất bước tiến lên, cảnh phu mới hít sâu một hơi, nhắm mắt liền đạp bước đối sát, một bước sau tuy rằng áp lực rất lớn, tình huống bình thường cũng cần nghỉ ngơi giây mới có thể cất bước, nhưng nàng vẫn tiếp tục đạp bước, không thể nào, tuyệt không có thể bị giang thủ như vậy địa phương nhỏ nhân vật làm hạ thấp đi à. Nhưng nàng cũng chỉ là mạnh mẽ đi ra 4, 5 bước, liền thân thể loạng một cái suýt chút nữa vùng ra, cuối cùng thật vất vả ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía giang thủ lại phát hiện đối phương như trước đi ung dung tự nhiên, từng bước một tiến lên, cảnh phu tại chỗ liền lại cổ họng một ngột, mê người môi anh đảo biên giới cũng nổi lên một tia màu đỏ. Nàng đều như vậy, kỳ thực đang bị giang thủ vượt quá chắc nhiên mấy cái cũng gần như đều là chống sức chân khí muốn truy đuổi, có thể càng đuổi đuổi mấy người tâm trạng tuyệt vọng nhưng càng lúc càng lớn, chơ mắt nhìn giang thủ từng bước một đi vững vàng bình tĩnh, một đường đi tới 600 cấp, hắn vẫn không dừng lại. 700 cấp, hay là bình tĩnh như vậy ung dung. Một đám thiếu niên ngày mới hoàn toàn điên rồi. Bọn họ cũng xác thực không biết, đi tới 700 cấp giang thủ mới nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, ở 700 cấp vị trí này áp lực nặng nề, đã so được với hắn lúc trước cầm lấy kinh chân ở sông lớn đêm nghịch lưu luyện đao áp lực nặng nề, nếu không phải đã từng có quá trải nghiệm này hay là lần lượt nghiền ép cực hạn của mình tôi luyện, hắn lúc này cũng sẽ không đi thoải mái như vậy. Hơn 800 cấp, Giang Thủ phát hiện này đã so được với ban đầu ở Tật Phong Hạp Phong Bạo bên trong cầm lấy kinh trần luyện đao. 800 đến một ngàn đều là như thế, chỉ là tương đương với khi đó ở Tật Phong Hạp càng ngày càng sâu vào. Hơn một không cấp, Giang Thủ bị áp lực nặng nề đã tương đương với ban đầu ở Vách núi một bên luyện đao. Hay là kiệt sức sau liền đứng cũng không vững, càng khỏi nói cầm lấy kinh trần múa đao chém vào. Trình độ như thế này nhất định phải muốn toàn lực nghiền ép một người cực hạn cùng tiềm năng mới được. Như không có một lần lần ở Vách núi một bên nghiền ép cực hạn của mình. Vô pháp thích tướng loại nào cực hạn sau mới có thể đạt tới áp lực Giang Thủ vẫn đúng là không nhất định có thể vững vàng đi tới nhưng hắn từ lâu máu tanh mài ruốc quá vô số lần loại nào cực hạn áp bức hắn từ lâu thích tướng 1.20 không cấp thêm đá đường Giang Thủ hay là thường thường vững vàng quần áo cũng không có gì mồ hôi ý liền đi đến cuối con đường cùng lại bước ra một bước đứng ở thạch đạo tận đầu một tòa sướng rộng rãi trên bình đài áp lực mới đột nhiên tiêu tan chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 107 vô pháp bình thường câu thông thì ra là như vậy ta liền nói một cái không ngờ trông coi thạch đạo mà thôi. Làm sao có thể nhận biết một người tuổi tác, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, sinh mệnh khí thế đang đứng ở khỏe mạnh mà đồng đột phát triển thời kỳ 30, 40 tuổi thanh niên, sinh mệnh khí thế là rồi rào vương vàng, cùng 50, 60 tuổi sinh mệnh khí thế chính là từ từ hướng đi suy nhược, dùng đặc thù bảo vật đi nhận biết một cái sinh mạng khí thế nằm ở cái nào giai đoạn, bảo vật miễn là đầy đủ kỳ. Diệu, là có thể chuẩn xác phân tích người là 18 tuổi hay là 21 tuổi, thượng cổ thủ đoạn sát thực bất phàm. Sau nửa canh giờ, Giang thủ ngồi ở thạch đạo tận đầu rộng rãi trên bình đài, liếc nhìn trong tay một quyển quyển điện tịch khi cũng rốt cục làm rõ nghi hoặc, một con đường dựa vào trận lực nhận biết một người tư chất không có gì, bây giờ các tông môn gia tộc nhận biết con cháu tư chất thủ đoạn cũng tất cả đều là theo thượng cổ lưu truyền xuống, chỉ nhận biết tuổi phương diện hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng nửa canh giờ dở nghiền ngẫm đọc điện tịch hậu giang thủ mới coi như thoải mái, thoải mái bên trong, một đạo tầng tầng tiếng bước chân mới tại tiền phương nặng nề rơi xuống đất, đồng thời còn có gấp gáp đến không cách nào hình dung tiếng thở dốc, dọn mùi hôi tiếng phốc đạp đạp vang lên, giang thủ không ngẩng đầu liền bình tĩnh nói, ngồi xuống nghỉ nơi một chút đi, ta, ta, ta cũng lên tới, ngươi, khoan đã ý. Theo Giang Thủ bình tĩnh lời nói, cảnh phù bi phấn phấn nức núng nịu mới đứt quang vang lên, Giang Thủ càng có thể cảm giác được có một đôi nóng rực tầm mắt chết nhìn chòng chọc hắn. Hắn rất im lặng thu hồi điện tịch đứng dậy, cái gì khoan đặc ý? Hắn nơi nào có đặc ý, chỉ là lòng tốt khuyên một tiếng làm cho đối phương tĩnh dưỡng dưới mà thôi. Im lặng đứng dậy, Giang Thủ nhìn sang một chút, thấy cũng sắc mặt tê bạch, là tấm kia tinh xảo thuần mỹ mặt cười tăng thêm một kia bệnh trạng xinh đẹp tuyệt mỹ phong cảnh, màu đen giáp ý ướt nhẹp kề sắt ở linh lung pháp phòng trên người, kèm theo run rẩy kịch liệt, kia nỗi sóng chập trùng thân thể mềm mại càng như một bộ tràn ngập mê hoặc chí mạng tuyệt mỹ bức tranh, liếc mắt nhìn Giang thủ cũng thấy có chút nhỏ trói mắt, bất quá hắn hay là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy tiến lên trước. Một bước. Kết quả này bước ra một bước, đứng ở hắn mấy mét ở ngoài cảnh phù tại chỗ lão đảo hướng về bên cạnh nẻ tránh, càng là tránh ra hai bước liền phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, ngươi. Cùng ngồi sập xuống đất, tuy rằng không hề đau, có thể cảnh phù rồi lại chết nhìn chỏng chọc Giang thủ, một đôi nước dịu dàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nỗi giận, chứng mắt Giang thủ nhìn mấy hơi thở mới đột nhiên nghiêng đầu đi, vài giọt lớn chừng hạt đậu nước mắt cũng không nhịn được theo trong hốc mắt lướt xuống. Giang thủ triệt để hết chô nói rồi, không nói gì mấy hơi thở mới lung tung nói ta chỉ là muốn đứng dậy nhìn phía dưới những người khác đi tới nơi nào hắn vốn là ngồi ở bình đài nơi sâu xa chính là muốn nhìn một chút chắc nhiên đám người đi đến đâu rồi mà thôi làm sao đem này cảnh gia thiên kim cấp sợ quá khóc có hay không khuyết đại như vậy một câu nói rơi xuống đất vốn là nghiêng mặt cười ở rơi lệ cảnh phù càng là nước mắt rơi như mưa nhưng rất nhanh nàng liền lại một gật lệ hung tận nhìn chăm chú giang thủ một chút ngươi chờ ta nói xong nàng liền đẩy lên thân thể hướng đi bình đài góc nàng cũng biết mình cẩn trương giang thủ thuận lợi mới đi ra khỏi một bước không thể nào là đối với nàng mang trong lòng ác ý Nhưng chính đang cực hạn hề bại bên trong đột nhiên bản năng lùi về sau né tránh, không cẩn thận liền để khí lực tiêu hao hết thân thể té ngã, nàng lại bị giang thủ dọa cho được ngồi sập xuống đất. Đây mới là nàng khóc nguyên nhân, xấu hổ khóc. Vốn là xuất thân cao quý, không nhìn tới đám này địa phương nhỏ đi ra ngoài thiên tài, hiện tại ngược lại tốt, nàng càng bị giang thủ cấp triệt để hạ thấp xuống, vẫn bị dọa đến không phong độ chút nào chật vật ngã ngồi. Đây đối với cảnh phủ tới nói đích xác là khó có thể cọ giữa khắc cốt nhục nhã, nàng đời này đều không mất mặt như vậy quá. Giang thủ lần thứ 2 lắc đầu một cái, đi ra vài bước đi tới bình đài phần cuối, nhìn xuống phía dưới một chút hắn nhất thời lại vui vẻ. Nguyên bản Tam đại nhị phẩm tông môn cùng hai đại gia tộc quyền thế 13 người thiếu niên thiếu nữ, lúc này vẫn còn ở thềm đá trên đường chỉ 5 người, cái khác 8 cái toàn bộ ngã ra thềm đá đường. Chắc ra chắc Nhiên, cung gia cung cảnh, Tinh Hoa Tông Trình viêm, Phi Kiếm cung thủ mẹ gì, Thiên Khư Tông nào đóng. Lúc này 5 người này đều là ở hơn 1.100 cấp, tự ly phần cuối gần nhất chắc Nhiên chỉ còn giữ lại mười mấy bước liền muốn đến bình đài, xa nhất còn kém hơn 50 cấp. Nhưng muốn nói đến mấy người hình tượng liền hoàn toàn không cần phải nói. Lên đây, lên đây, mẹ nhà hắn đây rốt cuộc cái gì tông môn, ta cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đi tới nhập môn. Mệt chết ta lại là một lát sau, hai bóng người bước trên bình đài, theo chắc nhiên liền không phong độ chút nào hình tượng trực tiếp quỳ trên mặt đất, lại bổ nhào về phía trước, ngã chỏng vó lên trời có quắp ở nơi đó hoan hô vui mừng, Trình viêm nhưng là về phía sau nằm một cái, vừa khóc vừa cười. nhưng tình huống này kéo dài mười mấy hơi thở, cùng hai người hoan hô vui mừng sau mới đột nhiên cả kinh, cùng nhau nhìn chung bất kỳ, thấy cũng mặt kinh bị cảnh phụ chính thả mục xem ra, lượng người thiếu niên nhất thời như là lửa thiêu nồng như thế xoắn đẩy lên, mỗi cái ngượng hận không thể tìm cái khen nứt xuyên xuống phía dưới, các ngươi chí ít lên đây, cũng không tệ, không sánh được ta, cùng giang thủ nhưng dù sao cũng hơn đã rơi xuống ra thềm đá đường cường. Chắc nhiên hai người xấu hổ khó nhịn bên trong, cảnh phù mới lại đệ xuống trong lòng xem thường, rất hiếm có khen hai người một câu. lượng ngươi thiếu nghiên lại kích động, nhưng kích động bên trong đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa ngồi yên lặng, cầm điện tịch lật xem giang thủ, nhưng lại bị đâm kích thích suýt chút nữa khóc lên. làm sao sẽ, làm sao sẽ, giang thủ ngươi chỉ là thông linh bốn tầng, làm sao có khả năng đi lên thoải mái như vậy? cũng là bởi vì hắn là thông linh bốn tầng mới đi lên ung tu vi càng cao bị áp lực càng lớn, áp lực của chúng ta muốn so với hắn đại suất quá nhiều quá nhiều, hắn khẳng định đi bung lỏng nhưng đây chỉ là sát hại đường, thật sự tiến vào này di chỉ hắn vẫn chỉ là cái liên lụy, khẳng định chính là như vậy. Khóc không ra nước mắt sau chắc nhiên là tan vỡ mà bi vẫn mở miệng chính viêm nhưng nhanh chóng tính táo phân tích. Vâng, tu vi càng cao áp lực càng lớn, tư chất càng cao áp lực càng nhỏ. Hắn phỏng trường không chỉ tu vi thấp, tư chất cũng không kém. Nói không chắc so chúng ta cũng còn tốt mới có thể đi được thoải mái như vậy, chúng ta có thể đi lên thấp nhất đều là bất phẩm, lẽ nào hắn là cửu phẩm tư chất? Nhưng cửu phẩm tư chất tu vi thấp như vậy, lẽ nào ngươi thời gian tu luyện rất ngắn? Chỉ một hai năm thời gian. Cảnh phù cũng lạnh lùng liếc nhìn giang thủ một cái làm như đang hỏi ý vừa tựa như ở khẳng định cái gì, bất quá coi như ngươi là cựu phẩm tư chất, không tu luyện tới bước đi kia thực lực hay là thấp nhất. Chờ chút đi vào sau đó tuyệt đối đừng liên lụy ta. Cho đến lúc này Giang Thủ mới bình thản đứng dậy, nhìn mấy người một chút, đem tầm mắt rơi vào cảnh phù trên người, chính là bình tĩnh dưới tầm mắt chính vẫn bất cảnh phù, nhưng khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên sau khi từ biệt mặt. Đương nhiên, mặt mũi này hồng chỉ là bởi vì nàng nhớ tới trên thạch đường trước mình cũng đã nói lời tương tự, có thể về sau hiện thực cũng như vậy hy kịch. Cảnh phù, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Con đường này cơ bản có thể đem sở hữu bát phẩm trở xuống tư chất cũng quét xuống, mà bát phẩm trở lên, mới là này thượng cổ tông môn thu đồ đệ tiêu chuẩn thấp nhất, này là có thể suy đoán ra này tông môn khủng bố đến mức nào, hiện tại chỉ còn chúng ta mấy cái, ngươi xác định vẫn muốn đi vào sao?" Giang thủ nhưng chỉ là rất thành khẩn cho đối phương một cái đề nghị. Đến nơi này khi, này thượng cổ tông môn khủng bố đến mức nào sát thực đã ở vô hình trung dự tận tất hiện. "Ha, ngươi sợ?" "Nói cũng phải, ngươi coi như trước so chúng ta dẫn trước, nhưng dù sao tu vi thấp nhất, chỉ sợ cũng bình thường." "Giang thủ, ta thừa nhận ngươi nói có nhất định đạo lý." Nhưng võ giả thế giới nào có tuyệt đối an toàn sự, này tông môn càng cường đại, liền đại trong ngoài có càng nhiều tốt hơn tài nguyên chờ chúng ta. Ngươi nếu sợ, bây giờ còn là sớm cho kịp đi xuống đi, miễn cho chờ chút liên lụy chúng ta. Giang Thủ lời nói rơi xuống đất, cảnh phủ trong mắt cũng lóe qua một tia nghi ngờ. Bất quá cho dù có nghi ngờ, cũng chắc nhiên cùng trình viêm khinh thường mở miệng phá vang sau, cảnh phủ cũng đột nhiên cắn răng một cái ở trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia náo nĩ. Nếu như ngươi không can đảm đó hết thảy có thể xuống phía dưới, ta sẽ không trách ngươi. Giang Thủ lần thứ hai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn phát hiện mọi người tuy rằng đều là bạn cùng lứa tuổi. Có thể lẫn nhau tựa hồ cũng vô pháp bình thường giao thông. Hắn đều lý không giải được đám này tiền kiêu tư duy là như thế nào vận chuyển. Lại là sau nửa canh giờ, cùng cung cảnh, xú mẹ di cùng nào đống cũng tới đại cao, tương tự vẫn tính dưỡng song xuôi sau, một nhóm thất người thiếu niên thiếu nữ mới rồn dập đứng ở bình đài cuối điện đá trước. Nay điện đá rất rộng rãi lớn lao, lối vào trường dài hơn 20 mét, toàn bộ lối vào đều bị một tầng đom đóm bảo quan bao phủ, để điện người bên ngoài không thấy rõ bên trong tỉ mỉ. Đi. Bất quá mấy người nên thăm dò qua, nay bảo quan đối với đã đi qua thềm đá đường người chút nào không ảnh hưởng. Vì lẽ đó cảnh phù rất nhanh sẽ duyên dáng gọi to một tiếng, trước tiên bước chân vào màn ánh sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 108, sắt cơ tứ phía. Dài rộng các ngàn mét đại điện cao cũng có 2, 300 mét, trong điện rách nát khắp trốn hoang vu, từng viên một gãy vỡ kinh thiên trụ đá tứ tán vỡ vụn, trong cung điện cho bụi dày địa phương chân đến đầu gối cao, nông cạn địa phương cũng có thể không đặt chân mắt cá, tình cơ ở cho bụi bên trong còn có thể hiện lộ ra từng cái từng cái hại khung xương. Một cước một cước đạp ở cho bụi trên quọt kẹt vang vọng, giang thủ đám người vào điện sau đó chố đã thấy chính là như vậy hoang vu cảnh tượng. Ngàn mét bao sâu đại điện, ở mấy người phía sau là một tòa đối ngoại môn hộ, một đường về phía trước hãy nhìn đến ngàn mét ở ngoài là một khắc tòa đối nội môn hộ. Lẽ nào này tông môn là bị người dị tông? Không phải vậy cung điện này tại sao có thể có nhiều như vậy hải cốt? Xem vài lần hậu cảnh phù mới kinh ngạc chiếu khởi sinh xoắn mi, những người khác cũng rồn rập gật đầu. Xem ra tình huống thực tế chính là như thế, bất quá mấy người này hướng đi cung điện nơi sâu xa lối vào khi ven đường lướt qua nhưng có nhân đột nhiên theo đội ngũ bắn ra, một bước vượt qua đến hơn mười mét có hơn một cái hải cốt trên người, thiên khư tông nào đồng mới vui mừng nói, có chiếc nhận chứa đủ. Ngạc nhiên cầm chiếc nhẫn chứa đồ trở về, nào đóng hiến vật quý như thế đem nhẫn đưa cho cảnh phụ. Chắc nhiên, cung cảnh cũng rồn rập sưng sở, sau đó mới nào hướng về hai bên phải trái tầm tìm một cái bụi bằng bên trong nhấn chìm hải cốt. Đây tột cùng là bao nhiêu năm trước tông môn? Trong nhẫn chứa đồ bảo dược đan dược cũng mục nát, linh khí cũng là như thế. Một lát sau, đám người quần tụ ở nơi sâu xa lối vào khi nhưng mỗi người đều là mặt thắng phục. Chiếc nhẫn chứa đồ bình thường là phong kín hoàn cảnh, bảo tồn đan dược bảo dược đều có rất trường kỳ hạn, nhưng bọn họ siêu tập tới những này trong chiếc nhẫn, đan dược bảo dược thậm chí linh khí cũng tràn đầy mục nát cảm giác có thể tưởng tượng được thời đại này sợ rằng đủ khiến nhân dân lุn dậy một cái nhị phẩm linh khí đặt ở bình thường trong không gian ít nhất phải trăm ngàn năm mới có thể mục nát à huống hồ đang trong nhận chứa đủ lại là một tiếng thốt lên kinh ngạc hậu nhân quần mới rốt cục đi ra cửa ra đập vào mắt có thể thấy được là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ Hoàng Sơn Giá Lĩnh này Hoàng Sơn Giá Lĩnh diện tích so với toàn bộ Thanh dực Sơn đều lớn hơn lối vào dưới trước thêm đá là một mảnh dài mấy rằm rộng bằng khoảng trường cẩn có từng cái từng cái thạch đạo lan tràn hướng về hai bên phải trái cùng phía trước dãy núi trên quảng trường tỉnh cờ hiện ra một tia chớp hoặc phong bão đánh xuống kích tạm đại địa càng còn có đột nhiên xuất hiện mờ miệng hôi vụ hôi vụ xuất hiện ở đâu phải địa phương sự vật liền đột nhiên biến mất bao quát đá vụn cũng là như thế ở nơi này chút trận tần hiện ra sức mạnh dưới toàn bộ quảng trường bị tàn phá một mảnh thê lương đại địa nứt toát hố sâu trải rộng cẩn thận rồi đây là hộ tông đại trận quần tồn hại để trận lực giật đến trong tông môn cảnh phù cũng không nhịn được banh trực mặt cười tính táo đối với tả hữu mở miệng những này đột nhiên hiện ra trận lực không có quy luật chút nào có thể nói khả năng tùy thời xuất hiện ở bất kỳ đấy đất xác thực làm người ta kinh ngạc Trên thực tế không cần nàng nhắc nhở mấy người thiếu niên thiếu nữ đã sớm toàn bộ căng thẳng tâm thần. Mục đích của chúng ta địa chính là tìm tới này tông môn linh dược cốc, thu gom điện tịch bảo cát, hoặc là thu gom linh khí địa phương, bình thường linh khí có lẽ sẽ bị 5 tháng ăn mòn, nhưng nếu như là thánh khí loại, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy rã nát, cái này tông môn thấp nhất thu nhận bát phẩm tư chất trở lên, tất nhiên có không chỉ một vị thánh nhân tồn tại. Đi. Đề phòng bên trong cảnh phù mới lại đang trong mắt tránh ra một tia ước ao, đạp bước liền đi về phía trước, mấy câu nói cũng nói được một đám thiếu niên tâm thần đại động. Rất nhanh đoàn người liền dồn dập đi xuống bậc thang. Đề phòng tả hữu xuất hiện trận lực nhanh chóng về phía trước tiến lên. Nhưng mới vừa đi ra mấy chục mét, một lớp bụi xương đột nhiên liền xuất hiện ở trong đám người, nương theo vài tiếng kêu sợ hãi sùm mẹ di cùng nào đồng trực tiếp từ trong đám người biến mất. Những người khác phản ứng nhanh nhưng vẫn là tất cả đều cả kinh mặt mũi trắng bệnh. Chờ hôi vụ sau khi biến mất còn lại 5 người tụ tập cùng một chỗ, cảnh phù cũng trực tiếp lấy ra thông tin ngọc giản đưa tin, nhưng căn bản không phản ứng chút nào, thông tin ngọc giản cũng sẽ phải chịu trận lực ảnh hưởng. Kết thúc, bọn họ không hẳn liền ra vô pháp cứu van bất ngờ. Cung cảnh phù mở miệng lần nữa khi nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi trắng bệnh, càng giống như là đang ăn ủi mình nhưng lại là đi ra mấy chục mét, một tia chớp đột ngột liền bên trên không hề ra, một tiếng vang ầm ầm trực tiếp bổ vào chắc nhiên trên người. Tại chỗ đánh cho này chắc ra xuất sắc nhất tiểu bối linh giáp phá nát, trực tiếp hóa thành một đống cho tàn. Nếu như nói quỷ dị kia hôi vụ vẫn khiến lòng người tôn may mắn, bị cuốn đi hai người chưa chắc là chết rồi, nhưng chắc nhiên trực tiếp bị đánh thành cho cặn liền phát sinh ở mấy người ngay dưới mắt, còn thừa lại trong bốn người trực tiếp có ba người cũng cả kinh rít gào lên ngẩng lên. Quá nguy hiểm, sao lại thế? Chắc nhiên liền chết như vậy. Một đường tới cùng chắc nhiên đều có tranh đấu tranh chấp, thậm chí tới trước hai người ở quận thành cũng thường thường là đều tự so sánh đối tượng, có thể nói hai người cũng cạnh tranh biết bao năm, nhưng giờ khắc này nhìn thấy mình đại địch cứ như vậy hóa thành cho tàn, cung cảnh hay là cả kinh cả người tóc gáy đến ngược, hai chân mềm như mị sợi. Trình Viêm cũng không tốt gì, chính là cảnh phù trong mắt đều là xưa nay chưa từng có sợ hãi. Trước tiên lui về đi. Giang Thủ tinh táo mở miệng, hắn trái lại không có bị kinh hãi hơn dầu, có thể trước mắt này dài mấy dặm quảng trường lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện sát cơ chí mạng, hoàn toàn không có cách nào sớm nhận biết cùng phòng bị, tuyệt đối không thích hợp cứ như vậy không đầu con rùi xung loạn. Lùi, lùi về. Lần này cũng lại không ai đối với đề nghị của Giang thủ chê cười, liền cảnh phù cũng bạch nghiêm mặt sau khi gật đầu lùi, có thể mấy người thuận lợi lùi ra hơn 10 mét, một hồi bao phủ phạm vi 30, 40 mét hôi vụ tầng liền đột nhiên hiện lên, sát na sau địa phương liền trở nên sạch sạch xanh lại không có bất luận cái gì dấu chân. Phù phù. Chờ Giang thủ lần thứ hai khôi phục ý thức, trước tiên cảm giác được liền là thân thể của chính mình đập thầm ầm vào một mảnh trong nước, thẳng tắc trong khi rơi ý lạnh thấu xương kéo tới, Giang thủ rất nhanh khống chế xong thân thể không hề chủy xuống, mà là ra sức tựu, ngang nổi lên mặt nước. Liếc mắt nhìn Tả Hưu Giang Thủ mới phát hiện mình càng đặt mình trong ở một tòa cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần thung lũng. Trong suốt dương băng dưới, dài rộng hơn 10 dặm thung lũng khổng lồ rộng lớn, ở giữa nhất chết một tòa chót vót kỳ phong phảng phất lợi kiếm bình thường vụt lên từ mặt đất. Thung lũng phần cuối là một tòa đường kính một hai dặm hồ nước. Giang Thủ ngay hồ nước một bên ly ngạn trăm mét chỗ. Khít sâu một hơi, Giang Thủ nhanh chóng bơi về phía bờ đầm, nhưng bơi bơi một luồn sát cơ liền đột nhiên hiện lên. Giang Thủ múa đao hướng phía dưới chém ra, mặc dù đang trong nước đao thế không bằng trên mặt đất tem dịu, nhưng từng có sông lớn bên trong luyện đao trải qua, một đao này Giang Thủ hay là chạm ác liệt vô cùng một đao sau đầm nước dưới cũng có một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên Giang Thủ trái lại mượn lực nhảy một cái nhảy ly thủy mặt càng ở giữa không trung vận truyền thần cấp tật phong quyền đột nhiên chết não ngang chờ Giang Thủ song chân đạp đất khi mới nhìn đến nước trong đầm hiện lên một con rộng lớn máng đầu khoác đen kịt vảy giáp cự mảng đầu trưởng to bằng bãi nước đỉnh đầu còn có một chỉ trắng như tuyết độc giác một lần nổi lên mặt nước một đoạn dài 4, 5 mét thân thể trừng mắt đỏ thắm con ngươi gắt gao nhìn tới nhìn kỹ một luồng nồng nặc thanh hôi cùng men ngông sát cơ cũng như nước thủy triều bao phủ mà xuống Giang Thủ nhưng cầm lấy kinh trần trong mắt một mảnh nghi ngờ không thôi. Vừa nãy một đòn chính là vận chuyển kinh trần một đòn toàn lực, nhưng này một cái trọng đao nhưng chỉ ở cự mãng đỉnh đầu lưu lại một tầng nhạt nhẽo bạch vết. Ít nhất là yêu thú các bảy. Tâm trạng có một tia phán đoán, Giang Thủ vận chuyển phong khởi thiên ai, thần cấp trưởng khống chấn áp thiên địa thẳng tắp bắn về phía thung lũng cửa ra. Cũng trong lúc đó cự mãng cũng giống như thần long bay lượn không như thế bắn ra, nhưng nó khổng lồ thân thể nhưng ở giữa không trung bị vũ ý chấn áp một hơi thở, cùng một hơi thở sau khổng lồ mãng thân tầng tầng rơi xuống. Giang Thủ đã cách xa ở một dặm nhiều ở ngoài. Trừng mắt một đôi đỏ thắm con người gắt gao nhìn kia đi xa bóng người cự mãng sau đó mới lại vươn mình trốn vào hồ nước. Hồi vụ hẳn là chỉ là Nazi trợ lực, là không gian rung động, không có trực tiếp lực sát thương. Bất quá nơi này cũng thật là sát cơ tứ phía a, mới vừa xuất hiện liền xuất hiện ở một con thất dây trợ lên yêu thú bên cạnh người. Mấy hơi thở sau, đứng ở lối vào thung lũng chỗ liếc mắt nhìn phía sau, Giang thủ vừa nhìn về phía ngoài cốc, thung lũng này ở ngoài chính là một cái thạch đạo dẫn tới một toà nửa bộ đầu trắng như tuyết, nửa phần sau phảng phất đông tuyết đỉnh cao. Thạch đạo tả hữu một mảnh là rộng lớn bình địa, cỏ dại rậm rạp, kỳ rừng cây lộng, càng không ít linh khí thoải mái bảo dưỡng tán loạn hoang dã một mảnh khắc nhưng là Lượng Sơn mang theo một cái hiểm trở hẻm núi, hẻm núi hai bên to bằng bắp đuổi dây leo lan tràn phanh thân, âm ủ khủng bố. xem vài lần sau, hắn mới lấy ra thẻ ngọc truyền tin cấp cảnh phù phát đi tin tức. hắn lần này đi vào tuy rằng cũng sẽ đi tìm một ít khả năng cơ duyên, nhưng là có bảo vệ cảnh phù mục đích, cũng không thể để vị đại tiểu thư kia vừa tiến đến liền đột tử à? ngươi còn sống? bất quá nơi này thật sự quá nguy hiểm, thực lực ngươi thấp như vậy, tìm tới ta ta cũng không có cách nào che chở ngươi, ngươi hay là trước tìm ra đường đi ra ngoài đi. một lát sau, cùng thẻ ngọc truyền tin trên nổi lên một chuỗi văn tự. Giang thủ cũng nhìn khẽ miệng giật một cái, mặc dù có chút không nói gì, nhưng lần này vị đại tiểu thư này giọng của cuối cùng cũng coi như chẳng phải vô pháp trao đổi. Nhưng cùng Giang thủ lại phát sinh một chuỗi văn tự hỏi ý khi, đầy đủ qua mười mấy hô hấp, bên kia nhưng lại không hồi âm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 109, chuyển quyết. Kì, núi này. Núi này dĩ nhiên là phá nát, chỉ là bị cực hàn lực đông lại, tạo thành mới băng sơn. Một lát sau, cùng Giang thủ đi ra khỏi sơn cốc hướng đi kia nửa bộ đầu trắng như tuyết nửa phần sau phản phất băng tuyết núi cao, nhưng theo chỗ rửa của hắn gần, tất cả những gì chứng kiến lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Trước cách khá xa xa, hắn thấy chính là một tòa vụt lên từ mặt đất ngọn núi, nhưng lúc này tới gần sau hắn mới phát hiện phía dưới băng tuyết tựa như ngọn núi, càng là một loại cực kỳ kỳ lạ cảnh tượng, vậy thì giống như một khối nham thạch bị người một quyền đánh nát, vô số đá vụn chính hướng ra phía ngoài tung tóe lại đột nhiên bị đông cứng kết. Mà phải biết núi này chân có mấy ngàn mét cao, cách mặt đất 2000 mét phạm vi đều là băng tuyết tựa như ngọn núi. Nói cách khác nguyên bản một tòa mấy ngàn mét cao đại sơn, nửa phần sau hơn 2000 mét ngọn núi bị người một đòn đánh nát. Vô số núi đá tán loạn nước toát bên trong lại một tầng cực băng kéo tới, đem sở huy đá vụn đông lại. Nay cảnh tượng quả thực để Giang Thủ cũng hoảng sợ có chút sắc mặt trắng bệnh. Hạng người gì mới có thể có uy năng như thế? Chính là những kia có thể phi thiên đốn địa thất trọng trở lên cường giả, muốn đánh vãi một tòa mấy ngàn mét đại sơn cũng không thể nào a. Hắn ngày trước thung lung hướng đi ngọn núi này, chỉ là muốn đứng cao nhìn xa, dựa vào ngọn núi địa lợi nhìn xung quanh tìm kiếm cảnh phủ. Thật là không có nghĩ tới đây sơn quỷ dị như thế. Ngơ ngác nhìn trăm trăm đại sơn nhìn một hồi, Giang Thủ lại nhanh chóng đến dưới chân núi. Nhìn trước người bồng tuyết ngọn núi, đưa tay tiếp xúc sờ một chút, một luồng thấu xương ý lạnh để hắn tại chỗ run lập cập, thậm chí hắn thân ra tay trên đều sắp tốc hiện lên một tầng băng tuyết, kia ý lạnh lại càng không đoạn hướng về trong cơ thể hắn rót vào, thấm trong lòng hắn phát lạnh. Lạnh quá sơn. Kinh ngạc bên trong giang thủ nhẹ nhàng lên núi lệ Lê Phật thể đánh ra một quyền, phía trước đông tuyết vẫn không lúc đích, liền một điểm băng tiết cũng không có rơi xuống, giang thủ lần lượt tăng thêm khí lực, sau đó mới phát hiện dù cho chính mình toàn lực vận chuyển kinh chẩn chiến khai xuân phong nhất độ, kinh khủng nhất công kích, đều ở đây khối băng vậy trên núi không để lại một tia vết tích. Hắn tại chỗ trừng thẳng mắt, này khối băng vậy ngọn núi khủng bố đến mức nào? toàn toàn lực vận chuyển thần lực vận chuyển xuân phong nhất độ, kích phát nặng mấy vạn cân lượng kinh trần, ở nơi này băng sơn trên liền một điểm vết rách cũng không để lại. Loại kia thần lực, liền trước kia yêu thú cấp 7 vậy giáp trên cũng để lại bạch vết đây. Im lặng nhìn chằm chằm ngọn núi lại nhìn một chút, Giang thủ mới nhanh chóng lên núi, bởi vì hắn phát hiện ở nơi này ngọn núi hơn 1000m cao vị trí có một tòa xây dựng lưng vào núi lại điện, cung điện thượng kia cũng sừng sững ở tầng băng ở ngoài. Hơn nữa thời khắc này đại sơn cũng không có đường, vốn là sơn đạo cũng bị đông lại ở tầng băng bên trong, Giang thủ chỉ có thể lần lượt vận chuyển võ kỹ bay lên trên ngảy, nhảy một cái chừng 10 thước cao. Đạp từng khối từng khối tầng băng hướng lên trên, hơn nữa vượt qua hướng lên trên hắn có thể cảm nhận được hàn khí liền càng khủng bố hơn. chân núi khi hắn thừa nhận hàn khí vẫn chỉ là để trên da thịt hiện lên băng sương, lạnh run, có thể ở trên nệm bún. 500 mét sau, giang thủ cả cái bên ngoài cơ thể cũng phụ thêm một tầng băng xác, thậm chí hắn nguyên khí trong cơ thể đều bị đông lại khó có thể vận chuyển, chỉ còn lại dưới kinh khủng sức mạnh thân thể vẫn còn ở chống đỡ. đến nơi này khi hắn trái lại không đội mà tìm tòi cảnh phù tung tích, mà là đối với núi này cung điện này tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ và hiếu kỳ. hơn 2.000 mét cao ngọn núi bên trong đánh nát, lại bị đông thành băng sơn chỉ đại điện độc lập ở ngoài, vượt qua tới gần hắn thực lực như vậy đều bị đông lại không ngừng run rũ dậy, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mấy trăm hô hấp sau rốt cục đến hơn một ngàn mét cao đại điện ở ngoài, dừng lại ở ngoài điện nơi sâu sa ngọn núi ngay trên này, cả người hắn cũng run cầm cập kinh hãi không ngớt, thân thể cũng hiện ra nồng nặc màu xanh đậm, lấy ra một chỗ linh khí, phổ thông nhị phẩm linh khí vừa mới ra chức nhận chứa đồ, trực tiếp bị đông cứng kết ca đùng đùng vỡ vụn rơi xuống. Nơi này hàn khí trình độ kinh khủng giản làm cho người ta kinh tốc. Bất quá giang thủ nhưng nhanh chóng nuốt khối tiếp theo khối linh thạch, cùng linh thạch vào bụng sau Đông sắp cứng ngắc, liền khí huyết cũng vận chuyển không khoái thân thể mới lại lần nữa khôi phục ôn hòa, bất tử thân thật là tốt chỗ cũng lần thứ hai triển hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn, không, có bất tử thân, coi như hắn khí huyết rồi rào vô cùng, vừa mới leo lên vách núi này đại đều phải bị đông gần chết. Ha hơi, khí lưu vừa mới li miệng liền bị đông thành băng côn hoành đùng té rớt, Giang thủ nhìn về phía trong điện khi lại phát hiện giờ khắc này bên trong tòa đại điện này dĩ nhiên đứng một bóng người. Đó là một cái dừng lại ở trong điện lão giả râu tóc bạc trắng. Cả cái cũng đông thành tượng đã không nhìn thấy một tia sinh khí, nhưng ông lão biểu tình nhưng trông rất sống động, chính làm ra cầm kiếm trước đâm động tác, ở trước người hắn là một cái đứng yên hải cốt giá, trường kiếm theo bộ xương kia trái tim bộ phận xuyên thủng. Chẳng lẽ là cái kia người bị chết, đem vỡ vụn đại sơn cũng đông thành băng sơn, sau đó không biết bao nhiêu năm vẫn một mực tồn tại, theo không từng có chút nào tan rã vết tích. Giang thủ trong mắt lần thứ hai lóe qua một tia kinh ngạc, tiến lên trước đi ra vài bước, cả cái lại biến thành băng nhân thân thể cũng bị đông tê dại cứng ngắc, lần thứ hai nuốt vào một nhóm linh thạch khôi phục hành động lực sau hắn mới nhanh chóng tiến lên theo hải cốt trên tháo xuống một cái chiếc nhận chứa đồ, sau đó nhanh chóng rời xa kia một khung xương một tựa băng. quá lạnh, hắn không nghi ngờ chút nào chính mình như ở nơi đó dừng lại vượt quá ba cái hô hấp liền cũng sẽ bị sống sờ sờ đông chết. một lần nữa trở lại ngoài điện nhai trên này, giang thủ mới thăm dò vào này chiếc nhận chứa đồ điều tra, kết quả phát hiện chiếc nhẫn này ở bên trong rất nhiều chuyện vật cũng đã bị năm tháng ăn mòn vụn nát, nhưng có một trường chất liệu kỳ lạ quyển sách vẫn duy trì hoàn hảo. lấy ra quyển sách đưa ra, một hàng chữ lớn cũng nhảy vào giang thủ mi mắt. Tam chuyển cửu diệt thôn linh lịch quyết. Dược dỡ lời lời đại tự sau, một luồng kỳ diệu gợn sóng mới đột nhiên ở quyển sách trên lạy qua, trước mắt nhào vào giang thủ ý nghĩ, giang thủ hoàng hốt. Nhưng lúc này muốn làm cái gì không kịp quan tâm, chờ hắn run dậy thân thể từ từ tiêu hóa kia nhào vào ý nghĩ gợn sóng, cả cái lại thân thể run lên, trong mắt lóe ra một tia quỷ dị đến cực hạn quang mang kỳ lạ. Bí võ. Nay tam chuyển cửu diệt thôn linh lịch quyết đúng là bí võ, hơn nữa còn là tự nghĩ ra bí võ. Ở nơi này vị trong lòng chuyển lịch quyết hẳn là chia làm ba chuyển, mỗi chuyển chín tầng, mỗi một tầng lại phân trước trung hậu kỳ. Tỷ như băng chuyển quyết, băng chuyển 3 tầng hậu kỳ có thể chỉ dựa vào hàn khí xóa bỏ thông linh 9 tầng võ giả, băng chuyển 6 tầng hậu kỳ chỉ dựa vào hàn khí liền có thể xóa bỏ vũ thanh 6 tầng. Băng chuyển 9 tầng hậu kỳ có thể chỉ dựa vào cực hàn khí chu diệt bán thần 3 tầng. Kì. Nhưng này chuyển lịch quyết chỉ 6 vị trí đầu tầng phương thức tu luyện, sau 3 tầng vẫn còn ở hoàn thiện. Lẽ nào chính là kia Cố Hải cốt sáng tạo chuyển lịch quyết? Giang thủ thật bị trước tràn vào trong đầu tin tức kinh trong lòng nhẹ nhàng sợ hãi, này dĩ nhiên là một quyển tự thuật thức sáng tạo bí võ điển tịch, mà đi lại bí võ công hiệu càng là kinh thiên động địa. Bí võ không như bình thường võ kỹ hoặc thần thông, thường thường là chỉ cần võ giả trả giá đại đánh đổi mới có thể nghiên tập hoặc thi triển bí pháp. thông thường đánh đổi vượt qua tàn khốc bí vũ uy có thể lại càng lớn. có bí võ là một khi kích phát sẽ cho ngươi chính thi triển võ kỹ uy lực tăng lên giữ dội mấy phần mười hoặc gấp đôi. có rất nhiều bí võ khé động tiêu hao bao nhiêu tinh huyết chốc mắt sẽ rách hư không trốn xa đến ngàn dặm ở ngoài. các loại bí võ thông thường đều là phụ trợ thủ đoạn lại lớn nhiều uy năng quỷ dị ác liệt. tam chuyển cửu diệt thôn linh quyết chính là để võ giảng lịch chuyển ra ba loại cực hạn thể. này ba loại cực hạn thể là kia vài loại ngươi có thể mình lựa chọn. tỷ như ngươi nghĩ lịch chuyển băng cơ thể chính là không ngừng nuốt các loại băng hệ bảo vật thôn phệ bên trong để thân thể chuyển hóa thành băng cơ thể, tu luyện đến 3 tầng hậu kỳ, cực hạn khí vừa ra là có thể đông giết thông linh chín tầng. ngươi nghĩ chuyển nghịch hỏa cơ thể, chính là không ngừng nuốt luyện hóa các loại hỏa hệ bảo vật. chờ tu luyện ra tam hệ cực hạn thể sau, ngươi không chỉ có thể ở đánh giết bên trong bạo phát cực hạn hoặc cực nhiệt năng lực, tự thân đối với băng, hỏa loại chống lại năng lực cũng sẽ đến cực hạn. hơn nữa tu luyện cái này là bất luận cái nào võ giả cũng có thể đi làm. tỷ như giang thủ mặc dù là phong hệ võ giả, nhưng hắn có thể tu luyện tùy ý ba loại băng cơ thể, này cùng võ giả tự thân linh thể không hề xung đột. linh thể là thông qua nguyên khí tu vi điều khiển trong thiên địa các hệ linh khí băng cực thể hỏa cực thể cũng nuốt băng hỏa dị bảo vào cơ thể luyện hóa tích góp cực băng hoặc cực sức nóng tu luyện sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể chuyển hóa thành băng cực thể hỏa cực thể sẽ đem trong cơ thể tích góp sức mạnh bạo phát tỉ như triển khai phong hệ võ kỹ khi tự mang cực băng cực hàn hoặc cực sức nóng để võ kỹ uy năng mang vào cực mạnh ngoài ngạch lực sắt thương, cùng hao tổn không dự trữ sau lại từ đầu rút lấy bảo vật tích lũy sức mạnh tu luyện này chuyển nhị quyết bí võ lớn nhất độ khó chính là thống khổ mỗi lần tu luyện nuốt các loại bảo vật ẩn chứa thống khổ quả thực có thể làm cho một cái ý chí tối kiên định mọi người là tan vỡ Lẽ nào này phá nát ngọn núi bị đông cứng kết là bởi vì chuyển nịch quyết, cái kia bị một chiêu kiếm đâm thủng trái tim ra hỏa tự nghĩ ra chuyển nịch quyết vẫn sửa chữa băng cứng thể, trong chiến đấu kích phát cực băng lực không chỉ đông giết đại địch, vẫn đem phá nát nước toát đại sơn cũng đông lại, hơn nữa cho tới bây giờ này băng cứng cũng không từng có chút nào tan ra dấu hiệu. Nếu như là như vậy, kia hai vị này cơ bản cũng có thể xác nhận là vũ thánh, này thanh dược phụ di chỉ, lẽ nào chính là vũ thánh xưng hùng thượng cổ thông môn, hơn nữa không chỉ một vũ thánh. Khít một hơi thật sâu, Giang Thủ thật vì này chuyển nịch quyết khủng bố công hiệu mà khiếp đảm, nhưng khiếp đảm sau chính là mừng như liên. Chuyển lịch quyết kinh khủng như thế, phương thức tu luyện nhưng chỉ cần thiết phải chú ý hai điểm, một là thống khổ, nhị được xuống là được, hai là các loại lượng lớn bảo vật, muốn có đầy đủ bảo vật đi nuốt luyện hóa, loại bảo vật này có thể là bảo dược, có thể là cái khác kỳ chân dị bảo, miễn là ẩn chứa dư thừa hệ nào đó sức mạnh, là có thể để chuyển lịch quyết chuyển lịch ra cực hạn thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 110, không muốn bỏ lại ta cầu đầu đính. Giá sách của ta sắp xếp đi bảng song quyển tiểu thuyết, còn sống sao? Một lát sau, đứng ở đại điện ở ngoài trên bình đài hướng về hai bên phải trái phóng tầm mắt tới. Nhìn tới nhìn lui không nhìn thấy dấu chân, Giang thủ mới lấy ra thẻ ngọc truyền tin cấp cảnh phù phát tài một cái đưa tin, lần này đưa tin hậu cảnh phù ngã rất nhanh sẽ trở về đưa tin, có thể nội dung lại làm cho Giang thủ yên lặng. Ngươi mới chết rồi, thiếu phi ta, coi như ngươi gặp phải nguy hiểm cũng đừng nghĩ ta cứu ngươi. Bật cười tiếng hậu Giang thủ lại gửi tới một cái đưa tin, nhưng lần này lại không hồi âm, hắn mới im lặng lắc đầu một cái, chính mình tiến vào này di chỉ nhiệm vụ là bảo vệ cảnh phù, có thể vị kia thiên kim đại tiểu thư căn bản không phối hợp, cũng không tự nói với mình nàng ở đâu, chuyện này làm sao bảo vệ. Bất quá Giang thủ rất nhanh lại trở nên hưng phấn, bởi vì truyền lệnh quyết Kinh khủng như thế bí võ, chính mình có muốn hay không luyện một chút. Chuyển lịch quyết có thể bà chuyện, chuyển lịch ra ba loại cực hạn thể, cùng linh thể là con đường hoàn toàn khác. Vậy ta có muốn hay không trước tiên lịch chuyển ra một loại cực hạn thể, như vậy thực lực hội gia tăng thật lớn. Ở đây năng lực tự vệ cũng sẽ càng mạnh hơn. Tu luyện chuyển lịch quyết chỉ cần có thể chịu đựng thống khổ, có đầy đủ bảo vật, vậy tu luyện đến ba tầng tiền kỳ là có thể xóa bỏ thất trọng võ giả. Tả Hưu không nhìn thấy dấu chân, hắn cũng không vội mà tiếp tục ở đây di chỉ bên trong tìm tòi bí mật tàng bảo. Dù sao chỉ một cái chuyển lịch quyết giá trị liền vô pháp lượng được, đây là theo thông linh kỳ bắt đầu tu luyện một đường vũ thánh 6 tầng bí võ a, mặt sau càng còn có ở hoàn thiện bên trong chu thần bát tầng. Vậy muốn nói hắn không động lòng giang thủ chính mình cũng không tin. Bất quá coi như muốn tu luyện, lại nên chuyển lịch cái gì cực hàn thể. Ồ, lần lượt trong suy tư giang thủ đã động tâm chuẩn bị thử một chút, nhưng hắn rất nhanh sẽ biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện ở nhai đài bên cạnh, mở rộng ra bông tuyết ngọn núi bộ phận càng sinh trưởng một cây vẹn ngoài kỳ dị bảo dược. Cây bảo dược toàn thân nóng ánh long lanh, bàn căn củ sai rễ cây xen vào băng sơn, hướng ra phía ngoài mở rộng non lá lại giống như từng mảnh từng mảnh đám mây, cũng không có cùng cảnh cây liên kết, mà là vây quanh cảnh cây xoay quanh bay lượn. Đám mây quay quanh bên trong từng viên một tinh thạch vậy màu trắng xanh trái cây phảng phất trân châu như thế ẩn nó trong mây. Bảo dược phiến lá Thoát Ly cảnh cây không ngừng lượn vòng, thật giống không phải một thể tự như. Vật này cũng thật là kỳ quái. Xem vài lần sau, Giang thủ cũng sắp chạy bộ ra mấy chục mét đến nhai đại phần cuối, đỡ Băng Sơn vách tưởng quan sát kỹ. Hắn tuy rằng cũng từng đọc không ít điển tịch, nhưng dù sao nghiền ngẫm đọc thời gian ít, kiến thức cũng ít, trước mắt bảo dược hắn liền nhận biết không ra là cái gì loại hình, chỉ có thể phán đoán ra đây là băng hệ bảo dược. Hơn nữa hướng mênh mông sóng linh khí suy đoán, cấp bậc không thấp. Tinh tế xem vài lần, Giang thủ mới đưa tay đem bảo dược theo vách núi bên trong trừ tận gốc ra, trong quá trình kia cũng không có cùng cảnh cây liên kết đám mây tựa như phiến lá cũng chưa từng rơi xuống, hay là một mực vây quanh cảnh cây lơ vòng. Ta là ở nơi này Băng Sơn trên phát hiện truyền nguy quyết, vẫn lập tức lại phát hiện một cây băng hệ bảo dược. Loại thứ nhất cực hàn thể, liền tu băng hệ. Sau nửa canh giờ tỉ mỉ nghiền ngẫm độc vài lần truyền nguy quyết, càng vận chuyển nguyên khí thử mô phỏng mấy lần, Giang thủ mới nắm lên một mảnh đám mây tựa như phiến lá theo phiến lá bên trong buốt lên kia trần châu tựa như trái cây không chút do dự liền bỏ vào trong miệng. sát na sau một luồng để hắn run dậy vô cùng cực hạn khí liền theo trong miệng bao phủ toàn thân. Giang Thủ cũng nhanh chóng vận chuyển chuyển lực quyết bắt đầu dẫn dắt luyện hóa. Kenka ngăn ngắn mười mấy hơi thở. Giang Thủ bên ngoài cơ thể liền ngưng tụ ra nồng nặc tầng băng, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Thật sự nếm thử tu luyện chuyển lực quyết, hắn mới phát hiện thống khổ này thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Kia giống như là cả người hắn đều bị trong cơ thể mênh mông hàn khí đông lại vỡ vụn thành vô số khối. Nước toát, tự hàn tấu xương. Mùi vị đó so với hắn đâm chính mình hơn mười đao còn đáng sợ hơn. Nhưng nhiều loại thống khổ, Giang Thủ theo tu luyện bắt đầu đã không biết chịu đựng qua bao nhiêu lần, hay là cắn răng nhịn xuống, chuyển nghịch quyết không ngừng vận chuyển luyện hóa, cơ thể hắn cũng dần dần chứa đựng dự trữ nổi lên từng kia một cực hàm lực Chạy mau, đáng chết, làm sao bây giờ? Nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy khai sinh viên, trời ạ, thời gian loáng một cái chính là nửa ngày sau. Thanh Dực phủ bên trong một mảnh non xanh nước biết trong sân gốc, hai bóng người đều là vô cùng chật vật vận chuyển toàn thân tu vi nhanh chóng chạy trốn, mà sau lưng các nàng cũng muốn, năm con thân cao hơn hai mét, toàn thân trắng như tuyết cử viên mỗi một con cự viên ở chạy trốn bên trong đều là nhảy một cái mấy chục mét, cha đạp đại địa chân chiến không nứt. chi, mắt thấy hai bóng người sắp trốn ra khỏi sân gốc, phía sau đuổi gần nhất một con cự viên mới đột nhiên phong hóa, hóa thành một đạo bóng trắng ẩm ẩm đâm thủng hư không, một chảo trộn vào trong hai người hơi rơi ở phía sau thân ảnh kia bà vai, trực tiếp bắt nàng bà vai linh giáp phá nát, thân thể mềm mại cũng nên không cẳng. cảnh tiểu thư, bóng hình xinh đẹp ở bên trong phía trước bóng người cũng lớn kinh, kinh hai thuận lợi quay người lại muốn cứu viện nhưng khi nhìn đến phía sau một lần đập tới năm con khai sơn viên càng ngày càng gần, nhất thời vừa sợ cho nàng xoay người bỏ chạy, dù cho nàng vào nhiệm vụ là vì bảo vệ cảnh phù, nhưng chân chính đến bước ngoặt sinh tử ngươi còn có thể hay không thể đánh bạc mệnh đi bảo vệ một người ngoài, liền thật sự khó mà nói. vận chuyển võ kỹ trà sát sượt liền bắn ra khỏi sân cốc, cách đó không xa vừa đập ầm ầm rơi vào một mảnh trên vách núi cảnh phù mới cũng mặt cười lại biến, tô mỹ di, nhưng đáp lại cảnh phù chỉ tô mỹ di càng ngày càng xa bóng lưng, mà năm con khai sơn viên cũng chít chít gào lớn liền đem cảnh phù vây lại, từng con từng con cự viên tất cả đều là hai mắt màu đỏ tươi, hung quang lưu chuyển. Không có lập tức nào tới, là bởi vì chúng nó lại từ trên người cảnh phù cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm, chỉ còn giữ lại một khỏa kinh giật châu, tại sao lại như vậy, ta lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này? Năm con khai sơn viên vây mà không công, tựa ở trên vách núi cảnh phù nhưng chật vật đáng sợ, bả vai của nàng một mảnh máu thịt be bét không nói, một con mềm mại bắp đuổi thon dài trên cũng có một đạo dự tận lô máu đang hướng ra bên ngoài ổ cục mạo hiểm nhiệt huyết, chính là một thân tu vi khí thế từ lâu hề vải đến cực hạn, như không phải như vậy, trước nàng sẽ không rơi sau lưng Tô Mị Di. Nửa ngày mà tôi Nửa ngày tới trải qua tử vong nguy cơ đã sớm xa vựa xa nàng trước 18 năm trải qua. Lúc này cảnh thị Thiên Kim nhưng lại không còn cái gì kêu ngạo lăng nhân tư thái, có chỉ là hối hận kỳ thực nàng tuy rằng Thiên Tư xuất chúng nhưng vẫn thật không có trải qua bao nhiêu nguy cơ sống còn. Từ khi sau khi đi vào nhìn thấy chỉ so với nàng yếu mấy bậc chắc nhiên bị một đạo thanh lôi trực tiếp chém thành hôi, nàng đã sợ hối hận không nên không nghe cảnh vật khôn nhưng sau đó một đoàn vô hình hôi vụ trực tiếp làm cho nàng bị na di đến nảy tông môn nơi sâu xa, mặt sau này nửa ngày nàng cũng vẫn luôn ở vội vã tìm kiếm lối thoát trong quá trình không ngừng gặp phải yêu thú hoặc là tàn phá trận lực cắn giết nếu không phải là xuất thân cảnh họ trên người có không ít bảo vật nàng sợ rằng chết sớm đã không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ trải qua lần lựa hung hiểm trên người nàng có thể sử dụng bảo vật càng ngày càng ít một khỏa có thể xóa bỏ thông linh thất trọng kinh diệt châu vẫn thật không biết có thể hay không một lần chém giết năm con khai sơn viên chi ngay cảnh phù sắc mặt thê bạch hoang mang hốt hoảng không ngừng rụt khi vài con khai sơn viên hay là lập tức phân ra hai con hóa thành lượng đạo bạch quang lao thẳng tới mà xuống cảnh phù trong mắt cũng lóe qua một tia xưa nay chưa từng có sợ hãi sau đó cắn răng một cái kích phát kinh diệt châu liền đập ra ngoài, tập đi ra đồng thời nàng vẫn ra sức vận chuyển sở hữu dư lực bắn về phía bên trái thâm gốc. với anh, ngay cảnh phù bỏ mạng mà chạy bên trong, năm con khai sơn viên trung ương chỗ cũng nổi lên một đoàn như hơn 10 đầu bạc xả bản cụ ở chung với nhau lôi quang, nổ thật to trong tiếng lôi quang dự tợn bắn ra bốn phía mà mở, trong nháy mắt liền đem thung lũng chiếu dọi lở mở tối tăm, kinh khủng reo lên tiếng dưới sóng khí lan lụt, một lần hướng ra phía ngoài phóng xạ mấy trăm mét, cảnh phù đã đánh gục mấy trăm mét ở ngoài thân thể cũng bị sóng lớn đành va chạm mà lên, lại nặng nghề về phía trước bắn, cùng lại một lần nữa một bà vai đánh vào một khỏa to lớn trên nhang thịt lớn. Cảnh phù thân thể cũng nhanh chóng lướt xuống, mềm mại co quắp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm ho ra máu. Trước kinh diệt châu nổ tung địa vẫn như cũ mây khói lan lộn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Cảnh phù vội vàng nắm lên mấy viên thuốc dùng, nuốt xuống chữa thương khi càng chết nhìn chỏng chọng phía trước mây khói, nếu như kia vài con khai sơn viên không có chết tuyệt, lấy nàng bây giờ trạng thái tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Gắt gao trừng mắt mắt quan sát khi. cùng mây khói từ từ thay đổi mờ manh, một đạo đứng yên bóng người mới từ từ hiện ra một tia đường viền, cảnh phù nhất thời oa một tiếng liền khóc lên. Không có diệt sạch, năm con khai sơn viên còn có một chỉ, coi như còn có một chỉ xem tiêm mơ hồ đường viền hay là đứng thẳng càng ở hướng về mây khói ở ngoài đã bước nàng nàng lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này sớm biết nàng hội chết tại đây không biết tên gì trong phủ vậy thì thật là đánh chết nàng cũng sẽ không tới nơi này nhưng bây giờ hối hận có ích lợi gì cảnh phù chỉ là càng khóc càng thương tâm càng khóc càng bi thống nước mắt mơ hồ bên trong trong đầu cũng lóe qua một chuỗi chuỗi tâm tư nàng còn trẻ như vậy lại phải chết vẫn là chết ở mấy con yêu thú ăn hùng dưới nói không chắc liền cái toàn thây cũng không để lại nhưng khóc lóc khóc lóc nước mắt mơ hồ cảnh phù lại một trệ chuyện gì xảy ra chính mình còn chưa có chết chờ nàng trà sắt đem nước mắt mơ hồ hai con mắt nỗ lực về phía trước nhìn xung quanh khi mới tại chỗ trận tròn mũi anh đảo bởi vì phía trước ngoài chăm thức dừng lại ở một cái khổng lồ hố sâu trước cũng không phải cái gì khai sơ viên mà là giang thủ cảnh phù triệt để tròn váng. ở nàng si ngốc trẻ vào một trương lê hoa đái vũ mặt cười ngẩn người khi cách đó không xa giang thủ mới bất đắc dĩ vô đầu một cái cuối cùng cũng coi như tìm tới đại tiểu thư này cũng may mà nàng còn chưa có chết dù cho vị này nhìn qua trạng thái kém đáng sợ nhưng dù sao không chết không phải vậy hắn đi ra cũng không tiện hướng về cảnh vạn khôn báo cáo kết quả là ngươi thế nào lại là ngươi Ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi tên khốn kiếp này. Ngay Giang thủ không nói gì bên trong cất bước, cất bước đi tới cảnh phù trước mặt, này gia tộc quyền thế thiên kim nhưng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, dù cho lúc rơi xuống đất cũng phải chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống, có thể nàng hay là vội vàng thân tay nắm lấy Giang thủ bả vai, lại phất lên khắc một nắm đấm liền hướng Giang thủ trước ngực đập xuống. Lực đạo này không nặng, chỉ là thuần túy phát tiết, Giang thủ cũng một trận dở khóc dở cười. Nhưng sau đó Giang thủ vẫn đưa tay ngăn cản cảnh phù chủy đả thế thái, đem nàng đỡ được, ngươi chữa thương đi, chờ ngươi tốt hơn một chút ta lại hộ tống ngươi đi ra ngoài. Ngươi, ngươi Cảnh phù lúc này mới cũng tỉnh táo lại, chứng Giang thủ vài lần mới lại tăng mặt cười đỏ bừng một mảnh, nàng mới nhớ tới thuận lợi mới đến đấy đã trải qua cái gì, nàng càng bị Giang thủ một cái mơ hồ đường viền sợ đến khóc lớn không ngừng, mới vừa rồi còn như vậy thất thố, đây thực sự là làm cho nàng nhanh ngượng chết rồi. Đỏ mặt túy đầu cảnh phù mới lại cắn răng nũng nịu đạo: "Ta không cần ngươi bảo vệ." "Chỉ bằng ngươi phải bảo vệ ta." "Ta bảo vệ ngươi còn tạm được." "Được rồi." Một tiếng nũng nịu thuận lợi kết thúc, cảnh phù liền lại mặt cười đại biến ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, Giang thủ cũng đột nhiên xoay người Hai người mấy rậm ở ngoài trong sơn cốc lúc này càng xoạt xoạt xoạt không biết từ đâu lại từ từ nhảy ra hơn mười chỉ khai sơn viên, chính chít chít hét qué dị hướng về nơi này tới gần. Từng con từng con giữ tận cự thú đằng đằng sát khí tới gần bên trong, cảnh phù mặt cười cũng mất đi sở hữu huyết sắc, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất ngây người mấy hơi thở, mới lại bá đứng dậy một phát bắt được giang thủ tay, không muốn bỏ lại ta, van cầu ngươi, không muốn bỏ lại ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 111, ngươi xong chưa? Hải cảng. Kaiser viên là yêu thú cấp 6. Hơn 90% thành niên kỳ Khai Sơn Viên cũng có phong thổ song hệ chủng tộc thần thông, tấn dường như xét đánh lực lớn như núi, một đôi tay vượn toàn lực bạo phát dưới cơ hồ có Khai Sơn chém địa uy, có thể sánh ngang song hệ 6 tầng võ giả đỉnh cao, nếu như không phải cảnh phù xuất thân Lai đô hào tộc, trên người có kinh diệt châu loại kia kích phát sau tức có thể sử dụng duy nhất cực phẩm linh khí, trước đó sẽ chết ở năm con Khai Sơn Viên vây giết. Rơi xuống. Bất quá bây giờ trên người nàng bảo vật đã hao tuột không, hiện tại lại nhảy ra hơn 10 chỉ thành niên kỳ Khai Sơn Viên, kia dáng vẻ sợ hãi cũng sẽ không đáng giá ngoài ý muốn. Ở cảnh phù run rẩy tiếng nói cầu xin bên trong, Giang thủ mới thấy buồn cười. Hơn 10 chỉ sánh ngang song hệ 6 tầng võ giả đỉnh cao yêu thú đối với hắn thật không coi vào đâu, sau một khắc, Giang thủ mới tránh ra cảnh phù lôi kéo, ở đối phương kinh hoàng gần chết khi hắn mới cười nói, ngươi dừng lại sau ta mặt là được. Cười khẽ sau, Giang thủ cũng xoay tay một cái liền lấy ra kinh trận. Cảnh phù nhưng bạch mặt cười đặt câu hỏi, ngươi thật sự không hội bỏ lại ta? A. Lại là chốc lát, non xanh nước biếc bên trong sơn cốc hơn 10 chỉ khai sơn viên ngã xuống địa phương, Giang thủ nhưng vẫn đạm phong khinh tu nạp đạo thế, nhưng sau lưng Giang thủ cảnh phù nhưng gắt gao trợn tròn môi ánh mắt, vẻ mặt kỳ lạ tựa như nhìn chằm chằm Giang thủ. Nàng thật điên rồi, càng thám thiết hơn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Giang Thủ đã vậy còn quá biến thái. Nàng trước cầu xin hắn đừng bỏ lại nàng, dưới đấy lòng nghĩ chỉ là hy vọng Giang Thủ mang theo nàng đồng thời trốn, đừng như To Mỹ Di kia dạng người này một mình chạy trốn, còn Giang Thủ chỉ là thông linh bốn tầng, có thể hay không ở hơn 10 chỉ khai sơn viên vây giết dưới vẫn dẫn nàng đồng thời trốn. Nói đến lúc đó nàng căn bản không nghĩ tới phương diện nào. Dù sao loại kia khẩn cấp tình huống cảnh phụ chỉ muốn để Giang Thủ đừng bỏ lại nàng, cũng không định quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không tự chủ được bỏ quên, nhưng người nào nghĩ đến Giang Thủ này thông linh bốn tầng không chỉ không bỏ lại nàng. Càng là dựa vào một cái chiến đao cùng từng con từng con khai sơn viên cứng đối cứng lay động, ung dung dựa vào thực lực cá nhân chém giết hơn mười chỉ khai sơn viên. Đây mà vẫn còn là người ư. Giang thủ một cái đơn hệ 4 tầng như gió thu cuốn hết lá vàng như thế chu diệt hơn mười có thể so với song hệ 6 tầng yêu thú. Nếu như giang thủ là mượn cường đại duy nhất chu diệt linh khí chém giết vượt quần nàng sẽ không nhiều kinh ngạc, nhưng giang thủ là dựa vào chân chính thực lực cá nhân làm được. Đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Đừng ngần người, ngươi hay là nhanh chóng liệu dưới thương đi. Ngay cảnh phù xanh mục kết thiệt chết nhìn chòng chọc Giang thủ Đở ra khi, Giang thủ nhưng bình tĩnh xoay người, liếc nhìn cảnh phù vẫn còn ở chảy máu phải bắp đuổi cùng vai trái. Cảnh phù lúc này mới cả kinh, hốt hoảng lấy ra thuốc trị thương cho chính mình bôi lên dùng, bất quá ở chỗ thương bên trong nàng xem hướng về Giang thủ tầm mắt hay là tràn đầy quỷ dị, không chỉ là khiếp sợ và không thể nào tiếp thu được. Càng mơ hồ cũng nhiều hơn một kia nhỏ xuống bái. Dù cho nàng không muốn thừa nhận, có thể ở chính mình tối lúc tuyệt vọng Giang thủ đột nhiên xuất hiện, Phảng Phật Đại Sơn như thế đem nàng che chở ở phía sau, tùy ý phía trước sát cơ lao nhanh lăn lộn cũng vững vàng thay nàng đỡ vận triển lộ yêu nghiệt như thế thực lực thật làm cho nàng muốn áp chế một số ý nghĩ cũng ép không dưới thế nào thương thế đối với hành động của ngươi ảnh hưởng lớn không lớn một lát sau cùng cảnh phù băng bó cẩn thận bắp đuổi cùng bà vai giang thủ mới mở miệng đặt câu hỏi cảnh phù cũng nếm thử triển khai võ kỹ di động nhưng vừa mới tránh ra mấy mét liền phù phù một tiếng điệt ở trên cỏ vậy thì đi chầm rãi một điểm tâm tìm xuất khẩu chuyện cũng không có thể gấp xem cảnh phù ngồi sập xuống đất cắn chặt giang bạc hít khí lạnh giang thủ mới bất đắc dĩ thở dài tiếng thở dài bên trong cảnh phù trái lại thân thể du lên sau đó căm giận chướng mắt một cái qua đây tức giận đứng dậy. Giang Thủ nhưng kinh ngạc không nớt, hắn không treo chọc nàng a, trốn thoát, chúng ta trốn thoát, quá tốt rồi a, lại là sau nửa canh giờ, một mảnh âm trầm giữa thung lũng, vết máu đầy người bay là tả gạn đục khơi trong, liều mạng như thế chạy trốn tới trong hẻm núi Giang Thủ đứng lại, về phía sau liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau sát cơ trừ khử hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mà bị Giang Thủ có lấy cảnh phù đồng dạng kích động không thôi hoan hô, chính là tiếng hoan hô bên trong này nhà giàu Thiên Kim lại bị Giang Thủ vung một cái liền ngã xuống đất, tại chỗ lại làm cho nàng duyên dáng gõ to một tiếng, đột nhiên ngẩng lên. Nhưng ngậy lên hậu cảnh phù nguyên bản tức giận khuôn mặt nhỏ vừa nhìn thấy giang thủ máu thịt bê bè thân thể, tại chỗ liền thân thể du lên, một đôi đôi mắt đẹp cũng rất nhanh trở nên lệ quang dịu dàng. Trước hai người rời đi khai sơn viên chiếm giữ tung lung kia sau, mới vừa đi ra mấy trăm mét liền ở một ngọn núi khác dưới tao ngộ rồi một con yêu thú cấp 7. Yêu thú cấp 7 à, gặp phải yêu thú kia khi cảnh phù tại chỗ liền tuyệt vọng, coi như giang thủ rất biến thái, chu diệt hơn 10 chỉ khai sơn viên cũng không thấy ăn nhiều lực. Nhưng hắn dù sao chỉ là thông linh bốn tầng, đối mặt yêu thú cấp 7. Nguyên bản nàng coi là tại nơi trùng gần như hồng câu tựa như trên dưới. Giang thủ có thể sẽ bỏ lại nàng một mình chạy thoát, nhưng Giang thủ nhưng không nói hai lời vác lên nàng liền đồng thời trốn. Sau đó hai người vẫn ở yêu thú cấp 7 rưỡi sự đuổi giết trốn đằng đông nấp đằng tây, có quá nhiều lần cũng bởi vì yêu thú kia sắp đánh giết đến cảnh phù trên người, Giang thủ lại không kịp làm cái khác phản ứng, chỉ có thể thân thể hơi một bên, dùng thân thể của chính mình đi vì nàng chống đối mỗi lần mỗi lần kia của giết. Tỷ như phía sau yêu thú mãnh liệt kéo tới, hai người nhưng ở giữa không trùng bắn nhanh bay lên, không hề mượn lực địa, mắt thấy một cái lợi trảo phải bắt toé cảnh phù cổ trắng. Ở nàng kinh hãi cho là mình sẽ chết đi khi, trong nháy mắt tiếp theo kia lợi chảo nhưng thổi phù một tiếng sen vào giang thủ trong cơ thể, là hắn miễn cưỡng như người, dùng thân thể của chính mình đỡ chí mạng một chảo. Lần lượt như vậy trong đối, giờ khác này giang thủ thân thể ngoại trừ phía sau lưng một mảnh hoàn hảo, tiền thân cơ hồ vô cùng thê thảm, không chỉ vai trái máu thịt bé bét, còn có bốn, năng mảnh từng hàng đặt ngang hàng lỗ máu, cẳng có một đạo vết cào theo vai phải kéo đến trái eo, nhìn qua khiến người ta không dét mà run. Tuy rằng từ nhỏ luôn từ bé đối với Giang Thủ lần lượt rất không phong độ hành vi cũng rất buồn bực. Có thể thời khắc này nhìn Giang Thủ bỏ qua nàng sau chỉ là yên lặng lấy ra thuốc trị thương bôi lên thương tích. Cảnh Phù hay là rất nhanh sẽ vừa khóc. Ngươi, ngươi làm sao ngu như vậy? Có đau hay không? Một khuôn mặt tươi cười cũng bất tri bất giác bị nhiệt lệ hoa văn in bằng sắt đùng. Cảnh Phù cũng tới trước nắm ra bản thân trong nhận chứa đồ thuốc trị thương, bận tâm không nứt nhìn về phía Giang Thủ. Cái tên này dĩ nhiên dùng thân thể của hắn giúp nàng chống đối những kia sắc cơ. Một lần làm như vậy, Cảnh Phù là run động. Hai lần làm như vậy, chính là cảm động muốn khóc. Nhiều lần Cảnh Phù cũng không biết tâm tình của nàng đến cùng phải hình dung như thế nào kẻ sang một bên, ta chỉ là đáp ứng rồi cảnh tiền bối phải che chở ngươi, đương nhiên phải nói được là làm được. Giang thủ nhưng ngút một cái, không ngờ như thế đã biết sao tận lực bảo vệ nàng hay là rất ngu hành vì sao? Nếu không phải cảnh phù cái này liên lụy, hắn chỉ là đối mặt một cái thông thường yêu thú cấp bảy truy sát nơi nào sẽ chật vật như vậy. Nhưng bởi vì cảnh phù hắn không thể tùy tiện bại lộ vụ ý, không thể bại lộ bất tử thân, liên lụy rất lớn. Bị rất không khách khí răn dại một tiếng, cảnh phù cũng trệ một thoáng, mắt đỏ chưởng giang thủ một thoáng, nhưng vẫn là ngã một lòng bàn tay cao dịch chạm thuốc trị thương liền thận trọng hướng về giang thủ trên người bơi lên bôi lên bên trong giang thủ, nhưng đột nhiên thân tay nắm lấy cảnh phụ, ở cảnh phụ kinh ngạc bên trong, giang thủ hơi vung tay liền càng làm nàng vác sau lưng, càng lấm liệt nhìn về phía trước, phía trước hẻm núi phần cuối càng lại xuất hiện một con giang ra lông cánh bay lên ở tầng trời thấp yêu thú, giang thủ cũng trong lòng chửi ầm lên, nay không biết bao nhiêu năm chưa từng có dấu chân tông môn gì phủ đều sắp thành yêu thú thiên đường, nhưng linh khí nồng nặc chân bảo khắp nơi hoang sơn giã linh bên trong, hay là phong kín không gian, dựa vào lực lượng thiên nhiên dượng dục ra loài người khả năng, cùng dượng dục gia cường đại yêu thú khả năng căn bản không có một điểm khả năng so sánh, giang thủ, ngươi đúng là đơn hệ thông linh bốn tầng. Hiện tại nhất phẩm tông môn đệ tử cũng như thế yêu nghiệt sao? Người tên như vậy chỉ dựa vào chính mình thực lực chân chính, lần lượt chu diệt nhiều như vậy yêu thú cấp 6, còn có thể lần lượt theo yêu thú cấp 7 dưới sự đối giết chạy thoát, thật bất khả tư nghị chứ. Ngươi tại sao liều mạng như thế bảo vệ ta a? Ngươi xem trên người ngươi hiện tại. Lại là sau một canh giờ, một mảnh liền nhau vô tận sơn mạch đỉnh, toàn bộ đỉnh núi đâu đâu cũng có đông tuyết cùng tuyết bạch sắc hô tạp, đem thiên địa làm nổi bật được duy mỹ cảm động, cùng Giang thủ trật vật co quắp ngồi dưới đất chữa thương khí, ở bên người hắn cảnh phù, nhưng vừa cầm thuốc trị thương cẩn thận từng ly từng tí một băng Giang thủ bôi lên, vừa tức cảm động lại khiếp sợ mở miệng nói nói, Giang Thủ mới tức giận đẩy một cái thủ, người xong chưa? Cảnh Phù nhất thời hơi trầm lại, sau đó mới mắt đỏ nhẹ mân mê môi anh nào, lại yên lặng không hề có một tiếng động ôm lấy Giang Thủ bị nọc độc mục nát không ra hình thù gì chân nhỏ, ôm ở trong lồng ngực của mình tỉ mỉ lau chùi thuốc trị thương. Giang Thủ cũng cũng sừng sốt một chút, sau đó mới kinh ngạc nhìn chằm chằm Cảnh Phù đánh giá, cái này ngạo kỳ cục nhà giàu Thiên Kim làm sao chuyển tính tỉnh. Tiến vào này di chỉ trước nàng chính là đều không nhìn tới hắn một chút, bây giờ lại hội không kiêng dè chút nào đem chân của mình chân ôm vào trong ngực, dù cho mình một thân thương thế đều là bị nàng liên lụy. Nhưng đối phương trước đây sau biến hóa cũng không tránh khỏi rất lớn, nhưng kinh ngạc bên trong Giang Thủ cũng rất nhanh vẻ mặt khẽ động, đột nhiên xoay người nhìn về phía bên trái, khi hắn bên trái mấy trăm mét ở ngoài là một tòa bị băng thạch quay trúng quanh hình thành trên đỉnh ngọn núi hồ nước, nơi đó đang có từng luồng từng luồng mơ hồ sóng linh khí truyền đến, theo khí tức phán đoán là băng hệ bảo vận, Giang Thủ lúc này mới vẻ mặt biến đổi, theo cảnh phù trong lồng ngực rút về chân, chống thân thể đứng lên đi đến, người chậm một chút, cảnh phù kinh hãi, đội vàng đứng dậy nâng lên Giang Thủ, Giang Thủ nhưng vung vung tay Cập tiến hướng đi kia hồ băng, theo tới gần, từng luồng từng luồng lạnh lẽo thấu xương cực hàn khí tức cũng từ từ vào tới. Lạnh Giang thủ cũng run lập cập. Càng ngày càng tiếp cận, kia đường kính khoảng chừng 4500 mét trên đỉnh ngọn núi hồ nước cũng rõ ràng hiện hiện tại hai người trước mắt, hồ nước này là thủy dịch hình, hồ nước trong veo không ngừng hướng về hai bên phải trái tiêu tán quần quần hàn lưu, phản phất toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều bị đông lại thành băng thạch, chính là này tiêu tán đi ra ngoài hàn lưu gây nên. Nhưng một mảnh nước hồ, tiêu tán đi ra ngoài hàn khí có thể đem trên đỉnh ngọn núi đông thành băng sơn, tự thân cũng thủy dịch trạng. Suy tư mấy hơi thở, Giang Thủ thử thăm dò theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái nhị phẩm linh khí, kết quả linh khí mới vừa ra tới, liền bị nước hồ bên trong tiêu tán tới cực hàn khí lưu ca đùng đùng đông lại, vỡ vụn thành vô số khối rơi xuống. Giang Thủ đại hỉ, không phải là bởi vì này cực hàn khí lưu khủng bố, mà là này làm người kinh túc nước hồ công chính phiêu đã từng mảng từng mảng duy mỹ động nhân bảo dược hoa lá, trước sóng linh khí chính là những tiêu bảo dược hoa lá bao phủ đi ra ngoài. "Ồ, ngươi không phải phong hệ linh thể sao? Làm sao nơi này lạnh như thế hoàn cảnh, ngươi thật giống như không bị ảnh hưởng?" "Ta là nước đá song hệ nửa bước tất trọng, có thể ở đây đều có chút không chịu được Cảnh Phù cũng bị kia nước hồ bên trong đẹp đẽ bảo dược hấp dẫn mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, nhưng rất nhanh nàng liền lại kinh hãi nhìn về phía Giang Thủ. Giang Thủ nhưng mặt sán lạ cười, không sợ lạnh là bởi vì hắn tu luyện chuyển lịch quyết băng cực thể, tuy rằng hắn băng cực thể chỉ là một tầng tiền kỳ, nhưng Giang Thủ tự thân thân thể tố chất cũng là cực kỳ yêu nghiệt, vô số lần trồng chất sức mạnh trong quá trình, cơ thể hắn không chỉ lực đại vô cùng, hiện tại càng là miễn là một bánh trượt cơ thịt, thân thể phòng ngự sợ rằng cũng so nhị phẩm linh khí kinh khủng hơn nhiều lắm. Như thế thân thể thêm vào một tầng tiền kỳ băng cực thể, tạm thời còn không dùng e ngại hồ nước biên giới tiêu tán ra hả khí. Ta trước mấy canh giờ tu luyện chỉ là đem băng cực thể tu luyện tới một tầng thiền kỳ, cũng là bởi vì cũng không đủ băng hàn bảo vật nuốt luyện hóa, hồ nước này như thế kinh cốc, bên trong sinh trưởng đám này bảo dược chắc chắn sẽ không kém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 112, băng cực thể tiểu thành. Ngươi có biết hay không những này bảo dược? Nhìn chăm chăm phía trước nước hồ bên trong bảo dược nhìn mấy lần, Giang thủ mới xoay người nhìn về phía cảnh phủ. Cảnh phủ nhất thời hơi trầm lại, ngựa ngùng liếc nhìn Giang thủ một cái mới đỏ mặt nói, không có biết. Trong hồ bảo dược rất đẹp, từng mảng từng mảng lênh long lênh long lanh cảnh lá bản cũ cùng nhau, hình thành một bức thần nữ phi thiên tranh vẽ. Mà ở kia tranh vẽ trung tâm, nhưng là hai điểm long lanh nước doanh bảo thạch tựa như trái cây, vẽ mắt cho rồng như thế đem toàn bộ tranh vẽ cũng điểm xuống lại, đẹp như thế bảo dược vẽ ngoài sát thực khiến người ta kinh diễm. Giang thủ không quen biết đây là cái gì, dù sao hắn tiếp xúc các loại điện tịch đều là nhất phẩm tông môn sở hữu có thể ghi lại đông đảo bảo vật tri thức kém xa cảnh họ loại kia gia tộc quyền thế bên trong điện tịch, nhưng hắn không nghĩ tới cảnh phù hội thẳng thắn như vậy trả lời một câu không quen biết. Im lặng liếc cảnh phù một chút, cái nhìn này cũng làm cho cảnh phù rất là quất bách, mắc cỡ hận không thể tìm cái khe nước xuyên xuống phía dưới, nàng đột nhiên phát hiện mình thật là không có dùng, từ khi ở đây gặp phải giang thủ sau liền chỉ là một liên lụy, không hề tác dụng không nói vẫn đem giang thủ liên lụy lần lượt dùng thân thể giúp nàng chống đối đánh giết. Bây giờ đối phương thật vất vả hỏi nàng một vấn đề, nàng nhưng không đáp lại được. Lúng túng muốn chết khi cảnh phù mới đột nhiên lại ngẩng đầu lên, ngươi làm muốn hại những này bảo dược, sợ rằng không dễ dàng đâu, chúng ta chỉ là dừng lại ở bên hồ, nước hồ bên trong tiêu tán hàn khí đều đủ để đông toé nhị phẩm linh khí, nếu là thật hạ thủy hại ở cảnh phù nghi hoặc bên trong giang thủ nhưng ngồi xổm xuống thân thể, thử thăm dò đem một ngón tay sen vào mặt nước, kết quả ca đùng đùng, hắn một ngón tay cũng hoàn toàn bị đông lại, nếu không phải mình vận chuyển băng cơ thể, thân thể cũng kinh khủng không thể nào tưởng tượng được, giang thủ không nghi ngờ chút nào ngón tay này sẽ cùng chức linh khí như thế bị đông cứng lại. Nơi này xác thực muốn so với phát hiện truyền lịch quyết băng sơn trên càng lạnh hơn nhiều lắm, kia băng sơn giang thủ đi vào đại địa khí, vẫn có thể chống đỡ, hiện tại chỉ là nước hồ tiêu tán hàn khí cũng so được với nơi đó, thật sự vào nước, cảm giác kia khỏi nói nhiều kích thích. Suy nghĩ một chút giang thủ lại lấy ra một cái chữ nào Hơi vung tay liền đem chiến đao quăng bắn xuất ra đâm thẳng hướng về hai 300 mét ở ngoài một cây bảo dược, đó cũng là cách hắn gần nhất một cây bảo dược. Kết quả chiến đao thuận lợi trên mặt hồ bay ra hơn 10 mét liền bị nồng nặc cực hạn khí lưu đông lại, vỡ vụn, rơi xuống vào hồ. Ngay Giang Thủ lại lần nữa đứng dậy cao mày suy tư khi, cảnh phù mới đột nhiên đứng ở Giang Thủ trước mặt, trần tròn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Thủ, "Đây là băng hệ trí bảo, ngươi muốn những thứ này để làm gì?" "Bất quá ngươi nếu là cần băng hệ chí bảo mà nói trên người ta liền có không ít. Ta có thể cũng cho ngươi, ta băng hệ linh thể đã là thất trọng." mang đồ vật coi như không sánh được kia vài cây bảo dược, nhưng là vẫn tính có thể. Giang thủ lúc này mới vẻ mặt khẽ động, lấy tới xem một chút. Cảnh phú nhất thời hiện vật quý như thế theo trong nhẫn chứa đồ cũng lấy ra một cây bảo dược trái cây, toàn thân óng ánh long lanh trái cây to bằng nắm tay. Từng đạo từng đạo kỳ diệu hoa văn trải rộng quả thân, cấu thành từng đóa từng đóa phức tạp băng hoa đồ án, đây là băng nữ văn, tứ phẩm băng hệ bảo dược trái cây, ngươi xem. Giang thủ tiếp nhận băng nữ văn trái cây sau mới cười gật gù, vậy được, coi như ta hướng về ngươi thu chút lợi tức. Tứ phẩm bảo dược đã rất tốt. Đã là đại nguyên tông nhất lưu cấp dấu, tứ phẩm trở lên ngũ phẩm Đại nguyên tông cử tông lực đều không phải tây, mà như vậy băng ngự văn trái cây hẳn là có thể giúp hắn đột phá một tầng trung kỳ đi. Chuyện lịch quyết tu luyện băng cực thể tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng lại là trước trung hậu kỳ, mỗi một cảnh giới cũng có bình cảnh, bất quá loại này bình cảnh đột phá không phải xem nội tính, chỉ là cần càng cường lực hơn bạo vận. Còn có đột phá trong quá trình sinh ra thống khổ so với bình thường tu luyện công bố, hơi một tí liền sẽ cho người thật sự tươi sống đau chết. Người có đầy đủ cấp bậc chí bảo, có thể chịu đựng ở loại đau này rỡ mà không chết chính là đột phá. Giang thủ nhất phẩm tông môn xuất thân, trong nhận chứa đồ không vật gì tốt, trước tòa kia phá nát băng sơn trên lục soát tới lục lọi cũng không tìm được vài cây thứ tốt, nhưng bây giờ này băng ngựa văn trái cây. Sau khi cười xong hắn mới rồi hướng cảnh phù đạo, chúng ta đi về trước, tìm một chỗ tính dương dưới. Cảnh phù trong con người xinh đẹp mặc dù có vô cùng nghi hoặc, nhưng giang thủ không nhiều lời nàng cũng không dám hỏi lại, cũng không thể lại bị cái tên này dăn dạy một trận đi, vừa nghĩ tới trước chính mình như vậy quan tâm hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề. Hắn chỉ không nhịn được tới một câu ngươi xong chưa, cảnh phù liền cảm giác mình bị thương rất nặng, nàng đời này theo không quan tâm quá một người nữa rồi. Bất quá cảnh phù cưỡng chế nghi hoặc rất nhanh sẽ lại trở nên cỏ dại lan tràn. Hai người ban đầu an dưỡng địa, chơ mắt nhìn Giang Thủ đem băng ngựa văn trái cây cắn khối tiếp theo ăn. Sau đó hắn liền rơi vào trạng thái tu luyện. Cảnh phù bối rối, hắn không phải phong hệ linh thể sao? Làm sao thôn vệ băng hệ bảo dược tu luyện? Nhưng loại này choáng váng cùng nghi hoặc, lại rất sắp biến thành xưa nay chưa từng có khiếp sợ rung động. Bởi vì ở nàng mắt thường quan tâm dưới, Giang Thủ bên ngoài cơ thể đều hiện lên từng đạo từng đạo dữ tợn vết rách. Giang Thủ khắp toàn thân sở hữu ra thịt cũng nổ bể ra như vết nứt như là mạc niệm. Phản phất bị sống sờ sờ đông nước tựa như, mà những kia tạc liệt vết rách bên trong cũng không có tiên huyết chảy ra, bởi vì huyết dịch từ lâu bị đông cứng kết, hắn giờ khắc này giống như là bị đánh toát tượng đá, không ngừng theo trong cơ thể hướng ra phía ngoài tiêu tán từng tầng từng tầng cực hàn khí lưu. Giang Thủ, ngươi đang làm gì? Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Khiếp sợ rung động hậu cảnh phù mới vội vã tiến lên, trong con ngươi xinh đẹp cũng nước mắt rơi như mưa. Tùy tiện một người ở trên cánh tay mình cắt ra một vết thương đều sẽ đau nhẹ răng trận mắt chứ? Kia giống Giang Thủ toàn thân cũng nứt toát, lại nên khủng bố bao nhiêu thống khổ và dằn vặt. Hắn còn sống, hắn đến cùng đang làm gì? Nhưng nàng sắc thực còn có thể cảm ứng được giang thủ sống sờ sờ khí tức, còn có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn công pháp ở vận chuyển, hơn nữa gương mặt đó cũng là cho mày, cắn chặt hàm răng tựa hồ đang mạnh mẽ chịu đựng cái gì. "Ngươi, ngươi có phải hay không người điên a? Ngươi đang tu luyện bí võ. Nhưng này bí võ cũng quá tàn nhẫn đi, ngươi đừng tu luyện, ngươi nếu muốn tu luyện bí võ tăng cường thực lực, ta về gia tộc bên trong cho ngươi tìm kiếm một nhóm, hiệu quả cũng sẽ không kém, ngươi đừng như thế giàn vật mình được không?" Thời gian loáng một cái chính là 1 tháng sau, liền nhau đông tuyết sơn mặt đỉnh, cùng giang thủ lại hít sâu một hơi mở hai mắt ra. Cảnh phù liền lập tức khóc lóc nào tới, nhẹ nhàng nắm lấy giang thủ cánh tay, thấp giọng cầu xin. Một tháng, hai người vẫn luôn ở nơi này đỉnh núi ở lại, bởi vì bên dưới ngọn núi quá nguy hiểm, cũng không đủ thực lực giang thủ cũng không dám đơn giản hạ sơn, chủ yếu là có cảnh phù cái này trói buộc, hắn không thể tùy tiện xuống núi. Mà khoảng thời gian này cảnh phù thương thế sớm đã khỏi, trong vòng một tháng hai người cũng lại chưa từng gặp qua yêu thú truy sát, nhưng trong một tháng này, cảnh phù tâm tình so với ban đầu không ngừng bị yêu thú truy sát khi vẫn đạm nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, một người rốt cuộc là có cỡ nào thần kinh bền bỉ mới có thể chịu chịu ở kia không phải người thống khổ và giàn vật, đem mình giàn vật thành loại kia dáng vẻ. Tuy rằng bị giàn vật chỉ là giang thủ, có thể cảnh phù nhưng ở lần lượt bảng quan bên trong, thấy nàng đều nhanh hoảng sợ hờ mất. Tu luyện một lần, cả người ra thịt cũng bị đông nứt ra vô số đạo vết rách. Tu luyện sau an dưỡng mấy ngày, nàng thật vất vả khôi phục chút, giang thủ liền lại sẽ tiếp tục. Nàng đã nhìn tấu kinh khủng như thế mà giàn vật người phương pháp tu luyện tất nhiên là bí võ, xuất thân của nàng tự nhiên cũng tiếp xúc qua không ít bí võ. Có thể nàng chưa bao giờ biết có cái gì bí võ có thể tàn nhẫn như vậy ta cốc, kinh khủng hơn chính là từ đầu tới đuôi mặc kệ chịu đựng khủng bố bao nhiêu khổ sở, Giang thủ chưa bao giờ từng kêu một tiếng đau, khẽ cắn răng liền tiếp tục kiên trì. Nàng thật hoài nghi người này còn là không phải là người. Ở cảnh phù cầu xin bên trong, Giang thủ mới âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng nở nụ cười, tà tĩnh dưỡng dưới." Nói xong hắn liền lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào bụng. Kỳ thực Giang thủ cũng thiếu chút nữa kiên trì không tới, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, biết chuyển lĩnh quyết bí võ quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ, nhưng chờ ngươi chân chính nếm thử khi, mới có thể phát hiện loại đau khổ này vượt xa tâm lý của ngươi mong mỏi. Chuyện lịch quyết một tầng tiền kỳ đột phá trung kỳ, giang thủ chỉ là cả người ra thịt đông lại nổ tung. Một tầng trung kỳ sau khi đột phá kỳ, kia cũng cả người ra thịt, mạch máu, mạch lạc toàn bộ nứt toát. Hơn nữa toái càng triệt để hơn. Tỷ như tiền kỳ bình cảnh đột phá khi, hắn một con trên tay phải chỉ có thể nổ bể ra 7, 8 vết nứt, đem một cái tay đông nứt thành hơn 10 khối, nhưng đột phá trung kỳ khi đó chính là một cái tay bị đông nứt thành hơn 10 mảnh vụn. Tuy rằng truyền lịch quyết cũng có dựa vào cực băng khí tức án dưỡng tự thân công hiệu, nhưng này chủng án dưỡng cùng dần dần so ra hay là quá bé nhỏ không đáng kể. Chờ truyền lực quyết một tầng tiến vào tầng 2 khi, giang thủ không chỉ ra thịt mạch máu mạch lạc nứt toát, nội tạng cũng bắt đầu nứt toát. Thừng hai tiền kỳ tiến vào trung kỳ, hải cốt nứt toát. phá nát cũng càng triệt để hơn. Đến bây giờ hắn Rốt cục mượn cảnh phù mang theo người Đông Đảo Bang hệ trí bảo tu luyện đến tầng 2 hậu kỳ, nhưng trong quá trình hắn đều suýt chút nữa chết đi, đương nhiên, một tháng liền tu luyện đến một bước này cũng không chỉ là hắn có thể chịu được những kia thống khổ, có đầy đủ bảo vật, càng khen chốt còn chưa phải chết thân. Như không có bất tử thân, ở cảnh phù không chú ý thời điểm lặng lẽ chứa dưới. Vậy hắn tùy tiện đột phá một bình cảnh. Sợ rằng đều phải tỉnh dưỡng mấy tháng hoặc là nửa năm mới có thể chuẩn bị một lần tu luyện. Kia muốn tu luyện đến tầng 2 hậu kỳ, đổi những người khác ít nhất phải 4, 5 năm hoặc là càng lâu. Bất tử thân giang thủ sẽ không nói cho cảnh phụ, vì lẽ đó hắn đối với cảnh phụ giải thích là chuyển lịch quyết chỉ có thể đông nức tầng ngoài ra thịt. Ẩn tăng rồi càng sâu tầng đáng sợ. Đồng thời còn đem chữa thương tốc độ quy kết đến an dưỡng đan dược cùng với chuyển lịch quyết tự thân cũng mang vào một ít an dưỡng lực trên bất quá vượt quá tưởng tượng dàn bạn hậu giang thủ thu hoạch cũng là to lớn, bây giờ hắn đã là băng cực thể tầng 2 hậu kỳ, gặp phải thông linh 6 tầng võ giả dù cho không triển khai võ kỹ, miễn là băng cực thể nhất chuyển, cực hẳn khí tức xuất hiện chỉ sợ cũng hội đông giết một mảnh. Tầng 2 hậu kỳ, không đề cập tới thống khổ lúc tu luyện, trước trung kỳ tiến vào hậu kỳ ta suýt chút nữa cũng chống đỡ không tới, suýt chút nữa bị tươi sống đông chết, nếu không phải là nghĩ đến vị tiền bối kia đem truyền lục quyết tu luyện tới cực kỳ tinh thâm mức độ, chỉ sợ ta cũng kiên trì không xuống, bất quá tầng 2 hậu kỳ cũng chưa chắc chính là ta cực hạn, nếu như ta có thể đột phá 3 tầng, cho dù là 3 tầng sơ kỳ, cũng bằng ở thông linh 4 tầng chỉ dựa vào chuyện nghịch quyết là có thể chu diệt thất trọng thực lực mượn đan dược can dưỡng trong quá trình giang thủ rồi lại trong lòng dâng lên một luồng giác vọng hắn cũng không muốn chỉ là dừng lại ở băng cực thể tầng 2 đơn giản như vậy a lại là mấy ngày sau cùng giang thủ lần thứ 2 an dưỡng xong xuôi đông dừng sau khi đứng dậy nhìn một bên chính đang mê man cảnh phù một chút liền đạp bước đi hướng về phía trước hồ băng chờ đến bên hồ giang thủ đưa tay sen vào nước hồ càng hay là lạnh hắn run lập cập bất quá cũng chỉ là run lập cập mà thôi cùng giang thủ rút tay ra khi bàn tay của hắn hay là hoàn hảo không chút tổn hại cái này tông môn di phủ quá nguy hiểm Lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải yêu thú cấp 7 hoặc là thành đàn lục giai, nhưng cũng không đủ thực lực, ta mang theo cảnh phù cái này liên lụy cũng không có cách nào tìm kiếm lối thoát, nhưng nếu đem chuyển dịch quyết tu luyện đến 3 tầng, có cùng yêu thú cấp 7 chính diện chém giết thực lực, đó mới có thể liên tâm rời đi. Này Di phủ quá nguy hiểm, tùy thời gặp phải yêu thú truy sát, như hơn nữa cảnh phù này liên lụy, thôi một tí trốn tới bỏ chạy lạc lối phương hướng, trạng thái như thế này đi tìm lối thoát xác thực quá gian nan, vì lẽ đó hắn không thể không liệu mạng tăng cao thực lực, mà bây giờ chuyển dịch quyết băng cực thể cũng coi như nhỏ có thành tựu, miễn là lại được hồ nước này bên trong bảo dưỡng. Hắn thì có hy vọng xung kích băng cực thể ba tầng, thực lực tăng mạnh sau sẽ rời đi cũng dễ dàng hơn. Sau một khắc Giang Thủ mới thử thăm dò đi xuống hồ, kết quả cực hàn tấu xương cảm giác tại chỗ để hắn đều chật vật điệt ngồi xuống, quá lạnh, nhưng cực độ lạnh lẽo bên trong thân thể của hắn vẫn là hoàn hảo, cũng không có bị đồng cứng kết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 113, thuẫn sát thật dài. Giang Thủ, người không có ta, lại là trường 10 ngày sau, cùng Giang Thủ nói một tiếng có thể ly khai, cảnh phù mới tung tăng đi tới Giang Thủ trước mặt, nhưng nhìn Giang Thủ xoay người rời đi, một vị gia tộc quyền thế Thiên Kim mới ngạc nhiên đặt câu hỏi. Giang Thủ thân thể dừng lại, vẻ mặt im lặng đạo, ngươi không phải thương thế khỏi rồi sao? Cảnh Phù lần thứ hai trẻ dưới, một chương tinh xảo hoàn mỹ mặt cười cũng trong nháy mắt bị đỏ hửng phụ kín, bất quá vẫn là giận dự đạo, chờ chút gặp phải yêu thú cấp bảy, ta còn là trốn không thoát à? Giang Thủ lúc này mới im lặng đi trở về đi, Cảnh Phù nhưng cười trộm liền leo lên Giang Thủ phía sau lưng. Lần này chúng ta thật có thể tìm tới cửa ra. Nam loài Giang Thủ trên lưng, Cảnh Phù mới lại cổ quái đặt câu hỏi, hẳn là có thể. Giang Thủ nhưng là bình tĩnh gật đầu, bất quá một câu nói hậu Cảnh Phù trái lại trở mặt, im lặng một hồi mới to mà hỏi, cấp độ kia ngươi đi ra. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Mắc mớ gì đến ngươi?" Giang thủ nhưng tức giận trả lời một câu, bất quá ngẫm lại này, một hai tháng nếu không phải là cảnh phù một mực cho hắn cung cấp lượng lớn băng hệ chất bạo, mới có thể làm cho hắn đang tu luyện chuyển nghịch quyết khi không ngừng đột phá, hơn nữa vị này cũng không lại như vậy ngạo khí, vì lẽ đó Giang thủ hay là đã mở miệng, ta đương nhiên phải về tông môn, Vọng Sơn Quận Bách Tông Hội Vũ, cũng không biết vẫn có kịp hay không. Không phải là sao, Đại Nguyên Tông tông môn thi đấu sau, tính dưỡng khoảng 4 tháng chính là Bạch Tông Hội Vũ, loại này tính dưỡng cũng không phải để Đại Nguyên Tông võ giả tính dưỡng, mà là chỉ Bạch Tông. Dù sao hơn trăm nhất phẩm trong tông môn Không phải là mỗi cái tông môn đều có Đại Nguyên Tông huyễn sát bí cảnh, không có huyễn sát bí cảnh, tông trong môn phái thi đấu cơ bản đều là võ đại chiến, võ đại chiến dưới mỗi cái đệ tử cũng có thể bị thương, thôi một tí tĩnh dưỡng mấy tháng cũng là bình thường. Nhưng này thời gian nhìn qua không ngắn, nhưng cẩn thận tính coi là Đại Nguyên Tông thi đấu hậu giang thủ đợi hơn 10 ngày mới đi sơn hải tông chu diệt cổ liệt dương, một trận chiến sau tĩnh dưỡng một tháng lại tới quận thành thăm dò, theo chính là tiến vào này thượng cổ tông môn di chỉ, kết quả ngược lại tốt, một lần bị nuốt hai tháng hơn nhiều, hắn đều sợ có chút không kịp bách tông hội vũ. Đại Nguyên Tông những sư tôn kia các sư tỷ đối với hắn mà nói xưng là ân trọng như núi cũng không quá đáng. Bách Tông Hội Vũ lại là vọng sơn quận tông môn chia cắt các loại mỏ quảng tư nguyên thi đấu, Giang Thủ vẫn vẫn muốn ở hội vũ bên trong đạt được thành tích tốt nhất đi báo lại tông môn đây. Kia nếu là cuối cùng không kịp, liền quá để cho người ta buồn bực, bực. Vì lẽ đó Giang Thủ ở có đầy đủ sức lực đi đối mặt bên dưới ngọn núi nhưng thất giai đó yêu thú sau, nghị chính là trực tiếp mang theo cảnh phù rời đi nơi này. Coi như này tông môn di chỉ bên trong vẫn có rất nhiều nơi cũng có thể có các loại bảo vật chờ hắn đi tìm đòi, nhưng việc này cũng có chút không còn kịp rồi. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng bách tông hội vũ quan hệ đến nhất phẩm tông môn tài nguyên chia cắt. Một tông trong vòng 3 năm tài nguyên trường khống, như thế rất trọng yếu. Trở về cảnh phù một câu sau, không đợi đối phương trả lời, Giang Thủ liền vận chuyển thân pháp nhanh chóng chạy về phía này băng sườn dưới. Mấy trăm hô hấp một đường dưới nhảy, cùng Giang Thủ rốt cục đến dưới chân núi, vừa muốn siêu tầm đi nơi nào mới là lối thoát, liền thân thể dùng mình đột nhiên nhìn về phía phía trước. Tại trước hắn vương một cái trên sân đạo, một con bay lên không bay múa yêu thú chính lộ hung quang chết nhìn chòng chọc hai người. Yêu thú cấp bảy, chính là con kia đem chúng ta ép lên sườn, nó lại vẫn ở phụ cận đây. Cảnh phù cũng kinh hô thành tiếng, mặt cười trở nên trắng bệ. Giang thủ nhưng cười lạnh một tiếng, phong ảnh bộ ra thân bá một thoáng liền vào tới, nỗ lực trong quá trình yêu thú kia cũng hưng phấn chi mình một tiếng. Vung vẩy lông cánh như nhanh như gió lướt dưới, nhưng ngay yêu thú vụ zét đến Giang thủ trước người trăm mét chỗ khi, một luồng cực hàn thấu xương khí lưu đột nhiên hiện ra. Ca đùng đùng. Địa phương phạm vi mấy trăm mét địa, trực tiếp xuất hiện một cái khổng lồ mà kinh túc nồng nặng tầng băng, không chỉ kia chính vụ zét tới yêu thú bị đông cứng kết thành tượng băng, phụ cận một ít núi đá hư không cũng đều bị đông lại. Ba tầng sơ kỳ băng cực thể lần thứ nhất hiện ra ở nhân trước, hiệu quả cũng làm cho Giang thủ rất là kinh hỉ bởi vì con kia thông thường yêu thú cấp 7 đang bị đông cứng kết sau mà ngay cả chút nào dấy rủa sức mạnh cũng không có có thể so với đơn hệ thông linh thất trọng yêu thú cấp 7, thuần sát nhưng băng cực thể là giang thủ tu bí võ có thể bị hắn như thường trưởng khống vì lẽ đó này cực hàn khí tức nhưng đối với giang thủ bản thân không có một chút nào ảnh hưởng chính là hắn trên lưng cảnh phù cũng bị giang thủ cố ý khống chế mà không chịu cái gì ảnh hưởng vì lẽ đó sát na sau cảnh phù cả cái cũng cả kinh suýt chút nữa theo giang thủ trên lưng nệ xuống coi như biết giang thủ tu bí võ không phải bình thường chỉ ít loại kia trong quá trình tu luyện tàn khốc tàn nhẫn Vừa xa cảnh phủ trước đây biết sở hưu bí võ, có thể giang thủ trong nháy mắt chỉ dựa vào cực hàn khí lưu liền thuấn sát một cái yêu thú cấp bảy, vẫn để cho nàng cả kinh không nhẹ. Cũng chỉ có giang thủ ở mừng dỡ sau, lại lập tức chiếu khởi mi. Nhân là thứ nhất lần triển khai băng cực thể cực hàn khí tức giết địch, hắn nhất thời không khống chế xong, cũng suýt chút nữa đem trong cơ thể tích góp cực hàn khí tức hao tổn không, không phải là sao? Truyền lịch quyết tu không phải linh thể, mà là nuốt luyện hóa cực băng lực chứa đựng ở trong người, lúc chiến đấu tỏ ra, một khi ngươi dự trữ hao tổn không cũng không có cực hàn lực có thể phát huy, hao tổn không sau lại nghĩ một lần nữa tích lũy, nhất định phải nuốt mới cực hàn chí bảo. Bất quá ngươi theo một tầng tu luyện tới ba tầng, quá trình thống khổ không cách nào hình dung. Nhưng ngươi tu luyện tới ba tầng sau, hao tổn không dự trữ lại từ đầu tích góp liền không cần gì thống khổ, chỉ cần tiêu hao bảo vật là được. Nay cũng giống như võ giả tu vi, một người theo thông linh một tầng tu luyện đến bốn tầng khả năng cần mấy năm đi đánh vỡ từng cái từng cái bình cảnh. Nhưng ngươi ở bốn tầng khi tu vi hao tổn không chỉ cần một ít linh thạch hoặc đang ăn dược, nhất thời chốc lát là có thể khôi phục đỉnh phong. Có thể dựa vào băng cực thể tuấn sắt đơn hệ thất trọng, bất quá vẫn là muốn luyện tập nhiều hơn, không phải vậy hội lãng phí quá nhiều cực hạn khí tức, những này cũng đều là dùng trí bảo luyện hóa. Kia hồ băng bên trong bảo dược sợ rằng phải là lục phẩm hoặc trở lên. Ta chỉ góp nhặt bảy cây, theo tầng hai hậu kỳ tiến vào ba tầng sơ kỳ dùng hết ba cây mới đột phá, còn dư lại cũng phải dùng ít đi chút. Hơn nữa tu luyện tới ba tầng sơ kỳ băng cơ thể, chỉ sợ cũng là cực hạn của ta. Tầng hai tiến vào ba tầng kỳ, ta không chỉ bắp thịt cả người, huyết thống, hải cốt bị đông nước, liền tư duy ý thức cũng bị đông nước, trở nên đứt quăng suýt chút nữa lạc lối. Lúc đó như không cẩn thận để ý thức triệt để lạc lối, đó chính là linh hồn phá nát chứ. Vậy thì thật chết không trôn tây địa, cũng không còn cách nào thứ tình. Ba tầng sơ kỳ đã là ta hiện nay cực hạn. Trong đầu lóe qua từng đạo từng đạo tâm tư. Giang Thủ mới nhanh chóng thả xuống cánh phụ, sau đó lại lấy ra một cây hồ băng bên trong lấy được băng hệ bảo dược nuốt khôi phục. Lần này hắn mới phát hiện nguyên bản ba cây bảo dược mới có thể làm cho tầng 2 hậu kỳ đột phá vào 3 tầng băng cơ thể, hiện tại chỉ là dùng nửa cây liền để suýt chút nữa hao tổn chống không cực băng khí tức hoàn toàn khôi phục. Nói như vậy ba cây nửa bảo dược ta còn có thể khôi phục 7 lần. Mà mỗi một lần trong cơ thể tích góp toàn thắng cực hàn lực, nếu là phóng thích thông thạo sau, sợ rằng có thể đông giết hai, ba cái đơn hệ thất trọng đỉnh phong. Thêm vào loại này bí võ đại thể chỉ là phụ trợ nếu như ta phóng thích chút ít cực hàn khí tức, để đối thủ chỉ đông huyết mạch ngưng tụ, thực lực hạ thấp lớn, lại vận chuyển võ kỹ vụ giết hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. đã như thế, chính là ở bách tông hội vũ bên trong liên tiếp đối mặt hơn 10 thất trọng võ giả, cũng có thực lực không ngừng giết ngược lại. chỉ để khôi phục cực hàn tức giận dự trữ sau, giang thủ mới lại đại hỉ. hai tháng trước vẫn là đang tu luyện, hiện tại kiểm nghiệm đi ra ngoài thực chiến thành quả, cũng xác thực để hắn hài lòng. rát rưởi, một đám rát rưởi, một hai tháng, các ngươi vẫn không cách nào phá giải trận này lực. đây đều là không biết lưu truyền bao nhiêu năm vẫn đã xuất hiện tổn hại trận lực, thiệt thòi các ngươi hay là ta cảnh họ thu nạp tới trận pháp đại sư. ngay giang thủ mang theo cảnh phụ ở di chỉ bên trong tìm kiếm lối thoát khi di chỉ ở ngoài thanh dực phụ lối vào, lần lượt từng bóng người chính đang ra sức phá giải lối vào trên đường đá trận lực bảo quang, nhưng bọn họ đã ở đây thử hơn một tháng hay là không có kết quả. kết quả như thế cũng làm cho thềm đá kế tiếp ai hùng trung niên tức giận không nứt, tức giận bên trong ai hùng trung niên bên cạnh người cảnh vạn khôn trái lại sắc mặt lúng túng, ho nhẹ một tiếng sau mới cười ngược đạo đồng bằng ca. Này thượng cổ tông môn thật sự không là bình thường tông môn, một cái sát hoạch thu đồ đệ đường nối thấp nhất đều là bát phẩm tư chất mới có thể vào bên trong, có thể tưởng tượng được này tông môn khủng bố đến mức nào. Ta còn chưa nói ngươi, khủng bố như vậy tông môn di phủ, bên trong có bao nhiêu nguy cơ? Ngươi dĩ nhiên để phủ nhi đi vào. Đầu óc ngươi nước vào. Nếu như phủ nhi xảy ra chuyện gì ta không tha cho ngươi. Cảnh Vạn xuyên nhưng lại lần nữa giận dữ. Hung tợn nhìn về phía Cảnh Vạn Khôn, một tiếng lăng nhục dưới Cảnh Vạn Khôn cũng biến thành ngượng ngùng không nói gì, nhưng hắn tâm trạng kỳ thực cũng tràn đầy bị phẫn, mẹ nó, cảnh phủ nha đầu kia bị nuông chiều như vậy ngạo khí. Còn không phải là người môn công lao, nàng không phải muốn đi vào, hắn có biện pháp gì? Bất quá coi như bị đè nén hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cười làm lành, tuy rằng hắn và bên cạnh người cảnh vạn xuyên đều là hôm nay cảnh họ đệ tử đời thứ ba. Nhưng hai người địa vị thân phận nhưng, cảnh vạn khôn một cái 35 36 đơn hệ 8 tầng, chỉ là cảnh họ bên trong không thế nào được coi trọng con cháu chi nhánh, mà cảnh vạn xuyên loại này 37 38 tuổi song hệ 8 tầng. Đó mới là có thể chấp trưởng cảnh ngự đường một châu phân đường đại nhân vật. Mặc kệ là trong gia tộc hay là gia tộc ở ngoài hai người cũng hoàn toàn không thể so sánh, bằng không cảnh phù như vậy hồ đồ. Hắn cũng không thể nào bó tay toàn tập. Nhưng bất kể như thế nào, sự thực chính là cảnh phù tiến vào này thanh dược phủ đã 2 tháng nhưng không hề tin tức. Mà ban đầu buổi tiếp cảnh phù đồng thời đi vào 6 người. Một hai tháng bên trong chỉ có một người đi ra, chính là cung gia cung cảnh, căn cứ từ bên trong đi ra cung cảnh miêu tả, mấy người mới vừa vào đến liền có một song hệ 6 tầng đỉnh phong bị phá tổn hại trận lực trực tiếp đánh chết. Mà di chỉ nơi sâu xa còn có nhiều như vậy mạnh mẽ yêu thú. Hiện giờ khắc này cảnh phù ở bên trong sống hay chết hắn cũng thật là lại lạc quan cũng không dám suy nghĩ nhiều. Thậm chí những thời giờ này, bọn họ cũng một lần nữa phái một nhóm 20 tuổi trở xuống thiên tài đi vào, nhưng những người kia, đi vào 10 cái có thể có một sống sót đi ra đã là may mắn, sau đó bọn họ cũng không dám lại phái người đi vào. Đương nhiên, đây là chỉ không còn dám phái như là cảnh phụ, cung cảnh lưu thiên tài, nếu là kinh khủng hơn thiên tài, cảnh họ bên trong cũng còn nhiều mà, nhưng những người kia thì không phải là cảnh vạn xuyên có thể sai khiến, chí ít không có năng lực sai khiến bọn họ làm bia đỡ đạn. Giang thủ, nhóm người kia bên trong thực lực mạnh nhất chính là Giang thủ, hy vọng tiểu tử này đừng để cho ta thất vọng, bất quá sự tình qua lâu như vậy, ai Phẫn uất mà bất đắc dĩ bên trong, cảnh bạn khôn cũng thật không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng này một tiếng thở dài vừa xuống đất, cảnh bạn khôn lại đột nhiên thân thể du lên, kinh ngạc nhìn về phía trước người thềm đá cuối đường đầu, phần cuối chỗ, một người quần áo lam lũ cả người cháy đen thiếu niên chính cóng lấy một bóng người xinh đẹp đạp bước đi ra. Phú nhi, cảnh bạn khôn kinh ngạc bên trong, cảnh bạn xuyên lại lớn vui, đại hỉ liền phi thân mà lên, có thể thuận lợi đến thềm đá đường lối vào liền bị một tầng bảo quang ầm một tiếng chấn động điện ly. Nhưng coi như như thế, cảnh bạn xuyên hay là ngạc nhiên không thể tự kiểm chế, gắt gao nhìn bị tia quần áo lam lũ cả người cháy đen thiếu niên gánh vác cảnh phủ. Vẻ mặt đều là thị cười, chỉ có điều chờ hắn rốt cục đè xuống một ít ý mừng, thấy rõ giờ khắc này không chỉ là thiếu niên công lấy cảnh phù, cảnh phù cũng thân mật ôm thiếu niên cổ mặt không muốn xa rời khi, cảnh bạn xuyên gương mặt mới trong nháy mắt đen xuống phía dưới. Con gái của chính mình tự mình biết, cảnh phù cao bao nhiêu ngạo một tiểu nha đầu, hắn có thể không biết. Lúc nào gặp nha đầu này hội mặt sán lạn cười thân mật ôm một cái khác cùng tuổi thiếu niên cổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 114, quả thực chẳng biết xấu hổ. Hắn là ai? nhìn về phía trước cảnh phù cuối cùng từ giang thủ trên lưng ngã xuống càng mang theo ngượng ngùng lao xuống phương với tay cảnh bạn xuyên lập tức truyền âm hướng về bên cạnh người cảnh vạn khôn cảnh bạn khôn cũng cười nói đem mình biết nói ra hắn gọi giang thủ vọng sơn quận đại nguyên tông đệ tử nội môn 18 tuổi phong hệ bốn tầng bất quá hắn tiếp xúc tu luyện mới 1 năm ân, tư chất tu luyện rất kém cỏi nhiều lần đột phá đều dựa vào sinh tử áp lực đột phá giải thích bên trong cảnh bạn xuyên hắt trầm sắc mặt mới không nhịn được dâng lên một tia tán thưởng hắn cũng không cách nào phủ nhận trước mắt giang thủ không sai tài năng ở nhất phẩm tông môn đi tới mức độ này càng lộ vẻ đáng quý Nhưng như vậy Giang thủ cũng chỉ là để hắn có chút tán thưởng mà thôi, vậy càng nhiều vẫn là hướng về phía đối phương tài năng ở nhất phẩm tông môn đi đến một bước này mà tán thưởng, đặt ở cảnh họ mà nói này không coi là trói mắt. Vì lẽ đó chờ hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh phù lại đưa tay muốn lôi kéo Giang thủ cùng đi xuống thềm đá đường, dù cho Giang thủ tránh ra cảnh phù lôi kéo, có thể cảnh bạn xuyên hay là tâm trạng chìm xuống, lại lần nữa bị tối tâm chất đẩy. Nữ nhi của hắn đã không chỉ một lần đối với tiểu tử này biểu hiện ra thân mật, mà Giang thủ tên như vậy căn bản liền thay nữ nhi của hắn sạch giày cũng không xứng, làm sao có thể thân thiết như vậy? mặc dù là cái mầm nhưng cũng không tránh khỏi quá không biết mùi vị phù nhi là hắn có thể nghĩ tới đáng chết nhìn ngươi tìm người nào quả thực chẳng biết xấu hổ mặt tối sầm lại bên trong cảnh vạn xuyên mới lại trừng cảnh vạn khôn một chút cảnh vạn khôn cũng vì kinh ngạc kinh ngạc bên trong phía trước cảnh phù cùng giang thủ cuối cùng cũng từ thềm đá trên đường nhanh chóng đi xuống mà hậu cảnh phù liền mặt kích động nhào vào cảnh vạn xuyên trong lồng ngực, phụ thân ngươi làm sao ở nơi này còn không phải là vì ngươi ngươi nha đầu này càng ngày càng kỳ cục lập tức theo ta hồi châu thành cảnh vạn xuyên mặt tối sầm lại dạy dỗ cảnh phù một tiếng sau đó mới nhìn hướng về giang thủ Giang Thủ đúng không? Ngươi làm không tệ, ta cảnh họ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trước vạn khôn đáp ứng ngươi quá cái gì, chúng ta đều sẽ nói được là làm được. Nếu như không thấy tiền cảnh phụ đối với Giang Thủ thân mật tư thái, vậy hắn với trước mắt Giang Thủ cũng sẽ không keo kiệt tán thưởng. Nhưng bây giờ cảnh bạn xuyên rộng của nhưng cao cao tại thượng, tràn đầy khác ý tứ hàm xúc. Loại kia khác ý tứ hàm xúc cảnh phụ tỉnh không nghe ra tới, càng rất nhanh sẽ cười duyên nói. Lần này thực sự là nhờ có Giang Thủ, nếu không phải là hắn ta khẳng định không có cách nào đi ra, ngươi. Được rồi, cảnh bạn xuyên nhưng đánh gãy cảnh phụ, liếc Giang Thủ một chút liền truyền âm nói, tiểu tử. Ta không quan tâm các ngươi ở bên trong đã xảy ra cái gì, mặc kệ ngươi vì bảo vệ phù nhi trả giá quá cái gì. Nhưng ngươi là thu thủ lao làm việc, sự tình xong xuôi chúng ta cũng là thành toàn xong. Phù nhi không phải ngươi có thể với cao. Sau đó ngươi tốt nhất không muốn lại xuất hiện ở phù nhi trước mặt. Một tiếng lệnh lùng truyền âm sau, cảnh bạn xuyên mới lại chừng cảnh phù một chút. Những việc này sau này hay nói. Hiện tại ngươi được theo ta hồi châu thành, giang thủ cũng cần tính dưỡng một thoáng. Liên giao cho ngươi khôn thúc xử lý đi. A cảnh phù không biết những kia truyền âm, trực tiếp bị mệnh lệnh của phụ thân làm có chút choáng váng, bối rối một thoáng mới nói, ta không đi trở về. Ta còn muốn sẽ ở vọng sơn quận lốc một trận. Không được. Cảnh bạn xuyên lần thứ hai quát lớn một tiếng, thân pháp khẽ động lôi kéo cảnh phù liền lên trên không, trong quá trình cũng không quản cảnh phù ý kiến. Chỉ là nhanh chóng trốn đi thật xa. Mãi đến tận hai vị này biến mất, cảnh bạn khôn mới cổ quái nhìn bầu trời một chút lại nhìn giang thủ, giang thủ, ngươi và cảnh phù ở trong đó, không biết. Ta và cảnh tiểu thư không hề cái khác quan hệ, cũng không nghĩ tới hội có quan hệ gì. Cho đến lúc này giang thủ mới lắc đầu một cái mang theo một tia buồn bực mở miệng trả giá nhiều như vậy khổ cực chịu đựng nhiều như vậy gian khổ thật vất vả đem cảnh phụ sống sờ sờ mang ra tới kết quả đụng tới một cái cảnh vạn xuyên bùm bùm một trận nói như vậy coi như Giang Thủ cũng là bình thường thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy cảnh phụ khi cũng bị đối phương tư dung tuyệt thế kinh diễm có chút tim đập hơi nhanh lên nhưng đó chỉ là bình thường thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt mỹ khác phái phản ứng bình thường qua ban đầu kinh diễm hậu Giang Thủ trở về phục bình thường tâm đối đãi vốn cũng không có bất luận ý nghĩ gì càng hỏi nói bắt đầu tiếp xúc sau còn phát hiện vị đại tiểu thư kia ánh mắt đều dài ở trên đỉnh đầu Giang Thủ càng không thể đối với nàng có hứng thú gì. Dù cho sau đó một quãng thời gian cảnh phù nạo khí đã biến mất, Giang thủ cũng chỉ là án hứa hẹn của mình làm việc. Hiện tại tốt hơn, cảnh bạn xuyên thái độ thật làm cho hắn có chút đau răng, nhà hắn phù nhi không phải hắn có thể với cao. Đây đối với phụ nữ vẫn thật không hổ là thân phụ nữ, hắn cũng lười trèo cao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cảnh bạn khuôn xem Giang thủ vẻ mặt không giống giả bộ, cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha bên trong liền lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ liền đưa cho Giang thủ, "Đây là ta đáp ứng ngươi thủ lao, Bát Vương thần cấp hơn khác, hiện tại sẽ là của ngươi." Giang thủ lúc này mới vẻ mặt khẽ động, đa tạ cảnh tiền bối. Có vật này Hắn thì có càng to lớn hơn, hy vọng đem bắt phương tăng lên tới thần cấp, đến thời điểm cơ bản là có thể phá tan bốn tầng tiến vào năm tầng bình cảnh. Có lẽ đây không phải là nhất thời chốc lát chuyện, bởi vì hắn biết mình tư chất muốn nhanh cũng không mau nổi, nhưng giang thủ cũng không gấp, dù cho nói không chắc vọng sơn quận bách tông hội vũ đã bắt đầu rồi, có thể hắn bây giờ coi như không phải năm tầng, đối đầu vậy đơn hệ thất trọng võ giả cũng có thực lực chém giết, như thế có cơ hội dùng hết khả năng là đại nguyên tông tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Nói tóm lại, lần này đi vào thanh duyệt phủ có thể được đến chuyển lý quyết, vẫn một đường tu luyện tới ba tầng sơ kỳ thêm vào một quyển này thần cấp môn khác thu hoạch hay là rất lớn cũng làm cho giang thủ rất hài lòng không có vội vã kiểm nghiệm môn khác giang thủ chỉ là vừa nhìn về phía cảnh vạn khôn cảnh tiên bối ta cũng không nghĩ tới này đi vào chính là lâu như vậy không biết vọng sơn quận nhất phẩm tông môn bách tông hội vũ điểm này ta ngược lại bỏ quên bất quá ngươi yên tâm vọng sơn quận bách tông hội vũ địa điểm chính là quận thành ta nhớ tới hai ngày trước phân tán ở toàn bộ quận hơn trăm tông môn mới từng cái đến quận thành hiện tại chúng ta trở lại cũng tới kịp cùng cảnh vạn khôn một tiếng nói cười giang thủ mới thở phào nhẹ nhõm tới kịp là tốt rồi đến ngươi đại nguyên tông đặt chân địa chính là chỗ này Ta liền không nổi nữa. Mấy canh giờ sau, một con linh cầm bay vọt quận thành thành trì, giữa đường qua một tòa khổng lồ đấu võ bên ngoài sân san sát phập phồng khách sạn thức kiến trước khi, cảnh vạn côn mới khẽ cười một tiếng liền đem Giang thủ đưa xuống đám mây. Chờ Giang thủ cũng mượn lực rơi xuống đất, đứng yên ở một cái khách sạn trong hậu viện, Tả Hữu cũng đột nhiên mở ra mấy cánh cửa, sau đó từng tiếng ngạc nhiên kêu gọi liền theo lầu cắt trên vang lên. Tô sư tỷ, Diệp sư tỷ, các ngươi đều ở đây à. Nhìn thấy kèm theo ý kiến, Tô Nhã cùng Diệp Uyển linh đều sắp tốc xuống lầu, Giang thủ mới cười tê bất quá tô nhã nhưng ở cạnh sau thở thật dài nhẹ nhõm một cái người cuối cùng cũng coi như đã trở về cái tên nhà ngươi cũng không biết mấy ngày nay sư tôn bọn họ có bao nhiêu gốc chỉ sợ ngươi xảy ra điều gì bất ngờ hôm nay giang thủ sớm đã trở thành đại nguyên tông sở hữu trưởng lao trong lòng cục cưng quý giá như giang thủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn kia đầy đủ làm cho tất cả mọi người hỏng mất giang thủ cũng lung túng nở nụ cười trước ta còn thật không biết sẽ ở thanh dực phủ kéo dài nhiều thời gian như vậy trên đường lại nói ngươi đã đã trở về kia hãy mau đi theo ta tô nhã nhưng vung tay đặt bước liền đi ra phía ngoài Giang thủ sững sờ, một bên diệp viện linh thì lại cười nói, "Sư tôn bọn họ đã đem năm nay muốn dự thi đệ tử tiêu chuẩn báo lên, nếu như ngươi muốn dự thi, hiện tại phải nhanh đi tìm sư tôn cùng trưởng môn sư bá bọn họ." Giang thủ lúc này mới lập tức cất bước, xem ra lần này thời gian vẫn thật là có chút gấp, nếu như mình trễ nữa đi ra mấy ngày mà nói liền thật bỏ lỡ lần này hội vũ. Rời đi khách sạn, Giang thủ ở Tô Nhã hai nữ dẫn dắt đi thẳng đến trọng tài viện bước đi, trọng tài viện chính là thập đại danh môn bên trong đều tự tuyển ra mấy cái trưởng lão, cuối cùng chủ trì hội vũ trọng tài môn chỗ ở, đó là trực tiếp tiến vào quận thành nam bộ diện tích rộng lớn đấu võ trong sân cho tới các tông cái khác tông chủ đệ từ loại nhưng là phân tán ở tại khắp nơi khách sạn. Cất bước bên trong tô nhã mới hỏi tới giang thủ cũng đã trải qua cái gì, giang thủ cũng cười chọn lựa chút nói ra. Ba người cười cười nói nói. Bất quá một nén hương thời gian liền từ từ đến gần đấu võ trạng, mà lúc này đấu võ bên ngoài sân cũng là ngựa xe như nước, người đi đường như diệt gửi, phồn hoa thân thiện kinh người. Ngay tô nhã hai nữ bị giang thủ nói nghe kinh thán không thôi, phải mang theo giang thủ tiến vào đấu võ trạng khi, một tiếng thét kinh hãi mới đột nhiên từ sau phương vang lên. Tô nhã, cũng thật là ngươi. Tiếng kinh hô bên trong giang thủ phát hiện tô nhã cùng diệp uyển linh cũng thay đổi sắc mặt tất cả đều ở trong mắt lóe ra một tia cảm ghét. chờ Giang Thủ theo âm thanh xoay người, thấy chính là từ sau phương dòng người bên trong đi ra hai cái thanh niên nam nữ, nam phong thái Tuấn lãng máy độ bất phàm, nữ tuy rằng không coi là nhiều đẹp đẽ, nhưng phong vận dáng người phối hợp vẫn tính tiếu lệ khuôn mặt, cũng có một phen đặc biệt mê người phong vị. Ta tưởng là ai? hóa ra là Đại La Tông Mông sư huynh cùng đồ đại tiểu thư, thật kính thật kính. Giang Thủ nghi hoặc khi, cùng nghe được bên cạnh người Diệp Viễn Linh một câu phiền trán tiếng nói, hắn trong bụng mới khẽ động, nhớ ra cái gì đó. Hơn nửa năm trước Diệp Viễn Linh đã nói với hắn Tô sư tỷ từng có cái mối tình đầu. Tuy rằng phát triển không sâu, nhưng đối phương sau đó lại vì Đại La tông tông chủ nữ bỏ rơi Tô Nhã, vẫn từng đối với Tô Nhã nhiều hơn nục nhã. Lẽ nào phía trước cái này chính là? Tâm tình có chút kỳ quái, Giang thủ càng cổ quái nhìn về phía Tô Nhã, nhưng hắn phát hiện Tô Nhã trên mặt chỉ căm ghét, không có một chút nào thân sắc hắn. Giang thủ quan tâm dưới Tô Nhã cũng đột nhiên cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Giang thủ, làm gì như vậy kỳ quái nhìn ta? Cái kia là của ngươi mối tình đầu. Giang thủ to mò truyền âm, Tô Nhã nhưng môi dối, thỉnh tỉnh nhìn Giang thủ, mà hậu thân run lên suýt chút nữa phun ra, ngươi đừng buồn nôn ta có được hay không? Ai nói cho ngươi biết? Tô Nhã biểu tình vừa bắt đầu chỉ mờ mịt, mờ mịt sau mới vừa thẹn nộ không nớt nhìn về phía bên cạnh người Diệp Viễn Linh, tối lạc lên là của nàng mối tình đầu. Này cũng thật là đem nàng buồn nôn không nhẹ. Nhưng buồn nôn sau, Tô Nhã cũng phát hiện sẽ nói như vậy ngoại trừ Diệp Viễn Linh sẽ không những người khác. Ở đây xác thực để nàng chọc tức muốn nói máu. Nàng và tối lạc lên quan hệ gì cũng không có, chính là hai người cùng ra một thành chớ hóa thành, vào tông chức không quen biết, có lần nàng hồi chớ hóa thành gặp phải vị này, hắn lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Ở chớ hóa thành khi vị kia mỗi lần đi tìm Tô Nhã, không thấy được nhân liền vụ vạ Tô Nhã nhà không đi mấu chốt là vị này xuất thân không sai, thiên tư cũng vô cùng tốt, vu vạ tô nhã trong nhà khi tô nhã cha mẹ dĩ nhiên không phản đối, trái lại rất khách khí nhiệt tình. chờ tô nhã hồi tông, vị này vẫn thường thường đi đại nguyên tông tìm hắn, tô nhã sợ nàng lại đổ thừa ở trong tông không đi, để những sư huynh khác các sư muội chế dễ, vì lẽ đó trên căn bản tối lạc lên đi đại nguyên tông tìm nàng một lần, nàng liền gặp một lần, vẫn thường thường là nhìn thấy nhân sau liền trực tiếp mang theo hắn ly tông. lại sau đó tối lạc lên đột nhiên cùng đại la tông tông chủ thiên kim tốt hơn, bắt đầu từ đó không ngừng ở trước mặt người nục nhã nàng, còn tới chỗ tuyên dương là tô nhã cấp lại hắn, hắn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nếu nói là vừa bắt đầu tối lạc lên hành vi tuy rằng để Tô Nhã rất phiền, nhưng còn không đến mức căm ghét, nhưng hắn sau đó hành động liền thật là làm cho Tô Nhã buồn nôn nhớ chết. Ác tâm như vậy một người lúc nào thành nàng mối tình đầu? Diệp Viễn Linh, Tô Nhã thực sự là muốn giết Diệp Viễn Linh cái này miệng rộng bà. Nàng và tối lạc lên quan hệ giữa theo không có nói bất kỳ người ngoài, Diệp Viễn Linh này ngớ ngẩn là cái gì đầu óc, mới có thể đi nghĩ như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 115, như thế không ánh mắt. Giang sư huynh, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là lớn La tông Mông Lạc khởi sư huynh, song hệ nửa bước tất trượng. Còn vị này đồ đại tiểu thư càng ghê gớm, người ta không chỉ là Đại La tông tông chủ Thiên Kim, bây giờ chỉ là 24, 25 tuổi chính là song hệ 6 tầng đỉnh phong, chúng ta vẫn đúng là không có cách nào so a. Tô Nha muốn ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Diệp Uyển Linh khi, Diệp Uyển Linh cũng sửng sợ, nhưng nàng rất nhanh sẽ lại không thèm để ý, chỉ là cười híp mắt nhìn về phía Giang thủ. Diệp sư tỷ hẳn là chính mình bí mật nhỏ bị nàng chọc thủng, chính xấu hổ đây, không cần để ý tới là được. Mà ở Diệp Uyển Linh cười híp mắt nhưng lại có chút quấy dị ngữ khí dưới, đi tới ở gần Mông Lạc khởi cùng đồ tố tố cũng không để ý cái gì chỉ là hờ hững cao ngạo quét diệp viện linh một chút, Mông lạc khởi liền vừa nhìn về phía tô nhã, trong mắt cũng lóe qua một tia vui cười. tô sư muội, ngươi mấy năm qua chính là lại hoang phi à? ba năm trước ngươi cũng đã là song hệ năm tầng đỉnh phong, bây giờ càng hay là như thế, à, ngươi và tố tố trên lệ chính là càng lúc càng lớn à? ngươi bắt nàng so với ta, cũng quá để mắt nàng chứ? cũng là ngươi xem thường ta. theo mông lạc khởi vui cười, đồ tố tố nhưng cho mày, Mông lạc khởi cũng hơi trầm lại, lập tức sán lặng cười như hoa xoay người, không phải, ta không phải ý đó, chỉ là, được rồi, đồ tố tố khoát tay chặn lại. Trứng hai mắt quét mắt Tô Nhã một phen mới ngạo nghễ cười gằn, dáng dấp hồ mị xinh đẹp thì có ích lợi gì? Tư chất tu luyện kém thành như vậy, ngươi cũng sẽ cầu dẫn nam nhân. Nhưng thế giới của võ giả hay là dựa vào thực lực nói chuyện. Cười gằn dưới Tô Nhã một khuôn mặt tươi cười đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm đồ Tố Tố, lúc này nàng cũng không tâm tư lại khí diệp viện linh loạn nói nguyên tuyên. Nhưng vào lúc này, một luồng lạnh lẽo âm trầm sát cơ lại đột nhiên hiện lên, trong phút chốc cũng làm cho phụ cận mấy chục mét bên trong mấy chục đạo võ giả cũng lủng chuột vào trong, làm cho tất cả mọi người cũng cùng nhau run lợn cả, sởn cả tóc gai hướng về lấm lét nhìn trái phải. Dù cho nông lạc khởi cùng đồ tố tố cũng là như thế, chỉ vì này hiện ra sát cơ thật là làm cho người ta cả kinh. Thật là làm cho người ta ngơ ngác. Ai? Chuyện gì xảy ra? Phu cận trên đường cái hơn mười bóng người cũng rồn dập nhìn xung quanh tiếng kinh hô bên trong, chính tức giận Tô Nhã lên kinh hãi, kinh hãi bên trong trực tiếp bắt được Giang thủ tay, nhanh chóng truyền âm, ngươi muốn làm cái gì? Không đến nỗi, không đến nỗi đi. To lớn sóng người bên trong không ai chú ý đứng ở Tô Nhã bên cạnh người Giang thủ, bởi vì Giang thủ tu vi chỉ là thông linh bốn tầng mà thôi. Ai sẽ trước tiên nghĩ đến kinh khủng kia sát cơ là Giang thủ phát ra? cũng chỉ có biết rõ nội tình Tô Nhã cùng Diệp Viễn Linh có thể rõ ràng. Nhưng rõ ràng sau Tô Nhã nhưng cả kinh không nhẹ, giang thủ bạo phát như vậy sát cơ chẳng lẽ là nhằm vào mông lạc khởi hai người. Nhưng coi như nàng cũng rất căm ghét hai cái này, bị đục nhã không nhẹ, tuy nhiên không đến nỗi trực tiếp động sát cơ chứ. Bị Tô Nhã cầm lấy thủ, càng đầy mắt khẩn trương trông lại, giang thủ mới nhanh chóng thu lại sát cơ. Rất trầm thấp truyền âm, bọn họ đối ngươi như vậy, ta nhận không dưới. Tô Nhã nhất thời kinh ngạc, sững sờ nhìn chằm chằm giang thủ nhìn mấy lần, đôi mắt xinh đẹp bên trong cũng đột nhiên dâng lên một luồng không cách nào hình dung cảm động. Này không chỉ là bởi vì Giang thủ muốn giữ gìn nàng mà làm cho nàng cảm động, càng bởi vì Tô Nhã rõ ràng Giang thủ là hạng người gì, nói đùa sao? Người này lòng dạ cùng tâm tính tuyệt đối là Đại Nguyên tông tối, thậm chí xưng là võng sơn quận tối cũng không quá đáng, Ngắm lại hắn 15 tuổi bắt đầu liền đi bộ đi khắp mấy ngàn dặm, lần lượt bái sơn, cơ bản xuất hiện một cái tông môn thu đồ đệ đại điển trên, hoặc là bị vô số cùng hắn đồng thời bái sơn thiếu niên thiếu nữ chê cười, hoặc là những kia phụ trách khảo hạch đánh chửi chủ suất, như vậy Giang thủ bị qua bao nhiêu nhục nhã cùng lạnh lùng nhìn. Chính là tiến vào Đại Nguyên tông hậu Giang thủ lại bị qua bao nhiêu đệ tử tạp dịch, ngoại viện đệ tử lạnh lùng nhìn cùng nhằm vào. Nhưng ngươi thấy hắn lúc nào nhẫn không dưới, vì thế trực tiếp tức giận. Không chỉ như vậy, cùng Giang thủ từng bước một quật khởi, đối mặt từng cái từng cái đệ tử kính nể vây đỡ, thậm chí đại nguyên tông sở hữu trưởng lão đối không cách nào hình dung coi trọng, lại có ai thấy hắn vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, thịnh khí lâm nhân. Mặc kệ ở đại nguyên tông địa vị thăng đến mức nào. Giang thủ bình thường đối với người hay là hòa hòa khí khí, theo không từng có một tia tự đại. Như vậy Giang thủ lòng dạ sâu quả thực không thể nào tưởng tượng được. Không quan tâm hơn thua bốn chữ ở trên người hắn cũng nhận được hoàn mỹ nhất thể hiện, nhưng lại chỉ vì mới vừa mông lạc khởi hai người ở lời nói trên làm nhục nàng vài câu, liền nhận không được. Nếu như là một cái tánh khí nóng nảy nhân đang nhìn đến nàng chịu đục khi muốn động thủ. Nói nhẫn không dưới, Tô Nhã coi như hội cảm kích, nhưng là không đến nỗi cảm động, nhưng như thế giang thủ nhưng như vậy, Tô Nhã liền thực sự là cảm động. Bởi vì nàng rõ ràng có thể làm cho giang thủ cũng không nhịn được tình huống, đối với hắn là cỡ nào hiếm thấy. Cảm động dư Tô Nhã hay là lập tức truyền âm, tuyệt không có thể ở đây động thủ, không lại chính là cùng Đại La tông không chết không thôi chiến tranh, có thể làm cho chúng ta toàn bộ tông môn đều vì này suy lạc. Theo lời này giang thủ trong mắt cũng lóe qua một tia suy tư, đương nhiên, hắn suy tư chính là lấy chính mình thực lực hôm nay một khi đại nguyên tông cùng đại la tông thật sự khai chiến có hay không có thể bảo vệ đại nguyên tông không bị hao tổn mất đến cùng chuyện gì xảy ra tên nào lớn gan như vậy bao thiên dám ở chỗ này tỏa ra sát cơ thực sự là ha tô nhã cười chết ta rồi ngươi coi như không tìm được ta như vậy cũng không cần tìm như vậy một cái thông linh bốn tầng tùy tiện tạm tạm chứ ngay giang thủ trong suy tư trước nhìn quanh tìm kiếm sát cơ khởi nguồn mông lạc khởi cũng siêu tầm không có kết quả xoay người lần nữa hướng về tô nhã xem ra nửa câu đầu hắn là không ở đây tiết chiêu bại lộ sát cơ ra hỏa ngưu chuẩn bách tông hội vũ đấu võ bên ngoài sân ở ở lui tới đều là vọng sơn quận hơn trăm nhất phẩm trong tông môn tinh nhuệ kia có người ở nơi này tùy tiện tỏa ra sắc cơ không phải hoang đường sao nhưng ai có thể tưởng đến hắn mới mắng được câu quay người lại nhìn thấy tô nhã cùng giang thủ tay cho n g tay nhất thời ngần ra tráng váng nấy mắt trong mắt lóe ra một tia không tự nhiên mông lạc khởi rất nhanh lại cất tiếng cười to lời nói tràn ngập trào phúng Khanh khách thuận lợi đã nói ngươi cũng là y có mấy phần sắc đẹp có thể đang câu dẫn nam nhân trên có mấy phần thành thỉu nhưng ta cũng thật không nghĩ tới ngươi như thế không ánh mắt đơn hệ búa tẩn Không chỉ mông lạc khởi cười to, một lần nữa quay người lại đổ tố tố như thế mất cười ra tiếng, rất kinh bị nhìn một chút tô nhã cùng giang thủ, trong mắt tất cả đều là cẩn nhắc. Hai vị này ngươi một lời ta một lời cũng lần thứ hai để tô nhã giận dữ, bất quá nổi giận bên trong tô nhã như trước nắm thật chặt giang thủ tay, nàng không dám thả lòng à. Thật sợ song thủ tại chỗ này độc thủ. Cũng còn tốt chính là đối diện ở sau khi cười xong đổ tố tố liền lại rất khinh thường thở dài, vốn là chỉ là thấy đến lạc lên người quen qua đây chào hỏi, bất quá bây giờ xem ra ngươi cùng chúng ta đã triệt để không phải người của một thế giới. Đi thôi. Vô vị. Nói xong câu đó. Đồ Tố Tố liền hướng Mông Lạc khởi với tay, đi hướng về phía sau đoàn người. Mông Lạc khởi dù cho trong mắt lóe ra một tia không vui, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ xoay người rời đi. Cũng là nhìn hai người đi vào đoàn người từ từ đi xa, Tô Nhã mới thở phào một hơi, bất quá chờ nàng đột nhiên muốn từ bản thân vẫn nắm thật chặt Giang thủ tay, mới đột nhiên khuôn mặt đỏ lên vội vàng thu tay lại. Giang thủ ngã không để ý những thứ này, chỉ là hơi híp mắt quan sát phía trước từ từ đi xa bóng người. Giang thủ, ở đây động thủ thật sự không thích hợp, bất quá ngươi nếu muốn thay Tô sư tỷ trả giận, ngày mai sẽ có thể làm được, ngày mai sẽ là thi đấu đến thời điểm ở trên võ đài ngươi miễn là mạnh mẽ giáo huấn một thoáng họ ngông là được. Giang thủ tâm tư lấp loe khi một bên Diệp Viễn Linh mới cũng cười duyên truyền âm nhưng tiểu trong tiếng cười tô nhã nhưng mặt cười biến đổi xoan một thoáng liền vọt đến Diệp Viễn Linh bên cạnh người dùng sức tóm chặt Diệp Viễn Linh vòng eo thì non ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, vẫn dám nói chuyện Diệp Viễn Linh thì lại hú lên quái gì. tránh ra tô nhã bỏ chạy nàng vẫn chỉ tưởng chính mình bóc trần tô sư tỷ bí mật nhỏ làm cho nàng xấu hổ mà thôi đây tô nhã cũng nghiến răng nghiến lợi liền đuổi theo tình cảnh này cũng nhìn Giang thủ rất là quái lạ bất quá quái lạ bên trong Giang thủ cũng rất đi mau hướng về phía đấu võ tràng. Vọng Sơn quận Bách Tông hội vũ là võ đài chiến, nhưng loại này võ đài chiến cùng các tông trong môn phái thi đấu võ đài thi đấu nhưng không giống nhau. Nơi này võ đài là thiết trí 10 cái võ đài, một cái nào đó cái tông môn đệ tử leo lên phía sau lôi đài, liền quảng là tiếp nhận cái khác Bách Tông đệ tử khiêu chiến, lấy thắng liên tiếp buổi diễn định thành tích. Tỷ như Giang Thủ lên một cái võ đài, kia dưới lôi đài cái khác hơn 100 tông môn bất cứ một người đệ tử nào cũng có thể lên sân khấu khiêu chiến Giang Thủ. Giang Thủ nếu là thắng liên tích lũy một hồi thắng liên tiếp, bại liền xuống đài. Hơn nữa một lần hội vũ hắn cũng chỉ có thể trên võ đài một lần. Một cái đệ tử thắng liên tiếp ba tràng. Một cái khác đệ tử thắng liên tiếp bốn trận, ngươi dự thi các đệ tử thắng liên tiếp buổi diễn lẫn nhau, chính là ngươi tông môn cuối cùng thành tích. Mà bất cứ một người đệ tử nào cũng chỉ có thể lên sân khấu một lần, ngươi miễn là đi tới, liên mãi đến tận bị thua mới là kết cục. Giang thủ tên như vậy, nếu như chỉ đối mặt sáu tầng võ giả, một hồi nhận một hồi chém giết, thực lực tuyệt đối vượt xa trung ngư ở ngoài sở hữu sáu tầng đệ tử. Cái này cũng là hắn sắp tới Tô Nhã liền đội vãn dân hắn báo lại tên nguyên nhân, chí ít ở Tô Nhã cùng trong lòng người hắn không tránh được tất trọng, nhưng xác thực so cái khác 6 tầng cũng mạnh hơn nhiều mà thất trọng đệ tử, tỷ như Chu Ngư muốn tích lũy thắng liên tiếp là một loại khác hình thức, tỷ như một cái nào đó tông môn 6 tầng đệ tử quá cường lực, không ai có thể đánh bại hắn. Lúc này chính là thất trọng đi tới trung kết đối phương thắng liên tiếp, lại sau đó một nén hương trong thời gian không ai khiêu chiến Chu Ngư, hắn tự động tích lũy liên tiếp thắng, lượng nén hương không người khiêu chiến tích lũy lượng thắng liên tiếp, loại này không người khiêu chiến tích lũy, tối đa tích lũy mười tràng. Loại này tích lũy cũng rất dễ dàng xuất hiện, Đại Nguyên Tông thập đại danh môn một, ba tên đệ tử dự thi chỉ có một thất trọng, cái khác thập đại danh môn nhiều nhất hai cái, ít đi cũng là một cái. Danh môn trở xuống, cơ bản không thất trọng đệ tử, vì lẽ đó hơn 100 tông môn hơn 3000 đệ tử dự thi, chỉ chừng 10 cái thất trọng, thất trọng đệ tử lại chỉ có thể lên sân khấu một lần. Tiêu cơ hồ mỗi một cái thất trọng đệ tử đều là là trung kết đối thủ cạnh tranh tinh nhuệ nhất sáu tầng đệ tử tồn tại, chu ngư đi tới đánh bại một cái, phần lớn dưới tình huống, còn lại 10 cây hương thời gian đều không nhân khiêu chiến hắn, tự động tích lũy 10 tràng thắng liên tiếp thành tích, thêm vào lần thứ nhất ra tay, đó chính là 11 tháng liên tiếp. Cho tới thất trọng trở xuống, vẫn đúng là không ai nghe nói có ai 10 tháng liên tiếp. Vừa ra sân liền liên tiếp không ngừng tiếp thu khiêu chiến, Dù cho mỗi chưởng khiêu chiến sau đều có một nén hương cho ngươi chữa thương, nhưng rất nhiều lúc ngươi bị thương nặng một nén hương tối đa khôi phục mấy phần mười. Mang theo thương thân khi ngươi đón thêm chịu cùng ngươi tu vi không sai biệt lắm đệ tử khiêu chiến. Tình huống đó ngươi có thể thắng liên tiếp 3, 4 chưởng liền rất khủng bố. Vì lẽ đó thất trọng trở xuống lại tinh nhuệ đệ tử cũng tối đa 5, 6 tháng liên tiếp, cái này cũng là dĩ vãng thi đấu đi chép. Như vậy thi đấu, thập đại danh môn bên trong 3 vị trí đầu đều có hai cái thất trọng đệ tử, cơ bản bằng ổn định 22 tháng liên tiếp, đã so được với cái khác danh môn 4, 5 cái hoặc là càng nhiều hơn 6 tầng đệ tử tích lũy, vì lẽ đó 3 người đứng đầu môn thành tích vẫn luôn rất khó có người lay động. Đồng dạng, không phải danh môn cũng rất khó lay động danh môn thành tích. Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường, giang thủ cường lực đến đâu, hắn kéo dài năng lực tác chiến mạnh bao nhiêu, Tô Nhã bọn người là tận mắt chứng kiến trôi qua, miễn là thất trọng đệ tử không sử dụng, có mấy người có thể đánh bại giang thủ. Vì lẽ đó miễn là không giới chàng qua sớm, hắn muốn lấy được thành tích tốt tuyệt đối không khó. Mà giang thủ muốn lên sân khấu cũng có thể tùy thời đi tới, tỉ như cùng Mông Lạc khởi lên đài sau, giang thủ liền trực tiếp leo lên Mông Lạc khởi vị trí võ đài khởi sướng kiêu chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 116: Bạch Tung hội vũ Giang sư Minh, Giang sư Minh hảo. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, đệ tử vọng sơn quận các nơi lần lượt từng bóng người còn giống như là thủy triều tụ hợp vào bách tông hội vũ vị trí đấu võ trạng. Bách tông hội vũ chính mình trưởng lão tông chủ loại nhất định là phải đến chẳng, mà mỗi cái tông môn lại có 30 cái dự thi tiêu chuẩn. Tương tự, người tông môn này tới cũng có thể mang một ít không tư cách dự thi đệ tử ở một bên bàn quan. Thậm chí bởi vì này trùng 3 năm một lần việc trọng đại vốn cũng không thông thường, quận thành bên trong phụ cận nhất phẩm tông môn hoặc gia tộc cảng cơ bản hội làm đến nơi đến chốn cũng không có thiếu không gia nhập tông môn tán tu võ giả loại đều sẽ tới bàn quan. Cho nên khi hội vũ chính thức bắt đầu ngày này, to lớn đấu võ trong sân đâu đâu cũng có dòng người mấy liệt, vội vã vừa nhìn, nơi này có ít nhất hơn vạn nhân hội tụ. Bất quá đối với khổng lồ đấu võ chẳng tới nói chứa đựng vạn người cũng chỉ là trò trẻ con, hình tròn đấu võ giữa sân trốn là một tòa khổng lồ trọng tài tổ đài cao, diện tích mấy trăm mét vuông bì, cao hơn mặt đất hơn 10 mét, đài cao phụ cận là 10 cái dài rộng có 3, 400 mét khổng lồ võ đài. Võ đài vòng ngoài trăm thước mới là cầu thang thức hình tròn khán đài, một cái khán đài đừng nói chứa đựng một vài người, chính là chứa đựng 3, 4 vạn người cũng thừa sức. Bất quá như vậy trên khán đài tỉnh không có gì cặn kẽ đánh dấu phân chia. Mỗi một cái dự thi tông môn đều là ở chính mình tông chủ trưởng lao dẫn dắt đi. Tùy ý ở trên khán đài chọn một chỗ tụ tập địa liền có thể. Đại nguyên tông một đám người dự thi chính là ở Hoành phụ trần cùng đỗ thanh vũ đám người dẫn dắt đi phân tán hướng đi khán đài. Theo dòng người đức quãng đi tới, cùng đỗ thanh vũ cũng mang theo giang thủ, hứa đi về đồng cùng với tô nhã đám người đến tông môn tụ tập địa khi. Trên khán đài chính là một mảnh đứng dậy vẫn an tiếng. Hơn nữa có một nửa cũng là hướng về phía giang thủ đi. Như tình huống như vậy đừng nói đại nguyên tông bên trong, chính là phụ cận khán đài chỗ những tông môn khác võ giả cũng là rồn rập liếc mắt. Giang thủ trái lại rất khách khí từng cái đáp lễ, sau đó liền theo đỗ thanh vũ ở trên khán đài ngồi xuống. Đại nguyên tông hội vũ, 30 tiêu chuẩn cũng chính là tông môn thi đấu khi toàn tông 30 mạnh, ngoại trừ giang thủ ở ngoài, cái khác chí ít đều là song hệ 6 tầng đỉnh phong. Chờ giang thủ sau khi ngồi xuống ngồi ở hai bên người hắn trung ngư, ngụy cao dương, đàm Tùng mấy cái cũng là rồn rập sán lạng cười như hoa. Giang sư đệ, lần thi đấu này nhưng là toàn bộ xem ngươi. Cái tên nhà ngươi cần phải so với chúng ta nặng nghề hơn nhiều nói đúng lắm. Chúng ta nhóm người này bên trong ngoại trừ Chu sư huynh hẳn là 11 tháng liên tiếp, những người khác 5 tháng liên tiếp cũng không bao nhiêu hy vọng, nhưng Giang sư đệ cái tên nhà ngươi, chỉ cần không có thất trọng võ giả nhằm vào ngươi, ngươi ung dung là có thể 10 tháng liên tiếp, còn có thể một mực tháng xuống phía dưới đây, bất quá chờ ngươi danh tiếng đại thì khi, cái khác danh môn bên trong thất trọng đệ tử hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ có người ra tay trùng kết người tháng liên tiếp. Coi như như vậy, Giang sư đệ cũng nhất định phải so chúng ta cũng thắng liên tiếp càng nhiều, nói không chắc một người liền có thể sánh vai 3 4 6 tầng đỉnh phong, vậy chúng ta thì có hy vọng truy đuổi thậm chí vượt qua Tứ Phương Tông, Sơn Hải Tông rồi. Từng tiếng nói cười bên trong, chu ngư mấy cái cũng đều ở hướng về Giang thủ lấy lòng tán thưởng. Năm rồi mỗi một lần thi đấu, thất trọng căn bản là 11 tháng liên tiếp, thất trọng trở xuống 5 tháng liên tiếp đều là cực kỳ tài năng xuất chúng. Nhưng ngẫm lại Giang thủ một người suýt chút nữa Bình Định Sơn Hải tông khủng bố chiến tích, như không có thất trọng đi chung kết Giang thủ, tiểu tử này tuyệt đối tài năng ở trên võ đài không ngừng thủ thắng, nhưng đáng tiếc ai cũng biết tình huống đó sẽ không xuất hiện, các danh môn bên trong thất trọng đệ tử bản chính là vì chung kết những kia biểu hiện yêu nghiệt sáu tầng đệ tử tồn tại. Mà đã hiện tại Giang thủ đối mặt thất trọng cũng nhiều nhất là có thể chạy thoát. Vậy dạng này hội vũ bên trong không ai sẽ cảm thấy hắn có thể truy bằng trung ngư chiến tích, nhưng không nghĩ tới 10 tháng liên tiếp, chính là thất thắng liên tiếp 8 tháng liên tiếp cũng có thể sánh vai vài cái tinh nhuệ đệ tử, đây chính là vượt lại hy vọng. Thập đại danh môn ngoại trừ 3 vị trí đầu ở ngoài, mặt sau thất cấp 10 danh môn thực lực đều không khác mấy, một cái đệ tử so được với hai người ba cái, đã là ưu thế, chỉ cần không phải những đệ tử khác quá không hăng hái. Này yếu ớt ưu thế đủ khiến người dẫn trước. Tả Hữu một phen lần tiếng cười nói bên trong, giang thủ ngã cũng nhất nhất khách khí đáp lại, bất quá đáp lại bên trong giang thủ trong thai lại đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Chờ chút hội vũ bắt đầu người không cần vội vã đi tới, tốt nhất cùng kia hơn 10 thất trọng đệ tử đi tới mấy cái sau, ngươi lại xuất tràng, như vậy đạt được càng nhiều thắng liên tiếp nắm cũng sẽ càng to lớn hơn. Bách tông tính gộp lại chỉ hơn 10 thất trọng đệ tử. Mỗi người chỉ có một lần lên sân khấu cơ hội, đi tới một cái thiếu một cái, giang thủ ra trận vượt qua muộn, không ra trận trôi qua thất trọng đệ tử càng ít. Những người kia ra trận thời cơ cũng sẽ càng cẩn thận hơn, giang thủ có thể duy trì thắng liên tiếp ghi chép tự nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn. Bất quá nói chuyện bên trong, Đỗ Thanh Vũ nhưng nhẹ nhàng liếc cách đó không xa khán đài một chút. Đại nguyên tông vị trí chỗ ở, bên trái là người thứ 8 môn tứ phương cung, phía bên phải là người thứ 7 môn sơn hải tông. những tông môn khác hắn không lo lắng, hắn lo lắng duy nhất chính là sơn hải tông. một khi giang thủ trên tràng từng ở giang thủ thủ hạ bị nhiều thua thiệt sơn hải tông có thể hay không trực tiếp phái lục cắt lên sân khấu chung kết giang thủ thắng liên tiếp. vì lẽ đó hắn thấy giang thủ không chỉ phải ra khỏi tràng vượt qua muộn càng tốt, càng là tốt nhất đợi được lục cắt lên sân khấu sau lại lên sàn. bất quá ở độ thanh vũ nhìn lại khi, hắn lại phát hiện cách đó không xa sơn hải tông mấy trục trưởng lão đệ tử đều là ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía trước, căn bản không ai nhìn về phía đại nguyên tông phương hướng. Ngươi tiểu tử này, đây là đem bọn họ làm sợ à? Bất quá vậy càng phải cẩn thận. Lần trước Lục Cát không có thể cùng ngươi giao thủ, lần này ngươi như lên sân khấu, sợ rằng Lục Cát không chịu giảng hòa. Liếc mắt nhìn sau, Đỗ Thanh Vũ lại thấy buồn cười. Giang Thủ lúc này mới cũng cười nói, sư tôn yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Sơn Hải tông Lục Cát. Mấy tháng trước Giang Thủ đối mặt Lục Cát, coi như triển khai thần cấp võ kỹ, chỉ sợ cũng chỉ ung dung chạy thoát thực lực, triển lộ bất tử thân hắn mới có thể ám hại đánh giết. Nhưng hắn hôm nay không triển lộ bất tử thân cùng thần cấp võ kỹ, như thế chắc chắn chui diệt Lục Các. Vì lẽ đó lần này. Giang thủ mục tiêu không phải là để Đại Nguyên Tông truy đuổi thứ 7 người thứ 8 môn. Cho tới lúc nào lên sân khấu, hắn cũng tự có tính toán. Sau đó không cần phải nhiều lợi nữa, Giang thủ chỉ là ngồi ở trên khán đài yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi bên trong đấu võ trong sân dòng người càng ngày càng nhiều, sau nửa canh giờ rốt cục đã không còn thành thủy triều võ giả đi vào, lần lượt từng bóng người mới lại từ bên ngoài sân ngự không mà đến, chính là thập đại danh môn bên trong chọn lựa ra trưởng lão cấp trọng tài, Đại Nguyên Tông bên trong nhậm chức trọng tài chính là Nam Hòa cùng Mạc An thải hai người. Trọng tài môn đến sau cũng cơ bản tuyên cáo hội vũ sắp bắt đầu. Cùng trên đài cao người thứ nhất môn Lê sơn tông đệ nhất trưởng lão đại biểu trọng tài tổ phát biểu một phen quy trình thức diễn thuyết sau, Bách tông hội vũ cũng rốt cục chính thức bắt đầu. Như vậy hội vũ cũng không có cái gì cố định buổi diễn, 10 cái không lôi đài chính ai trước hết nghĩ đi tới cũng có thể. Toàn bộ trên hội trường vạn võ giả đầu tiên là yên lặng một trận, lần lượt từng bóng người mới dồn dập theo khán đài trô đứng lên, nhanh chóng đi xuống khán đài chạy về phía võ đài. Liệt Viêm cung Cổ Kính, Thỉnh Trư vị đồng đạo chỉ điểm. Húc Dương tông Đỗ Xuyên, Thỉnh Trư vị đồng đạo chỉ điểm. 10 cái thi đấu võ đài, chính viên hình phân bố ở đài cao tứ phương. Ngoại trừ trọng tài tổ ở ngoài Những người khác cơ bản không cách nào thấy rõ Sở Hữu Võ Đài, bất quá có một chút, danh môn đối thủ căn bản là thuộc về danh môn, bài vị 10 tông môn kẻ địch cũng căn bản là vào bậc nào tông môn. Vì lẽ đó thập đại danh môn võ giả tụ tập địa cũng cách biệt không xa, chí ít mọi người đối diện bốn, năm cái võ đài, có thể bảo đảm mặc kệ kia một chỗ đều có thể bị Sở Hữu thấy rõ. Mà tại bọn họ phụ cận nhưng là xếp hạng thứ 50 tông môn, còn 50 sau này tông môn võ giả, căn bản là ở đối diện võ đài. Thi đấu mới vừa bắt đầu, Thập đại danh môn bên trong cũng chỉ có người thứ 10 môn liệt viêm cung, cùng người thứ 6 môn Húc Dương tông có đệ tử lên sân khấu, cái khác võ đài nhưng là bị 30 vị tả hữu ba cái tông môn chiếm cứ. Theo trên võ đài mấy bóng người cao rộng quát nhẹ, khán đài chỗ vô số đạo thân ảnh trái lại ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, đầu tiên là quan sát một thoáng tình thế, Đại Nguyên tông chỗ mới đứng lên một bóng người, đối với hoành phụ Trần gia hiệu một phen sau, thân ảnh kia liền đạp bước đã tới liệt viêm cung cổ kính vị trí võ đài. Đại Nguyên tông Dương Vũ, Thỉnh cổ sư huynh chỉ giáo. Dương Vũ lên đài sau, cái khác mấy cái võ đài cũng dồn dập có người khiêu chiến lên sàn. Cùng trên đài cao tài phán trưởng lão môn tuyên bố trận đấu thi đấu sự bắt đầu, từng cuộc một long tranh hổ đấu cũng lập tức kéo ra. Mà không thể nghi ngờ là danh môn đệ tử tranh tài càng thêm hấp dẫn sở hữu người xem nhán cầu, chí ít danh môn ra khỏi hàng căn bản là song hệ 6 tầng, nhưng hắn một nhóm võ đài, 30 vị tài hữu mấy cái tông môn, ra khỏi hàng chỉ là đơn hệ 6 tầng, đối diện mấy cái xếp hạng 50 sau này tông môn xuất chiến, cũng còn có đơn hệ 5 tầng võ giả. Mặc kệ đối với người nào tới nói, song hệ 6 tầng võ giả chém giết cũng đặc sắc hơn chút. Thiên, vạn người giờ khắc này cũng cơ bản đem tầm mắt tụ tập ở Dương Vũ cùng cổ kính một trận chiến còn có húc dương tông đỗ xuyên vị trí võ đài còn cái khác tăng cái võ đài liền có vẻ không thế nào bắt mắt giang thủ cũng chú ý dương vũ cùng cổ kính một trận chiến kim một song hệ dương vũ đối đầu hỏa thổ song hệ cổ kính trải qua một hồi tàn khốc tranh đấu cuối cùng vẫn là dương vũ hơn một chút một đao chém nát cổ kính giáp bảo vệ tối hậu quan đầu một đao kia mới lại hóa thành sống dao bằng tạc, đập cho cổ kính thổ huyết quỳ xuống đất tuyên cáo dương vũ đắc thắng xuất ra bất quá một hồi ác chiến dưới dương vũ tự thân khí thế cũng mệt mỏi rất nhiều thòi nhìn đánh đổi không nhỏ một hồi võ đài chiến hậu thắng lợi đệ tử cũng có thể nghỉ ngơi một nén hương thời gian ở Dương Vũ chữa thương trong quá trình cái khắc võ đài cũng rồn rập phân ra được thắng bại phần lớn là tiến lên người khiêu chiến thắng được 10 cái võ đài chỉ có một người khiêu chiến bị thua Đại Nguyên Tông Dương Vũ Thỉnh chư Vị đồng đạo chỉ điểm một nén hương thời gian sau Dương Vũ đứng lên sán lạn cười nhìn về phía khắp nơi khán đài dưới khán đài một mảnh quần cụ ghé bình tĩnh trong tiếng nằm ở Sơn Hải Tông bên cạnh người liệt viêm tông võ giả bên trong mới có một ông già mở miệng cười ở Sơn Hải Tông đồng đạo trước mặt Đại Nguyên Tông nào có phép lối tư bản Hoán Tông chủ không phái một cái đệ tử xuống đài chỉ điểm một chút Đại Nguyên Tông vãn bối sao Mọi người đều biết, người thứ 10 môn vẫn muốn khiêu chiến Đại Nguyên tông địa vị, mà Sơn Hải tông cùng Đại Nguyên tông nhưng bởi vì tài nguyên địa thuộc về quyền cùng Đại Nguyên tông có bao nhiêu ma sát, mắt thấy chính mình đệ tử trận đầu liền bị Đại Nguyên tông đánh bại, Liệt Viêm tông vị kia trái lại hữu tâm gây xích mình lên. Trên thực tế bọn họ Liệt Viêm tông thứ một cái ra trận chính là Nghị Thông cái đầu, hấp dẫn danh môn đệ tử nhanh chóng hao tổn không lá bài tẩy mình mà thôi. Trận đầu thua trận không có gì, miễn là sau đó tiêu hao nhiều hơn mấy cái cái khác danh môn đệ tử tiêu chuẩn, kia đã đáng giá, cái này cũng là chiến thuật một loại. Mỗi cái đệ tử cũng chỉ có thể đi tới một lần. Ngươi bây giờ liền đem mọi người phái đi ra, mặt sau sẽ không nhân xuất chiến. Một phen tiếng cười dưới, Sơn Hải Tông phụ cận không ít võ giả đều là rồn rập quay đầu nhìn lại, nhưng một cách không ngờ, Sơn Hải Tông tông chủ hắn ngọ kinh chỉ là khẽ cười một tiếng liền ngồi chắc như núi, chờ xem Sơn Hải Tông xuất thủ không ít võ giả mới rồn rập tiếc lặng, chuyện gì xảy ra? Năm nay Sơn Hải Tông dĩ nhiên không nhằm vào Đại Nguyên Tông, kỳ quái, lại là trần mặc mười mấy hô hấp vẫn là không có nhân xuất chiến, một mảnh kinh ngạc trong tiếng, một hướng khác lại đột nhiên đi ra một bóng người đến Dương Vũ vị trí võ đài, nhảy một cái liền lên võ đài. Đại La Tông ngông là thở, thỉnh Dương sư đệ chỉ giáo chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 117 ta còn tưởng rằng ngươi không dám lên tới đây băng diệt tứ phương vạn chúng trúc mục trên võ đài kèm theo quát to một tiếng ngô lạc khởi thân thể hóa thành một mảnh sơn hào quang màu xanh điên cuồng quay về tả hữu chút xuống trong nháy mắt đó ngô lạc khởi thân thể thì dường như một ngọn núi lớn nứt toát vô cùng đá lăn theo trên đỉnh ngọn núi nghiêng cơ hồ đem gần phân nửa võ đài cũng bao phủ ở bên trong nghiêng quét ngang mà xuống mà ở một tức phong thạch song hệ hợp lại võ khí dưới đại nguyên tông dương vũ nhưng bóng người liên tiệm nhanh chóng lấp lóe đến đến không thể lui được nữa dương vũ mới nộ quát một tiếng Kim một song hệ võ kỹ không thôi đao quyết trong phút chốc phóng ra sáng chói nhất ánh đao, quay về vồ giết tới mông lạc khởi một đao chém xuống, đao ảnh chấm dứt, phản phất vô cùng sinh cơ liên miên bất tuyệt hiện lên, nhưng lại mang hệ kim ác liệt cùng bá đạo. Vậy anh, sát na sau trên võ đài kèm theo một tiếng kịch liệt nổ vang, sở hữu quyền ảnh, đao ảnh tất cả đều tiêu tan. Dương Vũ trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống trên võ đài, nửa người trên lại đột nhiên bù một cái, co quắp trên mặt đất mất đi tiếng động. Cho tới mông lạc khởi cũng đã đứng ở giữa lôi đài, khí thế đều đã bình phục, ngoại trừ cái chán gặp mồ hôi ở ngoài tựa hồ không có bất kỳ tổn thương. Đại Nguyên Tông Dương Vũ một tháng bị vua, Đại La Tông Mông Lạc Khởi thắng được. Trời trên đài cao trọng tài tổ lý vang lên một tiếng biểu thị công khai, tương tự là trên đài cao, ngồi ở trọng tài tổ biên giới Nam Hòa cùng Mạc Cát Thải trong mắt cũng lóe qua một tia khó nén ác liệt. Nhưng đối mặt này ác liệt Mông Lạc Khởi nhưng không để ý, chỉ là cười đối với Đại Nguyên Tông khán đài phương hướng liền ôn quyền, xin lỗi, vừa nãy nhất thời không thể lưu thủ, bất quá nghĩ đến Dương sư đệ hẳn là không có gì đáng ngại. Mông Lạc Khởi cười bình thản hiền hòa, vẫn rất có chủ nho nhã lễ độ ấy nấy vị, phản phất hắn vừa nay đúng là không cẩn thận không thể lưu thủ, nhưng thái độ như vậy lại làm cho khán đài chỗ tất cả sơn sao. Sơn Hải Tông, Tứ Phương Cung, Liệt Viêm Tông trở cùng Đại Nguyên Tông thực lực không sai biệt lắm danh môn đều là rất ngoạn vị nhìn sang, không ít người cũng mắt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Đại Nguyên Tông trên khán đài, không ít người cũng ánh mắt âm trầm không nứt. Trên võ đài bị tổn thương là rất bình thường, 3 năm một cơ hội dựa vào thắng liên tiếp tích lũy tới chia cắt toàn bộ quận tài nguyên, một hồi so đầu nữa, chính là có đệ tử ném mất nửa cái mạng cũng không đáng bất ngờ. Nhưng thông thường tới nói võ đài chiến vừa bắt đầu hay là rất bình hòa coi như không hợp nhau tông môn cũng sẽ không vừa bắt đầu liền giữ tận tránh hiểm, tỷ như đối mặt vẫn muốn khiêu chiến đại nguyên tông địa vị liệt viêm cung cổ kính, trên một hồi dương vũ ở đạt được thượng phong khi, cũng là đúng lúc đem chạm đi xuống lôi giao chuyển hóa thành sống giao vung tạm. Mà cổ kính kết cục lúc mặc dù mang thương, nhưng tính dưỡng 10 ngày nửa tháng thì càng khỏi hẳn. Dù sao danh môn cũng phải cần mặt mũi, không thể vừa bắt đầu liền trở mặt không phải. Ngươi thật muốn vừa bắt đầu liền không chút lưu tình hạ độc thủ, chính là ngay ở trước mặt bách tông mặt làm mất mặt, chính là sơn hải tông, đại nguyên tông cùng vừa bắt đầu cũng sẽ không như thế làm, nhưng trước có quá nhiều ánh mắt độc ác cũng thấy rõ. Dương Vũ một bộ không thôi đao quyết triển khai dưới, rất nhanh sẽ bị Mông Lạc Khởi băng diệt tứ phương đánh vỡ. Khi Mông Lạc Khởi đã liên tiếp hai quyền đánh vào Dương Vũ lồng ngực, đánh chết Dương Vũ thân thể cự chiến khỏe miệng ho ra máu khi. Mông Lạc Khởi không ngờ vung ra tầng tầng ba quyền, liên tiếp ba quyền đem Dương Vũ lồng ngực kích đập cho không ngừng sụp đổ. Lồng ngực sụp đổ thì không phải là 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục, đặc biệt là Mông Lạc Khởi vẫn là ở tuyệt đối thượng phong, đã đặt vững thắng cục khi xuất thủ như thế, khi đó đừng nói ba quyền, một quyền là có thể triệt để đặt vững thắng cục. La Dương Vũ học nghệ không tinh, không trách Mông sư điệt. Đại Nguyên Tông không ít người cũng sắc mặt âm trầm bên trong một ông già cũng cười đứng dậy, đồng thời ra hiệu bên cạnh người hai cái đệ tử lên đài đi đem Dương Vũ đó lấy. người lão giả này là Đại Nguyên Tông thứ 9 Phong trưởng lão Đàm Tinh, tuy rằng cười ôn hòa, nhưng Đàm Tinh nhãn bên trong nên lập loẹt vô cùng nổi giận. nhưng loại này võ đài chiến cho dù có nhân đánh vỡ thường quy vừa bắt đầu liền đánh ngươi mặt, vậy cũng là công bằng võ đài quyết chiến, ngươi cũng căn bản không có cách nào phát hỏa. tiếp theo cùng Dương Vũ bị nhận hồi, trên võ đài mông lạc khởi cười ngồi xuống tính dưỡng khi, Đại Nguyên Tông phụ cận mới lại vang lên từng trận đệ thấp ồ lên tiếng. Đại Nguyên Tông đây là cái gì thời điểm treo chọc đến Đại La Tông, vừa bắt đầu liền bị như vậy làm mất mặt, ai biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này bãi nếu như không tìm về được Đại Nguyên Tông liền ném đại nhân, cuộc kế tiếp nhất định là Đại Nguyên Tông ra tay đối phó Mông Lạc khởi, chính là không biết bọn họ xảy ra ai, hơn nữa Đại Nguyên Tông coi như thắng rồi, một cái tông thứ 9 môn khiêu chiến đệ Tam, Đại La Tông hội cảm tâm sao? Lần này dễ nhìn. Nói không chắc Đại Nguyên Tông tinh nhuệ đều sẽ hao tổn ở Đại La Tông trên người đây, nếu như phần lớn người đều là thắng một hồi liền bị thua, vậy thì càng tốt hơn. Từng tiếng tiếng cười khẽ bên trong, Đại Nguyên Tông khán đài chốt, nhưng cũng là căm tức mà đè nén rất nhiều người đều là nhìn về phía Hoành phụ trần, tỉ như hứa đi về đông cùng thi đấu bên trong 10 tên tả hữu đệ tử càng tất cả đều là chiến ý già dào. nhưng Hoành phụ trần nhưng chỉ là ở tinh tuệ. giang thủ, ngông lạc khởi kẻ này rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta tới đi. đông dạng là trên khán đài, ngồi ở chu như đám người bên cạnh người giang thủ trong thai cũng vang lên một đạo truyền âm, không cần xoay người hắn cũng biết là diệp viễn linh truyền âm. chờ giang thủ xoay người nhìn lại khi, cũng phát hiện tô nhã cùng diệp viễn linh cũng chính đang ngó chừng hắn, bất quá hai nữ vẻ mặt nhưng đã không giống, diệp viễn linh là tràn đầy nổi giận, tô nhã nhưng ở tức giận dưới có lo lắng, giang thủ coi như ngươi muốn đối phó mông nặc khời, hiện tại đi tới cũng quá sớm. Như ngươi vậy kỳ binh cùng những kia thất trọng đệ tử đi tới một ít sau lại xuất hiện, mới có thể tạo được càng tốt hơn tác dụng. Giang thủ thấy một cười, cười hướng tô nhã gật gật đầu, cũng không trả lời. Hắn trái lại cười nhìn về phía Diệp Viễn Linh, trong mắt mang theo một kia hiếu kỳ. Diệp sư tỷ, trên mặt của ngươi làm sao có vài chòi dư vết? Lẽ nào bị thương? Diệp Viễn Linh trong nháy mắt há hốc mồm, sau đó lúng túng nhìn về phía tô nhã, tô nhã nhưng mặt đỏ lên, trắng giang thủ một chút liền nghiêng đầu. Giang thủ cũng bị nhìn thấy ngờ vực, có thể bên kia không nói hắn cũng không có cách nào. Không nói gì thêm. Giang thủ cũng chỉ là đang đợi. Sau một nén hương trên võ đài Mông Lạc Khởi mới bỗng dưng đứng dậy, cười đối với phía dưới Phong Độ Phiên Phiên vừa chắp tay, "Đại La tông Mông Lạc Khởi, thỉnh chư vị đồng đạo chỉ điểm." Trong tiếng cười, Mông Lạc Khởi trái lại như có như không nhìn Đại Nguyên tông phương hướng một chút, Đại Nguyên tông phụ cận mấy cái danh môn cũng đều là cùng nhau xem ra, rất nhiều người đều ở đây cười, cũng tựa hồ không những người khác có lên đại ý tứ. Một mảnh quan tâm dưới, phiêu Tuyết Phong hướng đi về đông mới đứng lên nhìn về phía đô thành Vũ cùng hành phụ trấn, hành phụ trấn thuận lợi gật đầu một cái, Giang thủ lại đột nhiên đứng lên, "Hứa sư đệ, trận này ta trên" Một câu nói như chặt đinh chém sát, hứa đi về đông nhất thời kinh ngạc, Huyền phụ Trần cũng kinh ngạc. Kinh ngạc bên trong liên tiếp nhiều đạo truyền âm mới dồn dập hướng về Giang thủ vào tới, cũng tất cả đều là khuyên Giang thủ không cần vội vã trên chẳng nói. Nhưng Giang thủ nhưng cười gật gù, liền đạp bước hướng đi dưới đài. Theo hắn cất bước, cách đó không xa trên khán đài Sơn Hải Tông 50, 60 bóng người đều là cùng nhau chấn động mạnh, bất quá ngoại trừ Sơn Hải Tông ở ngoài những tông môn khác tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng sẽ không có Sơn Hải Tông mọi người khiếp sợ như vậy chừng tệ. Hắn là ai? Tại sao lại một cái Thông linh 4 tầng? Thông linh 4 tầng tới tham gia Bạch Tông hội vũ? Người không biết hắn là ai? Phép giang thủ, chính là cái kia giang thủ à, còn tới quá chúng ta tông môn Bái Sơn, nhưng đáng tiếc lúc ấy có sát hạch đệ tử đem hắn tự tuyệt, bất quá tiểu tử này là tên biến thái a, đã từng có quá cơ duyên lớn, không chỉ thân thể mạnh mẽ vô song. Ba tầng khi liền sánh ngang song hệ năm tầng, càng là ở Đại Nguyên tông thi đấu bên trong dựa vào tốc độ hình trí bảo rút, theo mặt bên đè xuống Đại Nguyên tông không ít sáu tầng đệ tử, trở thành toàn tông thứ hai. Đúng đấy, đây là một biến thái a, ta đều có chút đáng tiếc. Năm đó hắn tới chúng ta tông môn Bái Sơn khi làm sao sẽ bị đuổi, hắn ba tầng khi liền cường đại như vậy, hiện tại bốn tầng định phong khẳng định mạnh hơn. Ba tầng khi dựa vào bảo vật có thể theo mặt bên áp chế không ít 6 tầng, tuy rằng lúc đó hắn vẫn không có cùng 6 tầng chính diện giao chiến thực lực, nhưng bây giờ 4 tầng liền không nhất định. Từng tiếng tiếng kinh hô, có người vẫn đang nghi ngờ giang thủ là ai, nhưng này nghi hoặc mới vừa ra tới liền bị bên người lần lượt từng bóng người nhanh chóng giải khai nghi hoặc. Dù sao giang thủ có một số việc tích ở rất nhiều người tận lực che lớp dưới, không có bạo lộ ra, nhưng cũng không có thiếu vô pháp che giấu. Một người bị mười mấy tông môn từ chối, có thể nói ở đây hơn 100 tông môn có nhận gần một nửa cũng từ chối qua sông thủ bại sơn, tên như vậy nhưng ở vào đại nguyên tông sau, thời gian 1 năm liền theo tạp dịch trở thành đệ tử nội môn hay là đại nguyên tông thứ nhị đệ tử, vậy liền coi là ở tam phẩm gia tộc quyền thế trong mắt không coi vào đâu. Nhưng ở nhất phẩm tông môn trong mắt chính là thần thoại. Coi như không phải đặc biệt rõ ràng giang thủ đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, lúc này cũng đã bắt đầu hối hận năm đó không đem giang thủ thu nhập môn tượng.